chương ba trăm ba mươi tám sự do người làm ở chỗ này liền có thể giải quyết chương ba trăm ba mươi tám sự do người làm ở chỗ này liền có thể giải quyết nghe cao viễn cái này xem thường lời nói lạc khê an phong chỉ cảm thấy tâm đang run dậy kỳ thật đối lạc khê cái này k h á c loại võ thần mà nói giết một cái bán thần mặc dù cũng là một cái hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới chuyện nhưng vấn đề là đối phương chỉ là một cái mua bán tình báo không có nửa điểm đắc tội hắn địa phương hắn e m đẹp liền cho người ta làm thịt hơn nữa coi như hắn lúc trước đối giới hải cũng không hiểu rõ lắm nhưng nhìn thấy giới hải thương hội quy mô hẳn là cũng có thể minh bạch đây là trong giới hải một cái quái vật khổng lồ nhưng lại không có chút nào lòng kiên kỵ đưa tay liền đem bọn hắn một cái bán thân diện cho người ta một loại hỷ nộ vô thường cảm giác thật muốn nói rõ lý lẽ từ lời nói đó chính là hắn vừa rồi thuận miệng mà nói cùng nô lệ có liên quan chuyện có thể trước đó trên đường phố cũng có rất nhiều nô lệ hắn hẳn phải biết bất luận hắn làm thế nào đều chỉ là hạt cắt trong sa mạc mà thôi giới hải đại thế như thế ngay cả bọn hắn vĩnh hằng tộc nói lên văn minh bảo hộ pháp đều không thể chứng thực đúng chỗ vẹn, vẹn lực lượng một người là không thể nào cải biến toàn bộ dân tộc tại giới hải tình cảnh kia không phải sức người có thể làm có thể làm được chuyện h á n chẳng lẽ xem không hiểu điểm này sao hoặc là chỉ là vì đơn thuần cho hà giận h á n rất quan tâm những n à y bình thường nhân tộc chết sống sao đi đem ngươi tài nguyên nhặt lên a về sau nói không chừng còn cần dùng đến cao viễn nói một cước đập mạnh trên mặt đất nương theo lấy mãnh liệt tiếng oanh minh cùng quy tắc nát bấy tỏa ra ánh sáng lung linh một đầu g i ữ tợn khe hở lúc này tại dưới chân nở rộ lộ ra đen nhánh không thấy đáy vực sâu cao viễn thả người n h y xuống là khuê an phong mấy người cũng nhảy xuống theo không biết rơi xuống bao lâu mấy người rốt cục đến củng phóng tầm mắt nhìn tới đen nhánh hoàn cảnh hạ chỉ có giải rác nguồn sáng chiếu vào toàn bộ thế giới dưới lòng đất tại sáng tối chập trờn nguồn sáng lay động mờ tối hoàn cảnh bên trong từng tòa từ không biết tên vật liệu đá chế tạo lồng giam bay khắp ở đây tất cả mọi người tầm mắt kéo dài không biết bao nhiêu g i ặ m dường như làm tòa thành thị dưới đ ấ y đều bị móc g i ố n g nồng đậm mùi máu tươi mùi hôi thối chầm t h ấ p gào thét trong nháy mắt chút vào đám người lỗ thai trong lỗ mũi nổn ngang lộn xộn không kịp thu thập thi thể bỏ đầy giống chuột như thế động vật trong khoảnh khắc bọn hắn liền dường như đặt mình vào tại bên trong luyện ngục có thể trên rõ r lạc khê t r ậ n to con mắt nàng thực lực bị phong ấn tự nhiên không có phát giác được cái này dưới đất còn có động tiên h khác coi như không có bị phong ấn bình thường nàng đi cũng là d ư ớ i hải thương hội tại bắc miện cự tinh toàn bộ nơi đó tự nhiên càng văn minh càng sạch sẽ tử vong đối một cái võ thần mà nói là rất lơ lòng chuyện bình thường chính nàng liền giết qua rất nhiều người nhưng bây giờ luyện ngục như cũng nhường nàng vô cùng giật mình cuộc sống như vậy đối với mấy cái này thân làm nô lệ người mà nói tuyệt đối là sống không đáng chết bởi vì bọn hắn không có lựa chọn sinh cùng tử quyền lực nàng trông thấy một ít trong lòng giam có trồng chất như núi thi thể thi thể không ít là t r a i t r a i hải tử mà trên mặt đất là dạy một tầng dạy cho tàn nàng có chút không thể tin được tại văn minh sáng trói hôm nay còn sẽ như thế hát cám chỉ tồn tại ở trên s ự xét chuyện bọn hắn làm sao dám hoàn toàn xem văn minh bảo hộ pháp là không có gì lạc khê nhịn không được tức giận nói á nhân tộc văn minh quyển là như thế nơi này cũng là như thế thậm chí chỉ có hơn chứ không kém có thể á nhân tộc văn minh quyển dù sao không phải rất nhiều văn minh hội tụ giới vực hải tâm núi cao hoàng đế sa văn minh trật tự suy yếu quản lý không đúng chỗ nàng nhiều ít vẫn là cảm thấy tỉnh có thể hiểu nhưng đây chính là tại rất nhiều văn minh giao lưu vị trí một quả mười phần trọng yếu có giám thị nhiều cái giới vực trọng yếu thế giới có thể lại như cũng là tàng ô nạc cấu cái khác thường xuyên hướng tới nơi đây võ thần không có khả năng không biết rõ nhưng bọn hắn lại lựa chọn không nhìn hoặc là nói căn bản cũng không quan tâm ngươi nhìn dường như so ta còn ngoài ý m u ố n các ngươi sẽ không phải cũng có cái gì văn minh trật tự à. cao viễn có chút ngoài ý muốn l à khê biểu hiện nàng thực lực s á c thực rất không tệ nhưng dường như bị quá độ bảo hộ tại một cái thế giới khác chúng đương nhiên là có nếu không có trật tự các tộc không kiêng nể gì cả khai chiến siêu p h à m hạch tâm không trường sớm đã bị tàn phá không ra dáng lạc khê khẳng định nói vậy thật đúng là khiến người bất ngờ cao viễn xem thường khẽ cười nói vừa dứt tiếng bốn phương tám hướng chuyển đến tiếng bước chân dày đặc người nào một chút thân hình c a o lớn thú nhân bộ dáng toàn thân mùi máu tanh giám thị người lần lượt hiện hiện cao viễn chỉ là giơ ngón tay lên t ừ n g đạo mặt trời hỏa tuyến không ngừng b ắ n ra siêu siêu siêu thu gặt lấy những ngày giám thị người tính mệnh mặc kệ là kêu to ngao ngao x ô n lên vẫn là ý thức được tình hình h ô n g ổn quay đầu muốn chạy tất cả đều đều không ngoại lệ bị tử vong xạ tuyến thu hạch ngươi là đang d ễ c ậ sao lạc khê đ ố i trước mắt giết chóc nhìn như không thấy những n à y giám thị người mỗi một cái đều dính đ ầ y vô số máu tươi hắn không giết nàng cũng không nhịn được muốn giết cho nên nàng ngược lại càng quan tâm cao viễn trong lúc cười khẽ mang theo đ ố i cái này giới hại đ ố i thế đạo này như có như không trả phúng chỉ là cao viễn vô tâm trả lời vấn đề của nàng đầu ngón tay hắn hỏa tuyến hướng bốn phía bay đi h ò a tan cái này đến cái khác lồng giam một bộ phận nô lệ trùng hoạch tự do sau tại kinh nghiệm lúc đầu kinh ngạc về sau phát yên bắt đầu đảo vong nhưng rất nhiều đều là chết lặng đờ đẫn xứng sở tại nguyên chỗ mà lạc khê phát hiện người trước mắt giải cứu không chỉ là nhân tộc mà là toàn bộ chỉ là ngươi làm như vậy lại có ý nghĩa gì bọn hắn chạy không ra bao xa lạc khê mặc dù cũng đồng tình bọn hắn nhưng cái này nếu như đều là các đại văn minh ngầm thừa nhận chuyện vậy những n à y nô lệ lại có thể chạy đi nơi đ â u thậm chí vì che giấu trần tướng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị thanh lý mất bất quá nếu là ngươi giải khai phong ấn của ta lấy thực lực của ta cùng thân phận của vĩnh hằng tộc có thể đem bọn hắn bình yên đưa ra bác miệng tự tinh nhưng bác miệng tự tinh đều như thế cái khác các nền văn minh bên trong dân tộc tình huống chỉ có thể càng thêm hỏng bét ngươi vẫn là không giúp được bọn hắn ngươi không cải biến được bọn hắn đối đ ạ i nhân tộc thái độ dù sao có chút ý nghĩ khả năng thật là thâm căn cố đế lạc khê mới bước tiến lên cùng cao viễn sóng vai đứng đấy nàng cảm giác nếu là hai người tình cảnh cùng nhau đổi như chính mình là cao viễn nhìn thấy loại tình huống này nhất định sẽ rất bất lực thậm chí là tuyệt vọng bởi vì coi như có thể thay đổi bắt miệng cự tinh loại tình huống này có thể văn minh khác vòng đâu cao viễn không có dừng lại động tác trên tay như c ũ tại gạt bỏ giám thị người như c ũ tại hòa tan lồng giam chỉ là đôi mắt dư quang hướng nàng lướt đi hắn có chút ngoài ý muốn lạc khê lại sẽ loại suy nghĩ này theo bộc lộ cảm xúc đến xem nàng cũng không phải là vì nhờ vào đó lý do đến khôi phục thực lực mà là thật có trợ giúp ý định của những người này mà chứng minh thân phận thường thường cùng thực lực móc nối mới sẽ cho người coi trọng nhận nợ loại sự tình này như không có một cái nào có phân lượng võ thần ra tay can thiệp cho dù là đến từ vĩnh hằng tộc cũng không nhất định có thể khiến cho giới hải thương hội giàn xếp ổn thỏa có tác dụng hay không sự do người làm là mới biết được lại nói đây cũng không phải là cái gì khó mà giải quyết vấn đề cao viễn bình tĩnh nói rằng khi hắn thu hoạch tất cả võ thần tin tức thời điểm liền đã có chi tiết kế hoạch không khó giải quyết coi như ngươi có thể giết ở đây tất cả văn minh cường giả có thể nhiều như vậy nền văn minh ngươi cũng không cách nào cải biến bọn hắn thái độ đối với nhân tộc cũng không thể từng bước từng bước nền văn minh chạy a k i a đến tốn bao nhiêu thời gian hơn nữa còn chưa nhất định liền có thể tìm tới bọn hắn nền văn minh không cần phiền toái như vậy ở chỗ này liền có thể giải quyết chương ba trăm ba mươi chín tính toán phản tính toán ta rất thất vọng chương ba trăm ba mươi chín tính toán phản tính toán ta rất thất vọng ở chỗ này liền có thể giải quyết lạc khê càng thêm không hiểu an phong cứu giống nhau vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc chỉ cần để bọn hắn cảm thấy ta ở khắp mọi nơi bọn hắn mọi thứ liền đều phải nghĩ lại cho kỹ sợ h a i truyền bá tốc độ thật là rất k i n h người cao viễn lời này vừa nói ra là khi bọn người thần sắp càng thêm mờ mịt căn bản không biết rõ cao viễn muốn làm gì đi thôi đi trước đem hải linh tộc võ thần xử lý vậy bọn hắn cựu võ thần trần trờ nhìn trước mắt rất nhiều còn không có lấy lại tinh thần nô lệ bọn hắn rất nhanh liền không có thời gian đi để ý tới bọn hắn dù sao cùng võ thần tử vong so sánh ai lại sẽ quan tâm bọn hắn đâu bọn hắn liền tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không sao cả rất nhanh mọi thứ đều sẽ cải bi tay vừa nhất t ừ n g sợi quanh năm suốt tháng góp nhặt ở chỗ này năng lượng cùng bọn hắn tự thân tán phát lực lượng đều bị cao viễn thu nhập trong ma trùng những này xứng sờ nô lệ có người lần lượt tỉnh táo lại sung túc năng lượng có thể khiến cho cao viễn thôi diễn lĩnh nộ hỗn độn vĩ lực bộ pháp tăng tốc hơn nữa có thể không ngừng tích lũy thâm hậu nội tình nội tình càng là thâm hậu đột phá lúc tự nhiên cũng liền càng cường đại chỉ là hấp thu loại này năng lượng cũng không thể nhường cao viễn cảm giác được vui sướng so với sức mạnh của ma trùng hàn kỳ thật càng ưa thích sức mạnh của văn minh tri hỏa nhưng thế đạo chính là như thế đã gặp được cao viễn cũng không có lãng phí mà tại cao viễn bọn người rời đi sau một lúc lâu nơi đây biến cố mới truyền ra ngoài giới hải thương hội bán thần người phụ trách tin tức bị g i ế t lúc này đưa tới không nhỏ lớn bạo động bất quá chỉ giới hạn ở tại võ thần trở xuống võ thần trở lên tồn tại đối với nó đột nhiên tử vong chỉ cần không phải thế giới thương người biết đều không có đem ánh mắt ném ở đây đến ngươi nói cái gì giới hải thương hội bán thần bị người g i ế t địa lao giam giữ lấy nô lệ cũng bị toàn bộ giải phóng r ồ xì nạ ngay đầu tiên liền được tin tức như vậy đúng vậy người bình thường căn bản sẽ không cũng không dám làm như thế chỉ có bản thân liền bị các tộc nhìn chằm, chằm. coi là con mũi nhân tộc mũi mới là làm nhân như sẽ vậy. bất ở i giống nhau người người minh vì vì tình bọn bọn b hắn không, nhau đánh cảnh, cũng là vì hướng ta chứng minh bọn hắn đúng là nhân hay có tộc làm là là là ta đều kêu quá giết giới hải thương hội bán thần đây là quá cả gan làm loạn người ngoài giờ phút này còn đang suy đoán cái này giới hải thương hội bán thần là bị ai giết bởi vì cao viễn trước khi đi đem tiếp đái người phụ trách của bọn họ cũng giết nhưng coi như như thế cái này cũng không gạt được bao lâu chẳng mấy chốc sẽ tra được cao viễn bọn người trên thân đến mà dù xì na một mực lưu ý lấy giới hải thương hội bên kia tin tức cho nên tại người khác còn thời điểm không biết nàng liền đã đón được mà tại bọn hắn bị những người khác phát hiện trước đoạn thời gian này bên trong là mình cùng bọn hắn gặp mặt kỳ hạn chót nếu là biết chút ít cái gì hoặc muốn làm những gì cũng chỉ có g ầ n ấy thời gian qua cái này kỳ hạn bọn hắn hoặc là cũng đã rời khỏi nơi này hoặc là liền bị giới hại thương hội cường giả giải quyết hết tại sao phải như thế gấp g á p không muốn cho thêm ta một chút quan sát phân tích thời gian dô xì nạ nhữ mày trong mắt thánh khiết cùng thương s ó t chậm rãi bị ưu ám tràn ngập nàng có thể cảm giác được đối phương có tại làm cho mình nhìn thành phần ở bên trong có thể coi là như thế ít ra bọn hắn thân phận của nhân tộc xác định hơn nữa hơn nữa bọn hắn lại là thủ lần gặp gỡ tăng thêm chính mình bên ngoài giữ gìn nhân tộc hình tượng mọi người đều biết bọn hắn xác thực không cần thiết tại nhân tộc cái này một thân phận bên trên lửa gạt mình mới đúng có thể giết chết giới hải thương hội b á n thần giải thích do thực lực của bọn hắn rất không tệ hỏi thăm nhân tộc xảo trá tin tức giải thích do bọn hắn khả năng đến từ cùng một nơi một cái võ thánh vài chục năm liền trở thành võ thần giải thích rõ cái tiên nền văn minh người thiên phú đều cực kỳ cường đại nao vực chắc hẳn cũng mười phần hoàn thiện ta bên ngoài đóng vai nhân vật này không phải là vì hấp dẫn những n à y âm thầm ẩn nút nhân tộc a chỉ là mục tiêu lần này cảnh giác chẳng nhiều lắm. sẽ có hay không có lừa dối là đậu thủ vẫn là xem như cái gì cũng không biết d ô xì nạ lập tức không cầm nổi chủ ý suy nghĩ sâu xa một lát sau nàng lấy ra một khối ngọc bài mở ra đệ tam duy độ vừa xài bước ra đi tới một tòa vàng son lộng lây trước cung điện vào đi trong cung điện truyền đến một đạo hùng hậu trầm ổ n rất có thanh em với nghiêm d ô xì nạ nghe vậy mới cung kính bước vào cung điện này xuyên qua vắng vẻ không người hành lang nàng đi vào một tòa chủ điện trước đẩy cửa ra lọt vào trong tầm mắt là nguyên một đám cỡ nhỏ ao mỗi một cái ao đều nổi lơ lửng vô số hôn mê bất tỉnh nhân tộc bọn hắn khuôn mặt tan tưởng cấp độ thực lực không giống nhau người mạnh nhất chính là một gã nhân tộc bản t h ầ n phóng ánh đặc thù chất lòng đem bọn hắn nâng lên có nhỏ bé non thân theo bọn hắn lỗ thai mọc ra kéo dài đến cái này đặc thù chất lòng bên trên tại non thân phần đuôi mọc ra một đoá trắng đ o a n tiểu hoa tại những n à y trong hồ đứng vững một cái đài cao trên đài cao ngồi xếp bằng ba đạo thân ảnh chuyện gì trong đó một thân ảnh mở miệng hỏi dồ xì nạ lúc này đem chuyện một một đường tới đây không phải chuyện tốt sao giải thích rõ ngươi bên ngoài hình tượng lấy được tín nhiệm của bọn hắn nếu là không tỏa sáng tâm lời nói nhường thịnh đi theo ng vẫn chưa yên tâm liền đem bọn hắn lựa gạt ở đây đến đây là ngươi sở trường trò hay a h â n tộc bán thần a những n à y chất dinh dưỡng cũng nhanh đến c ự c hạn cái này đến rất đúng lúc a không có gì tốt do dự bắt lấy bọn hắn n h â n tộc điên cùng sau xôi trào não vực lực lượng dẫn đạo đổ bê tông tại một chỗ sau n ở rộ hợp đạo hoa tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện của chúng ta nếu là có càng nhiều bán thần thậm chí là võ thần nói không chừng có thể trồng ra mang theo thần lộ áo nghĩa hợp đạo hoa võ thần không dễ dàng như vậy bắt được đỉnh cấp thần cấp văn minh đều nhìn c h ẳ n c h ẳ n lần trước cơ hội tốt như vậy chúng ta đều không thể đắc thủ tiêu nhân tộc thực sự quá rào hoạt một gã võ thần mười phần tiếp nối l ắ t đầu nếu như người này thật cùng với nàng đến từ một cái thế giới nói không chừng bắt hắn lại sau còn có thể đem dẫn ra tên là thịnh võ thần ánh mắt nóng rực ngu xuẩn thế nhân nội điên nhân tộc không phải cái gì nguy hại vật rõ ràng là cực kỳ thưa thất đồ đại bồ ta cũng hoài nghi chấn đán thiên tộc bọn hắn khả năng sớm biết tương tự bí mật không phải làm sao lại một mực vơ vét nhân tộc võ thần bọn hắn bây giờ cường đại như vậy nói không chừng cũng có nhân tộc mấy phần công lao nói cẩn thận bây giờ bắt miệ cự tinh chính vào văn minh thịnh hội v cẩn thận bị t h a m dò tới vị trí trung ương không thản nhiên nhìn một cái nói lời này võ thần là là là ta liều lĩnh lô mãng nhưng bất kể như thế nào khó được nhân tộc cường giả tuyệt không thể bỏ qua ta liền đi theo ngươi một c h u y ế n à. thịnh liên thanh đáp làm phiên thịnh đại nhân dô xí na cung kính chắp tay nói có võ thần đi theo nàng liền không lo lắng gì không phải nàng một cái bán thần vẫn có chút không có sức lần này ngươi làm rất tốt tiếp tục cố gắng hợp đạo hoa càng nhiều ngươi trở thành võ thần tốc độ cũng liền càng nhanh không cần phải lo lắng chúng ta sẽ qua sông đoạn cầu ngươi trung thành chúng ta nhìn ở trong mắt chúng ta sẽ bí mật giúp ngươi trở thành võ thần đến lúc đó nhưng phải cho chúng ta mang đến thực lực mạnh hơn nhân tộc không mỉm cười khen ngợi gật đầu nói đây là tất nhiên đa tạ không đại nhân vung trồng r ô xì nạ mặt mũi tràn đầy kích động vui mừng đi thôi là r ô xì nạ đáp chỉ là quay người cúi đầu trong nháy mắt đôi mắt lướt qua một vệ tinh quang không có tốn bao nhiêu thời gian bọn hắn liền khóa chặt tới cao viễn đám người vị trí cao viễn không có cái gì ẩn giấu dù sao còn không có bại lộ cũng là cố ý lộ ra tung tích liền đợi đến trên rộ xì nạ cửa xem ra ta xem là người thật khiến cho người ta thất vọng làm rổ x i nạ tìm tới cao viễn một phút này cao viễn dường như ở chỗ này đợi nàng đã lâu chương ba trăm bốn mươi tàn khốc vẫn là nhân tử chúc mừng ngươi đ o á n đúng chương ba trăm bốn mươi tàn khốc vẫn là nhân tử chúc mừng ngươi đ o á n đúng đang chuẩn bị tiến về một tòa cự thành đánh giết hải linh tộc võ t h ầ n trước cao viễn cô ý tại một tòa rất có lam tinh cổ đ i ể n vận vị quán r ư ợ u dừng lại lâu hơn một chút bởi vì hắn cho rổ x i nạ giữ lại thời gian cũng không nhiều nhất là theo giới hải thương hội đạt được có quan hệ xương nguyệt hạ lạc tin tức sau nàng bên kia liền lộ ra không phải trọng yếu như thế trừ phi là nàng nắm giữ lấy cái gì đặc thù tin tức nhưng cao viễn vẫn là muốn xác nhận nhìn xem đây có phải hay không là một cái thật quan tâm người của nhân tộc tại giới hải giới loại hoàn cảnh này dựa vào cường giả sinh tồn cũng là một loại sinh tồn phương pháp chỉ cần không phải đánh lấy bảo hộ nhân tộc cờ xí mà đi hãm hại sự tình tiêu cao viễn tự nhiên tôn trọng người lựa chọn nhưng để cho cao viễn thất vọng là đợi nàng lần nữa tìm tới cửa lại không phải một người đến mà là mang theo một cái gì tộc võ thần tới cái này cũng mang ý nghĩa đối phương kẻ đến không thiện ta rất h ế u kỳ vì cái gì ngươi có thể đem láo lời nói cùng nói thật như thế cao viễn nhìn xem người tới bình tĩnh hỏi mặc dù hắn lúc ấy tin tưởng rổ xì nạ lý do thoái thác nhưng vẫn là tiện tay ở đằng kia nổi điên trên người n h â n tộc võ thánh lưu lại một sợi khí tức hắn có thể cảm giác được kia nhân tộc võ thánh còn sống cũng quả thật được gan trí tại một hoàn cảnh coi như có thể thu nhận trong nội viện nhưng hiện tại xem ra đối phương khả năng này là ra ngoài lý do an toàn không có lập tức xử lý hắn hay là còn đến không kịp đi xử lý hắn mà cao viễn vừa dứt tiếng hoàn cảnh bốn phía đột nhiên biến đổi ban ghế còn tại lạc khê mấy người cũng còn tại nhưng bọn hắn lại bị kéo vào đệ tam duy độ thế giới bên trong lạc khê nhìn đối phương cái này tìm đường chết như thế hành vi không khỏi trở mặc liên một cái võ thần vẫn là rất bình thường võ thần cái này hoàn toàn không đáng chú ý a chính mình sợ là muốn tìm cơ hội đều không có cơ hội như tìm ở đây ngoại trừ an phong cùng trần phong hắn có thể cầm xuống ai không nói mình chính là cựu h võ thần hắn đều không thể cầm xuống một cái võ thần liền dám động thủ thật sự là quá dũng phong tỏa hoàn thành võ thần chỉ cần không tới gần cũng không phát hiện được cái gì thịnh chống một cây đỉnh chóc ả m nạm lấy một quả bỏ túi tinh cầu q á i trượng tự tin lại thongong nhìn xem cao viễn mọi người tại cái này bỏ túi tinh cầu bên trên lưu chuyển lên sức mạnh của s o n g thần lộ võ thần bởi vì cái kia chính là nói thật ta xác thực không có tổn thương tính mạng hắn thậm chí ta còn ước gì hắn có thể sống được lâu hơn một chút thì ra là thế cao viễn hiểu rõ nhiều khi hám hại cũng không chỉ là giết chóc cùng ngược đ á i những năm gần đây ngươi dựa vào làm như vậy tú dụ dỗ không ít nhân tộc ta ngươi đem bọn hắn đều thế nào cao viễn đối hoàn cảnh chung quanh biến hóa nhìn như không thấy đối phương chính mình triển khai đặc thù lĩnh vực ngược lại là đã giảm bớt đi phiền phức của mình thế giới hiện thực đối bọn hắn mà nói quá tàn khốc ta để bọn hắn sống ở càng tốt đẹp hơn thế giới bên trong mặc dù có một cái già lớn nhưng ta mớn cái này ít ra cũng là một loại nhân t ử à dồ xì nạ dường như lại về tới lúc trước thánh khiết cùng thương xót cao viễn như cũ theo trên thân không nhìn thấy hư giả nói cách khác nàng thật thì cho là như vậy đây là chuyện gì xảy ra lại muốn cầm xuống chính mình lại có nhân tử đây không phải mâu thuẫn sao t ố t đừng lãng phí thời gian quay đầu có nhiều thời gian cùng bọn hắn thật tốt trò chuyện thịnh nói liền phải trực tiếp ra tay tuy nói phong tỏa b ố n phía nhưng bây giờ bắc miệng cự tính võ thần đông đảo thời gian lâu dài vạn nhất vừa lúc liền có võ thần lộ qua vẫn là có bị phát hiện nguy hiểm dù sao nhân tộc bán thần cũng là có chút thưa thớt không phải võ thần đối với cái này đều rất có hứng thú nhìn ta cao viễn lại không nhìn hắn hai con ngươi nhìn chằm chằm lấy rổ xì nạ rổ xì nạ nghe vậy vô ý thức quay đầu luân hồi thần điện hư ảnh tại nàng đôi mắt bên trong tự xa mà gần dần dần hiện hiện rổ xì nạ hoảng hốt một chút sau đó lại bình tĩnh lại đến đã nhìn thấy thịnh đã đem cao viễn bọn người toàn bộ cầm xuống bọn hắn tại bại trận sau trên mặt cũng lộ ra cùng thường nhân như thế sợ hai cùng điên cùng vẽ giấy a cũng không lâu lắm bọn hắn toàn đều trở thành hợp cách bồi dưỡng thành phẩm nàng liến đem bọn hắn dẫn tới bồi dưỡng điện cũng tại bọn hắn trong lúc hôn mê đem bọn hắn lưu lại ý thức cùng cái khác nhân tộc lưu lại ý thức tập hợp một chỗ tụ tại một cái hư giả trong ngộ cảnh ở trong giấc ngộng trải qua không buồn không lo sinh hoạt bởi vì những người này có bản thân đã là phong tử hoặc là gần như phong tử đến mức ngộng cảnh này mặc dù nhìn rất thô giáp tồn tại rất nhiều lỗ thủng lại như cũng không có người ý thức được có vấn đề gì cái này cao viễn tại thu hoạch tới những tin tình báo này sau vẻ mặt có chút phức tạp hắn còn là lần đầu tiên gặp phải thiệt ác không cách nào cấp tốc phân biệt tình huống bởi vì r o sina mặc dù sát thực dụ bắt nhân tộc nhưng coi như nàng không đi làm những n à y nhân tộc cường giả mặc kệ là ngẫu nhiên đến bắc miệng cự tinh vẫn cố gắng ẩn nút tiến đến kỳ thật đa số tại ngay từ đầu liền bị tinh không tộc nhân viên tình báo phát hiện nhưng bởi vì r o sina áp dụng dụ bắt kế hoạch giảm bớt rất nhiều thương vong nàng còn từ khác nhau văn minh thương hội thu mua rất nhiều nổi điên nhân tộc nô lệ cùng thu nhận như hôm nay nhân tộc võ thánh tình huống như vậy phải biết tại các văn minh trong mắt phát điên nhân tộc là cực kỳ nguy hiểm ô nhiễm thể bình thường sẽ bị lập tức xử lý sạch nhưng nàng lại biến tướng bảo vệ tính mạng của bọn hắn mặc dù cũng biết bị nghiền ép đến chết nhưng quá trình này cũng không nhanh cũng không thống khổ thậm chí ra ngoài duy trì suy nghĩ của bọn hắn không hoàn toàn sụp đổ lý do nàng còn đem những n à y ngủ say nhân tộc kéo vào một cái không buồn không lo trong mập cảnh để bọn hắn còn x u ấ t lại tư tưởng sống ở giả lập bên trong so với hiện thực tán khốc cùng vĩnh viễn bị đuổi g i ế t nô dịch tại giả lập mỹ hảo thế giới bên trong chết đi chưa chắc không phải một niềm hạnh phúc một loại nhân tử cao viễn sẽ rất ít dùng nhân t ử đi hình dung một định nhân nhưng dưới mắt đúng là như thế một loại tình huống nàng điểm xuất phát hành vi của nàng không hề nghi ngờ là sai lầm nhưng đem so sánh những tộc quần khác đối nhân tộc thái độ cùng việc đã làm không thể nghi ngờ là thật tốt hơn nhiều mọi thứ không có so sánh liền không có thương tổn chỉ là nàng hơi trầm xuống ngủ nhân tộc cung cấp một cái để bọn hắn không cảm giác được thống khổ m ộ n cảnh thật chỉ là vì duy trì được những này nhân tộc không hoàn toàn sụp đổ sao tựa hồ có chút gợ ép dù sao có ít người đã đi rồi chỉ là tiềm thức mới để bọn hắn ở trong giấc mộng biểu hiện cùng một người bình thường không sai bị lắm ân ý thức của nàng chỗ sâu dường như có đồ vật gì vì đạt được nội tâm của nàng ý tưởng chân thật nhất cao vẫn không ngừng điều khiển tại nàng đôi mắt bên trong tạo ra luân hồi thần điện nhưng bỗng nhiên một cái quỷ dị nước động đồng dạng không có bất kỳ cái gì tình cảm sắc thái đôi mắt đột nhiên hiện hiện chống giông chiếm cứ toàn bộ luân hồi thế giới tinh thần lực m ê n ngông lúc này theo trong mắt bắn ra mà ra rung động đống nhúc nhích cao viễn tinh thần ý chí nhường rộ xị nạ từ trong luân hồi thần điện giật mình tỉnh lại nàng ngầm đầu nhìn bốn phía tất cả thì vẫn là dừng lại tại một bộ sắp động thủ trong n g á y mắt cao viễn mấy người cũng đều còn không có bị bắt lại nàng lông tơ trong n g á y mắt đ ư n g đấy dường như toàn bộ suy tư của người đều bị to lớn sợ hãi bóc ra mở thân thể của mình người đồi ta làm cái gì trên người, người dường như có không ít bí mật ánh mắt cao viễn như lúc nhìn qua rổ x i nạ mau đem hắn cầm xuống nhưng bị hù dọa rổ x i nạ vội vàng hướng thịnh võ thần hô nàng mặt mũi tràn đầy kinh dị không thể tin được vừa rồi chân thật như vậy một màn lại là hư giả chính mình căn bản là còn chưa bắt lại bọn hắn nếu là hắn vừa rồi muốn giết chính mình chính mình hơn phân nửa đã chết loại này tại quỷ môn quan đi một lượt cảm giác tương đối hỏng bét n h ư n g nàng không cầm được tê cả ra đầu xem ra sẽ có chút phiền phức chẳng lẽ lại ngươi còn có thể là một cái võ thần không thành thịnh nhìn xem qua trong dây lắc liền thay đổi thần sắt rổ xì nạ mặc dù không biết rõ bọn hắn đối mặt trong nháy mắt xảy ra chuyện gì nhưng lại để cao cảnh giác tính sau đó trong tay quyền trượng vung lên một đạo kim cương giống như lập lòe thần quang đánh về phía cao viễn chúc mừng ngươi đoán đúng cao viễn đưa tay một nắm giữ cái này đạo thần quang năm ngón tay khép lại liền đem nó tùy tiện bóc nát chứng ba trăm bốn mươi mốt do a sợ đánh nổ bố cục chứng ba trăm bốn mươi mốt do a sợ đánh nổ bố cục cái gì thịnh cùng rổ xị nạ trông thấy cao viễn không hưởng phí thổi chi lực liền đem vo thần công kích tay không c ả lại cũng đem nó bóc nát đều là vẻ mặt trấn kinh khó có thể tin chừng mắt cao viễn cái này tuyệt đối không phải một cái nửa thần có thể làm được sự tình thật sự là võ thần thịnh phản ứng đầu tiên không phải toàn lực ứng phó chiến đấu mà là kêu gọi việt quân một cái nhân tộc bán thần bất kể như thế nào xuất sắc có võ thần tại bắt lấy bọn hắn là không có bất cứ cái gì lo lắng nhưng võ thần lại khác biệt không chỉ giá trị lật ra mấy chục hơn trăm lần hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể lưu lại một cái võ thần đây là có vết xe đổ cho nên thịnh không chút do dự lập tức liền phải triệt hồi phong tỏa kêu gọi trợ giút nếu là bình thường ngươi gọi người đến lời nói cũng là bớt đi chuyện của ta nhưng bây giờ không giống sợ hai chỉ có h á t cám cùng không biết mới có thể đem thể hiện phát huy vô cùng tinh tế cao viễn tử tốn nói sau đó ngang nhiên đấm ra một quyền đệ tam duy độ tường không gian đổ sụp trong n g á y mắt đi tới đệ tứ duy độ không phải bình thường võ thần thinh thấy thế lúc này vong hồn đại mạo quay đầu liền phải đoạt mệnh phi nước đại nhưng vừa mới lui lại phát hiện lui lại trên đường đã có người cựu võ thần bộc phát võ thần lực lượng mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn lại một gã võ thần thinh cùng d ồ xi nạ đều mộng cái này này làm sao còn có một cái võ thần trên bác m i ệ n cự tinh võ thần tại hội nghị tổ chức lúc bọn hắn đều g ặ n a lúc nào thời điểm võ thần không đáng giá như vậy bọn hắn là thế nào tiến vào đến không làm cho cái khác võ thần chú ý chính bọn hắn không phát hiện được cũng là tình có thể hiểu võ thần ý đồ ẩn giấu đúng là rất khó tìm đi ra nhưng không có lý do vĩnh hằng tộc cùng chấn đán thiên tộc cũng không phát hiện được ca bọn hắn chẳng lẽ là ăn cơm c ô sao nhưng sau một khắc bọn hắn lại càng thêm kinh dị bởi vì theo sức mạnh của đệ tứ duy độ ăn mòn đồng hóa không có tự thân lực lượng có thể vận dụng lạc khê trên thân bị cao v i ệ n thực hiện ngụy trang cũng theo đó rút đi lộ ra một bộ tuyệt mỹ lại để cho thịnh hai người kinh dị mặt mũi quen thuộc vĩnh hằng tộc lạc khê võ thần không, không, không. vì sao lại cái này dạng này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thịnh đầu góc lượng tin tức lúc này liền nổ tung nhân tộc võ thần vĩnh hằng tộc thiên tiêu k h á c loại võ thần một cái không biết võ thần ba cái rõ ràng không phải bình thường võ thần có thể so sánh tồn tại làm sao lại tiến tới cùng nhau nhất là vĩnh hằng tộc võ thần cùng nhân tộc võ thần chính mình muốn bắt lại không phải mấy cái bàn thần mà là ba người võ thần cái này vẫn là mình đưa tới cửa một cái này c h ơ i s ậ p a thịnh lúc trước trên mặt kiên nạo trong mắt khinh miệt giờ phút này hết thệ không còn sót lại chút gì có là khóc không ra nước mắt bị thương chính mình đây coi như là đụng cái gì đại vận thương thiên a đại điệu a coi như các ngươi xui xẻo lạc khê rất có thể hiểu được tâm tình của bọn hắn trước đây không lâu nàng không phải cũng là dạng này coi là muốn bắt lại chỉ là một con miên dương kết quả là một đầu đắc long mà trước mắt cái này võ thần thảm hại hơn hắn đoán chừng coi là muốn bắt lại chỉ là mấy cái bán thần sâu kiến kết quả l ắ c mình biến hóa phải đối mặt lại là mấy đầu long bên trong vương giả việc này thả ai trên thân đều khó mà tiếp nhận không không chờ một chút các ngươi nghe ta giải thích ta có thể giải thích dù là thân làm võ thần Hắn giờ phút này hai chân cũng không nhịn được phát r u n mọi thứ đều là lỗi của nàng đều là nàng giật dây ta ra tay với các ngươi cho ta mười cái lá gan ta cũng không dám đối vĩnh hằng tộc võ thần ra tay a thịnh trong mắt tràn đầy cầu sinh d ụ g mang theo thành kính x á m hối ánh mắt nhìn về phía là khê h ắ n tự nhiên đem vĩnh hằng tộc võ thần nhìn thành là c h i tiểu đội này thủ lĩnh những n à y ngươi nói với ta cũng vô dụng tình cảnh của ta cũng không so với các ngươi tốt hơn chỗ nào cái gì vê anh thịnh dỗ xí nạ đều là như bị xét đánh cơ hồ là không thể tin được trong lỗ t a i nghe được lời nói có cái gì tốt giải thích nếu là chúng ta chỉ là ban thần ngươi sẽ nghe chúng ta giải thích sao an tâm a ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết các ngươi cao v i ệ n nói thực lực hoàn toàn bộ phát sau đó kích phát ra bị ma trùng chủ, chủ đạo hồi lâu vô dụng v ặ n vẹo nguyền rủa chi lực hắn mặc dù không có nắm giữ tinh chủ chú chú thần lộ nhưng lại nắm giữ không kém gì hắn chú chú thần lộ v ặ n vẹo nguyền rủa nương theo lấy cao v i ệ n đấm ra một quyền vốn là cực kỳ hỗn loạn đệ tứ duy độ bị thải s ắ c v ặ n vẹo chớ chú tinh không phủ lên càng quỷ dị hơn q u y lực lượng này ngươi làm sao lại nắm giữ cố lực lượng này thịnh trong đầu nghi hoặc kinh hãi càng nhiều đây không phải tinh thần lộ sao làm sao lại bị một cái nhân tộc nắm trong tay thậm chí càng thêm lợi hại càng thêm thần bí khó lường nhưng không kịp ngâm nghi nữa hắn chỉ có thể toàn lực phòng ngự căn bản không chỗ có thể trốn người này thật sự là quá kinh khủng hắn chưa từng thấy cường đại khủng bố như thế võ thần so với bọn hắn trung chủ không cái này song võ thần còn còn mạnh hơn nhiều vanh ba tất cả quy tắc phòng ngự quyền trượng thân thể đều bị cao viễn dốc hết sức bánh phá cao viễn hiện tại không cần từ trên người hắn thu hoạch thứ gì tự nhiên là đi nhanh nhất đánh g i ế t lộ tuyến dù sao không tăng thêm tốc độ quáy đục nơi này thế cục nhất là kéo c h â n đán thiên tộc xuống nước sẽ rất khó thay xương n g u y ệ t giảm bớt áp lực phòng không được khu cụ thịnh túi đầu nhìn xem đánh xuyên hắn tất cả phòng ngự cao viễn vẻ mặt không tam lỏng hoàn toàn điên cuồng không ngừng điều động bị nổ nát quy tắc ý đồ khôi phục bị đánh xuyên ngay tại tiêu tán thân thể cùng tinh thần hắn tung hoành giới hải nhiều năm không biết kinh nghiệm bao nhiêu lần trở về từ coi chết cùng nguy cơ nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bị b ạ i như thế nhanh như vậy dứt khoát như vậy an tâm lên đường đi cao viễn nhẹ nhàng nổ một n g ụ m trọc khí quyền bên, bên trong lực lượng càng thêm điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn tràn vào mỗi một khỏa tinh thần t r ủ n g tử bên trong、không、ba đều g ê n bên trong thịnh nhìn xem suy nghĩ của mình tại một chút xíu chỗng i không cam lòng gấm thép đặt đến bình phong nhưng cuối cùng vô lực hồi thiên ông tử vong nhưng thi thể lại bị cao viễn cố ý lưu lại một cái võ thần cứ như vậy bị g i ế t thế nào cảm giác hắn giống như càng cường đại lạc khê an phong nhìn xem cơ h ộ i là giữa lúc g i ờ tay nhấc chân liền chấn sắt một gã võ thần cao viễn đại não ngăn không được không ngừng run dày cái này chết được quá dễ dàng giống như là dẫm chết không có ý nghĩa sâu kiến đồng dạng võ thần a tại trong cự đầu văn minh đây cũng là thực sự trụ cột i ể u võ thần không nói chuyện nhưng trong mắt trở mong vẻ sùng b á i càng phát ra mạnh mẽ tatar rổ xì nạ nhất thời cũng biến thành nói năng lộn xộn cao viễn một trường phụ xuống bắt đầu trưởng không thân thể của nàng phong tỏa lực lượng của nàng không ngừng rót vào tư duy h i tâm nói một chút ngươi đối nhân tộc xảo trá hiểu rõ có bao nhiêu à mặc dù ta cảm thấy ngươi điểm xuất phát đáng chết nhưng ở một số phương diện ngươi lại giảm bớt nỗi thống khổ của bọn hắn cái này khiến ta có chút mâu thuẫn nhìn ngươi có thể hay không cung cấp vật gì có giá trị ta từng dùng giống nhau m a n h khóe hấp dẫn chú ý của nàng nhưng không nghĩ tới nàng lúc ấy đến dự thiệp chính là một bộ thật giả khó phân phân thân chúng ta phục kích thất bại nàng sớm nhìn rõ ý đồ của chúng ta cho chúng ta tới một chiêu dương đông cách tây này mới khiến nàng tìm tới phá hủy truyền thống trận chênh lệch thời gian rổ si nạ vừa nói một bên âm thầm điều động cho tới nay phong tàng lực lượng ta có chấu nghi nàng có thể nhìn thấu lợi dụng ân rất hợp lý ân ngay tại cao v i ệ n muốn tìm tới nàng lúc trước tư duy nơi trọng yếu dị thường đầu một lúc một c ỗ lực lượng cường đại đột nhiên p h u n ra ngoài đây là thì ra là thế chương ba trăm bốn mươi hai lại một gã v õ thần vất lạc thôi động mạch nước ngầm chương ba trăm bốn mươi hai lại một gã v õ thần vất lạc thôi động mạch nước ngầm thì ra ngươi đã sớm có thể sung kích v õ thần cảnh nhưng lại có một c ỗ lực lượng một mực giúp ngươi ẩn giấu áp chế cố lực lượng này giống như là nguyên hư sinh vật cao viễn khoảng cách gần cảm thụ được cố lực lượng này lập tức liền đạt được cái kết luận này mà giờ k h ắ c này r ồ xì nạ khí tức không ngừng tăng vọt như muốn một mạch sông vào võ thần cảnh giới ngươi phá hủy ta chủ kế hoạch ta chủ sẽ không bỏ qua ngươi r ồ xì、si、nạ không có quá cảm thấy tình chấn động mắt thấy cao viễn phá hư kế hoạch gì không phải liền là các ngươi đơn thuần đưa tới cửa bị ta giết ta còn không có chủ động đi làm cái gì cao viễn không hiểu cũng không biết nàng lực lượng là từ lâu đến chính là nhường nàng thành công thuận lợi đột phá đến võ thần cảnh giữa bọn hắn như c ũ tồn tại trên lệch cực lớn nhưng sau đó cao viễn liền biết đệ tứ duy độ bầu trời chẳng biết lúc nào nhiều một mảnh bóng dâm một cái tan g ã đen nhánh cự thủ đ ô n nhiên bịch một tiếng xuyên tấu h trùng điệp chớ chú tinh h ù n g một tay lấy rổ xì nạ nắm trong tay quả nhiên là cùng nguyên hư sinh vật ký kết khế ư ớ c ta vậy cái này kế hoạch gì cùng nguyên hư sinh vật có quan hệ các ngươi muốn làm gì cao viễn cảm giác trước mắt là một đoàn mê vụ đối với cái này rổ xì nạ không nói gì chỉ là t r ầ mặc m nhìn xem cao viễn vĩ đại hư chủ cầm xuống cái này phá hư ngài kế hoạch nhân tộc rổ xì nạ ngửa đầu thành tính nói nhưng cái này hát thủ không có công kích cao viễn dự định mà là mang theo rổ xì nạ cấp tốc lùi về một cái lỗ đen không gian bên trong ta cũng không có nói ngươi có thể đem người mang đi cao viễn tạm thời không nghĩ ra cũng liền không đi nghĩ nhìn xem cái này nguyên hư sinh vật muốn đem rổ xì nạ thu hồi đi cao viễn ra tay đấm ra một quyền tận d i ệ t phương viên trong vạn giảm tất cả sự vật cái k i a đến từ nguyên hư sinh vật cự thủ trong khoảnh khắc liền bị cái này cách không một quyền hủy d i ệ t tính tàn phá tạo thành cự thủ vật chất nguyên tố quy tắc hết thể đều cấp tốc sụp đổ, bên trong. Người, sụp đổ bên trong nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được dưới cái nhìn của nàng hư chủ là không gì làm không được không người có thể địch tồn tại dù chỉ là một cái tay cũng nên chấn áp tất cả dù sao bọn hắn bây giờ đang ở đệ tứ duy độ đây là nguyên hư sinh vật sân nhà chạy cao viễn trông thấy sụp đổ cự thủ mượn nhờ lực lượng cuối cùng r a tốc thối lui lại là đấm ra một quyền rất nhiều phiêu đã không gian mảnh vỡ cùng lỗ đen bị xé nát đánh tan cái này một cái cự thủ nhưng cuối cùng một sợi lực lượng vẫn là bọc lấy rổ xì nạ biến mất tại m ê n h m ô n g lớn trong đệ tứ duy độ chạy trốn cao viễn có chút ngoài ý m u ố n cho dù là nguyên hư sinh vật có thể ở công kích mình hạ làm được điểm này cũng không nhiều cũng không biết bọn hắn đang lưu đồ cái gì giống như là tại mượn nhờ cái này một cái văn minh tộc quân lực lượng lần này không thành công nói không chừng sẽ còn ngóc đầu trở lại đi thôi theo cao viễn bọn người rời đi không bao lâu phong tỏa tùy theo giải trừ thịnh thi thể lạch cạch một chút rơi xuống đất người xung quanh đầu tiên là xứng sở có thể chờ bọn hắn thấy rõ ràng thi thể này là người phương nào sau liên anh một chút nổ tung trong chốc lát nhấc lên vạn trượng sống to võ thần là thịnh võ thần hắn c h ế t một cái võ thần l ạ g yên không tiếng động chết đi việc này trong nháy mắt đưa tới không nhỏ khủng hoảng không võ thần cũng lập tức đi tới nơi đây sắc mặt hắn âm trầm cực kỳ khó coi một đôi mắt hổ tùy thời nhắm người mà p h lúc đầu mười phần chắc chính chuyện thế nào trong nháy mắt liền võ thần đều vất lạc bọn hắn rất nhiều đời người tích lũy hết thẻ cũng liền ra ba tên võ thần nhưng bây giờ lại bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này liền vẫn lạc một gã là ai làm hai nạn trên không lấy ách chế l ử a g i ậ n trong lòng hắn thân làm xong thần lộ võ thần ngay cả cự đầu văn minh võ thần đều đúng hắn lễ nộ có thừa bây giờ lại có người dám giết bọn hắn nhất tộc võ thần hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt sớm chút thời gian chính mình có lẽ không nên đem phong tỏa bốn phía thần lộ lực lượng giao cho hắn bạn ý là không muốn để cho người chạy trốn thật không nghĩ đến cuối cùng lại mua dây của mình nhường hắn liền tin tức đều truyền không ra không đại nhân lực lượng này tựa như là tinh phụ trách hiện trường thăm dò võ thần đôi mắt đống nhiên nhữ lại hắn bắt được cực kỳ khí tức quen thuộc cùng năng lượng lưu lại tinh chẳng lẽ kêu nhân tộc là hắn nguy trang hắn còn sống đây là ngươi báo thù sao khó trách cố ý lưu lại thi thể bất quá liền xem như hắn không dám chính diện đối mặt ta giải thích rõ hắn còn không phải song thần lộ võ thần nhường trong tộc tất cả võ giả đều xuất động đào sâu ba thức cũng phải cấp ta tìm ra ta đi xin ý kiến một chút hồng luật vũ thần nhìn có thể hay không phong tỏa một chút bắc miệng c ự tinh không nói xong thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa mà v õ thần vẫn lạc một chuyện cũng rất nhanh truyền đến cái khác v õ thần trong lỗ thai chúng v õ thần cũng là hơi s ư ớ n g sở không nghĩ tới tại trên bắc miệng c ự tinh còn sẽ có v õ thần vẫn lạc bất quá cũng chính là ngoài ý muốn một chút cũng không có quá để ở trong lòng bọn hắn dò thăm đây là thuộc về tinh không nhất tộc lịch sử còn sót lại vấn đề cảm thấy đây chỉ là một trận ngoài ý mới nhưng rất nhanh bọn hắn liền đều thần sắc ngưng trọng lên kỳ quái vì cái gì mượn bắc miệng tự tinh tín hiệu cơ trạng còn liên lạc không được tộc ta. còn chưa bắt lại bọn hắn sao hồng luật vũ thần thật là lập tức liền muốn đi một chuyến á nhân tộc văn minh quyển hương sư vấn t ộ i cũng không thể chờ hắn tới còn muốn hắn thân tự ra tay a trung ương cự thành tín tức trung tâm h ả i linh tộc võ thần nhiều lần vận dụng nơi đây tín hiệu cơ trạm nhưng thủy t r u n g liên lạc không được trong tộc bất luận kẻ nào mặc dù tín hiệu cơ trạm liên lạc chịu giới hại các loại môi trường tự nhiên ảnh hưởng không nhất định có thể tùy thời liên hệ với nhưng hắn đều đã thử rất nhiều lần một lần cũng không thành công cái này quá kỳ quái ta đưa ngươi đi gặp bọn họ a đột nhiên một cái hư hóa luân hồi thần điện như thần vực triển h a i đem tên này hải linh tộc võ thần bao phủ trong đó người nào hải linh tộc võ thần lập tức giật mình chống đỡ từ bản thân thần vực mong muốn triệt tiêu mất đối phương thần vực bao phủ lại phát hiện mình đã bị đối phương thần vực bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật, cố như vững chắc đồng dạng hải linh tộc tạp mái chịu chết đi c ử u ứ võ thần ngang nhiên đánh tới cao viễn lần này không có động thủ mà là phụ trách phong tỏa tốt nơi đây á nhân tộc võ thần biện linh vũ thần giật mình sau đó lập tức ý thức được tình hình h ô n thân làm trong tộc võ thần hắn lúc trước cũng tham dự bắt sống cựu ứ võ thần hành động thăng thêm hắn vừa rồi nói lời nói chẳng lẽ nói á、si、vậy ngươi liền hào hào kêu to lên có nhiều thời gian để cho n g ư ơ i kêu i ự u võ thần hướng hắn khởi xướng điên dại giống như công kích chiêu chiêu không tiếc một cái giá lớn chiêu chiêu không tiếc mệnh không bao lâu liền đem tên này hải linh tộc võ thần đẩy vào tiệc cảnh nhưng hải linh tộc võ thần cũng nhìn phát hiện cái này bao phủ hắn thần vực không phải tới từ cựu mà là đến từ mạnh hơn võ thần hắn truyền không ra bất kỳ tin tức sau đó hắn liền chú ý tới một bên lạc khê cùng cao viễn vì cái gì vĩnh hằng tộc võ thần sẽ cùng bọn hắn đứng chung một chỗ không được ta không thể tiếp tục nữa nhất định phải tìm tới chỗ đột phá không tiếp bất cứ giá nào thoát ly nơi đây hải linh tộc võ thần đem lực lượng tăng lên đến mức cao nhất sau đó đem ánh mắt đặt ở đối lập người vật vô hại trên người cao viễn hắn thấy đây có lẽ là một cái duy nhất tốt đột phá lỗ hổng sau đó đối mặt nỗ lực trọng thương một cái g i lớn thời gian ngắn thoát ly cựu võ thần công kích hải linh tộc võ thần cao viễn một quyền liền vỡ vụn tất cả hy vọng của hắn ngươi cũng là thật biết chọn chỗ đột phá phốc phốc sợ hãi tuyệt vọng nhục nhã nhiều loại cảm xúc trùng k í c h vào hải linh tộc nhịn không được liên tục phun máu không ra bất kỳ ngoài ý m u ố n hải linh tộc võ thần rất nhanh bị cựu u võ thần xé nát loại này phục kích căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì có thể nói chương ba trăm bốn mươi ba hát thủ phía sau màn châm n g o i ly r á n chương ba trăm bốn mươi ba hát thủ phía sau màn châm n g o i ly rắn c h ư n g ba trăm bốn mươi ba hát thủ phía sau màn châm ngoài ly rắn lại một gã võ thần chết không ít võ thần lúc này bắt đầu bất an thông qua các người nhất tộc con đường tản mấy cái tin tức ra ngoài nào đó có rượu cao viễn nhấp một miếng khó được nước t r à nhìn xem lạc khê nói rằng giới hải mặc dù có không ít văn minh nhưng ở một số phương diện cùng nhân tộc làm tinh phát triển tương tự văn minh vẫn là không nhiều cao viễn vừa rồi chính là nhìn thấy tiệm này nhà có lá trà hương khí bay tới mới tạm thời lựa chọn ở chỗ này đặt chân bọn hắn hiện tại lại biến hóa một bộ dáng trước hết nhất bộ dáng kia đã bị tinh không nhất tộc truy nã c h n tin tức gì người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu lạc khê không hiểu hỏi thứ n h ba có người âm thầm khế ước nguyên hư sinh vật hư hư thực thực tại săn giết võ thần cao viễn liên tiếp nói ra mấy cái muốn truyền bá tin tức an phong nghe vậy trận to con mắt há to miệng lại là một câu lời cũng không dám nhiều lời hắn đây là muốn đem bắc miệng cự tinh lần này nước hoàn toàn quấy được ca ngươi muốn đem c h ấ n đán thiên tộc đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió lạc khê đối với cái này cũng không phải là thật bất ngờ bởi vì điên cuồng hơn chuyện hắn vừa rồi đều dự định làm hiện tại nhiều lắm là xem như áp dụng biện pháp khác biệt nàng chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ đem trọng điểm đặt ở trên người c h ấ n đán thiên tộc không đem bọn hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió bọn hắn bản tộc người như thế nào lại đem ánh mắt thả đến nơi đây cao viễn thản như nói n h ư không phải là vì cải biến văn minh khắc vòng đối đại nhân tộc thái độ hắn t h thật rất không cần phải như thế tê dại chỉ cần chính diện sùng kích là đủ rồi chỉ là tản mấy cái tin đối với ngươi mà nói không có a ngươi liền không sợ ta mượn cơ hội này hướng tộc nhân truyền lại tin tức gì chỉ là tản mấy cái tin lời nói đối lạc khê mà nói là sáng sáng lên thân phận liền có thể giải quyết sự tình ngươi có thể thử một chút bất quá cơ hội chỉ có một lần mấy cái tin cùng mệnh của ngươi c ũ n g bị ngươi liên hệ với những cái t i a tộc nhân m ệ n h tam ớn ngươi hẳn là sẽ không ngu đến mức không biết rõ nặng nhẹ a nghe được cao viễn lời này lạc khê lúc này liền trầm mặc bọn hắn nhất tộc tại trên viên tinh cầu này người mạnh nhất là một gã song thần lộ võ thần nếu như không liên hợp cái khác võ thần chỉ sợ sẽ là đơn độc tới gặp mình một khi đối đầu cao viễn sợ là đều rất nguy hiểm có lẽ ngay từ đầu liền không nên ngăn cản hắn chính diện xung kích bắc miệng cự tinh tất cả võ thần hắn hiện tại núp trong bóng tối một bước một nhu đ ổ nhường nàng cảm giác càng thêm nguy hiểm hải linh tộc võ thần chết trước khi chết tiêu tán một sợi tinh thần hồ quan g bên trong hắn đề cập đến vĩnh hằng tộc võ thần viễn hằng tên kia rốt cuộc là ý gì hồng luật vũ thần nhữ mày hải linh tộc vị này võ thần gần nhất cùng bọn hắn nhất tộc rất thân cận thái độ khiêm tốn thậm chí kia hải linh tộc võ thần đều có muốn ném r ư ợ vào bọn họ chân đán thiên tộc biểu hiện chẳng lẽ bởi vì chuyện này đưa tới vĩnh hằng t đây không phải rất giống viễn h à n g lao thất phu kia tác phong hồng luật đại nhân trên phố có bất lợi cho chúng ta lời đồn lưu truyền ra đến nói người là chúng ta giết nói chúng ta là vì độc chiếm cùng nhân tộc võ thần có liên quan tất cả một gã bán thần đến đây báo cáo lời này vừa nói ra thân xác của hồng luật lúc này trầm xuống tin tức con đường nơi phát ra đâu còn không biết ngay tại cha có người tại đem chúng ta đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió vì yếu bất uy tín của chúng ta cứ như vậy các văn minh võ thần một khi bắt được nhân tộc võ thần cân nhắc thứ nhất đối tượng hợp tác không phải là chúng ta như thế xem ra người được lợi lớn nhất là vĩnh hằng tộc sẽ là bọn hắn làm sao bên người hồng luật một gã nhất thần lộ võ thần phòng đoàn nói có khả năng này hơn nữa có thể là vì trả thù chúng ta lúc trước tại giao lưu hội bên trên phản đối đề nghị của bọn hắn chỉ có điều đừng nói chúng ta không có giết hải linh tộc võ thần coi như giết thì đã có sao ta tự mình đi dò xét nhìn xem viễn hằng lao thất phu này là có ý gì ta ngược lại không tin hắn thật muốn ở chỗ này cùng ta khai chiến hồng luật một cái thuấn di liền xuất hiện ở trước mặt viễn hằng một bộ hương sư vấn tội dáng vẻ không phải tộc ta làm viễn hằng có chút n ộ n g nhưng lại trả lời rất kiên định ừ bất kể có phải hay không là tốt nhất dừng lại ngươi tiểu động tác nếu không đừng trách ta không n ể tình chúng ta năm tộc là lập xuống lẫn nhau không công phạt minh ước nhưng nếu là ngươi trước trái với điều ước liền trách không được ta hồng luật biết bất kể có phải hay không là hắn làm viễn hằng đều sẽ không thừa nhận nhưng nếu như là lời nói phen này cảnh cáo đủ để cho hắn dừng lại những này tiểu động tác mà hồng luật một trở lại quay về chỗ ở liền nghe tới nhường sắc mặt hắn tối sầm tin tức đã điều tra rõ những tin tức này xác thực đến tại vĩnh hằng tộc thuộc hạ cơ cấu đình chỉ tuyên truyền sao hồng luật hỏi không có thiên hạo ngươi tự mình đi những n à y cơ cấu đi một chuyến cho bọn họ một cái cảnh cáo hồng luật đối với một gã võ thần nói rằng là thiên hạ võ thần lĩnh mệnh rời đi hồng luật đại nhân tinh công tộc trung chủ cầu kiến nhường hắn b ả o đi đi dò tra nhìn là ai làm những n à y chuyện hồ đồ viễn hàng mộng bước sau cũng làm cho người đi các thuộc hạ cơ cấu điều tra hắn xác thực đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả trên bác miệng tự tinh có thể đại quy mô như vậy điều động những thuộc hạ này cơ cấu ít ra cũng là một cái võ thần trong tộc lúc nào thời điểm đến khác võ thần lại không thông chi chính mình thật sự là kỳ quái làm cao viễn đề cập mấy cái tin bắt đầu lan tràn sau ngay từ đầu rất nhiều võ thần cũng không có tin tưởng dạng này lý do thoái thác bọn hắn cảm thấy khả năng cũng không lớn suy đoán là có người đang m ư ợ n cơ c h è n ép chấn đán tiên h tộc bọn hắn đã duy trì loại thăng bằng vi diệu này hứa nhiều năm chấn đán tiên h tộc lại không phải người ngu làm sao có thể nói đánh vỡ liền đánh vỡ chỉ có điều lý do thoái thác không tin nhưng có một chút bọn hắn là có chút tin tưởng có thể ở nhiều như vậy võ thần ngay dưới mắt giết chết một cái võ thần ngoại trừ vĩnh hằng tộc cùng chấn đán tiên tộc đồng dạng văn minh căn bản làm không được a xác thực bình thường song thần lộ võ thần cũng không có khả năng nhường một cái võ thần liền cơ hội cầu cứu đều không có cũng không nhất định một chút cao cấp thần cấp văn minh hoặc trung cấp thần cấp văn minh dốc toàn bộ lực lượng cũng là có khả năng làm được chính là bọn hắn không dám ở vĩnh hạng tộc chấn đán thiên tộc ngay dưới mắt làm như vậy hắn khẳng định là bị trong đó nhất tộc người giết chết về phần ai giết nguyên nhân là cái gì cũng không biết biện pháp của ngươi dường như không có tác dụng gì võ thần đều có phán đoán của mình năng lực không phải mấy đầu lời đồn đại có thể dung chuyển lạc khê khỏe miệm mang theo mỉm cười thản nhiên nàng vui với trông thấy tên ma đầu này ăn chút n h ẹ không phải cho người cảm giác liền quá kinh khủ hiện tại vừa nhắm mắt lại có đôi khi đều cảm giác hắn lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện tại trong óc của mình như thế đại thụ che trời luôn luôn muốn trước theo hạt giống trôn xuống sau mới bắt đầu nảy mầm trưởng thành thời gian là gấp nhưng chuyện lại không vội vàng được một chút xíu thời gian hắn vẫn là chờ đổi mà ngâm t r à còn không có u ố n g xong hắn liền chờ đến cơ hội này chương ba trăm bốn mươi b ố hoàn toàn chi phối cùng r ế t chóc chương ba trăm bốn mươi b ố hoàn toàn chi phối cùng r ế t chóc đến lượt ngươi xuất thủ đi làm t h ệ c hắn cao viễn chỉ vào một cái phương hướng nói rằng lạc khê theo cao viễn chỉ phương hướng nhìn lại đó chính là nàng lúc trước đi qua một nơi nơi đó có võ thần giáng lâm người xung quanh đang nhiệt n g h ỉ lấy có võ thần đến chúng ta thành thị là chấn đán thiên tộc võ thần đi xem một chút sao nhìn cái gì vậy ngươi không muốn sống nữa dám nhìn khỉ như thế nhìn chấn đán thiên tộc cừng dạ cẩn thận thuận tay bị diệt ta ngươi nói cái gì là khê xứng sở có chút không dám tin nhìn xem cao viễn ngươi mong muốn b ư ớ c lên tộc ta cùng chấn đán thiên tộc chiến tranh không phải đâu ngươi cho rằng ta không có việc gì dẫn ngươi một cái không phát huy được thực lực người đi vây giết hại linh tộc võ thần có ý nghĩa gì vẫn là ngươi cảm thấy ta thật sự cho ngươi đi tản mấy cái tin mà thôi hiện tại đến xem b ọ người có biết hay không hai cái đỉnh cấp thần cấp văn minh một khi khai chiến lời nói sẽ diễn biến thành tình huống như thế nào vô số văn minh đều sẽ tùy theo phá hủy n g ư ơ i căn bản không biết rõ làm như vậy tính nghiêm trọng ta là tuyệt không có khả năng đáp ứng người người z ta đi lạc khê quả quyết tự tuyệt chính nàng bị bắt bị z cũng không quan hệ nhưng tuyệt không thể đem bọn hắn nhất tộc kéo vào trong chiến tranh bọn hắn nhất tộc tại rất nhiều chuyện bên trên đều là bảo trì trung lập thân phận của quan chắc giả muốn là bởi vì chính mình nguyên nhân mà trở thành hai cái cự đầu văn minh chiến tranh ngoại nổ chính nàng đều không thể tha thứ chính mình cái này có quan hệ gì với ta chúng ta thật là vẫn luôn thân ở dạng này trong chiến tranh ta cũng tưởng tượng lữ giả như thế đi cảm thụ cái này rực rỡ nhiều màu thế giới hướng du bắc hải mộ thương n ô nhưng các ngươi nhưng cho tới bây giờ không cho ta lựa chọn cơ hội thậm chí đều không có hỏi qua ý kiến của chúng ta tốt xấu ta hiện tại cũng coi là hỏi ngươi cho ngươi lựa chọn a cao viễn thản như nói l ạ khê ngay vậy c h một mặt m hồi lâu, mới i lâu, mở m ệ ngày nói. n Thế đạo c ũ mắt hải ô n g p h lượng quy tắc thần quang bắn ra nổ tung nợ rộ ra tiêm phục tại trong cơ thể lạc khê lực lượng lúc này toàn bộ rất nổ trong khoảnh khắc xâm lấn nàng toàn thân tâm hai sợi tiềm phục tại phụ cận m i ê n ngông thần diệu vô biên hỗn độn vĩ lực lúc này b ộ c phát ra lấy thế xét đánh không kịp bưng thai thô bạo xé nát tất cả phòng hộ nhập chủ lạc khê hoạch tâm nhất tư duy lạc khê cả người lúc này biến si ngốc lên trong mắt thần thái dần dần rút đi mà vẹn vẹn dư ba an phong liền bị ép tới trùng điệp quỳ d i ạ p xuống đất thân thể tinh thần đều hoàn toàn không bị khống chế cái này cái này là cái gì lực lượng cho dù là cựu u giờ phút này cũng thiếu chút nhịn không được phải quỳ đổ xuống đi một cái nhìn xem cao viễn nến thử dùng hỗn độn vĩ lực khống ch cao viễn h này cũng là lần đầu tiên dùng tự thân lực lượng thẩm thấu tiếp quản một người hạch tâm tư duy hạch tâm tư duy vốn là một cái sinh vật có trí không nơi quan trọng nhất mong muốn hoàn toàn trưởng khống độ khó cực lớn trừ phi cả hai thực lực sai biệt cực lớn thì như võ thần chi phối võ thánh đây cũng là rất nhiều võ thần ký sinh nhưng nhất thần lộ cùng hai thần lộ trích lệnh trên thực tế không có lớn như thế cao viễn cũng là mượn ma trùng chi lộ ô nhiễm lại phối hợp siêu khó hai thần lộ hỗn độn vĩ lực mới thành công làm được điều này thân thể của lạc khê tu vi hết thể đều bị cao viễn sở chiếm cứ khống chế nhưng cũng không có bị tiêu diệt như cũng bảo lưu lấy cơ bản nhất khai thông năng lực đương nhiên cao viễn nếu là không nghĩ nàng nói chuyện nàng cũng không nói được người đổi ta làm cái gì sợ h ã i trước đó chưa từng có trong nháy mắt quét sạch lạc khê toàn thân tâm loại này hoàn toàn mất khống chế bị thao túng cảm giác thật sự là nghe rợn cả người chưa từng nghe thấy ngươi tại đợi việt q u â n vậy ngươi cảm thấy ta đang chờ cái gì cao viễn lạnh nhạt nói cái này cái này an phong sợ hãi run lên cầm cập đây là cái gì a cái này cũng quá kinh khủng đây chính là một gã k h á c loại võ thần a cứ như vậy trở thành bị hoàn toàn chi phối k h ô i lỗi hơn nữa còn là tại không có hoàn toàn xóa đi nàng ý thức dưới tình huống cái này chẳng lẽ chính là nhân tộc võ thần chỗ đáng sợ kinh khủng q u dị thần bí siêu phạm ô nhiễm t i ữ u U cũng là khiếp sợ nói không nên lời một câu đi thôi đi tới tốt bàn cờ này cao viễn đứng dậy nói rằng không cầu văn ngươi ngươi lý trí một điểm được không đi ngươi làm như vậy sẽ hại chết rất nhiều người lạc khê khẩn cầu nói tối đa cũng chính là đem các ngươi cùng một chỗ kéo vào hiện tại nhân tộc vị trí trong vũng bùn mà thôi lại nói chấn đ á n t i ê n tộc mới là ta mục đích chủ yếu ta sớm muộn cũng sẽ d i ệ t bọn hắn bọn hắn vừa d i ệ t nếu như các ngươi vĩnh hằng tộc không đắm chết vậy thì sẽ không ảnh hưởng tới các ngươi ngươi quá coi thường những này sừng sưng đến trăm vạn trở văn minh có lẽ bọn hắn xác thực có diện s á t lực lượng của ta nhưng cũng không thể bởi vì dạng này liền không hề làm gì a vì cái gì a lấy thực lực của ngươi chỉ cần ẩn g i ấ u tốt không tới gần siêu phàm hạnh tâm bọn hắn tìm tới ngươi sát xuất rất rất nhỏ ngươi hoàn toàn có thể siêu phàm thoát tục còn sống có nhiều thứ nhìn qua nghe qua cảm thụ qua sẽ rất khó t h ở ơ hơn nữa tương lai không phải như thế biểu hiện ta không đi tìm phiền thoái phiền thoái cũng biết tìm ta chẳng bằng chủ động xuất kích ta muốn xé mở tất cả mông lung mê vụ nhìn xem đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra tương Một rộng toa l ừ phô trương thanh thế gia hỏa trong mắt thiên hạ võ thần tràn đầy khinh thường nhưng ngay tại hắn xoay người một nháy mắt không gian bốn phía toàn bộ vỡ vụn hắn trong chớp mắt liền bị kéo đến trong đệ tứ duy độ không gian bốn phía đều bị thần vực phong kín một đạo h u y ể n chuyển thân ảnh từ không xa hiện hiện t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi năm tình thế thăng cấp sợ hãi lan tràn t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi năm tình thế thăng cấp sợ hãi lan tràn lạc khê võ thần các ngươi thiên hạo võ thần giận không kìm được không nghĩ tới vĩnh hằng tộc dám chặn giết chính mình hắn phản ứng đầu tiên chính là lập tức thông c h i hồng luận vũ thần hắn chỉ là đến thanh lý một chút thuộc hạ cơ cấu vĩnh hằng tộc cho dù có ý kiến cũng không có khả năng thật phái ra một cái võ thần đến cùng mình thật muốn làm như thế cái kia chính là công khai t u y ê n chiến vốn chính là bọn hắn tung tin đồn nhảm c h ấ n đán tiên h tộc còn muốn phái người chặn giết chính mình đây là tử thủ vĩnh hằng tộc không phải một cái bá đạo như vậy văn minh nhưng dưới mắt nhưng lại thật sự đã xảy ra nhưng ngay tại hắn muốn đem tiêu đưa ra ngoài lúc lại kinh hại phát hiện không chỉ có là khẩn cấp đưa tin không phát ra được đi ngay cả bọn hắn nhất tộc cùng cái khác chiều không gian liên hệ cũng bị triệt để cắt đứt cái này cũng mang ý nghĩa hắn không cách nào triệu hồi ra bất kỳ siêu duy sinh vật tác chiến còn có những người khác tại đi ra thiên hạo nhìn khắp bôi phía giận g ữ hét hắn nhìn bề ngoài như cũ cường n ạ n h nhưng một trái tim cũng đã chìm đến đáy cốc chỉ có đối bọn hắn tộc đàn m ộ ư ơ i phần hiểu rõ còn có chuẩn bị văn minh mới có thể phá giải ảnh hưởng năng lực của bọn hắn hơn nữa chỉ cần một song võ thần là làm không được nhưng bất luận hắn thế nào kêu gọi bốn phía ngoại trừ càng ngày càng gần ngoài l à khê không có bất kỳ người nào đáp lại hắn đáng chết nếu như ta vừa rồi không rời khỏi chuẩn bị chiến đấu trạng thái cho dù là đông nhiên lọt vào công kích khẩn cấp biện pháp cũng có thể triệu hắn đến siêu duy sinh vật trong lòng t i ê n hạ hối hận vô cùng hắn bản đã cảm thấy vĩnh hằng tộc không có khả năng thật đối tự mình một khi chính mình xảy ra chuyện món nợ này là nhất định sẽ tính tại vĩnh hằng tộc trên đầu bọn hắn thế nào dám làm như vậy là điên rồi sao càng làm cho thiên hạ võ thần cảm thấy vĩnh hằng tộc điên rồi chính là còn có một bên giết tới một bên miệng bên trong đưa ra cảnh cáo nhắc nhở là khê nhanh đi k i người h n quá đáng một bên vây giết chính mình một bên để cho mình trốn đây không phải trần trụi miệt thị cùng chơi bừa coi như ngươi là k h á c loại võ thần cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đánh giết ta chỉ cần ta mất liên lạc siêu qua một đoạn thời gian hồng luật vũ thần nhất định sẽ phát giác được gì tưởng không đường thối lui thiên hạ o võ thần trực tiếp tiến vào liệu mạng trạng thái coi như triệu hắn siêu duy sinh vật chịu ảnh hưởng nhưng trên người hắn cũng không ít át chủ bài một đạo phong ấn tại ngọc bài bên trong siêu duy sinh vật quỷ ảnh bị hắn bóp nát trong nháy mắt cùng hắn tự thân dung hợp đem hắn tự thân lực lượng tạm thời đẩy lên bình thường s o n g võ thần cảnh giới hắn v u n g lên một đôi phụ ma giống như thiết quyền nên kích lạc khê không lời nên nói thì không cần nói cao v i ệ n thì là phong bế lạc khê nói chuyện năng lực dầm dầm, dầm ba lạc khê cùng thiên hạ hai người trong nháy mắt chiến thành một đoàn mặc dù lạc khê là k h á c loại võ thần nhưng nàng lại không cách nào lại sử dụng viên kia bị cao viễn phong ấn tam thần lộ võ thần hạt giống cao viễn đương nhiên sẽ không lại để cho nàng có phản kháng chính mình thao túng khả năng không nằm chắc bài chỉ bằng k h á c loại võ thần thực lực mặc dù cũng có thể áp chế thiên hạo nhưng không cách nào sẽ có được tộc đàn lá bài tẩy thiên hạo cấp tốc giết chết quả nhiên so cái khác cùng cảnh giới võ thần muốn khó giết rất nhiều nếu như chỉ có lạc khê lời nói còn thật có thể nhường hắn chịu đựng qua một đoạn này nguy hiểm thời gian từ đó đợi đến viện còn đến bất quá cái này cũng có ta thao không, không thuần thục nguyên nhân ở bên trong không sai bị lắm lưu lại đủ nhiều vết、tích. ngươi cũng tới đi luyện một chút ta cao viễn nhìn xem cửu u nói rằng t ố cửu ưu võ thần lập tức gia nhập chiến trường thiên hạ võ thần trong nháy mắt cực kỳ nguy hiểm mà cao viễn thì ra tay với lạc khê vết tích tiến hành trình độ nhất định xóa đi chỉ để lại một sợi không dễ không bị phát hiện vết tích hy vọng bọn họ thăm dò năng lực có thể hơi hơi xuất sắc một chút không phải liền thiếu một cái mạnh chứng cứ mạnh mẽ mặc dù không có cái này nguy trang b ă n g vào tình huống trước mắt kỳ thật cũng đủ làm cho hai cái này tộc đản sinh ra mâu thuẫn không nhỏ nhưng nếu như hiệu quả có thể tốt hơn lời nói không có lý do không đi làm tới tốt nhất làm tốt đây hết、thể. cao viễn đánh giá một ít thời gian sau đó quả quyết ra tay một q u y ề n đánh xuyên qua mệt mỏi ứng chiến thân thể của thiên hạ o võ thần n g ư ơ i là ai thiên hạ o võ thần không nghĩ tới âm thầm còn cất giấu một cái khủng bố như thế võ thần hắn không cam lòng đôi mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cao viễn các ngươi không phải đều đang tìm ta sao chính ta tìm tới cửa các ngươi không phải hẳn là cảm thấy cao hơn sao n g ư ơ i n g ư ơ i là nhân tộc võ thiên hạ o trận to con mắt vẻ mặt khó có thể tin bị bọn hắn coi là con mồi nhân tộc võ thần lại liền tiềm phục tại trên bắt miệng tự tinh cái này sao có thể chỉ bất quá hắn lời còn chưa nói hết liền bị triệt để chôn vùi sạch sẽ lần này cũng không cần phải lưu giữ bất cái gì thi thể không cần quá mức tận lực nửa thật nửa giả mới càng có sức thuyết phục ha ha ha thật sự sàng khoái cái này hơn một ngàn năm đến duy chỉ có những ngày này trôi qua nhất là sàng khoái nhìn xem lại một cái võ thần chết đi c ự u võ thần nhịn không được phát ra vui sướng c ư ờ i to trước kia hắn gặp phải những ngày võ thần xa xa liền phải tránh đi không phải một khi đạo thủ bị phát hiện hắn thần lộ bắt nguồn từ nhân tộc hậu quả khó mà lường được sẽ liền tử vong đều biến thành một loại xa xỉ nhưng bây giờ lại có thể giết chết cái này đến cái khác võ thần ngay cả cự đầu văn minh võ thần cũng không ngoại lệ lại lại giết một cái lần này vẫn là c h ấ n đán thiên tộc bộ tộc này đã chết hai cái võ thần phong tử a an phong cảm giác trong đầu là một đoàn tương hồ đã không thế nào biết suy tư chỉ không có cách nào ngôn ngữ sợ hãi thật sâu tắm vào trong đầu Đi. cao viễn phát giác được có cường giả tư duy thông qua đệ tứ duy độ lan trả tới lập tức lôi cuốn lấy lạc khê rời đi a bốn chân trước vừa mới đi liền nghe được một tiếng của đoạn gào thét viễn hằng người láo thất phu này muốn chết hồng luật thanh âm tức giận chuyến khắp toàn bộ bắc miệng cự tinh chấn động đến ngoài bắc miệng cự tinh bộ vành đai thiên thạch đều nổ nát không ít giết tộc nhân ta người nợ máu trả bằng máu toàn bộ bắc miệng cự tinh v õ thần nhau nhau vẻ mặt kinh hãi nhìn qua hồng luật vũ thần vị trí cái này lại xảy ra chuyện gì l a m vạn toàn chuẩn bị sơ ư n g cốt đang chuẩn bị đạp vào rời đi nơi này truyền tống trận thông qua trong khoảng thời gian này làm bộ tình báo thu thập bây giờ rời đi hẳn là sẽ không gây nên bất luận kẻ nào chú ý không phải mới vừa còn rất tốt thế nào đông nhiên liền tức giận như vậy một giây trước còn tại cùng hồng luật r ò chuyện không tao mày nói hắn lúc trước đưa ra muốn phong tỏa bắc miện tự tinh t r a rõ toàn bộ bắc miện thế giới nhưng hồng luật vũ thần không có bằng lòng nói quá phiền thoái nói là phiền thoái nhưng không biết đối phương là căn bản không thèm để ý chính mình trong t ộ c chuyện cho dù là võ thần vẫn lạc kia cùng bọn hắn chấn đán thiên tộc lại có quan hệ gì luôn cảm giác rất nguy hiểm vẫn là phải mau rời khỏi nơi đây chuyện gì cũng không thể lất vào c ả mạ kỵ cảm giác nơi này càng phát ra không an toàn mặc kệ là bọn hắn muốn nhằm vào nhân tộc võ thần vẫn là hiện tại hai đại cự đầu văn minh vấn đề những n à y hắn đều không muốn tham dự đi vào quá nguy hiểm còn không bằng về nền văn minh đi ăn hết một hai cái phát hiện mới nền văn minh mặc dù thu hoạch so ra kém những này nhưng ít ra ổn không có gì quá lớn nguy hiểm hơn nữa trong tộc lúc trước cũng nâng lên phát hiện một cái hoàn toàn mới nền văn minh hắn vậy mà không cùng không bọn hắn xảy ra chiến đấu bồi dưỡng điện còn hoàn hảo không chút tổn hại kia còn có cơ hội một cái bao phủ tại áo choàng bên trong bóng người trong đám người yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy phẫn nộ hồng luật vượt qua hư không đi thẳng tới viễn h à n g bọn người vị trí song thần lộ sen lẫn một trường thứ trên trời giáng xuống vô xuống đi hồng l u ậ người phát điên vì cái gì viễn hằng cũng nổi giận chương ba trăm bốn mươi sáu Cự chứng cự tộc Còn ngược đầu đầu điên. thần. văn vân vân văn vân vân võ minh phân tranh. Ngồi xem vân khởi vân dũng, minh phân tranh. Ngồi xem vân khởi vân dũng. nổi Người thiên xem xem khởi khởi giết hạ Ta ta lời ạ i nổi điên. Người giết tộc ta n Các g rất tốt, rất tốt ư này h h vừa nói ra trên bác miệng cự tinh tất cả đang chú ý việc này võ thần nhao nhao chấn động trong lòng lại lại một cái võ thần chết hơn nữa lần này chết vẫn là c h ấ n đán tiên tộc võ thần đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nghi hoặc bất an một loại khó nói lên lời bóng ma tử vong lập tức bao phụ tại mỗi người trong lòng bên trên ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì ta đã lệnh cưỡng chế tộc ta tất cả võ thần không được hành động thiếu suy nghĩ đang điều tra trước đó nguồn tin tức chuyện viễn hằng đ ằ n g không mà lên đưa tay nát bấy hồng luật vũ thần công kích chuyện cho tới bây giờ còn dám làm không dám chịu sao tản tin tức chính là bọn ngươi hiện trường còn lưu lại các ngươi nhất tộc võ thần khí t ứ c thật sự cho r ằ n g xóa đi liền không có vết tích sao đủ loại chứng cứ đều chỉ hướng các ngươi vẫn là ngươi cảm thấy ta sẽ liền các ngươi nhất tộc khí t ứ c đều phân biệt ra được sao còn nữa tại phóng nhãn toàn bộ bắc miện cự tình trừ bọn ngươi ra ai dám đối với tộc ta ra tay hôm nay không cho ta một cái công đạo đừng trách ta không k h á c h khí hồng luật phẫn n u t không thôi từ trước đến nay chỉ có bọn hắn nước hiếp người lúc nào bị người khi dễ như vậy qua những thủ đoạn này thật sự cho rằng có thể giấu giếm được bọn hắn sao có cái gì không có khả năng các ngươi bộ tộc này dựng nên địch nhân còn thiếu sao lại không thể có bị các ngươi bước đến cho cùng dứt dậu võ thân sao ngươi không nên ở chỗ này cố tình gây sự viễn hằng kiên quyết không thừa nhận bọn hắn chưa làm qua sự tình làm sao có thể thừa nhận thậm chí hắn cũng hoài nghi lấy hồng luật có phải hay không đang cố ý gây chuyện cái này rất như là bọn hắn bộ tộc này biết làm chuyện không ít cùng bọn hắn hợp tác tộc đàn cuối cùng tộc đàn l ã n h địa đều sẽ bị tìm các loại lý do chiếm đoạt nhưng muốn đem loại này mánh khóe dùng đến trên người mình vậy cũng quá xem thường người ta cố tình gây sự ha ha ngươi cho rằng ta tộc võ thần vẫn lạc là giả chợ to mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút trong tay hồng luật vũ thần bắn ra một đầu ngân s ắ c sợi tơ đem vừa rồi cấp tốc tự lanh khép kín đệ tứ duy độ khe hở lại cắt chém ra một đường vết dễ đến lưu lại khí tức cùng võ thần bị rết sau tiêu tá trong này nhất định tồn tại hiểu lầm gì đó ta không biết rõ việc này nhưng chúng ta sẽ điều tra rõ ràng điều tra rõ ràng đừng giả ngu lập tức đem người giao ra nếu không cắp ngươi cũng đường hỏng còn sống rời đi bắt miệng tự tin hồng lập hung hang uy hiền nói việc này nhất định có chuyện ẩn ở bên trong ngươi liền không sợ bị người lợi dụng sao vẫn là nói cái này chỉ là các ngươi tự biên tự diễn sự kiện bất quá là muốn mượn cơ hội đối với tộc ta đ n g thủ tốt đem bắc miệng cự tinh thu nhập các ngươi trong túi chớ có cho là ta sợ ngươi viễn hằng nghe vậy trong lòng cũng dâng lên l ử a giận không sợ vậy thì làm qua một trận lại nói dầm dầm dầm ba trong chốc lát hai người ở trên không buộc phát chiến đấu lực lượng kinh khủng quét ngang bát phương nhường không ít võ thần kinh hồn bạt vía song thần lộ võ thần c h é m giết xa không phải bọn hắn có thể so sánh nhất là bọn hắn đến từ cự đầu văn minh mặc kệ là tộc đàn kèm theo đặc thù võ đạo thiên phú vẫn là riêng phần mình có át chủ bài đều cường hành vô cùng các loại tầng tầng lớp lớp thủ đoạn n h u n g võ thần đều cảm thấy hoa mắt không là bình thường song thần lộ võ thần so với trong tưởng tượng muốn thuận lợi xem ra giữa bọn hắn bình thường cũng không ít mâu thuẫn bất quá vẫn là đều có chỗ khắc chế trừ hai người bọn họ bên ngoài những người khác không có độc thủ xem ra cũng không có hoàn toàn tin tưởng lần này sự kiện giờ phút này bày biện ra đến chân tướng xem ra sẽ không đánh đến cùng bất quá hiệu quả đã so ta nghĩ đến thân thiết khác một tòa thành thị bên trong cao viễn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời chém giết hai người phía trên mưa to gió lớn mà phía dưới trong quán trà kẻ đầu tê ơ lại phong khinh vân đạm thưởng thức hương thuần nước trà thật sự là t r á ngon n g thì ra tại đệ tứ duy độ gặp phải vị k i a thả câu nguyên hư sinh vật võ thần không chỉ có đến từ trấn đán tiên tộc càng là bắc miệng cự tinh người nói chuyện một t r ồ n g cũng là thái thịnh gia ra đang dễ dàng đưa bọn hắn một nhà đoàn tụ lạc khê căm tức nhìn cao viễn án phong lại là thợ mạnh cũng không dám thật là đáng sợ thật cứ như vậy nâng lên hai cái văn minh cự đầu tranh đấu. nhưng trận chiến đấu này như cao v i ệ n đoán nghĩ như vậy không có bền bỉ cũng không có đụng tới đ ấ y không có người biết bọn hắn tại cao tiên h trong giao chiến hàn h u y ê n cái gì chỉ biết là cuối cùng hồng luật vũ thần nhìn chăm chú viễn hằng ta đã để người đem chuyện đã xảy ra mang đến trong tộc tại tộc cường giả đến trước nếu là ngươi không thể cho ta một cái giải thích hợp lý vậy thì không có gì để nói đây là các ngươi cơ hội cuối cùng ta bằng vào ta tộc vinh dự phát hiện việc này ta xác thực không biết được nhưng bây giờ xác thực có tộc ta võ thần khí tức chúng ta sẽ mau chóng liên hệ với vị này võ thần biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra viễn hằng đáp lại nói ừ hùng thủ không có bắt tới trước ai cũng không cho phép rời đi bắt miệng cự tinh hồng luật vũ thần để lại một câu nói liền tạm thời hành quân lặng lẽ rời đi cái gì không cho rời đi s ư ơ n g cốt sửng sốt một chút hắn đều nửa chân đạp đến cái trước cách kia khu vực gần nhất một cái truyền thống trận kết quả bây giờ cách không mở còn kém một bước à còn kém như vậy một chút liền có thể rời đi nơi này tiến về nhân tộc lịch sử bí t à n g nơi ở a thảo kế tiếp bọn hắn sẽ có cảnh giác không được tốt bắt trước làm theo cựu nhìn xem một cái hỏa hồng sắc bình chướng tự giới hải hạ mới chậm rãi dâng lên đem toàn bộ bắt miệ mặc kệ là cái gì võ thần chỉ cần nếm thử phá vỡ không gian b í t lũy liền nhất định sẽ bị phát giác được ai lúc này ý đồ rời đi liền sẽ bị hai đại cự đầu văn minh liệt vào thứ nhất người bị tình nghi hy vọng mau chóng kết thúc ca lần tiếp theo văn minh giao lưu hội nếu là không có chuyện trọng yếu gì liền không tới quá nguy hiểm như thế trong thời gian ngắn liền vẫn lạc bà tên võ thần các mạ kỳ b ấ t an nhìn qua bình phong này lẩm bẩm bất quá tất cả mọi người không có đem cái này tinh không nhất tộc chuyện phát sinh cùng việc này liên tưởng cùng một chỗ lúc nào cũng có thể lại đánh nhau đến lúc đó chúng ta lại nghĩ độc lập chỉ lo thân mình liền không dễ dàng như vậy theo ta được biết chấn đán tiên tộc đã tại lôi kéo văn minh khác võ thần đều cho phép vô cùng phong phú thù lao xem ra chỉ cần vĩnh hằng tộc giải thích cùng cách làm nhường chấn đán tiên tộc không hài lòng bọn hắn thật có khả năng giết chết vĩnh hằng tộc võ thần lấy thực lực của bọn hắn cũng hoàn toàn không sợ vĩnh hằng tộc trả thù nhưng chúng ta nên làm cái gì theo bác miệng cự tinh bị phong tỏa top năm top ba võ thần cũng tập hợp một chỗ thương nghị sau đó phải làm thế nào cùng xếp hàng vấn đề không ít người đều lo lắng xếp hàng loại chuyện này là rất nguy hiểm một bước đặt sai chính là vạn tiếp bất p h ụ nhưng c h ấ n đan thiên tộc đã trước một bước hành động muốn không chỗ đứng nói nghe thì dễ chương ba trăm bốn mươi bảy lửa cháy đổ thêm dầu đóng vai chương ba trăm bốn mươi bảy lửa cháy đổ thêm dầu đóng vai rốt cuộc phong tỏa tại loại này quy mô lục xuất hạng theo thời gian chuyển rời không ai có thể giấu được tinh ngươi còn tại trên bắc miệng cự tinh sao lần này sẽ không lại để ngươi chạy trốn mà không có thể nói là một cái duy nhất đối sự kiện này cảm thấy vui vẻ người ừ lôi kéo những n à y võ thần bày làm ra một bộ muốn tiêu diệt hình dạng của chúng ta muốn đe dọa ai viễn hằng trong lòng cũng tràn đầy hỏa khí nhưng sự tình có k ỳ p bạc hắn lo lắng bị người lợi dụng mới trong chiến đấu nói hết lời cùng sử dụng tộc quần vinh dự phát t hệ tạm thời thuyết phục hồng luật vũ thần nhưng cũng chỉ là tạm thời việc này nếu không thể cho chấn đán thiên tộc một cái hoàn mỹ giao phó tuyệt đối khó m à thiện nhưng hắn đối với cái này cũng rất n g h i hoặc vì cái gì lạc khê võ thần khí tức sẽ xuất hiện tại thiên hạo võ thần vẫn lạc hiện trường cái này là tuyệt đối không làm được giả nếu không phải toàn lực chiến đấu qua căn bản không có khả năng lưu lại như thế khí tức cái này khiến hắn không thể không hoài nghi trong tộc người là có hay không muốn xuống tay với chấn đán thiên tộc thật là muốn hạ thủ làm sao lại bỏ qua cho mình hắn là nhìn về phía trong tộc một gã võ thần hỏi vẫn là liên lạc không được lạc khê võ thần căn cứ trước đó tình báo đến xem lạc khê võ thần bọn người tiến về á nhân tộc văn minh quyển cách chúng ta nơi đây không xa mượn dùng nơi đây tín hiệu cơ trạng chúng ta có thể liên hệ với bọn hắn nhưng bây giờ không tin tức ta đã đem tin tức truyền về trong tộc chỉ có thể chờ không biết rõ trong tộc có phải hay không biết chút ít cái gì tên này võ thần trần c h ờ một chút suy đoán nói rằng viễn hàng đại nhân cái này có phải hay không là trần đán thiên tộc đạo diễn hí cái này rất giống bọn hắn cho tới nay dùng thủ đoạn vu hoan h ã m hại c h ụ c ngũ vì độc chiếm bắt miệng cự tinh di chỉ, việc này phát hiện sau bọn hắn đã đơn phương phong tỏa di chỉ nhập cầu điểm này ta cũng nghĩ qua nhưng bây giờ còn chưa có đầy đủ chứng cứ chứng minh điểm này nhưng nếu thật sự là như thế lời nói chỉ sợ lạc khê tình cảnh rất nguy hiểm có lẽ đã rơi xuống trong tay bọn họ dù sao trước đó nàng liền cùng trường phong võ thần đồng hành khả năng sớm có mưu đồ như thế xem ra vì dự phòng ngừa v ắ nhất chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết đi lôi kéo những tộc quân khác võ thần thật có tình huống như thế nào xảy ra đó nhất định là tại chúng ta viện quân đến trước đó bọn hắn sẽ không muốn đem phân tranh thăng cấp dù sao thời không đại đạo đối bọn hắn mà nói không đáng đầu nhập càng nhiều lực lượng nhất định sẽ tốc chiến tốc thắng là bắc miệng tự tinh giới hải phía dưới thế giới cái này một nửa khác ngâm ở giới hải bên trong thế giới là một không gian khác một tòa chạy x ô i thời không lực lượng thần điện nằm ngang tại mảnh này tràn đầy phế tích không gian bên trong tại trong thần điện này trung tâm vị trí hồng luật vũ thần tại một cái đặc thù thời không điểm cầm trong tay quy tắc hóa thành cần câu đem ném đệ tứ duy độ sởi tơ thu h sợi tơ một chỗ khác buộc lên một cái dị thường trói sáng trùng sáng ánh mắt hồng luật lướt qua một vệ thần sắc tự tin ừ vừa nói phải cho ta nhóm một lời giải thích một bên lại tại lôi kéo cái khác võ thần m u ố n chết nếu không phải trước đó tại đệ tứ duy độ thụ chút tổn thương để cho ẩu thỏa cái này chút thời gian cũng sẽ không cho bọn họ tại trên b ắ c miệng cự tinh hồng luật tìm không thấy cái thứ hai dám đối địch với bọn hắn có thể đối địch với bọn hắn tồn tại việc này khẳng định là vĩnh hằng tộc làm cũng không biết bị chính mình nhìn thấu sau bọn hắn bằng lòng bỏ ra cái giá gì một cái giá lớn nếu là hài lòng tất cả tự nhiên còn có có thể nói chỗ trống ta không chịu nổi thật một chút cũng không có lạc khê cả người mềm liệt trên mặt đất đều cho ngươi nhiều thời gian như vậy đi khôi phục mới khôi phục như thế điểm lực lượng mới mấy lần thời gian đào lưu liền ép khô cao viễn có chút thất vọng nói rằng vậy nhưng tam thần lộ võ thần áo nghĩa dựa vào lực lượng của ta đi phát huy vốn là có cực hạn lạc khê tức giận nói nếu là mình thật có sức mạnh của tam thần lộ võ thần về phần rơi vào bây giờ kết cục này sao một lần nữa cao viễn đánh nát trước mắt cái bản sau đó điều khiển lạc khê lần nữa phát động thời gian đào lưu chỉ thấy một đạo hào quang theo tam thần lộ võ thần hạt giống b ắ n ra chiếu vào vỡ vụn cái bản cấp tốc đem nó phục hồi như cũ mà lạc khê tất cả lực lượng bị rút lấy không còn trong n g á y mắt đã hôn mê nếu là vận dụng nàng lực lượng của mình c ò n tốt nhưng muốn đi khiêu động ba thần linh võ thần áo nghĩa coi như cái này tam thần lộ hạt giống bản thân liền chứa đựng cực kỳ lực lượng kinh người nàng chỉ là nỗ lực đi dẫn đạo c ố lực lượng này năng lượng nhưng cũng là cực lớn tiêu hao chỉ có thể tác dụng tại không lớn vật thể bên trên tại trong phạm vi nhỏ thực hiện thời gian đào lưu tam thần lộ võ thần có lẽ cũng không có người nói mạnh như vậy a tại hôn đồn vĩ lực cùng cao viễn kinh người ngộ tính h ạ n Cố lực l hãn g n kiêm dung dần tính quá mạnh chỉ có điều cao viễn cảm thấy những này đều yếu tại hỗn độn vĩ lực bao hàm toàn diện hỗn độn vĩ lực xem như điều thứ ba thần lộ một khi thành công tấn thăng tất nhiên sẽ là trước nay chưa từng có bay vọt về chất bình phong này cũng không phòng được ta chỉ phải cẩn thận một chút hoàn toàn có thể ở không kinh động bất luận người nào điều kiện tiên quyết đột phá phong tỏa tiến vào đệ tứ duy độ bên trong cao viễn dò ra một tay nắm mang theo kiêm dung tất cả hỗn độn vĩ lực t h a m dò vào đệ tứ duy độ bên trong cao viễn đại nhân chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào nếu là chuyện không thể làm chúng ta có phải hay không muốn tạm thời tránh mũi nhọn cựu h u hỏi đã có thể tùy thời rời đi kia tình hình không ổn cũng không cần thiết cùng chết chuyến này thu hoạch đã rất lớn không cần hiện tại mới là đăng ký bọn hắn đề cao cảnh giác là không được tốt xử lý bất quá liền để bọn hắn trước đề phòng a cái khác võ thần dường như còn chưa ý thức được chân chính nguy hiểm chúng ta đi thêm một mồi lửa cao viễn cười nhạt một tiếng trong mắt loe ra nguy hiểm q u n mang nào đó trong mặt thất top năm top ba võ thần bắt đầu b á o đoàn sửa ấm thương lượng muốn làm sao chuyện của bọn hắn vốn là không liên quan gì đến chúng ta nhưng chúng ta không có lựa chọn khác không tuyển chọn một phe cảnh đứng mặc kệ phương nào lấy được thắng lợi tình cảnh của chúng ta chỉ sợ đều cũng không khá hơn chút nào sớm biết liền sớm một chút rời đi chỗ thị phi này bây giờ nói những n à y đã mượn nếu như không phải muốn lựa chọn một phe chúng ta đã lựa chọn duy trì c h ấ n đán thiên tộc ngươi là cái gì cái nhìn ta không có gì cái nhìn bất quá viễn hẳng đại nhân hướng các ngươi v ấ t an được xưng là bày ra võ thần bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỵ dị chương ba trăm bốn mươi tám tình cảnh bi thảm bắt miệng c ự tinh còn chưa đủ chương ba trăm bốn mươi tám tình cảnh bi thảm bắt miệng c ự tinh còn chưa đủ sau đó ra tay đánh lén một gã võ thần tại chỗ đánh cho trọng thương bày ra ngươi làm cái gì vậy điên rồi sao đây còn phải nói khẳng định là sớm liền đầu nhập vào vĩnh hàng tộc đáng chết chạy mau nói không chừng phụ cận còn có phụ binh vốn là bởi vì nhiều lên võ thần vẫn lạc sự kiện mà ở vào thần kinh mẫn cảm trạng thái võ thần nhóm tựa như chim sợ cánh quang căn bản không có ý định cùng cử chỉ này dị thường la liệt võ thần dây dưa đến cùng thật sự có phong tỏa đáng chết mà bọn hắn đang muốn chạy trốn lại phát hiện sự lo lắng của bọn họ trở thành sự thật bốn phía thật bị phong tỏa ai cũng đừng hòng chạy bày ra giống như điên cuồng đánh tới một người đánh ba cái võ thần nhưng không có một cái dám cùng hắn chính diện giao chiến tự biết rơi vào cảm bẫy mai phục hoảng sợ bên trong căn bản vô tâm ứng chiến nhanh phá vỡ phong tỏa nhanh đem tin tức chuyển đi mà dưới loại tình huống này la liệt võ thần dựa vào thực lực bản thân lại tươi sống cùng bên trong một cái võ thần đồng quy vô tận mà lại là rất quả quyết loại kia một tìm tới cơ hội liền trực tiếp phát nổ vì cái gì a chỉ là gia nhập vĩnh hằng tộc liền không tiếc bất cứ giá nào muốn cùng chúng ta đồng quy v u tận còn lại hai tên còn sống võ thần như muốn điên cuồng không thể nào hiểu được thân làm võ thần ước vạn vạn sinh linh phía trên tồn tại cứ như vậy không tiếc mệnh sao bọn hắn nhìn xem hai tên võ thần đồng quy v u tận địa phương chưa tình hồn mà những chuyện tương tự cũng không chỉ tại một chỗ xảy ra cơ hồ cùng một thời gian tại ba bốn địa phương xảy ra chỉ có điều không phải mỗi lần đều có tốt như vậy chiến quả nhưng có một cái điểm giống nhau đó chính là bọn họ tập kích đều là dự định đầu nhập vào trần đán thiên tộc võ thần không chỉ là võ thần còn có bán thần mà có người đang tập kích xong một ít võ thần sau liền lập tức quay đầu đầu nhập vào vĩnh hằng tộc cái này ngay từ đầu liền có hai tên võ thần công khai tuyên bố đầu nhập vào chúng ta thuận lợi như vậy sao viễn hằng đều nhịn cười không được cười không nghĩ tới tin tức vừa mới thả ra không lâu liền có lớn như thế thu hoạch xem ra bọn hắn vĩnh hằng tộc tại những ngày võ thần trong lòng địa vị vẫn còn rất cao chỉ là qua trong giây lát phần này vui sướng liền chuyển biến thành không cách nào t u ộ t tay khoai lang b ò n g tay muốn chết muốn chết muốn chết đạt được nên tin tức hồng luật vũ thần liên tiếp gào thét hắn là quả thực bị tức điên lên nói xong sẽ cho một cái công đạo kết quả đây chính là bàn giao sao tiên hạ thủ vi cường bàn giao đem tin tức thả ra ai dám duy trì v ĩ n h hằng tộc liền hết thể kéo vào tộc ta sổ đen t i ê n tâm đã các ngươi lựa chọn ủng hộ chúng ta cái công đạo này ta tự sẽ vì các ngươi đòi lại hồng luật nhìn xem những này hoặc tự nguyện hoặc bị động gia nhập bọn hắn v õ thần cam kết nói đùa cái gì bọn hắn đã làm ra lựa chọn của mình ném rượi vào chúng ta ngươi còn muốn chúng ta đem người giao cho các ngươi lúc này viễn hằng sẽ không giao người cũng không thể giao giao về s a ai dám ném r ư i vào bọn họ không giao đúng không hồng luật rất nhanh an bài võ thần khai thác giống nhau biện pháp cho phản kích ám sát một gã đầu nhập vào vĩnh hằng tộc võ thần hồng luật đại nhân tại sao ta cảm giác tình huống có chút không đúng giống như có một cái bàn tay vô hình tại thôi động đây hết thảy có võ thần đưa ra đề nghị nói hắn nhận biết cái kia tập kích bọn họ võ thần không phải là dạng này bọn hắn rất quen thậm chí từng có sinh tử c h i g i a o lại tại công kích mình trước hai người lập trường là giống nhau nhưng bỗng nhiên liền cải biến có thể giờ phút này không ngừng gặp khiêu khích tăng thêm trong tộc võ thần vẫn lạc chờ một dây chuyện hồng l u ậ lại không chăm chú suy tư vào trước là chủ quan niệm sớm bảo hắn đem vĩnh h à n g tộc nhìn thành địch nhân lớn nhất coi như có người nào ở sau lưng thôi động cũng chỉ có thể là vĩnh h à n g tộc chỉ có bọn hắn có thực lực này cùng đảm lượng hồng luật vũ thần kiên trì nhận định đây chính là vĩnh h à n g tộc gây nên không đúng mười phần không thích hợp nhưng hồng luật c á i kia tự đại ma phu hiện tại đã hoàn toàn nghe không vô bất kỳ lời nói viễn h à n g phát giác được một tia không tầm thường hương vị mà các văn minh võ thần giờ phút này đã là thảo m ộ t gia binh động một chút lại có nguyên nhân là quá căng thẳng mà lên xung đột tình huống mà theo mấy lần bắt được đối phương động thủ hiện trường viễn hằng cũng trầm trầm không để ý đến cái này một tia không tầm thường hương vị đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở đối phó trên hồng luật vũ thần chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian viễn hằng cùng hồng luật hai vị này võ thần liền bạo phát nhiều lần xung đột chỉ có điều hai người thực lực tương tự mấy lần chiến đấu đều không thể phân ra thắng bại nhưng song phương hỏa khí càng lúc càng lớn theo song phương trận doanh xung đột chính diện ám sát hành động tiến hành lần lượt có võ thần trọng thương v â lạc toàn bộ bắc m i ệ n cự tinh võ thần nhóm tinh thần đều càng cứng không thôi không g i m có chút thư giãn mỗi đi một bước đều có một loại như dẫm trên băng mỏng cảm giác cao viễn đại nhân thân tự sát ba tên võ thần. thao túng hai tên v õ thần khởi s ư ớ n g tự sát thức xung kích mang đi hai tên mà giữa bọn họ xung đột đã đưa đến ba tên v õ thần v ẫ n lạc lại xung đột còn đang kéo dài thăng cấp bên trong toàn bộ trên bắc miệng tự tinh đã không sai biệt lắm có một phần tư v õ thần chết oan chết luồng bọn hắn hiện tại càng ngày càng cẩn thận chúng ta lại đối bất kỳ một cái nào v õ thần ra tay sợ rằng sẽ bị lập tức phát hiện nội tâm k i ử u hữu đã kích động lại tràn ngập kích thích cảm giác bất an có thể làm được mức độ này đã đủ để kinh thế hai t ụ nhất là nhìn xem những cái kia vo thần giờ phút này kia cẩn thận từng ly từng tý có chút gió thổi cỏ lay liền trực tiếp buộc phát thần lộ dáng vẻ. cựu võ thần không thể tin được nhóm người mình có thể làm được loại trình độ này không nói đúng ra là cao viễn đại nhân làm thành tất cả mà bọn hắn nhiều lắm thì dạy hoa trên gấm k i ê m một bã hoa cũng không có đưa đến cái gì quá tác dụng mang tính chất quyết định ám sát võ thần tản lợi đồn chi phối lạc khê giấu d i ế m qua tất cả võ thần tinh thần tư duy lục soát không nhìn bọn hắn phong tỏa lại phục kích bắt sống l ạ c đàn võ thần thao túng bọn hắn tiến một bức v y đục thế cục thăng cấp xung đột đây đều là hắn một tay bài kế đã làm được mức độ này kế tiếp như tiếp tục hành động dù là lại thế nào cẩn thận cũng sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện nhất là cao viễn vị phục kích lạc đàn võ thần bắt sống cũng t r ư ở n g không bọn hắn độ khó không sai biệt lắm c ù n g cấp bắt sống một cái song thần lộ võ thần mỗi chi phối một cái võ thần đều cần tiêu hao năng lượng lớn không cách nào thời gian dài chi phối nhiều vị võ thần không phải những cái kia bị chi phối võ thần cũng không cần thiết đồng quy vô tận giết người ở vô hình giết người ở vô hình a tính toán như thế cái này sao có thể là phong tử bất kỳ tình huống gì hạ tuyệt không thể cùng hắn là địch nhân a không phải chết như thế nào cũng không biết an phong cái này từ đầu đến cuối người đứng xem đã hoàn toàn trở thành sợ hãi nô lệ còn chưa đủ nhưng cao viễn lại nói lời kinh người cái gì còn chưa đủ ngươi không chỉ có nâng lên hai đại cự đầu văn minh chiến tranh còn cơ hồ đem tất cả võ thần đều c u ố n vào trong đó đã chết nhiều như vậy võ thần ngươi còn muốn thế nào hoàn toàn chọc giận bọn hắn không chỉ có ngươi sẽ sống không bằng chết ngươi căn nguyên cũng biết bị toàn bộ móc ra thu tay lại à? lạc khê nói như vậy tự nhiên không phải đang lo lắng cao viễn mà là bị cao viễn loại này tính toán bày mưu nghĩ kế thủ đoạn hù dọa tới sợ tộc nhân của mình thật bị mưu hại được chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra bất quá nàng nói cũng đúng sự thật bây giờ nói những này không cảm thấy đã muộn sao Chờ làm x o người cuối cùng này một phiếu, liền có thể cùng địch nhân của chúng ta gặp mặt một lần. Ánh mắt cao Lạc cả phiếu, liền viễn sáng tỏ lại kiên này nhân lần. Ánh sáng định. Gặp mặt. Lạc khê ngây ngẩn n gặp Gặp g một mặt một mắt mặt. thể ta tỏ khê Trước ta đồng đội đâu? làm sao lại thừa ta lại cái? một Trước những g đội、đâu? Làm sao t ừ a ta một cái? Gặp mặt.、Người、làm cái? Ngươi Gặp n h sự tình này còn dám đem chính mình bại lộ tại trước mặt bọn hắn n g ư ơ i lạc khê bị cao viễn kê tiếp việc cần phải làm chỗ hù dọa nếu để cho những người này biết đây hết thể đều là hắn thao túng vậy bọn hắn sẽ nổi điên sẽ không tiếc một cái giá lớn đều muốn xử lý hắn a hắn là thật không sợ chết sao cái này có thể so sánh ban đầu muốn xung đột chính diện còn điên cuồng cái trước chỉ là đơn thuần xung đột chính diện mà cái sau là tại xung đột trước đem trào phúng trị cùng điểm nộ khí kéo căng cái này thực sự quá gan to bằng trời không nói cho bọn hắn những sự tình này là ta làm như thế nào để bọn hắn hiểu được như thế nào kính sợ hơn nữa ta muốn có thể không đơn thuần là bại lộ đơn giản như vậy ngươi còn chuẩn bị gì lập tức liền sẽ biết quân cờ đã vào chỗ cao viễn đôi mắt thâm túy h nhìn chằm chằm trong chén trả tại nóng hổi nước nóng hạ lần lượt chìm xuống lá trà trận nay chư thần hội nghị đã định t r ư ớ c sẽ có thật nhiều võ thần phải bỏ mạng là đêm tất cả võ thần giờ phút này đều tụ tập tại hai tòa nguy nga trên thánh sơn hai tòa thanh sơn hai phe cánh chỉ cách xa nhau nửa cái trung ương cự thành rằng co mỗi cái võ thần đều không dám xem thường hy vọng lần này đàm phán có thể thuận lợi thật muốn đánh xuống dưới ta cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng đáng chết rõ ràng bảo tàng khổng lồ là ở chỗ này chờ lấy ta nhìn xem bị triệu tập lại dự phòng tập kích bất ngờ ám sát võ thần nhóm xương cốt nội tâm gấp vô cùng hắn cũng không cách nào chỉ lo thân mình chỉ có thể tạm thời gia nhập trong đó một phương trận doanh hắn lựa chọn gia nhập là c h ấ n đán thiên tộc hắn mới không quan tâm ai thắng ai thua hắn chỉ hy vọng sự kiện lần này có thể mau chóng hạ màn kết thúc chỉ cần có thể còn sống rời đi nơi này là được viễn hằng tại vừa mới mời hồng luật vũ thần tiến hành ngừng bắn đàm phán nói là có cái gì tình báo mới nhất vì cái gì vẫn không thể nào tìm tới hắn chẳng lẽ hắn trước một bước rời đi bắt miệng cự tinh sao tinh không nhất tộc không tại cao thiên gió xét xem như rất nhiều văn minh bên trong ít có song thần lộ v õ thần lời của hắn quyền tương đối lớn tại bên trong trấn đán thiên tộc là trừ ngoài hồng l u ậ vũ thần giờ phút này phương trong trận doanh người có quyền nói chuyện nhất hiện tại mỗi người đều biết hắn tâm h thụ hồng luật vũ thần trọng dụng là tộc này nhóm hồng nhân hắn qua lại liếc nhìn hai phe cánh lại không phát hiện hư hư thực thực tinh võ thần cái này khiến hắn có chút n g h i hoặc chẳng lẽ tại phong tỏa trước tinh liền đã rời đi cái này sao có thể nếu thật là tinh lời nói hắn không có khả năng cứ như vậy rời đi hắn vẫn luôn cho rằng là chính mình cướp đi nguyên bản thuộc về hắn văn minh chung chủ vị đưa thật phải trở về lời nói làm sao có thể không tìm tự mình tính sổ sách chỉ d i ế t một cái không phải chủ mưu thịnh liền chạy đ ô n nhiên nơi xa có một đạo thăm dò mắt sáng lên m ạ qua không đột nhiên quay đầu hai cái thần lộ kích phát đến cực hạng s ắ c bén như điện ánh mắt bàn tới bắt được một tia lưu lại khí t ứ c là nguyền rủa khí t ứ c cấp tốc đuổi theo có đi tình không không kịp tổ chức nhân thủ chỉ sợ mất dấu cấp tốc truy kích đi qua chỉ muốn đuổi kịp hắn quân lấy hắn đừng có lại nhường hắn chạy dù là tinh đã là xong thần lộ võ thần lần này bại lộ sau cũng nhất định mọc cánh khó thoát tầm mười tên võ thần đồng loạt mở mắt ra nhưng mỗi người đều chần chờ một chút bất quá nghĩ đến không hiện tại là hồng, là hồng luật vũ thần bây giờ không có ở đây tiến đến đàm phán theo lý mà nói bọn hắn vẫn là phải nghe theo hắn điều phối đây i i kế t chính là hồng luật đại nhân người phát ngôn nếu chúng ta một chút lực đều không ra chỉ sợ nếu như có thể mà nói bọn hắn chỗ nào bằng lòng xuất lực đi chiến đấu chỗ tốt không thấy được hồng luật vũ thần mở ra ngân phiếu khống cũng là thu không ít cho nên cái này mấy lần xung đột đa số võ thần đều là xuất công không xuất lực không ai bằng lòng cầm mạng của mình đi cược chỉ là sợ đắc tội trần đán tiên h tộc sợ bị thu được về tính số sách mới tạo thành cái này tạm thời đồng minh các ngươi chẳng lẽ liền chưa từng hoài nghi sao tên này võ thần lại hỏi hoài nghi gì cả mẹ chịa vũ thần liền vội vàng hỏi thật muốn có thể không xuất lực hắn là vui lòng chỉ b ấ t quá hắn cũng không có cái này võ thần như thế dũng dám lúc này đứng ra làm cái này chim đầu đàn có khả năng hay không đây là hai người bọn họ lớn cự đầu văn minh làm cục võ thần một cái tiếp một cái vẫn lạc có võ thần chết không rõ ràng thậm chí tại quen thuộc người xem ra là khá quỳ dị mà hồng luật vũ thần thậm chí đều không thể cho ra một cái giải thích hợp lý cái này hợp lý sao bọn hắn là ai là chúa tể giới hải siêu cấp cự đầu thật sự có thủ đoạn gì có thể giấu giếm được bọn hắn sao ta cảm thấy là không có trừ phi là hai cái cự đầu văn minh có cái gì n g ầ m hiểu ý không muốn nói cho chúng ta biết chuyện ngươi đến cùng muốn nói cái gì các ngươi không cảm thấy hai tộc bọn họ có khả năng liên hợp lại mà chân thực mưu đồ đối tượng là chúng ta sao mỗi cái võ thần bản thân liền có to lớn giá trị chúng ta nhiều như vậy võ thần giá trị không thể so với một cái nhân tộc võ thần cao không thể so với ba bốn nhân tộc võ thần cao sao cái này chúng võ thần nghe vậy sửng sốt một chút nếu là bình thường bọn hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng thuyết pháp này nhưng bây giờ tính mạng của bọn hắn hoàn toàn không có bảo hộ hơn nữa rất nhiều võ thần vất lạc s ắ p thực lộ ra q u ỷ dị sợ hai tại mỗi người nội tâm điên cuồng phát sinh t h ư ờ n g t h ư ờ n g càng là thân cư cao vị liền càng là nhiều nghi bởi vì bọn hắn trải qua biết cái gọi là tín nhiệm đồng minh những n à y có nhiều yêu ớt ngâm miệng vớt ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng nói hiệu nói vượn nữa xuống dưới ta lập tức bẩm báo hồng luật vũ thần một gã võ thần lúc này quát lớn lộ ra mười phần trung thành nhưng đưa ra chất vấn võ thần lại không nhìn hắn mà là tiếp tục nói rằng nếu là chúng ta liên thủ hoàn toàn có thể phá vỡ phong tỏa đến lúc đó trời cao mặc chi bay làm gì đem mạng của mình đánh cực đi làm càn các người dám vừa rồi cái kia trung thành võ thần đang chuẩn bị trách móc lại phát hiện bốn phía võ thần ánh mắt cũng thay đổi thậm chí có người lúc này liền tỏ thái độ nghe là rất biện pháp không tệ nói đến coi như việc này không có cái khác cẩn tình chúng ta cần gì phải là hai cái cự đầu văn minh tranh đấu đi lấy mạng của mình nói lừa chết đi những cái kia võ thần được cái gì sao không có bọn hắn rất nhanh sẽ bị người q u y t lãng thậm chí nền văn minh đều sẽ bị người lướt mất s ư ơ n g quốc không nghĩ tới cái này vừa ngủ gà ngủ gật lại liền có gối đầu đưa tới hắn cô ra quả nhân một cái chỉ cần có thể rời đi nơi này có thể đi làm t i n h hắn liền có hy vọng biến càng mạnh ta cũng cảm thấy không tệ nhưng cứ như vậy vạn nhất về sau lại tìm chúng ta tính số sách vậy chúng ta tộc đàn cả mạ kỳ cũng động tâm rồi hắn m u ố n là không muốn tham dự bất kỳ tranh đấu nhất là cao phong hiểm lưỡng lự báo loại sự tình này chỉ cần chúng ta còn sống tộc đàn lúc nào cũng có nhìn lại phát triển thậm chí bọn hắn thật đánh nhau còn chưa nhất định lo lắng chúng ta còn nữa chúng ta chỉ là vì tự vệ lại không có giết chết bọn hắn người có người đứng ra duy trì sau càng ngày càng nhiều võ thần động tâm rồi các ngươi thấy thế nào xin mau sớm làm ra quyết định một khi hồng luật vũ thần trở về chúng ta muốn làm như vậy độ khó sẽ rất cao trước lúc này vì an toàn cân nhắc thanh m i ệ u võ thần còn xin ngươi đừng làm bất kỳ động tác dư thừa nào xương cốt nhìn về phía cái kia mười phần trung thành võ thần mang theo cảnh cáo ý vị nói cùng lúc đó một bên khác không rốt cuộc đuổi kịp đạo thân ảnh kia nhưng hoàn cảnh bốn phía đột nhiên biến đổi trước mắt đạo thân ảnh kia ngừng lại không bất an quay đầu về sau nhìn thoáng qua lại hãi nhiên phát hiện phía sau lại không ai cùng lên đến đây là tình huống như thế nào hắn những cái kia tạm thời tổ hợp lại đồng đội đâu không cần chờ bọn hắn mặc kệ thành không thành công bọn hắn đều không thể kịp thời trợ giúp ngươi cao viễn nhẹ nhàng lời nói truyền đến lỗ thai hắn bên trong ngươi không phải tinh ngươi là ai chương ba trăm năm mươi ta là nhân tộc võ thần thi vòng đầu thời không chi lực chương ba trăm năm mươi ta là nhân tộc võ thần thi vòng đầu thời không chi lực các ngươi đều đang tìm ta lại không biết ta là ai không cao viễn khẽ cười một tiếng sau đó quay đầu lại nhìn xem không không nghe đến lời này lại nhìn về phía cao viễn đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ nhân tộc võ thần không nằm mơ đều không nghĩ tới vốn nên sắp bị người bao vây chặn đánh nhân tộc v õ thần cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình không lập tức ngưng tụ hai cái thần lộ hướng bầu trời xuyên qua bắn m ạ n h tới mặc dù có như vậy một nháy mắt hắn nghĩ tới muốn độc chiếm cái này nhân tộc võ thần cảm thấy mình là một lần tình cờ mới phát hiện cái này ở nút n h ò m ngó trong bóng tối bọn hắn nhân tộc võ thần nhưng nghĩ đến vừa rồi không thể lập tức đuổi kịp hắn lại nghe hắn vừa rồi trong lời nói ý tứ cái khác v õ thần sợ là không cách nào chạy tới đầu tiên để cho ổ thỏa vẫn là không thích hợp độc chiếm kịp thời kêu gọi viện quân mới là nhất biện pháp ổn thỏa. Cao lúc này liền đem không phát ra công kích trực tiếp đập nát ngươi chỉ có chút khiếp sợ nhìn xem cao viễn dễ dàng như thế vỡ vụn công kích của mình cái này ít nhất cũng là song võ thần thậm chí khả năng không là bình thường song võ thần hắn vừa rồi ngưng tụ lực lượng cũng không yếu lại bị dễ dàng như thế đánh tan hỏi một cái quyết định ngươi cuối cùng tiểu chết vấn đề theo nhân tộc trong đầu mọc ra hoa trắng có làm được cái gì cao viễn mặc dù mượn dùng luân hồi thân điện đem rộ xì nạ trong đầu lúc ấy suy nghĩ hình tượng hiện ra nhưng mấu chốt nhất tư duy hạch tâm có nguyên hư sinh vật che trở không có đạt được hoa trăng chân thực giá trị không lại quay đầu nhìn thoan qua vẫn là không ai đến nhưng hắn biết càng ngăn chặn thời gian đối với hắn càng có lợi bọn hắn khoảng cách cũng không xa dù là bị phong tỏa dù là ẩn dấu vô cùng tốt nhưng chỉ cần có v õ thần tới gần nơi đây liền có thể phát giác được nơi đây dị thường không gian ba đ ộ n cho nên hắn vui lòng ngăn chặn thời gian này làm sao ngươi biết cái này ngươi cảm thấy thế nào bàn tay cao viễn v ừ a n h ấ c chớ chú tinh không hiện hiện lại là ngươi ngươi làm sao lại nắm giữ đầu này thần lộ trùng hợp a lỗ hổng tức liền minh bạch cũng xác định ngược cũng không phải trùng hợp nắm giữ có cái tự xưng tinh chủ người của tinh thần đi vào chúng ta nền văn minh dùng thứ này nguyền rủa ta một thời gian thật dài bất quá bây giờ đã chết cao viễn chi tiết nói tới cái này ngược lại cũng đúng thay ta t ỉ n h không ít phiền thoái đến lượt ngươi trả lời ta vấn đề mới vừa rồi nếu là câu trả lời của ngươi để cho ta không hứng thú vậy ngươi bây giờ liền có thể lên đường chúng ta đem vật kia xưng là hợp đạo hoa có thể tăng lên trên diện rộng một người tư chất cùng tu luyện liền phảng phất biến càng phù hợp siêu phàm bản chất nếu như ngươi cảm thấy hứng thú chúng ta có thể cùng một chỗ liên thủ theo ta suy đoán càng là cường đại nhân tộc não càng hoàn thiện, càng hoàn mỹ hơn, nếu như là ngươi mà nói chúng ta thậm chí có hy vọng cùng một chỗ tiến vào tam thần lộ võ thần cảnh chúng ta ở chỗ này tranh đấu tới cuối cùng mặc kệ ai thắng ai thua đều sẽ tiện nghi những người khác giữa chúng ta cũng không có cái gì không thể hóa giải cứu hận tộc ta cũng chưa từng tra tấn qua nhân tộc trái lại chúng ta còn khiến cái này vốn nên biến mất nhân tộc sống lâu một đoạn thời gian lại không cần tiếp nhận bất kỳ thống khổ coi như cuối cùng chết đi bọn hắn cũng là tại trong mẫu đẹp chết đi không càng nói ánh mắt càng là lửa nóng đã người trước mắt biết điểm này hắn cũng dứt khoát mở rộng nói cứng rắn lời nói theo tình huống trước mắt mà nói hắn cảm giác sát xuất thành công không lớn mà nếu là thật có thể hợp tác h ắ n thấy là tuyệt đối có thể cùng có lợi nhân tộc não vực thật đúng là diệu dụng vô tận cao viễn nghe vậy không khỏi trầm mặc tốc độ tu luyện của n h â n tộc vốn là không chậm thậm chí có thể nói rất nhanh còn có thể ô nhiễm người khác thôn vệ người khác lực lượng cho mình sử dụng còn sắp đặt tình huống khẩn cấp dưới tộc sử truyền thừa cùng hỗn độn vĩ lực hiện tại lại có người nghiên cứu ra một cái khác cách dùng cái này kiêm dung tính có phải hay không cũng quá mạnh mạnh đến mức nhường cao viễn cảm thấy cái này đầu nguồn đến cùng là cái gì tội ác trang trí cho dù tốt cũng vẫn là tội ác có lẽ còn sống là rất vất vả nhưng các ngươi tước đoạt bọn hắn bản thân lựa chọn quyền lợi cùng giết người khác nhau ở chỗ nào h ô n g chi đây là xây dựng ở nghiền ép bọn hắn sinh mệnh trên cơ sở cao v i ê n nói trong tay s o n g thần lộ dâng lên cuốn quanh thành một quả hắc bạch giao hòa mặt trời đây chính là tam thần lộ gối rối vô số võ thần cả đời võ đạo cực hạ một khi trở thành tam thần lộ võ thần chính là cự đầu văn minh đều phải lần nữa xem kỹ đối đãi ngươi thái độ của ta không vốn cho rằng kiến nghị này đối bất kỳ một cái nào võ thần mà nói đều là khó mà kháng cự dụ hoặc mới đúng mặc dù nghĩ tới người trước mắt sẽ hoài nghi mình mục đích thật sự cùng thành ý nhưng chỉ cần có chất nghi hắn liền có biện pháp giải quyết dưới mắt chính là một cái cơ hội tốt chỉ cần cái này nhân tộc có phương diện này mục đích hắn trước tiên có thể rời đi nơi đây sau đó nói cho những người kia mất dấu cao viễn biểu hiện ra thành ý của mình lại không nghĩ rằng trước mắt nhân tộc võ thần hoàn toàn không tâm động không mười phần không cam tâm một khi bỏ lỡ đ ờ i này khả năng đều không có cơ hội thứ hai đối với chúng ta võ thần mà nói còn có cái gì so ra mà vượt đột phá tới tam thần lộ sao ta đều có thể không truy cứu ngươi giết tộc ta võ thần một chuyện chẳng lẽ ngươi liền không thể đem ánh mắt thả lâu dài hơn một chút sao không có chút nóng nảy cũng có chút mâu thuẫn hắn một phương diện chờ mong viện quân mau chóng chạy đến một phương diện khác lại hy vọng bọn họ chậm một chút đến nhường hắn có đầy đủ thời gian đi thuyết phục trước mắt xong thần lộ nhân tộc võ thần tam thần lộ nào có dễ dàng như vậy tốt đột phá lạc khê cùng cựu h ữ theo hắc cám hư vô không gian đi tới m ở miệng nói chuyện chính là lạc khê không có hành động gì dưới tình huống cao viễn sẽ không toàn phương diện chi phối nàng như thế tiêu hao quá lớn vĩnh hằng tộc võ thần kia không con người đột nhiên chấn động đ ô n nhiên ý thức được cái gì một cỗ sởn hết cả gai ốc cảm giác sông lên đầu bọn hắn là trong bóng tối cái tay kia. chớ o n đường của c ú n g ta khác biệt, khác h c nói chi là những g cũng ư i cái còn này bắt tự k ô thôn không vô n con lên chuyện.、Cao、viễn lạnh nhạt nói rằng, hắn có thể dùng các loại thủ đoạn đi phá, như thôn phệ nhân. Nhưng liền người nói n g có Cao có các địch Chớ chi loại lại là thể thủ phá, phệ h vậy tay. ra đi bởi đối tội đột tỉ này còn cùng chính mình giống nhau là nhân tộc nhân tộc tại cái này giới hải bên trong đã rất khó chỉ là một chút bán thần võ thánh liền để ta tìm tới đột phá tới đệ nhị đ i ề u thần lộ thời cơ nếu như là một cái song thần lộ võ thần cái này nhất định có thể làm chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề chống không so khẳng định nói có lẽ vậy bất quá không có ngươi Ta hãng có tử h chối à n h ề u thứ thần ba lạc khê rất là ngoài ý muốn nhìn xem cao viễn mặc dù nàng không cho rằng tam thần lộ là tốt như vậy vượt phá nhưng cự tuyệt như thế dứt khoát cũng không phải bình thường người có thể làm được chính là nàng nếu là có khả năng như vậy sợ cũng sẽ không dễ dàng như thế cự t u y ệ ta t ta muốn biết đ ề u biết cũng không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí cho nên vẫn là phát huy ngươi sau cùng giá trị à, ta cũng muốn nhìn một chút mới suy nghĩ ra được võ ký mạnh bao nhiêu trước mắt cao viễn một quả hắc bạch mặt trời tái sinh thành một chỉ điểm tại hắc bạch trên mặt trời một cái trong suốt lồng giam không gian đem hắc bạch liệt dương cầm tủ trong đó sau đó tại cái này bị kín lồng giam không gian bên trong có lực lượng thời gian phun trào trước hắc bạch liệt dương sau chấn rời mấy lần sau đó hiện ra nguyên một đám liệt dương trong ảnh quá trình này kéo dài ba giây ba giây sau hai tay cao dương cách không làm một cái khép lại thủ thế tất cả trong ảnh lần nữa dung hợp làm một thể h ắ c bạch liệt dương giờ phút này giống như là mơ hồ như thế dường như nội bộ bỏ thêm vào cái này đến cái khác hoàn toàn nhất trí mặt trời mà tại mặt trời bên ngoài cũng nhiều hai cái hành tinh vòng như thế đồ vật giao nhau điệp ra lấy đem mặt trời treo trong đó không gian thời gian ngươi ngươi là quái vật gì lạc khê thầy thế mặt mũi tràn đầy h ã i nhiên chương ba trăm năm mươi mốt cực hạn hủy diệt thời gian tuần hoàn d o a n thiếu chương ba trăm năm mươi mốt cực hạn hủy diệt thời gian tuần hoàn d o a n thiếu mặc kệ là thời gian nhưng thời gian lại hoàn toàn khác biệt loại này không có quá nhiều có thể tham khảo áo nghĩa cho dù là da lông đều cực kỳ khó được mà muốn dùng cái này là thần lộ hạch tâm so với cái khác thần lộ tu luyện muốn có nhiều liền xem như nàng cái này siêu phàm hạch tâm tiên tiêu đến nay cũng không thể lĩnh lộ được lực lượng thời gian có thể hắn bây giờ lại đem cả hai đều trường khống lại hết sức quen thuộc không hề giống là chỉ nắm giữ gia lông càng giống là nắm giữ hạch tâm áo nghĩa mà lúc trước hắn căn bản không hiểu hai phương diện này áo nghĩa lúc trước hắn ép buộc chính mình không ngừng vận chuyển hai phương diện này áo nghĩa nhưng nàng lại xem thường thời gian cùng không gian không phải tốt như vậy lĩnh n g ộ tu luyện có thể lúc này mới bao lâu hắn liền đã tu luyện thành cái này là bực nào nghịch tiên năng lực lĩnh n g ộ ban đầu trưởng khống liền có thể đem hoàn mỹ dung hợp trong thần lộ của mình đây tuyệt đối là có thể làm vì những thứ khác thần lộ tiếp tục tu hành mặc dù không nhất định có thể lấy đột phá này tới thứ tam thần lộ nhưng đối với còn không có phương hướng không có đường người mà nói đây tuyệt đối là trí bảo hắn mới vừa nói chính mình có điều thứ ba thần lộ có thể tu hành hóa ra là thật người đến cùng là nhân tộc vẫn là vĩnh hằng tộc không nhất thời cũng xứng sở ngay tại chỗ hắn gặp qua vĩnh hằng tộc cường g i ả chiến đấu đương nhiên biết cao viễn giờ phút này một quả trong liệt dương ngoại trừ hai cái khác biệt ngoài thần lộ còn nhiều thêm thời gian cùng không gian một chút áo nghĩa người khác mong mà không được hạch tâm thần lộ trong tay hắn lại tựa hồn như chỉ là một loại v ó kỹ ta thật là thiên tài sao lạc khê không khỏi có chút hoài nghi lời người liệt dương thời hoàn cao viễn đem trong tay mặt trời đầy ông một chút so bình thường không gian thuấn di nhanh hơn cứ như vậy chống rông xuất hiện tại không trước mặt nhộn nạo sức mạnh mang tính hủy diệt không sầm mặt lại cũng may cái này một chút thời gian hắn sớm đã là toàn bộ tinh thần đề phòng trạng thái hai cái thần lộ quấn quanh b ả n thân một mặt kim quan g trói mắt tinh không đổ lưu chuyển lên s o n g thần lộ á o nghĩa ngăn khuất trước người mình trên tinh không đổ có vài chục ngôi sao tản ra sáng tỏ kim quan g hợp thành một đầu cùng loại cá voi sinh vật tại trên tinh không đổ ngao du lấy ba. nhưng nương theo lấy viên này điệp ra thời không chi lực mặt trời ẩm vang nổ lên Trong không tin không một tờ giấy như thế trôn giống giấy vùi, không như nắp bị bấy, bị l ự chỉ lượng n k i khủng tại không khó khuyên Không thể ánh thân. h tin trong ánh mắt toàn trên tại mắt tả tại có c bộ có như thế ngay cả cao viễn lạc khê cựu u ba người liên thủ thi triển thần vực phong tỏa đều bị nước toát ra khe hở n g ư ơ i n g ư ơ i làm cái gì là khê bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn qua uy lực này cũng quá đáng sợ lập tức liền đem toàn lực phòng ngự xong thần lộ võ thần nổ thịt nát sưng tan thương tới bản nguyên cái này lực sát thương thật không kém gì tam thần lộ võ thần đi thậm chí tại lực phá hoại bên trên muốn càng mạnh hơn một chủ ta chính là đem lúc đầu trong vòng ba giây tất cả mặt trời uy lực nổ tung tuần hoàn qua lại áp suất tại đặc biệt trong không gian sau đó trong c h ư ớ c mắt này b ộ phát ra ngươi có thể hiểu thành dùng thời gian tuần hoàn cùng không gian áp suất tăng cường lực lượng hiệu quả cũng là thật không tệ cái này là khê nhất thời trầm mặc cái này có thể khó dùng sao hắn s o n g thần lộ thao túng g i ớ i liệt dương tiên phú vốn là lực phá hoại kinh người hiện tại còn cần thời gian tuần hoàn đem nó áp sức ở đằng kia a phạm vi nhỏ trong không gian loại này lực tàn phá kinh khủng không phải là một cái s o n g võ thần có thể trường không mới đúng à. cho dù là khác loại võ thần cũng không ngoại lệ hắn đến cùng là làm sao làm được trường k h ô n g như thế không hợp thói thường phá hoại lực lượng sẽ không mất khống chế sao lạc khê không hiểu cái này đã vượt qua nàng nhận biết phạm vi thời gian tuần hoàn chính là hắn từ đó lĩnh nộ được áo nghĩa a cùng thời gian đảo lưu không hoàn toàn tương tự nhưng xác thực có tương tự địa phương thời không đảo lưu chỉ là về sau quay lại lưu động thời gian tuần hoàn thì là trước sau lưu động trên thực tế cao viễn vừa áp s ụ n g lúc cũng s á c thực có dấu hiệu mất khống chế nhưng không thể không nói hỗn độn vĩ lực s á c thực dùng tốt có thể kiêm d u n g cỗ này cực hạn hủy diệt lực lượng bất quá ba giây đã là cực hạn lại nhiều lực lượng kia sẽ mất khống chế lại hắn đối lực lượng thời gian cảm nộ cũng còn chưa đủ khắc sâu chống không thân thể vừa khôi phục tốt liền nhịn không được liếc nhìn một phía phát hiện vẫn là không có bất kỳ viện quân đến trái tim của hắn lúc này liền lạnh tràn đầy hoảng sợ ánh mắt lại nhìn về phía cao viễn lần này sợ là g i nhiều lãnh ít chỉ là hắn không thể nào hiểu được vì cái gì tất cả mọi người là s o n g thần lộ võ thần lại có tranh lệch lớn như vậy xem ra chuyện bên ngoài rất thuận lợi mượn n g ư ơ i mệnh dùng một lát muốn giết ta nào có dễ dàng như vậy không cũng nổi điên cùng thần lộ tư ơ n g dung toàn lực chém giết hy vọng có thể dùng cái này liều ra một con đường s ố n g đến trốn lại trốn không thoát viện quân cũng không đến thật sự là thao đản g cùng những n à y võ thần kết minh còn không bằng cùng con chuột nhận thân ít ra con chuột còn có thể gọi động những n à y đồng minh lại không có tác dụng gì văn minh giao lưu hội nghị nghị sự sảnh ngươi nói là tiến về á nhân tộc trường phong l ạ c khê đều đã mất đi liên hệ tộc nhân của người đến nơi đó chuẩn bị tiếp tế lúc thấy được khắp nơi trên đất hải linh tộc thi thể l ạ c khê bọn hắn khả năng chiến bại hoặc tử vong đã rơi vào cái nào đó trong tay cừng giả hồng luật nhữ mày nhìn xem viễn hằng võ thần trước đó liên lạc không được trường phong bọn hắn hắn cũng không để ở trong lòng không cảm thấy nơi đó sẽ xảy ra vấn đề gì không nói bọn hắn bản thân liền là võ thần cái kia còn có cả một cái hải linh tộc cường ra chỗ cho dù là song thần lộ võ thần cũng biết bị bọn hắn cầm xuống làm sao lại gặp bất chắc tạm thời liên lạc không được cái này tại giới hải là lại chuyện không quá bình thường không tệ trước đó tập kích các ngươi võ thần chính là ta tộc lạc khê võ thần ta tin tưởng nàng là bất đắc dĩ nói cách khác cái này trong bóng tối q u ấ y mưa gió người khả năng chính là á nhân tộc văn minh quyển một tên khác hư hư thực thực nhân tộc võ thần gây nên đây là hiện trường nhân viên t r u y ề n về hình ảnh viễn hằng chỉ vào hiện ra tại trước mặt hình tượng nói rằng hư ngươi cũng là đem chính mình hái được sạch sẽ đem tất cả mọi chuyện đẩy lên một cái mất tích có thể có thể đã tử vong trên thân người hồng l u ậ n hiễu mày b á n tin b á n nghi ta biết ngươi không tin nhưng vạn nhất là thật chúng ta ở chỗ này đà sinh đà tử chẳng phải là tiện nghi cái này hắt thủ phía sau màn chỉ cần chúng ta liên thủ đem bắt miệng cự tinh hoàn toàn càn quét lục x o á t một lần nhất định có thể phát hiện nút trong bóng tối đ ị c h nhân thậm chí hắn khả năng liền giấu ở những n à y võ thần bán thần bên trong ngay tại bên người chúng ta viễn hằng đề nghị hồng luật nhữ mày suy tư quả thật viễn hằng nói có đạo lý nhưng hắn không phải rất tin tưởng lo lắng viễn hằng phải chăng đang tính kế cái gì mà liền tại hắn do dự trong lúc đó đại biểu tình huống khẩn cấp thần lộ văn h minh thanh â m bỗng nhiên văng lên sau đó một gã bán thần nhanh chóng chạy vào la lớn hồng luật đại nhân việc lớn không tốt doanh t i ế u võ thần nhóm làm phản g i ế t chết chung tại chúng ta võ thần Cái gì? h ồ ngay luật đống đứng nhiên dậy, bóc n gì? tại ư n g phá cuối xương cốt các mạ ghi bọn người đang cùng mấy tên mười phần chung với c h ấ n đán thiên tộc võ thần g i ả n g co bốn năm tên võ thần bị cái khác võ thần vây quanh ở bên trong cái này bốn năm tên võ thần bên trong cũng có người có chút ý động chỉ là vẫn đang chần chờ chúng ta không có quá nhiều thời gian mau chóng làm ra quyết định đi xương cốt nhữ mày t h u c giục nói mặc dù không ít võ thần đều đồng ý nhưng cũng có không có đồng ý có là ra ngoài e ngại có là tin tưởng hồng luật vũ thần cho lúc trước bọn hắn v ẽ xuống bánh nướng bọn hắn nhất định phải kéo càng nhiều dưới người ngựa mới được không phải rất khó đột phá cũng rất khó sau khi phân tán tục chân đán thiên tộc hỏa lực cô r a quả nhân xương quốc cũng không để ý hắn chỉ hy vọng mau chóng hành động nhưng liền coi như bọn họ võ thần không phải cái gì do dự người có thể việc này can hệ trọng đại bọn hắn mặc dù hoài nghi mặc dù muốn vì chính mình mưu đừng ra nhưng vẫn là chần chờ chủ yếu nhất là vừa rồi cái kia võ thần nói tới hai tộc mưu đồ bọn hắn tạm thì không có bất cứ gì thực tế chứng cứ chèo trống có võ thần đưa ra cái khác đề nghị nếu như chúng ta cứ như vậy rời đi về sau cái này văn minh giao lưu hội chỉ sợ cũng cùng chúng ta vô duyên chúng ta có lẽ trước tiên có thể thăm dò một chút hai cái này văn minh có phải thật vậy hay không có dạng này mưu đồ rồi quyết định ngu xuẩn liền xem như thật bọn hắn cũng không có khả năng thừa nhận đi dò xét bọn hắn một khi bị phát hiện đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao sống sót mới có tư cách đàm luận tương lai coi như mưu đồ chúng ta không phải thật sự hiện tại muốn chúng ta đi liệu mạng chẳng lẽ là ra sao mà liền tại bọn hắn tranh cãi kịch liệt nhất thời điểm một cái máu me khắp người bản g u y ê n nhận trọng thường t h i t h o á t vẻ mặt thảm cùng nhau tinh không tộc cộng chủ từ đằng xa đoạt mệnh băng băng mà tới là không làm sao lại hắn không phải song thần lộ võ thần sao ở đây tất cả võ thần trong nháy mắt tê cả ra đầu vô biên sợ hãi như hắc cám triều tịch đồng dạng đánh tới đem bọn hắn còn sót lại lý tính cùng do dự thôn vệ hầu như không còn bọn hắn trước đó lựa chọn không đi trợ giúp không chỉ là lên lòng nghi ngờ càng là cảm thấy liền coi như bọn họ không đi trợ giúp một cái song thần lộ võ thần lại có thể xảy ra vấn đề gì coi như thật có cái gì tình huống khẩn cấp cảnh báo phải làm đạt được ca cho dù là hồng luật muốn giết không hắn coi như không phải là đối thủ cũng nhất định có thể phản kích có thể cảnh báo nhưng bây giờ hắn đây là xảy ra chuyện gì chỉ là rời đi như thế một hồi lần nữa trở về lại là như thế một bộ hình dạng phải biết toàn bộ bắc miệng tự tinh trừ viễn hẳn g cùng ngoài hồng l u ậ t cái khác võ thần bên trong cũng liền hai cái s o n g thần lộ võ thần cái khác đều là nhất thần lộ võ thần nhìn thấy cường đại hơn mình võ thần cứ như vậy một hồi liền t h i t h o á t ai không k i ế p sợ ai không sợ sau lưng của hắn giống như có đồ vật gì đang đổi hắn có giỏi về điều tra võ thần dường như nhìn thấy cái gì mà không tiếp xuống một câu trực tiếp nhường tất cả võ thần cái này một cây căng cứng thần kinh hoàn toàn đứt đoạn mau trốn vĩnh hằng tộc cùng trấn đán tiên tộc có hợp tác nhanh vanh ba lời nói xuông còn nói xong cả người liền không bị khống chế bành trướng một tiếng vang thật lớn không toàn bộ thân thể tinh thần tư duy toàn bộ t r ô o v ụ i chết đến mức không thể chết thêm chúng võ thần sửng sốt một chút con người run r à y kịch liệt sau đó một gã mới vừa rồi còn có chỗ trần trở võ thần phát ra dích lên ta gia nhập ta gia nhập đi đi mau lập tức đi đi ba đồng loạt ra tay tái không hành động kế tiếp chết chính là chúng ta song thần lộ võ thần đều đã chết vẫn là như vậy một cái chung với chấn đán thiên tộc không hắn nhất định là một lần tình cờ phát hiện gì rồi bí mật xử lý vừa rồi mấy cái kia không đồng ý bọn hắn khẳng định là thu hồng luận chỗ tốt ở chỗ này giám thị chúng ta Tốt. mong muốn t h o á t ly một nhóm kia võ thần nhao nhao đối những cái kia vừa rồi cùng bọn hắn nắm ý kiến phản đối người ra tay Dầm dầm dầm ba. Từng đạo võ thần lắm âm ba. bộc quang Từng tắc phát. Tại trong răng nơi, hôn chiến không ràng niu, n đạo hào cho võ rõ khắp quy ngoại trừ bọn hắn ai có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem một gã s o n g võ thần bước đến mức này không ai cảm thấy một cái s o n g thần lộ võ thần sẽ hy sinh tính mạng của mình đi lấn lửa bọn họ nhất là bọn hắn nhìn thấy tại không phía sau giường như có một đạo nhân bóng người mơ hồ đang truy kích lấy nhưng tại sắp tới gần nơi đây lúc nhìn thấy không bạo nổ sau liền cấp tốc biến mất nhưng vẫn là có một sợi thuộc về vĩnh hằng tộc khí tức không có bị kịp thời xóa đi nếu như bình thường chỉ dựa vào điểm này bọn hắn căn bản không dám nhiều chất vấn cái gì nhưng giờ khác này ở rất nhiều chất vấn trên cơ sở cái này liền trở thành áp đảo lạc đá cuối cùng một c ọ dơm mà cái này một sao động cũng làm cho trên một ngọn núi khác thuộc về vĩnh hàng tộc võ thần nhóm có phát giác bọn hắn điên rồi sao người một nhà thế nào đánh nhau có võ thần bị sống sờ sờ x é rách bên k i a đến cùng tình huống như thế nào có người nhìn về phía k i a phụ trách một mực theo dõi võ thần hỏi tên này võ thần cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh trước đó xương cốt đám người mưu đồ bí mật cố ý phong tỏa một phía hắn là cái gì cũng nghe không được nhưng không câu nói k i a đến từ phong tỏa bên ngoài hắn nghe được do rõ, rõ ràng ràng chỉ là trong lúc này cho quá làm cho người ta kinh dị hắn nhất thời có chút khó mà tin được mau nói a có võ thần bất an thúc giục nói lúc đầu trong khoảng thời gian này vẫn châu đang tùy thời sẽ bị tập kích bất ngờ ám sát bóng ma tử vong h ạ n hiện tại lại đã xảy ra quỷ dị như vậy lại điên cùng sự tình rất nhiều võ thần kiên nhẫn cùng lý trí một chút xíu bị ma diệt tinh không tộc không nói vĩnh hằng tộc cùng chấn đán thiên tộc có cái gì hợp tác sau đó hắn liền không hiểu thấu chết bất đắc kỳ tử cái gì mọi người đều kinh không không cần nói đến quá rõ những n à y võ thần đều là người thông minh lập tức liền có hợp lý nhất suy đoán không, không phải chấn đán thiên tộc hồng nhân sao một cái xong võ thần a cứ thế mà chết đi chẳng lẽ những ngày này chết đi võ thần nhưng thật ra là hai tộc liên thủ làm vì cái gì võ thần bản thân liền là giá trị giao lưu hội là một cái âm mưu bọn hắn nhất định là phát hiện gì rồi không phải không có khả năng công nhiên phản kháng chúng ta nên làm cái gì viễn hẳn g võ thần không giống lại như vậy người a rời khỏi nơi này trước lại nói chờ chuyện sáng tỏ sau lại trở về có võ thần hạ quyết định muốn rời khỏi cái đám kia võ thần số lượng càng nhiều vừa rồi những cái kia võ thần bên trong quả thật có hồng luật an bài giảm quản bọn họ tồn tại chính là tại cái này liên quan đầu bọn hắn cũng không dám phản loạn chỉ có thể bị động phản kích mà xương cốt mấy người cũng không còn cho bọn họ lựa chọn cùng giải thích cơ hội lập tức liền có hai tên võ thần bị giết các người chơi cái gì đều điên rồi sao biết được tin tức hồng luật cùng viễn h à n g hai người cùng một chỗ chạy đến nhìn thấy trước mắt lo ạ tượng t g i ậ n không kìm được gầm thét lên hắn chỉ là rời đi ngần ấy thời gian tình thế làm sao lại phát triển tới mức độ này bọn hắn tới giết ra ngoài nhanh liên thủ phá vỡ phong tỏa mặc dù bọn họ cũng đều biết hồng luật là đi đàm phán nhưng tâm tính cải biến sau lần nữa nhìn thấy hai người cùng lúc xuất hiện trong lòng bọn họ thì càng ngồi vững song phương liên thủ cái này một chuyện thật là não như ta trong đệ tứ duy độ phong tỏa bên ngoài cao viễn bình tĩnh nhìn xem một màn này người cái này mã quỷ phong tử lạc khê lại n h ị n không được nổi giận nói ngay tại vừa rồi nàng lại bị thao túng lấy làm một lần công cùng người chương ba trăm năm mươi ba chư thần hỗn chiến một cái khác hát thủ phía sau màn chương ba trăm năm mươi ba chư thần hỗn chiến một cái khác hát thủ phía sau màn nhất là nhìn xem trong sân võ thần hỗn chiến không ngừng có võ thần trọng thương vẫn lạc lạc khê biết vĩnh hằng tộc cũng biết không thể tránh khỏi bị cuốn vào trong đó mà nàng vẫn là đồng loã một trong không phải bọn hắn luôn trước đối ta ra tay sao chỉ có điều cao viễn một câu nhẹ nhàng lời nói liền nhường lạc khê á khẩu không trả lời được sau đó cao viễn nhìn về phía i ể u u đợi chút nữa các ngươi không cần ra mặt tất cả nghe theo cao viễn đại nhân a n bài i ể u u chắp tay cung kính nói hắn biết tiếp xuống tình huống hắn không giúp đỡ được cái gì ngược lại sẽ trở thành cao viễn vương hữu bởi vì chính diện cùng nhiều như vậy võ thần đối kháng thực lực của hắn quá yếu hắn thậm chí không đề nghị cao viễn làm như vậy nhưng cao viễn tâm ý đã quyết các ngươi đều điên rồi sao hồng luật có chút khó có thể tin nhìn lấy bọn、hắn. chỉ làm ấy cái giới vực võ thần đến cùng là ở đâu ra g i khí dám đ ố i bọn hắn chấn đ á n thiên tộc độc thủ đây không phải c à n k h ô n điên đào sao bình thường những n à y võ thần thật là định b ỡ bọn hắn cũng không kịp bây giờ nguyên một đám lại cùng mất trí như thế viễn hằng nhìn thấy tình huống này mặc dù giống nhau không hiểu nghĩ hoặc nhưng trong lòng nhưng cũng không khỏi có chút cười trên n ỗ i đau của người khác chỉ là rất nhanh hắn cũng cao hứng không nổi đều dừng lại cho ta nói cho ta rõ xảy ra chuyện gì hồng luật hai cái thần lộ dâng lên phía sau xuất hiện một tôn kinh khủng không kém gì hắn nguyên hư sinh vật hư ảnh thần lộ năng lượng minh ông so với bình thường song võ thần võ thần muốn tràn đầy mấy lần một cái song thần lộ đồng thời đột phá võ thần a mặc dù không phải khắc loại thành thần nhưng cùng lúc thành thần cần có năng lượng cực kỳ to lớn có thể thành công tại cùng cảnh giới bên trong cũng nắm giữ càng thâm hậu nội t ì n h đồng dạng là song võ thần nhưng song thần lộ đồng thời thành thần lại có thể bằng vào hùng hậu nội t ì n h đem nó mà chết bởi vì cao viễn cũng là song thần lộ c u n g phá cho nên cũng nhìn ra bật hết hỏa lực sau trạng thái của hồng luật thật không hổ là cự đầu văn minh võ thần người bình thường muốn trở thành võ thần tại đột phá trước có thể có một đầu có thể tu hành cũng đã rất không dễ dàng chớ nói chi là tại võ thần trước tìm tới hai cái thích hợp bản thân thần lộ nội tỉnh quả nhiên thâm hậu chắc hẳn bọn hắn tộc đàn cái này vô số trong năm nhất định chứa hàng rất nhiều đầu thần lộ tu hành biện pháp chỉ là muốn thích hợp nhất chính mình lại càng cường đại hơn đường mới cần bọn hắn tiến một bước đi tìm đ ò i đi tìm chứ thần thấy hồng luật vũ thần phát huy trong lòng không khỏi trầm xuống liền coi như bọn họ quyết định phải thoát đi tại bắc miện cự tinh cảm giác đến bọn hắn bị g á i bẫy nhưng trong thời gian ngắn cũng vẫn là không muốn cùng hồng luật lên xung đột chính diện rất nhiều võ thần đều nhao nhao tránh đi hồng luật vũ thần cũng không d à n đi trả lời vấn đề của hắn lúc này nhiều lời vô ích không bằng tập trung tất cả lực lượng toàn lực thoát đi nơi đây miễn cho bỏ lỡ cái này thoát đi hoàng kim thời gian một khi bị lưu lại kia không khỏi muốn rơi vào cùng không một cái kết quả sau đó chư thần liên hợp một k í c h trùng điệp đánh vào phong tỏa kết giới bên trên và n h kết giới ứng thanh mãn á c cháy mau ngăn bọn họ lại hồng luật vũ thần đối người bên cạnh cùng viễn hằng nói rằng không biết do chuyện gì xảy ra thật nếu để cho bọn hắn chạy trốn đem một ít bất lợi cho tình huống của bọn hắn t r u y ề n ra ngoài bọn hắn c h ấ n đán thiên tộc u y vọng sẽ rất xuống ngàn trượng cái này khiến hắn thế nào hướng tộc đàn giao phó đến tiếp sau muốn thế nào quản lý tốt cái này vàiếng giới vực siêu phạm hạch tâm cái khác cự đầu văn minh sẽ như thế nào nhìn đợi bọn hắn nói bọn hắn là một cái liền một đám bình thường võ thần liền vài miếng giới vực đều chấn nhiếp không nổi phế vật mấy cái kia t r u n g tại bọn hắn võ thần cũng không thể không cứu không phải về sau ai sẽ ném rửa vào bọn họ hắn tuyệt không thể chịu đựng thất thố như vậy chuyện xảy ra ở trong tay chính mình thậm chí là đem bọn hắn toàn bộ giết sạch đều tốt qua để bọn hắn dạng này chạy trốn hồng luật vừa dứt tiếng xuất thủ trước ngăn chở mấy tên võ thần hắn tự thân dung nhập kia nguyên hư sinh vật trong thân thể tựa như cự linh thần đồng dạng một trường ẩm vang xông đến phía trước nhất mấy tên võ thần từ trên cao cùng khác biệt chiều không gian bên trong đánh đi ra viễn hằng nhìn xem không có trước tiên ra tay đem chuyện nói rõ ràng hồng lập nhìn xuống chúng võ thần q u á t lớn vớt ở chỗ này giả ngu các ngươi liên hợp vĩnh hằng tộc đối với chúng ta sẽ ra chuyện chuyện đã lộ ra ánh sáng rồi làm gì còn ở nơi này diễn thật cho là chúng ta đều là kẻ ngu sao bị đánh ra khoe miệng chạy mó võ thần cười lạnh nói ai nói quả thực là nói hiệu nói vượng các ngươi đều là ngu xuân sao người khác một nói các ngươi liền tin hồng lập xứng sở sau đó càng phát phẫn nộ như thế hoang đường lời đồn đại bọn hắn làm sao lại tin tưởng ha ha ha vẫn còn giả bộ đâu đây chính là người tạm biệt cho không lấy mạng sống ra đánh đổi mang giá tin tức cái gì không chết hồng luật vũ thần lập tức giật mình tư duy bao trùm ra ngoài lại nếm thử liên lạc không lại phát hiện hoàn toàn liên lạc không được mà hiện trường xác thực có rành lưu lại khí tức cái này ba hồng luật đ ố n g cảm giác kinh dị cảm giác sông lên đầu một cái s o n g thần lộ võ thần làm sao lại chết được ngay cả mình đều hậu chi hậu giác mới phát hiện mà viễn hằng trước đây không lâu còn tại cùng mình đàm phán bên trong vĩnh hằng tộc ở chỗ này hẳn không có đầy đủ lực lượng đi làm tới điểm này chẳng lẽ nói viễn hằng phỏng đoán là thật thật sự có một cái bọn hắn nhìn không thấy hát thủ tại khuấy động lấy đây hết thảy mà không cùng mình đi được gần như vậy hắn lấy mệnh làm đại giá truyền lại tin tức s ắ c thực đủ để cho những n à y vốn cũng không a n sợ hãi v õ thần đi tin tưởng lời đồn đại này hồng luật nhìn xem bộ dáng của bọn hắn liền biết bọn hắn hiện tại vô luận như thế nào đều nghe không vô mình thế nào không lời có thể nói sao hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta hôm nay không giết bọn hắn bọn hắn sẽ không để chúng ta rời đi chỉ có giết bọn hắn bọn hắn chính là lại phái người tới cũng không biết cụ thể là ai ra tay không sai tất cả võ thần cũng bắt đầu liên thủ không chỉ là mong muốn trốn mà là có chút điên cuồng muốn đem hồng luận bọn hắn xử lý chúng ta cũng chuẩn bị trốn a thà rằng tin là có không thể tin là không lần lượt có võ thần theo vĩnh hằng tộc trận doanh đi ra ngoài các ngươi chẳng lẽ không tin tưởng chúng ta vĩnh hằng tộc phẩm tính sao tộc ta tuyệt sẽ không làm hại đồng minh chuyện viễn hằng t h ấ y thế lúc này vội vàng chấn an nói chúng ta tự nhiên là tin tưởng viễn hằng đại nhân bất quá cũng mời viễn hằng đại nhân lý giải chúng ta tộc ta chỉ một mình ta võ thần nếu là vô ý vất tộc ta nhất định sẽ bị đối địch văn minh từng bước xâm chiếm sạch sẽ ta phải là tộc nhân ta cân nhắc chờ các ngươi điều tra rõ ràng sau chúng ta trở lại cũng không m u ộ n mà những n à y võ thần vẫn là khách khí khó trách mấy ngày này nhiều như vậy võ thần chết quỷ dị như vậy thậm chí là im hơi l ặ n g tiếng tất cả đều là các ngươi dở cho quỷ còn tặc hô bắt trộm c ú t n g a y cho ta ai ngăn ta rời đi ta giết kẻ ấy lao tử lẻ loi một mình có thể cái gì còn không sợ có kiệt ngạo không bị trói buộc võ thần lúc này không chút khách khí nói rằng làm cản dám đôi viễn hàng đại nhân vô lễ bọn hắn đều là cá mẹ một lứa làm thịt bọn hắn mới là duy nhất đường sống một trận này doanh cũng bắt đầu có người thoát đi cùng chém g i ế t bọn hắn thật đều điên rồi sao hồng luật nhìn xem bốn phương tám hướng giết người tới tâm thần trầm xuống nhiều như vậy võ thần cùng tiến lên hắn thật đúng là không nhất định có thể còn sống sót chỉ là hắn rất nghi hoặc vừa rồi những ngày võ thần đối với hắn vẫn là rất kiếm kỵ thế nào đống nhiên liền điên cùng như vậy cái này cực kỳ không bình thường một đám ngu xuẩn đây là âm mưu là có người mưu đồ hồng l u ậ chỉ có thể bị động phản kích cả viên bắc miệ cự tinh g ân đây không phải là người của ta an bài tay cao viễn trong bóng tối nhìn chăm chú lên đi hướng hoàng hôn đi hướng hủy d i ệ t chư thần ánh mắt rơi vào vĩnh hàng tộc võ thần trận trong doanh trại đôi mắt dần dần sắp bén mặc dù rất nhiều võ thần đúng là chất vấn viễn hàng hương l u ậ t nhưng trong này có một cái cực kỳ sinh động phán định là nắm tồn tại mà cái này một cái không phải hắn an bài còn có một cái khác hát thủ tại trợ g ú p chương ba trăm năm mươi b ố tam thần lộ nguyên hư sinh vật giao dịch chương ba trăm năm mươi bốn tam thần lộ nguyên hư sinh vật giao dịch phát hiện này n h ư ờ n g cao viễn rất là ngoài ý mớn không nghĩ tới ngoại trừ chính mình bên ngoài còn có những người khác tại quái nước đ ủ đến mức hiện tại hiệu quả cực kỳ tốt mấy phe nhân mã đánh búi bụi thân huyết v y r a liền bán thần nhóm cũng đã gia nhập chiến trường đều đi theo trong tộc võ thần mà chiến đồng dạng võ giả võ thần nhóm có thể bỏ qua nhưng bán thần không phải vạn bất đắc dĩ bọn hắn là sẽ không dễ dàng từ bỏ đây là một cái tộc đàn tương lai có hay không võ thần cơ sở bảo hộ cùng một chỗ xông ra ngoài rết có thể không có thể còn sống x u t liền xem chính bọn hắn tạo hóa cao viện ánh mắt rơi vào cái kia tình huống rõ ràng không thích hợp võ thần c h i n thân một hồi lâu mới từ trên thân cảm giác được khí tức quen thuộc thấy được xoay quanh tại tinh thần hạch tâm k i a một đạo như có như không hư ảnh k i a hư ảnh cũng đã nhận ra chính mình nhìn chăm chú cao viễn phân ra một sợi tinh thần lực tìm hiểu ngọn nguồn đầu ra đi a cao viễn bay đầu nhìn thoáng qua cái này thâm thúy đệ tứ duy độ vừa dứt tiếng một đạo thân ảnh khổng lồ chậm rãi hiện hiện mới vừa xuất hiện phía sau giường như có mênh ngông năng lượng triều tịch cũng đi theo phun trào đạo thân ảnh này tắm dựa tại năng lượng triều tịch bên trong nhìn không thấy chân thực khuôn mặt lại có sao trời kích cỡ tương đương cao viễn bọn người ở tại trước mặt còn như bụi trần nhỏ b một đôi ở vào hình tròn hình thể trung tâm nhất độc nhãn chậm rãi mở ra như nước thủy t r i ề u như b i ể n tinh hồng chi sương mù ở trong đó g ậ p dởn ánh mắt những nơi đi qua cả vùng không gian đều bị n h u ộ n thành tinh hồng sắc nguyên hư sinh vật là khê c ử u u đám người sắc mặt biến đổi cái này nguyên hư sinh vật lại liền tiềm phục tại phụ cận mà bọn hắn lại một chút phát giác đều không có tuy nói nguyên hư sinh vật sinh ở đệ tứ duy độ cùng nơi đây trời sinh liền khó phân lẫn nhau có thể nó vừa xuất hiện giống như có thể đông kết người tư duy linh hồn lực lượng liền tràn ngập một phía không kém gì tam thần lộ võ thần nguyên hư sinh vật thậm chí có không kém trí lực lạc khê lúc này liền đạt được cái này nhường nàng có chút hoảng sợ đáp án tam thần lộ võ thần là siêu phàm hạch tâm tuyệt đối chúa tể cấp cường giả loại này cấp bậc tồn tại chính là tại bên trong đệ tứ duy độ cũng không nhiều thấy cao viễn đây là bị để mắt tới sao mà tại cái này trên nguyên hư sinh vật còn đứng lấy một đạo thân ảnh nhược điệu ngươi còn dám tới ta là nên bội phục dũng khí của ngươi hay là nên nói ngươi ngu xuẩn tốt vẫn là nói ngươi cho rằng dựa vào thứ này ta liền lấy ngươi không có biện pháp cao viễn nhìn về phía đạo thân ảnh này hỏi xem ở ta biểu đạt thành ý phân thượng có thể hay không dễ cho ta nói hết dồ xì nạ vung tay lên bao phủ nguyên hư sinh vật năng lượng bị nàng đẩy ra một mảnh lộ ra thân ảnh của nàng mà theo khí tức của nàng đến xem nàng đã thành công tấn cấp làm võ thần người chỉ cái kia cao viện ánh mắt nhìn về phía cái kia bị hắn định nghĩa là nắm võ thần không tệ ngươi sao có thể xác định là ta ở sau l ư n g thao túng các ngươi là vừa đến nơi này nếu là vẫn luôn tiềm phục tại trước người cao viện sớm liền phát hiện bọn hắn bọn hắn không biết do ngươi tồn tại tự nhiên đoán không được là ngươi làm nhưng ta trước đó là gặp con ngươi ngoại trừ ngươi chính là như lời đồn đại như thế hai đại cự đầu văn minh liên hợp lại đối phó những cái kia võ thần bất quá ta cảm thấy như thế khả năng không lớn j ô s i n n a giải thích nói người muốn nói cái gì cao viễn đánh giá cái này nguyên hư sinh vật cái tiêu cực đại vô cùng độc nhãn cũng đánh giá chính mình trong lòng không khỏi trôi lên một cái ý niệm trong đầu j ô s i n n a là cùng cái này nguyên hư sinh vật đạt thành cái gì khế đ ư ớ c giao dịch vẫn là nói j ô s i n n a bị cái này nguyên hư sinh vật chỗ điều khiển nàng giờ phút này muốn biểu đạt ý tứ đều là cái này ý của nguyên hư sinh vật không phải giữa hai bên thực lực sai biệt lớn như thế thế nào khế ớt mà thành liền trước mắt cái này nguyên hư sinh vật tùy tiện khế ớt một cái song thần lộ võ thần đều rất dễ dàng có thể n ó lại tuyển trước đây không lâu vẫn là bán thần rộ x i n ạ. ta nhắc lại một lần ta vô ý giết hại bất kỳ nhân tộc cũng không chủ động đi bắt qua nhân tộc tất cả chịu ta lừa gạt nhân tộc đều là bị cho rằng phong tử đều là vốn muốn người đã chết hành vi của ta ngược lại để bọn hắn sống lâu một chút không phải trong tinh không tộc chín thành nhân tộc căn bản kiên trì không đến bây giờ cho nên chúng ta cũng không phải là đ ị c h nhân kia xảo trá đâu cao viễn có thể c h ư a q u ê n trước đó nàng nói qua nàng dẫn dụ qua xảo trá đây không phải là không thành công a kỳ thật ta bản ý cũng là nghĩ cùng với nàng làm khoản giao dịch ta chủ hy vọng ngươi nao vực có thể khiến cho nó nhìn qua cũng phân ra một quả hạch tâm tinh thần t r ù n g tử cho nó n g ư ơ i đừng vội tức giận d ô xì nạ lời còn chưa nói hết liền trông thấy trong mắt cao viễn có sát cơ lấp ủ thế là vội vàng nhắc nhở hy vọng cao viễn trước đường đ ộ u thủ chúng ta biết yêu cầu này có chút quá mức trong thời gian ngắn cũng biết nhường lực lượng của ngươi có chỗ hao tổn bất quá chỉ cần ngươi bằng lòng ta chủ có thể làm ngươi ra tay một lần d ô xì nạ vội vàng nói là ta ra tay một lần cao viễn có chút ngoài ý mớn lúc trước bằng vào một phần lực lượng ngưng tụ mà thành cánh tay liền có thể theo trong tay mình cứu dồ xì nạ hiện tại bản thể giáng lâm theo khí tức đến xem viễn siêu song thần lộ võ thần loại này tồn tại nếu là có thể thay tự mình ra tay một lần giữ gốc cũng có thể xử lý mấy tên song thần lộ võ thần mà chính mình cần phải bỏ ra chỉ là nhường xem nhìn một chút não vực cùng một quả hạch tâm tinh thần trụ tử hạch tâm một h ạ t tinh thần trụ tử mặc dù cần một chút thời gian khôi phục nhưng trên thực tế không có bất kỳ cái gì trên thực chất tổn thất cái này tại bất luận cái gì người xem ra đều là một khoản vô cùng có lời mua bán khó trách rổ si nạ sẽ lần nữa tìm tới cửa người thấy thế nào cao viễn nhìn về phía lạc khế hỏi nói thật cao viễn đối nguyên hư sinh vật cũng không hiểu rõ dù l à đệ tứ duy độ gặp không ít n ư ờ n g hắn cảm thấy có chút nguy hiểm khá khó xử quấn tồn tại nhưng lại không biết những này tại giới hải tại siêu phàm hạch tâm đại biểu cho cái gì không biết rõ cái này là một đám dạng gì tồn tại nhưng đa số nhìn dường như cũng không có có rất hoàn thiện trí tuệ đa số tình huống đều là ngơ ngơ ngác ngác không có đủ cái gì giao lưu năng lực dưới mắt loại này đưa ra muốn cùng mình giao dịch tình huống hắn còn là lần đầu tiên gặp phải ta lạc khê sửng sốt một chút không nghĩ tới cao viễn sẽ trong vấn đề này hỏi nàng đây là chuyện của ngươi, ngươi muốn ta lãng phí lực lượng đi trong đầu của ngươi đưa ngơi ư cả đời kinh nghiệm không rõ chi tiết móc ra sao ta ngược lại thật ra không quan trọng bất quá nếu là đảo ra cái gì h ắ c lịch sử cao viễn lúc trước chỉ để ý những cái kia có cấm chế tin tức đối nàng sinh hoạt phương diện kinh lịch tình báo không có hứng thú gì liền chỉ là khe quét mà qua không có mảnh nghiên cứu trước mắt đã biết chỉ có chân đán thiên tộc có cùng những sinh vật này cấp độ sâu khai thông năng lực bọn hắn khế ước không ít siêu duy sinh vật nguyên hư sinh vật những người khác căn bản không có cách nào cùng chúng nó thành lập được hữu hiệu, hiệu liên hệ nhưng một khi có thể khai thông lập xuống khế ước bọn chúng sẽ tuân thủ một cách nghiêm trình khế ước làm việc lạc khê không chờ cao viễn nói xong liền lập tức nói ra cái nhìn của mình nói cách khác vẫn là có nhất định có thể giao dịch cơ sở ở cao viễn nâng cầm lên t r ầ m tư dô x í n ạ thấy thế không khỏi lộ ra vẻ cao xem ra hy vọng thành công rất lớn nhưng cao viễn trả lời lại ra ngoài ý định nghĩ kỹ ta cảm thấy cái này đối ta tác dụng cũng không phải là rất lớn cho nên ta không muốn cùng ngươi nhóm làm giao dịch gì chương ba trăm năm mươi lăm nói ra liền đi ra thật hiện ra ngươi lại không cao hứng chương ba trăm năm mươi lăm nói ra liền đi ra thật hiện ra ngươi lại không cao hứng dô xin ạ xứng sở ngay tiếp theo nguyên hư sinh vật tinh hồng độc nhãn cũng hơi c ó rút lại vì cái gì ta tự hỏi cái này đối với n g ư ơ i mà nói hẳn là một khoản có lời giao dịch nhất là đối ngươi bây giờ mà nói nên càng có giá trị nói không chừng thời khắc mấu chốt có thể bảo đảm ngươi một mạng dồ xì nạ tự cho là nắm bắt thời cơ rất tốt cao viễn mặc dù trong bóng tối thao túng tất cả nhưng bất kể như thế nào bọn hắn sớm tối đều sẽ kịp phản ứng coi như không ít võ thần chết đi nhưng còn lại một mình hắn có thể ứng phó được không coi như có thể đến từ hai cái cự đầu văn minh uy hiếp chẳng lẽ còn không đủ để nhường hắn có cảm giác nguy cơ sao một cái cung cấp tam thần lộ võ thần nguyên hư sinh vật một lần cơ hội xuất thủ thời khắc mấu chốt có thể là thật có thể cứu hắn một mạng hắn cứ như vậy tùy ý từ chối thậm chí nhìn đều không giống như là có trải qua cái gì nghĩ sâu tính k ỹ dáng vẻ là ta không đủ thành ý sao vẫn là ngươi lo lắng ta là đang tính kế ngươi dồ xì na nhịn không được hỏi cái gì thành ý ngươi là chỉ người của ngươi an bài tại cho ta trợ giúp việc này ta nghĩ ngươi có thể là lý giải sai ngươi cảm thấy hành vi của mình đến giúp ta chẳng lẽ không có cho ta thêm phiền còn t ặ n được có ít người không đang chết bọn hắn còn có rất lớn tác dụng ngươi hẳn là may mắn ta hiện tại không có ra tay với ngươi chủ yếu là ngươi thứ này xác thực không được tốt đối phó thu thập các ngươi có thể sẽ bỏ sót trước mắt an bài ngươi không phải muốn cho bọn họ tận khả năng tạo thành càng nhiều thương vong sao là cũng không phải hiện tại cho ngươi ba giây trung ly mở không phải coi như bỏ sót một chút an bài ta cũng không để ý bắt các ngươi điền vào đi trong mắt cao viễn khí tức nguy hiểm tràn ngập hiện tại đối cái này nguyên hư sinh vật động thủ liền bại lộ chính mình tồn tại dưới mắt song phương xung đột đang đẩy đến cực hạn chính là hỏa hầu nhanh đến vợ nhất thời điểm đợi đến đốt cháy r ừ n rực vẫn l ạ võ thần số lượng để bọn hắn khắc cốt minh tâm Cả đời khó q u ê người mới kém một mà một thời Hiện tại là tốt nhất thời cơ. Hiện tại chỉ kém một chút, mà một chút n chỉ h cơ. k ô thích hợp h n n không g trước mắt khách không mà đến Ngươi, quấy giày. dỗ x í nạ không nghĩ tới cao viễn sẽ quyết tuyệt như vậy một cơ hội nhỏ nhoi đều không cho mình cái này khiến nàng hoàn toàn nhìn không thấu nam nhân này nguyên hư sinh vật con người đột nhiên chấn động dường như đối cao viễn loại này lựa chọn cùng thái độ không hài lòng có ý kiến cao viễn không che giấu chút nào tràn ngập sát ý đôi mắt nhìn về phía cái này nguyên hư sinh vật phạm là thứ này còn dám có bất kỳ không hài lòng địa phương cao viễn cảm thấy cho dù có chút kế hoạch sẽ c h ị ảnh hưởng cũng muốn ẩn vào trong bóng tối. đây ể là liên hệ ngọt bài nếu như ngươi nghĩ thông suốt tùy thời có thể liên hệ chúng ta gần nhất chúng ta đều sẽ chờ tại phụ cận tùy thời có thể liên hệ tới dồ xì nạ trầm tư một chút không có kiên trì giao dịch có đôi khi cũng không phải một lần liền có thể thành chờ hắn gặp phải phiền thoái ý thức được cự đầu văn minh mạnh đến mức nào sau sẽ một lần nữa cân nhắc đề nghị của nàng cũng không nhất định cao viễn đón lấy một bài cũng là không có tiêu hủy một cái như thế chiến lược mạnh mẽ nói không chừng lúc nào thời điểm liền có thể lợi dụng bên trên vạn nhất bọn hắn còn muốn ra tay với mình nếu là tìm không thấy chính mình chẳng phải là muốn chính mình tìm đi qua khó mà làm được kỳ thật cái này đề nghị xác thực đối cao viễn rất có lợi nhưng cao viễn từ trước đến nay không tin trời bên trên sẽ rất đĩa bánh chuyện coi như r ổ xì nạ nói là sự thật nàng đi lừa gạt sự t ì n h bảo toàn càng nhiều nhân tộc nhưng cao viễn như cũng không tin nàng nhất là nàng cùng nguyên hư sinh vật lăn lộn cùng một chỗ liền lộ ra rất quỷ dị rất kỳ quái hắn đối với cái này cũng không có bao nhiêu hứng thú cao viễn không có mắt đưa bọn hắn rời đi chỉ là bình tĩnh đem ánh mắt thả lại hồng luận bọn người trên thân vì cái gì không có bằng lòng cái này rõ ràng là một khoản rất có lời giao dịch bất quá còn tốt không có bằng lòng không phải cái quái vật này lại thêm cái này một cái thần bí khó lường cường đại nguyên hư sinh vật chỉ sợ giờ phút này trên bắc miệng cự tinh võ thần là một chút sinh lộ cũng không có hắn không có bằng lòng nguyên hư sinh vật lại tại phụ cận nguyên hư sinh vật rất rõ ràng ngấp nghé cái này một vị đặc thù nhân tộc võ thần vậy hắn chắc h ẳ n coi như tại một cái thời cơ tốt ra tay hẳn là cũng sẽ không quá mạo hiểm ngược lại sẽ khắp nơi để phòng lạc khê nghĩ tới đây không khỏi thở dài một hơi lúc này trên chiến trường hỗn loạn bán t h ầ n vẫn lạc nhiều đến hai ba mươi vị võ thần số lượng mất đi mấy người hiện tại tổng cũng chỉ có hai mươi năm vị cho dù là hồng luật viễn h à n g hai vị cự đầu văn minh s o n g thần lộ võ thần giờ phút này cũng toàn thân tắm rửa lấy thân huyết liên thủ ha những này ngu xuẩn đã nghe không vô lời của chúng ta trước đem bọn hắn cầm xuống lại bàn bạc kỹ hơn hồng luật một người đối mặt sáu bảy tên võ thần vây đánh một người trong đó là một tên khác xong thần lộ võ thần viễn hằng đối mặt càng nhiều võ thần vây đánh những này võ thần giờ phút này tựa như là mất trí như thế tình huống rất không thích hợp bọn hắn nhất hẳn là cân nhắc chẳng lẽ không phải chạy trốn sao chẳng lẽ đây cũng là hát thủ phía sau màn thao túng nghĩ đến có thể là á nhân tộc văn minh q u y ể n cái kia nhân tộc võ thần vậy cái này giống như xác thực có nhất định khả năng tại sơ bộ phán đoán xác thực khả năng tồn tại hát thủ phía sau màn sau vì trưởng k h ô n g đại cục hồng luận đối viễn hằng đưa ra hợp tác thỉnh cầu từng người tự chiến lời nói bọn hắn còn phải đề phòng lẫn nhau không giam tùy tiện vận dụng thủ đoạn bằng bệnh hắn là vẫn luôn cảm giác có hát thủ phía sau màn cho nên mới tìm hồng luật đàm phán mà tình huống trước mắt đúng là mất k h ô n g chế nhất định phải chấn áp sổ dưới không phải không chỉ có không tốt hướng trong tộc giao phó chính mình cũng có nguy hiểm tính mạng bọn hắn quả nhiên là cùng một bọn không giả bộ được đi cái khác võ thần t h ấ y thế càng điên cuồng lên có loại không điên cuồng không sống cùng loạn cảm giác trên người cao viễn ma trùng khí tức cũng từng bước tăng cường toàn thân trên dưới tràn ngập ngập trời hát khí khi bọn hắn sợ hãi bất an sợ hãi cao viễn liền thông qua thần lộ cẩn thận từng ly từng tí đánh tâm tình của bọn hắn hoặc là nói ô nhiễm đây cũng là hắn vừa rồi không tiện ra tay với nguyên hư sinh vật nguyên nhân một trong dù sao muốn cùng một thời gian im hơi lặng tiếng ảnh hưởng nhiều như vậy võ thần cũng không thoải mái trên thực tế nếu là viết hẳn g hồng luật bình tĩnh lại không cần mệt m ỏ i nên chiến bọn hắn là có khả năng phát giác được ô nhiễm tồn tại dù sao số lượng không ít nhưng dưới mắt bọn hắn không có cơ hội này rất nhanh lại có hai tên võ thần chết oan chết tuồng xương cốt cảm giác sát ý của mình rất nặng trọng đến phảng phất có chút không cách nào khống chế nhưng nghĩ đến lam tinh liền đang đợi mình cỗ này tham lam lại tạm thời đẻ xuống điên cuồng h ã n tại hôn chiến bên trong tìm tới một cái cơ hội tạm thời thoát ly chiến trường vỡ vụn không gian bích lũy ra bên ngoài trốn lại bị lấp kín bình chướng vô hình t r ạ n còn có phong tỏa làm sao có thể không phải đã đánh nát sao thế nào còn có dư lực lại tiến hành phong tỏa s ư ơ n g cốt một kích toàn lực anh ở phía trên nhưng bao khỏa thần lộ cùng ngàn vạn quy tắc năm đấm bánh bạo s ư ơ n g vỡ bay loạn bình chướng lại không nhúc nhích tí nào s ư ơ n g cốt s ữ n g sở vốn cho rằng còn có phong tỏa cũng không thể lại quá mạnh nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra còn có phong tỏa chúng ta trốn không thoát chỉ có chết chiến đến cùng mà làm như vậy hồng luật càng là tức giận đến chửi ầm lên trốn trốn tránh tránh ra hỏa có năng lực đi ra chính diện mặt đối với bản t o ạ hồng luật vốn là phát tiết bị người mưu hại phẫn nộ không cảm thấy hắc thủ phía sau màn sẽ có cái gì hưởng ứng lại không nghĩ cái này vừa mới nói xong hạng đùng đùng đùng tiếng vỗ tay ngay tại phía trên chiến trường này đột ngột văng lên đệ tứ duy độ phá vỡ một đường vết rách một thân ảnh vỗ tay cứ như vậy tùy ý đi ra hồng luật xứ sở thật hiện ra tình huống như thế nào thế nào không phải ngươi để cho ta đi ra sao ngươi thế nào thấy không cao hứng lắm dáng vẻ chương ba trăm năm mươi sáu ta nói qua ngươi chỉ xứng ngưỡng v ọ n g ta d u n g động chư thần một quyền chương ba trăm năm mươi sáu ta nói qua ngươi chỉ xứng ngưỡng v ọ n g ta d u n g động chư thần một quyền hồng luật nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình thuận miệng một câu một cái dấu sâu như vậy hát thủ phía sau màn liền xuất hiện đúng là một cái nhân tộc xác thực không cách nào liếc mắt liền nhìn ra võ đạo tù v i sâu cạn nhưng hồng luật không tin đây là sự thực hát thủ phía sau màn một cái chờ trong bóng tối hắc thủ một cái để bọn hắn chết nhiều như vậy võ thần tồn tại làm sao có thể dễ dàng như thế liền xuất hiện chẳng lẽ là k i ế hắc thủ phía sau màn người phát ngôn lại có cái gì mới âm mưu viễn hằng nhìn về phía đôi mắt của cao viễn ngưng tụ ngay từ đầu hắn cũng cùng hồng luận như thế không tin một cái dấu sâu như vậy hắc thủ tại bọn hắn tìm ra trước liền tự mình trước bại lộ không phải hẳn là đợi đến xong mới dần dần chém g i ế t tới một phương đạt được thắng lợi sau trở ra hưởng thụ thắng lợi trái cây sao thế nào hiện tại liền hiện ra nhưng nhìn thấy phía sau hắn ánh mắt phức tạp lạc khi lúc hắn lại có mấy phần tin tưởng đây hết thệ đều là ngươi làm là ngươi trong bóng tối thao túng viễn hằng trầm giọng hỏi chúng võ thần nghe vậy trong tay động tác cũng chỉ hoán rất nhiều nhao nhao vểnh thai cẩn thận lắng nghe mà xương cốt con ngươi lại run dày dữ dội tâm thần kinh hãi đại loạn cơ h ộ là khó mà khống chế hô lên tên cao viễn liệt dương cao viễn là ngươi nhưng mà cao viễn cũng không có nhìn hắn mà là nhìn về phía viễn hằng chính mình tại bán thần cảnh giới cái này võ thần từng dựa vào phân thân mang đến cho mình một chút phiền t o á i nhưng trở thành võ thần sau hai người tranh lệch liền đã ngày đêm khác biệt thành như cao viễn đã từng nói như vậy cao viễn nhìn xem viễn hằng lạnh nhạt nói rằng dường như ở trước mặt hắn không phải hai mươi ba vị võ thần mà là hai mươi ba tên võ thánh như thế cao viễn không che giấu chút nào trong mắt khinh miệt chi ý lại phối hợp hắn lời nói này chư thần tranh đấu chậm rãi ngừng lại lẫn nhau kéo dài khoảng cách bảo trì cảnh giác từng đạo sắc bén như đao ánh mắt lúc này bổ vào trên người cao viễn ánh mắt kia có phẫn nộ có e ngại giờ phút này nhân tộc như thế đột ngột xuất hiện còn thừa nhận đây hết thể cùng hắn có quan hệ coi như hắn không phải thật sự hất thủ cũng nhất định cùng phía sau màn người thao túng có thiên ti vạn lũ quan hệ h ừ bất quá là một cái khối lỗi có đảm khí lời nói liền để ngươi người ơ i n g ư đứng phía sau đứng ra dám c a n đảm tính toàn chúng ta trần đán tiên tộc ta ngược lại muốn xem xem hắn có mấy cái mạng có thể sống hồng luật rét lạnh ánh mắt giống một thanh băng lãnh xương cốt đâm về cao viễn nhưng mà cao viễn lại làm như không thấy thật nói cho ngươi biết ngươi lại không tin nên nói ngươi là đa nghi tốt đâu vẫn là ngu xuẩn tốt đâu nên chất vấn thời điểm không chất vấn nên tin tưởng thời điểm không tin muốn chết hồng luật sát ý tăng vọt đến c ự c hạng dường như tùy thời muốn xuất thủ đánh chết cao viễn lại vẫn là nhịn được hắn ánh mắt rơi vào sau l ư n g cao viễn chậm rãi tự lành đệ tứ duy độ không gian mít lũy tinh thần lực cấp tốc lan tràn đi qua hắn thấy chân chính hắt thủ phía sau màn khẳng định chính là tại một bên khác mở ra thông đạo người nhưng lại cái gì cũng không tìm được đ ế từ cự đầu văn minh song thần lộ võ thần thế nào nhìn ta chằm chằm nhịn sau lưng cao viễn an phong bán thần cảm giác trên thân mỗi một cái tế bào đều đang run rẩy đều đang sợ hãi cao viễn cũng không quan tâm những công cụ này người sinh tử h ắ n chỉ là không muốn người một nhà mạo hiểm làm gì phiền thoái như vậy chỉ cần bắt số n g ư ờ i chẳng phải sẽ biết thật giả một cái cảm xúc như cũ điên cuồng táo bạo võ thần lúc này ra tay với cao viễn cái này phía sau đến tột cùng có cái gì hắt thủ phía sau màn bắt lấy hắn sau lại một chút xíu moi ra đến chẳng phải sẽ biết sao biện pháp tốt bất quá các ngươi tốt nhất là cùng tiến lên một người nhiều ít là cao viễn đang khi nói chuyện liền vung lên giường như có thể dung chuyển vô ngân giới hải nắm lời còn chưa nói hết tên này mãn phu võ thần liền trực tiếp bị đánh bạo thành một đoàn huyết vụ liên bản nguyên đều tại vô cùng kinh khủng liệt diễm bên trong t r ô n vùi thành cho là không đang chú ý liền cùng vị này võ như thần cao viễn tiếp lấy lời nói mới rồi tiếp tục nói thứ ba chúng chư thần nguyên một đám trận to con mắt trong lòng khiếp sợ thủy triều lăn lộn thành không cách nào k h ô n g chế ngập trời hải khiếu đánh thẳng vào tinh thần của bọn hắn một cái võ thần mặc kệ hắn mới vừa rồi là trạng thái gì cứ như vậy bị người một quyền hoàn toàn đánh sát mà lại là đang đối mặt oanh cũng không phải là bị tập kích bất ngờ loại hình đây là cái gì cấp độ võ thần cái này một cái trước mắt rất nhiều võ thần đều tin tưởng cao viễn là hát thủ phía sau màn lời giải thích chỉ có thực lực như vậy mới có thể tại tất cả võ thần ngay dưới mắt giết người chúng ta thật bị gãy bẫy nhu đồ chúng ta không phải h ư n g luật không phải v i ễ n hằng mà là trước mắt cái này nhân tộc võ thần đáng chết ta đem chúng ta đùa bỡn xoay quanh hắn là tam thần lộ võ thần sao lấy lại tinh thần đáng người nội tâm kinh hai chậm rãi bị ấp ủ tại nội tâm sợ hai thôn vệ bản thân hắn còn không có xuất hiện liền đã nhường hơn mười vị võ thần chết tại nội đấu chết bởi châm ngoại ly gián chết bở ám sát bên trong hiện tại bản nhân còn có như thế chiến lược mạnh mẽ cái này nên làm thế nào cho phải hồng luật viễn h à n g hai tên võ thần trong mắt cũng đồng dạng là khó mà hình dung vẻ kinh hãi không ta trợ tộc đàn át chủ bài bọn hắn cũng không có cách nào một kích liền đánh s á t một gã võ thần điều này nói rõ người tới thực lực so chính bọn hắn còn cường đại hơn thật là cái này không hợp lý a có thể càng như thế hồng luật trong lòng nghi hoặc liền càng rất càng là không thể lý giải coi như hắn không am hiểu mưu lược n như h ữ này g n nhưng đối với thế cục năng lực phán đoán vẫn phải có thật sự là hắn mưu đồ vì cái gì không chờ chết nhiều một chút võ thần sau trở ra ngồi thu ngư ông thủ lợi mà là tại chính mình tùy ý một câu hạ liền hiện ra chẳng lẽ là còn có cái gì mưu đồ vậy hắn đang mưu đồ cái gì cái này ba không có khả năng trước đây không lâu ngươi rõ ràng vẫn là b á n thần ngươi làm sao có thể làm sao có thể xương cốt càng là kinh hãi trong lúc nhất thời nói năng lộn xộn cái này hoàn toàn xông hủy hắn thưởng thức bọn hắn lần đầu tiên giao phong lúc thời điểm đó liệt dương cao viễn rõ ràng cũng chỉ là một cái b á n thần lúc này mới bao lâu liên đã phát triển đến có thể một quyền bánh sắt một cái vo thần tầng lần nói đùa cái gì liền xem như trong truyền thuyết thần thoại cố sự đều không có như thế không hợp thói thường được không hắn vốn cho rằng cao viễn cho dù là sao không bình thường nhưng thời gian ngắn như vậy có thể trở thành võ thần liền đã rất đáng còn rồi nhưng hắn bây giờ có được lại làm h i ể u sát võ thần thực lực cái này sao có thể xương cốt người biết hắn c ả mẹ c h i a vũ thần thấy thế không khỏi hiếu kỳ hỏi chỉ là đắm chìm trong hãi nhiên bên trong xương cốt giờ phút này đầu góc ông ông tác hưởng căn bản không nghe lọt thai cả mạ kỳ lời nói nhưng hồng luật viễn hằng chờ võ thần ánh mắt lại đều rơi vào xương cốt c h i thân hắn mới vừa nói cái gì tên này nhân tộc võ thần tại trước đây không lâu vẫn là một gã bán thần đây là cái gì thiên phương dạ đàm lên tiếng s ư ơ n g cốt là bị dọa đến bị điên sao ngươi đến cùng sử dụng cái gì quỷ dị thủ đoạn ngươi khẳng định đang lưu đồ trong lúc đó vụ trộm tính toán vị này võ thần ở trên người hắn bày ra hậu thủ gì không sai nhất định là như vậy nhất định là như vậy s ư ơ n g cốt thất thố chỉ vào cao viễn quát hỏi chúng ta sổ sách đợi lát nữa lại thanh toán hiện tại ta đối ở đây còn sống chữ vị mặc kệ là võ thần vẫn là bán thần có một cái yêu cầu cơ bản nhất cao viễn lần này rốt c u c quét mắt hắn một hồi sau đó liền nhìn về phía tất cả võ thần nói rằng Trường chư á á c cùng ngươi tiến lên, vẫn n ta là đ toàn n bộ các g ơ i thần r ư ngươi n cùng tiến lên, vẫn n g các á ta là đ toàn t ngươi. bộ các Chư h vừa rồi đều bị cao viễn một quyền đ o a n h sắt một gã võ thần chiến tích hù dọa ở trong lúc nhất thời không ai dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem cao viễn chỉ có viễn hằng cùng hồng luật trao đổi một ánh mắt trong n g á y mắt này bọn hắn đạt thành một cái càng thêm kiên cố đồng minh cùng ăn ý nào đó yêu cầu không ít võ thần cũng cau mày lên trong lúc nhất thời cũng không biết cao viễn trong hồ lô bán là thuốc gì đây phong thích tất cả bị các ngươi nô dịch nhân tộc cao viễn lời này vừa nói ra chư thần sắc mặt càng phát ra âm trầm nói đùa cái gì ngươi để cho ta tộc võ thần v ỡ lạc còn giết nhiều người như vậy còn muốn chúng ta buông tha nhân tộc chúng ta chính là không n g u y ệ n ý ngươi lại có thể thế nào coi như ta chết đi ngươi tìm được chúng ta nền văn minh sao một gã võ thần bị chọc giận quá mà cười lên bọn hắn nhất tộc lúc đầu có hai cái võ thần hiện tại liền thừa hắn một cái mấy tên b a n thần cũng tương tự chết được chỉ còn một cái ngươi rất dung cao viễn nhìn hắn một cái thuấn di xuất hiện tại trước mặt một quên đánh xuống đi tên này võ thần vẻ mặt biến đổi lớn toàn lực phòng ngự nhưng vô dụng một quyền này chính là không thể địch nổi một quyền là đến từ trung yên nằm đấm vô số quy tắc đều sôi trào tựa như trật tự thần liên như thế phủ kín cả bầu trời một quyền trùng điệp rơi xuống nát b ấ y tất cả p h o n g ngự đem toàn bộ người đều truy tiến vào trong đệ tứ duy độ mỗi khoa tế b à o mỗi một hạt tinh thần t r ù n g tử đều bị m à i nhỏ trước thực lực tuyệt đối đ ừ n g nói hắn vừa rồi tại lúc trước chiến đấu bên trong đã tiêu hao rất nhiều còn phụ tổn thương coi như hoàn hảo không chút tổn hại một quyền này kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào chứ thần sắc mặt biến càng phát ra kiêm kỵ cái này nhân tộc võ thần quá bá đạo quá cản cũng bởi vì nói thêm vài câu lời nói liền bị vô tình đ á n h sát xem bọn hắn những n à y còn sống võ thần như không khi nhìn các ngươi rõ ràng nhớ kỹ một điểm đây không phải thỉnh cầu mà là yêu cầu đây cũng là các ngươi còn có thể sống đến bây giờ nguyên nhân cao viễn lời này vừa nói ra ở đây tất cả võ thần sắc mặt lúc này đều biến đến vô cùng khó coi đây là cảm thấy đã hoàn toàn ăn chắc bọn hắn sao Cùng 3. Bọn hắn rất nhiều đều là cao cao tại quân chủ, văn minh chúng chủ, hay là tộc sức vòng Bọn hắn nhiều thượng quân văn minh đàn bên trong hết sức quan trọng đại nhân v hay hết rất tại đại đều là là hắn mạnh hơn cũng là một người tuy ý đánh giết chúng ta còn dám yêu cầu chúng ta dựa theo hắn ý chí làm việc khinh người quá đáng đây quả thực s o đỉnh cấp thần cấp văn minh còn muốn bá đạo hắn đã muốn vì nhân tộc đòi lại một cái công đạo lại làm sao lại bông tha các ngươi chắc hẳn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta đã chúng ta đều là bị tính kế giờ phút này nên đồng tâm hiệp lực đem cái này kẻ đầu sò đeo đầu chuyện giữa chúng ta là một đợt hiểu lầm về sau hai chúng ta tộc cũng sẽ không truy cứu vừa rồi chuyện đã xảy ra hồng luật lúc này cũng đoàn kết này trước mắt lực lượng mặc dù cùng viễn hằng đã thành trung nhận thức nhưng cái này nhân tộc võ thần chiến l ư c phi phạm vẫn là cần phá hôi cũng cần đoàn kết dưới mắt tất cả có thể lợi dụng lực lượng hồng luật vũ thần nói không sai nếu là không liên thủ hắn sẽ từng bước từng bước đem chúng ta giết chết vừa rồi đã có vết xe đổ chúng ta cùng tiến lên lời nói chưa hẳn không thể giết hắn giết hắn không ít võ thần tại táo bạo cảm xúc ảnh hưởng dưới tại cảm thấy có hy vọng cải biến dưới mắt loại tình huống này lần nữa lộ ra bọn hắn đ a n h vớt nguyên một đám biến đằng đằng sát khí lại điên cuồng hơn nữa lần này viễn hằng cùng hồng l u ậ cùng bọn hắn còn đứng ở cùng một c h i tuyến mặc kệ cái này nhân tộc võ thần có cỡ nào đặc biệt tổng không về phần bọn hắn nhiều người như vậy tăng thêm hai cái cự đầu văn minh song thần lộ võ thần đều không làm gì được hắn a ngươi q u á tự đại nếu là ngươi đợi thêm hơi hơi một lát lực lượng của chúng ta nhất định sẽ so hiện tại yếu nhưng dường như ngươi trong bóng đêm thao túng quá mức thuận lợi đến mức quên chính diện chiến cùng dưới mặt đất chiến là hoàn toàn khác biệt thần s ắ c của viễn h à n g phức tạp nhìn cao viễn một cái hắn là không nghĩ tới một cái nhân tộc võ thần có thể làm được loại tầng tứ h này k i a vòng vòng đan sen nud đồ k i a cẩn thận nhập vi sức quan sát k i a đối với tình người đem khống hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau n h ư n g hắn coi như cảm thấy chuyện không thích hợp nhưng căn bản không kịp đi điều tra đi nghiệm chứng liền để tình thế phát triển tới loại trình độ này chỉ có điều cũng may hắn giờ phút này phạm vào một cái nóng lòng cầu thành sai lầm viễn hằng nói trên thân buốc lên một quả lưu ly bảy màu đồng dạng tam thần lộ nguyên tinh viễn này trên nguyên tinh có một đạo năng lượng thân ảnh ngay tại tạo ra vanh ba một cỗ kinh khủng viễn siêu sức mạnh của s o n g thần lộ võ thần phun ra ngoài lưu ly bảy màu giống như năng lượng c h ả y x i ế t tứ n g ư ợ c bát phương nhường võ thần cũng nhịn không được có loại quý bái xúc động lạ k ê tới trước khi đậu thủ viễn hằng nhữ mày không hiểu nhìn về phía bên cạnh cao viễn lạ k ê nàng xem ra không giống như là bị nhốt d á n vẻ làm sao lại giút hắn làm việc hắn nuôi bọn hắn vĩnh hằng tộc thiên tài đến cùng làm cái gì viễn h à n g không hiểu cho nên hắn mới xuất khẩu thăm dò hắn cần phải biết trong tộc vị này thiên tiêu phải chăng còn có được cứu vớt khả năng cùng giá trị đã hắn cho ngươi đi qua ngươi liền đi qua a cao viễn đối phát sinh trước mắt tất cả không có nửa điểm v ẻ ngoài ý muốn trong bọn họ tâm còn có một điểm hy vọng cuối cùng cùng bị âm thầm tính toán không cam lòng chỉ cần hoàn toàn nát b ấ y điểm này liền có thể nhường mọi thứ đều dựa theo hắn kỳ vọng đi phát triển lạc khê ngay vậy nội tâm lúc này lộn bột một chút đối với viễn hằng lắc đầu sau đó mang theo khẩn cầu đôi mắt nhìn về phía cao viễn nàng căn bản không dám đi qua coi như cao viễn giờ phút này không có điều khiển nàng không có hạn chế nàng tự do nhưng hắn chi phối lấy lực lượng của mình cũng không có biến mất nàng căn bản không n g u y ệ n ý cũng không dám đi qua không phải rất có thể sẽ cho sau lưng viễn hằng đến bên trên một bao xem ra nàng không n g u y ệ n ý ngươi vẫn là để nàng thật tốt đợi à, thật muốn hành động lên sợ là ngược lại muốn không vui không chừng còn phải cho ta chụp cái trước biến thái mũ nói ta nhường chính các ngươi tộc nhân ngươi là anh dũng c h i ế tử viễn hằng thật sâu nhìn lạc khê một cái sau thở dài nói sau đó ánh mắt cũng biến thành sắc bén lạc khê thấy thế ngược lại thở dài một hơi nhìn về phía ánh mắt của cao viễn hơi có vẻ phức tạp hắn l ư u tính tất cả cũng là vì cải thiện cái khác nhân tộc tại những n à y nền văn minh bên trong t ì n h c ả n h sao chỉ là cái này cùng với nàng trước đó nghĩ như thế nhưng coi như ở chỗ này d é t sạch bọn hắn bọn hắn trong tộc tình huống cũng không thể lại biến những n à y võ thần nền văn minh tại địa phương khác nhau liền xem như biết vị trí từng bước từng bước đi cũng cần hao phí đại lượng thời gian chớ nói chi là có nền văn minh căn bản không biết rõ vị trí những tin tức này đều là chạm vào tức nổ cầm chế hắn làm như vậy thật sự có ý nghĩa sao nhưng bất kể nói thế nào đã biến thành tù nhân cao viễn không để cho nàng đi cùng tộc nhân của mình chém giết hắn dường như cũng không xấu chỉ là cùng cái này giới hải có chút không hợp nhau mà thôi mau giết hắn dạng này siêu thoát lẽ thường ra hỏa hiện tại không giết hắn về sau chết được chính là chúng ta xương cốt vẫn có chút thất thố hoảng sợ nhắc nhở hắn sợ cao viễn không cẩn thận để lộ ra l a m tinh tính đặc thù cùng vị trí như thế liền coi như bọn họ có thể liên thủ xử lý cao viễn chính hắn cũng nhất định là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng là các ngươi cùng tiến lên vẫn là ta một người lên trước đánh toàn bộ các ngươi cao viễn bình đưa tay phải ra d ơ ngón t r ỏ lên một quả h á c bạch liệt diễm sôi trào mặt trời sôi nổi hiện hiện t r ư ơ n g ba trăm năm mươi tám so với mưu lượng hắn càng thiện vũ lực t r ư ơ n g ba trăm năm mươi tám so với mưu lượng hắn càng thiện vũ lực hắn có thể còn sống s ó t s a o hắn chết ta cũng sẽ chết nhưng hắn không chết tộc nhân của ta sẽ chết hơn nữa hắn sớm làm tốt tử vong chuẩn bị làm việc không kiêng nể gì cả hắn như sống sót tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến siêu phàm hạch tâm thế cục hôm nay lạc khê không có ra tay giống nhau lực lượng cao viễn chính mình đến dùng cùng chi phối lạc khê đi chiến đấu không hề nghi ngờ cao viễn chính mình dùng tốt hơn chỉ cần giữ lại một điểm lực lượng bảo đây ả m chính ê sẽ k h là hơn hai mươi tên võ thần trong đó càng có ba tên song thần lộ võ thần không lấy ra chút bản lĩnh thật sự tại thời gian ngắn nhất cho bọn hắn đầy đủ trân thiết hắn chỗ muốn đạt tới hiệu quả có thể sẽ giảm mất đi nhiều song thần lộ võ thần hắn chỉ là một cái song võ thần không phải tam võ thần quả nhiên vừa rồi hắn khẳng định trước tiên ở kia hai tên võ thần trên thân lưu lại thủ đoạn gì lại thêm bọn hắn lúc trước trong chiến đấu bị thương hao tổn cực lớn mới bị hắn một quyền một cái giết chết nhìn thấy trên người cao viễn chỉ bước lên hai cái thần lộ mới vừa rồi còn như lâm đại địch võ thần nhóm cũng không khỏi đến phấn khởi bọn hắn rất nhiều người vừa rồi đều suy đoán cao viễn có thể là tam thần lộ võ thần như thế liền xem như bọn hắn có nhiều như vậy võ thần cũng không nhất định tam đoàn có thể thắng nhưng hắn chỉ là một cái song thần lộ võ thần kia một trận chiến này bọn hắn không phải mười phần chắc chín sao chỉ là song võ thần song võ thần cũng dám trực diện chúng ta rất nhiều võ thần xem ra ta vẫn là đánh giá cao ngươi ngươi bất quá là một cái giỏi về tính toán tự đại phong tử mà thôi hồng luật cùng viễn hằng cũng có chút ngoài ý mới nhất là trong mắt hồng luật vẻ mặt ngưng trọng có mấy phần chuyển hóa làm k i n h thường chỉ là song thần lộ võ thần kia có lẽ còn có thể nếm thử tìm cơ hội cứu lạc khê lấy tam võ thần đạo quả cấp tốc ra tay hoặc có thể chấn áp hắn giữ lại ở trên người lạc khê cấm chế loại hình không đến mức bị hắn kéo lấy cùng lên đường lúc đầu đã bỏ đi nghĩ cách cứu viện lạc khê viễn hằng giờ khác này ở trong lòng cũng lần nữa có hy vọng cùng m nhưng liền tại bọn hắn tâm tính có chỗ chuyển đổi lúc hiện thực lại cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo rất nhiều võ thần ngưng tụ công kích đánh tới đầy trời hào quang bay múa dù cho là có hơn trăm vạn lam tinh lớn nhỏ bắc miện g cự tinh cũng không thể thừa nhận hơn mười vị võ thần đồng thời công kích tiêu tán đi ra một chút xíu dư ba cả viên cự tinh đang thiếu dung mặt đất tại vỡ vụn vô số tiêu tán quy tắc h u y ế t tán đến giới hải tại giới hải nhấc lên thao thiên cự lãng sóng lớn lôi cuốn vút cả viên bắc miện cự tinh từng tràng không cách nào tưởng tượng thiên thai bởi vậy tạo ra cao viễn dịch quy tắc chi thể hắc bạch liệt diễm khoác tại thể song thần l tư duy tăng lên đến mức cao nhất trong tay liệt dương không ngừng phát ra tiếng oanh minh trong đó hạch lực lượng đang không ngừng đi hướng không ngừng bành trướng mạnh lên h ắ t thái dương cực hạn đối mặt cái này đủ để trong nháy mắt tiêu diệt bất kỳ một cái nào song thần lộ võ thần liên hợp công kích cao viễn lại như cũ thong dong hắn một tay đẩy ra hắc bạch liệt dương đánh phía chính diện đánh tới võ thần quét ngang tất cả bắn phá mà đến quy tắc thần quang một tiếng vang thật lớn kinh khủng nổ lớn ẩm vang vang lên không gian bích lũy vỡ vụn mấy tầng nên p ư ơ n g hướng rất nhiều võ thần đồng thời bị tạc bay ra ngoài trong đó chạy chậm nhất một cái lúc này liền bị hắc bạch liệt vậy thì đều cho ta cười ha sau đó cao viễn triển khai hai tay cười lạnh một tiếng cái khác mấy cái phương vị vọt tới võ thần trên người tâm tình tiêu cực cùng điên cuồng cũng một nháy mắt bị dẫn nổ ha ha ha ba ủy dị từng tiếng c u ồ n g t i ế u không bị khống chế theo sông đến gần nhất những cái kia võ thần miệng bên trong phát ra c u ồ n g t i ế u không bị khống chế khiến cái này võ thần tâm thần kinh hại không thôi hoàn toàn không biết mình là thế nào vì cái gì nét mặt của mình tâm tình của mình hoàn toàn không cách nào khống chế tâm thần đại loạn hạ bọn hắn công kích hối loạn lực lượng giảm xuống cao viễn tay cầm một đạo tia nắng mặt trời tựa như như cùng phong loạn、trảm. suy suy suy trong khoảnh khắc liền có mấy tên võ thần bị chặn ngang chặt đ ứ c bất quá cho dù như thế cũng như cũ có không ít quy tắc hóa thành công đánh vào trên người cao viễn bởi vì có võ thần am hiểu đ â m s á t chi đạo lựa chọn thời cơ vừa đúng không người cái này một gã võ thần tay cầm quy tắc thần quang đâm vào trên người cao viễn lại không cách nào phá phòng ta n g ắ m lại c ả nạ ạn văn minh khuyên võ thần ân các ngươi nhất tộc còn có hai tên bàn thần vậy ngươi có thể lên đường cao viễn xem thường túi đầu nhìn thoáng qua cái này tự dưới mặt đất vị trí hư không toát ra ám sát chính mình võ thần trong lòng bàn tay ngưng tụ một cái hắc bạch liệt diễm l u â bàn một trưởng bảo bọc hắn đỉnh đầu vô xuống đi dưới lòng bàn tay không gian từng khúc sụp đổ tên này võ thần lúc này bị dọa đến không cách nào động đậy không không chờ tên này võ thần hoảng sợ lên tiếng chỉ là lời còn chưa nói hết liền bị cao viễn một trưởng vô chết Dếp tiếng chấp phía ba. bọn Cao ma cao chịu có cái công kích, viễn võ vậy về viễn lại lạnh lùng quát lên một tiếng lớn, không trùng thần lộ ảnh hưởng thần, thần. như nháy hắn muốn nên đánh nh lộ thất quát đều một ít một mắt một mắt, Mà Cũng không biết các tại cao ũ viễn tựa c như một cái chiến tranh tri chi thần khinh miệt quét mắt trừ thần viễn hằng cùng tam thần lộ võ thần hóa thân hư ảnh đánh tới hồng luật lấy quy tắc chi tuyến làm vũ khí đồng thời cùng xong thần lộ nguyên hư sinh vật hòa làm một thể thân thể khổng lồ quét tới một đầu thô như sơn lĩnh đường cong vạn dương miệt vương cao viễn đấm ra một quyển chặn đánh tới hai người nắm đấm đột nhiên chấn động hai người trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài thân thể nứt t o á t ra rất nhiều khe hở cái này viễn hằng hồng luật đều là kinh hãi vô cùng cái này vẹn vẹn vừa mới buộc phát chiến đấu liền có ba tên võ thần trong khoảnh khắc bị đánh chết liền bọn hắn đều không chiếm được nửa điểm chỗ tốt trong đó viễn hằng đã là động tộc đàn át chủ bài chiến lược như vậy thật sự là quá kinh người so với mưu lược tính toán hắn giờ phút này thể hiện ra vũ lực xuất sắc hơn hắn là k h á c loại song thần lộ võ thần viễn hằng làm ra cái này phán đoán sau nội tâm cũng ngăn không được có chút run dày lên cái này sao có thể hồng luật cũng là tâm thần v ư ợ loạn nhưng lúc này cao viễn cũng đã giết vào võ thần trong đám trừ song thần lộ võ thần có thể đang liên hiệp phòng ngự hạ tạm thời kháng trụ cao viễn công kích bên ngoài cái khác võ thần thường thường tiếp nhận công kích của hắn không chết cũng tàn phế nghe nói như thế cái khác võ thần cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc dị loại song võ thần đây không phải chỉ tồn tại võ đạo trong thần thoại sự tình sao thật sự có người làm được điều này mà tại cái này trong c h é m giết cao viễn mỗi lần lúc công kích m i ệ n g bên trong nhắc tới lời nói để bọn hắn cực kỳ không hiểu thậm chí một lần đem cao viễn cho rằng tinh thần không bình thường chương ba trăm năm mươi chín cái này tính là gì chiến đấu cái này là sinh tử thẩm phán chương ba trăm năm mươi chín cái này tính là gì chiến đấu cái này là sinh tử thẩm phán những lời này chính là n g ư ơ i trong tộc còn có bán thần n g ư ơ i có thể chết n g ư ơ i trong tộc không có bán thần thật tốt sống tạm lấy hắn g i ế t chóc lại không có tùy ý g i ế t chóc mà là có mang tính lựa chọn đánh giết cái này khiến viết hẳn g hồng l u ậ t nhất thời không thể nào hiểu được hắn đây là đang làm gì là vì hiển lộ rõ ràng chính mình cường đại đã đều phải giết chết lẫn nhau tại nhiều lần rõ ràng có cơ hội có thể đánh giết trong đó mấy vị võ thần lúc có thể hắn lại vẫn cứ kịp thời thu tay lại vì cái gì mà mấy cái kia vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ trốn qua một kiếp võ thần giờ phút này đều chưa t ỉ n h hồn ngu ngơ tại nguyên chỗ trong lúc nhất thời đúng là đánh mất lần nữa ra tay với cao viện dũng khí viễn hằng cung hồng l u ậ t thấy thế không ổn cũng không còn che giấu võ thần càng ít bọn hắn cầm xuống cao viễn khả năng thì càng thấp hai người toàn lực ra tay bọn hắn sát thực so với bình thường song thần lộ võ thần cường đại bọn hắn mỗi lần công kích đều là toàn lực tất sát nhất kích chuyện này đối với đồng dạng song thần lộ võ thần mà nói tiêu hao rất nhiều nhưng đối hai người bọn họ đều là song thần lộ đồng thời đột phá người mà nói bọn hắn có dư thừa lực lượng có thể trèo trống nổi như thế tấn manh công kích nhường càng ra chỉ hơn lâu viễn hằng nắm giữ một đầu cùng không gian có quan hệ cùng một đầu có gây h à o ảnh nhiều màu thần lộ hồng luật một đầu thần lộ là cùng nguyên hư sinh vật dung hợp còn có một đầu nhường cao viễn có chút để ý hắn mỗi lần tiếp nhận công kích sau đều có thể đem nhân quả tổn thương tài ra tới cái khác võ thần trên thân có một gã võ thần chính là đ ố n g nhiên thay hắn chia sẻ đến từ cao viễn công kích mà chết bọn hắn xác thực bất phàm xác thực cường đại nhưng đối mặt song thần lộ bật hết hỏa lực cao viễn bọn hắn cũng hoàn toàn không chiếm được nửa điểm chốt ố t nhiều lần bị đánh bạo. bất quá bọn hắn trên thân hiển nhiên co không thuộc về bọn hắn chính mình đến từ sức mạnh của tam thần lộ võ thần tái sinh tốc độ thật nhanh nhường cao viễn không cách nào tại trong nháy mắt đó đem bọn hắn hoàn toàn diệt s á t nhất là có tam thần lộ hư ảnh g i a trì v i ễ n hẳn g có thể nhiều lần cùng cao viễn ngắn ngủi đối thanh bất quá cũng chỉ là bảo vệ mạng của mình lại không cách nào ngăn cản cao viễn đang đối kháng với bọn hắn sau khi đi tiêu diệt cái khác võ thần người có thể sống người sống không được hôn chiến bên trong không bao lâu cao viễn đối mặt chư thần lấy đánh cũng đã đánh chết năm tên võ thần tất cả võ thần mới vừa rồi còn buông lòng một chút tâm thần giờ phút này lại lọt vào trước nay chưa từng có sung kích mỗi tên võ thần đều là kiên trì kéo căng lấy cuối cùng kia một cây sắp hoàn toàn bị phá hủy hy vọng chi tuyến vây đánh cao viễn mà bỗng nhiên hồng luật con n g ư ơ i co lại nhanh chóng cố lực lượng này thế nào mơ hồ cho hắn một loại cảm giác quen thuộc chính mình tại t h ầ n điện mảnh vỡ vị trí không gian đặc thù tiết h điểm hướng đệ tứ duy độ thả câu lúc kia bỗng nhiên tập kích chính mình nguyên hư sinh vật khí t ứ c thế nào cùng hắn giờ phút này có cao như vậy chỗ tương tự một lần kia vốn nên là hắn bay lên kỳ ngộ nếu là có thể lại phù hợp một đầu cùng hiện tại đầu này nguyên hư sinh vật thuộc tính tương hợp nguyên hư sinh vật. thực lực của hắn không chỉ có sẽ tăng lên một mảng lớn thậm chí liền tam thần lộ cánh cửa hắn cũng có cơ hội nếm thử đi kiểm tra nhưng lại thất bại thất bại như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị thất bại nhường hắn như muốn điên cuồng vì đem thời không thần điện mảnh vỡ theo cái khắc không gian chiều không gian v ứ t đi ra hắn liền hao tốn thật nhiều năm vì nhờ vào đó định vị không gian đặc thù tiết điểm hắn lại h ò a rất nhiều năm chớ nói chi là đối cái này nguyên hư sinh vật tình báo thu hoạch môi nhử chuẩn bị thả câu chờ đợi thời gian chờ chờ xem ra ngươi đối ta còn có chút ấn tượng lần trước vận khí tốt để ngươi chạy trốn lần này nhưng là không còn vẫn tốt như vậy cao viễn một quyền đem nhào rét đi lên không ngừng tại cho hồng luật vũ thần sáng tạo cơ hội viễn h à n g đánh bay k i a sức mạnh của tam võ thần hư ảnh càng lúc càng m ở nhạt mỏng dần dần có tan giã dấu hiệu viễn h à n g không tự chủ được nhìn về phía hồng luật mặc dù không có thời cơ thích hợp nhưng hắn vậy đến tự t ậ c quấn át chủ bài cũng nên lấy ra dùng a coi như không nhất định có thể thành công bắt lấy hắn nhưng ít ra có thể thay đổi một chút tình cảnh hiện tại cũng có thể để cho hắn võ thần nhìn thấy càng hy vọng nhiều có thể càng có lòng tin một chút thật là ngươi hồng l u ậ giật mình vốn muốn tế ra lá bài tới hắn giờ phút này do dự nếu thật là tại đệ tứ duy độ tao nộ đầu kia nguyên hư sinh vật kia thực lực của hắn khả năng còn không chỉ trước mắt thể hiện ra có lẽ hắn nên cân nhắc không phải làm sao giết chết hắn thế nào bắt lấy hắn mà là muốn vì tính mạng của mình suy tính hồng luật mặc dù phẫn nộ nhưng ở sinh chết trước mặt cái này phẫn nộ tạm thời liền bị áp chế lại hồng luật không tự chủ được lui một bước viễn hằng một mực lưu ý lấy hắn trông thấy hồng luật cái này b ẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy động tác nội tâm lúc này lộn bột một chút một trái tim lúc này chìm đến đáy cốc chính mình chẳng lẽ sẽ bị bán cái này căn bản cũng không phải là một trận chiến đấu mà là cá nhân hắn đối sinh tử của chúng ta t h ầ m p h ả n tú t a tata bằng lòng chấp hành yêu cầu của ngươi t a ta trở về lập tức giải phóng tất cả nhân tộc nô lệ thả bọn họ tự do một gã võ thần nhìn xem cao v i ễ n đại biểu cho tử vong năm đấm vô hạn tới gần tâm tính lúc này lưới băng chỗ có hy vọng cùng may mắn tâm lý bị hoàn toàn nắp ấy cao viễn là một cái song thần lộ võ thần không sai nhưng là một cái dị loại song võ thần giờ phút này chỗ biểu diễn ra chân thực chiến l ư c viễn siêu đồng dạng song thần lộ võ thần thậm chí là có thể so sánh tam thần lộ võ thần không phải làm sao có thể đối kháng nhiều như vậy võ thần còn có thể chiếm được thượng phong hán cũng không phải là tự đại mà là thực lực bản thân vốn cũng không sợ tất cả chúng ta chúng ta mới là ánh mắt thiện cận người cái này căn bản không phải chúng ta dựa vào nhiều người liền có thể chiến thắng tồn tại mà nghe được tên này võ thần lời này bọn hắn nhìn thấy cao viễn lại thật dừng tay người có thể sống cao viễn mình cùng bọn hắn vốn không đại thủ bọn hắn trước đó là muốn bắt sống chính mình nhưng không kịp hành động liền bị chính mình ngăn ở bọn hắn điểm tụ tập mà giữ lại những n à y võ thần bệnh có thể khiến cho hàng trăm triệu dân tộc đều sống sót cái này rất có lời ta cũng bằng lòng ta cũng bằng lòng tại cao v i ệ n giết chết hạng sáu võ thần sau lại có võ thần hoàn toàn hóng mất đã mất đi tiếp tục chiến đấu đi xuống dũng khí nhao n h a u đáp ứng cao v i ệ n lúc trước nói lên yêu cầu dưới mắt đã không có khả năng giết chết được cái quái vật này trước sống sót lại nói về phần sống sót sau bọn hắn làm thế nào cái này nhân tộc võ thần như thế nào lại biết hơn nữa hắn coi như thắng được trận chiến đấu này nhưng đã hoàn toàn bại lộ tại hai đại cự đầu văn minh ngay dưới mắt đây không phải là sớm tối muốn chết như thế uy hiếp của hắn cũng biết tiêu trừ người muốn chạy đi đâu sẽ không cho là ta đem người quên đi cao viễn một cái thuận di một trưởng bóp lấy sương cốt cổ tại bọn hắn hôn chiến buộc phát sau tung h à n h tứ ngược lực lượng sớm phá vỡ cao viễn trong bóng tối bảy phong tỏa sương cốt thấy tình huống càng trở nên không ổn liền phải thoát đi b ả o mệnh ngược lại cao viễn bất tử kia lai lịch của hắn cũng sẽ không bại lộ hắn còn có cơ hội sương cốt trên thân tử vong thần lộ s ô i trào mong muốn giải thể tránh thoát cao viễn trưởng khống lại hoàn toàn làm không được hắn giống một cái n u nhược gà con bị cao viễn tùy tiện nằm ở trong tay ngươi làm sao có thể cường đại như vậy sương cốt vẻ mặt điên cuồng thực sự không thể nào tiếp thu được chính mình cái này yếu đối vô lực một mặt tại hắn trong dự đoán, hai người bọn họ giờ phút này tình cảnh hẳn là hoàn toàn tương phản mới đúng n g ư ơ i nên bàn giao di ngôn n g ư ơ i dám giết ta đừng quên ta còn nắm giữ lấy n g ư ơ i bí mật lớn nhất ta biết n g ư ơ i đến từ chỗ nào n g ư ơ i như tiếp tục ma diệt ta bản nguyên n g ư ơ i xương cốt lại đảo ngược uy hiếp nói nhưng nói còn chưa dứt lời lại kinh dị phát hiện cao v i ệ n tiếp tục tại ma diệt hắn bản nguyên hoàn toàn không nhận hắn uy hiếp hắn thật muốn giết mình không là đã tại giết ta không quan tâm n g ư ơ i nên lên đường không người cái này phong tử dừng tay a người thật cái gì đều không để ý sao đây chính là s ư ơ n g cốt trong nháy mắt liền luôn cuống vì cái gì hắn không sợ vẫn là cực chính mình không dám chính mình nếu muốn chết cũng muốn kéo lấy bọn hắn cùng một chỗ đèn lưng trên mặt hắn trong nháy mắt biến điên cuồng quyết tuyệt nói ra một câu tại tất cả võ thần trong lòng nhấc lên kinh đạo hải lãng lợi nói tại thời khắc này bị triệt để đánh thức hắn đến từ nhân tộc lịch sử bị tảng câu nói này phân lượng tại bất luận cái gì biết nhân tộc đôi câu và i lời lịch sử văn minh tộc đàn bên trong không thua gì cổ đại truyền thuyết thần thoại tạo vật xuất hiện ở trong thế giới hiện thực toàn bộ bắc miệng cự tinh lâm và o yên tĩnh như chết bên trong sau đó lần nữa sôi trào lên cái này sao có thể nhân tộc cổ văn minh đều đã diệt vong đã nhiều năm như vậy làm sao có thể còn có năm đó đồ vật lưu lại kia không phải là vì tuyên truyền n h â n tộc đến cỡ nào nguy hiểm mới lưu truyền xuống lời đồn tại sao nhiều năm như vậy đều không ai tìm tới hiện tại thế nào đông nhiên liền xuất hiện nhưng là từ nơi này nhân tộc võ thần bất phàm như thế cường đại như thế đến xem đây quả thật là rất quỷ dị rất không phù hợp hiện tại siêu phàm hạch tâm thưởng thức nói không chừng hắn thật là lời nói đến nơi đây cũng không dám lại suy đoán x u n dưới người mới vừa nói cái gì hồng lập nhịn không được lớn tiếng xác nhận tính hỏi các ngươi nghe được rất rõ ràng ngươi cho rằng ta là tại sao biết hắn n h ư không phải tới từ nhân tộc lịch sử bí tảng có các loại chúng ta không hiểu siêu phàm thiên đạo quy tắc các ngươi cảm thấy người nào có thể ở không đến thời gian một năm bên trong liền theo b á n thần trưởng thành đến loại trình độ này nhân tộc lịch sử bí tảng không phải truyền thuyết là chân thật tồn ạ i s ư ơ n g cốt điên cuồng cười to nói rất có điên cuồng đôi mắt ngẩng đầu nhìn về phía cao viễn hắn muốn nhìn thấy trong mắt cao viễn phẫn nộ cùng hối h ậ n không muốn buông tham ì n h vậy thì cùng một chỗ hôi phi yên gì ta ha ha ha hối h ậ n muốn g i ế t ta đi kế tiếp ta nói cho bọn hắn biết làm tình cụ thể chỉ là lời còn chưa nói hết thanh âm của hắn liền im bặt mà dừng bởi vì hắn nhìn thấy trên mặt cao viễn không chỉ có không có phẫn nộ không có sợ hai hối h ậ n ngược lại là hài lòng cười nhạt một tiếng làm rất khá ba xương cốt ngây ngẩn cả người nhất thời đều quên thân thể của mình ngay tại tiêu vong vì cái gì hắn sẽ là phản ứng như vậy cái này không đúng mặc dù tại lục minh thế giới bọn hắn tiếp xúc không nhiều có thể hắn ngay lúc đó hành vi đều tại hắn quan c h ắ c bên trong hắn tuyệt không phải một cái sẽ không xem làm tinh nhân tộc nguy hiểm người cái gì gọi là rất h á đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra kế tiếp nếu như ta không có đ o á n sai ngươi sẽ dùng làm tinh vị trí cụ thể giật dây những người này tới cứ u ngươi hoặc là coi đây là thẻ đánh bạc để cho ta buông tha ngươi đi nhưng hiện thực là ta cho phép ngươi nói chuyện ngươi khả năng phát ra tiếng ta không được ngươi liền cái gì cũng truyền lại không đi ra vì cái gì ngươi không đúng không đúng Đây y rốt cuộc c u là h ệ ngươi ì xảy ra? ra n g muốn muốn cảm thấy ô n g ta đem ngươi ngươi vì t sao lại đem ngươi giữ lại tới cuối cùng còn không phải là bởi vì ta sợ chính mình nói đi ra bọn hắn không tin ngươi địch nhân là của ta lại là lâm trung di ngôn có độ tin cậy rất cao à bọn hắn nhiều năm như vậy cũng không tìm tới lang tinh hiện tại bọn hắn muốn tìm tới đều chỉ có thể hướng về phía ta đến sứ mệnh của ngươi hoàn thành lời kế tiếp liền không cần nói nữa không đến điểm m á n h liệu thế nào dẫn x á xuất động thế nào dò ra chân võ giới những cái k i a có thể giết chết chính mình tồn tại trước mắt đã biết siêu phàm hạch tâm bên ngoài sức chiến đấu cao nhất là tam thần lộ võ thần k i a không nhất định liền có thể thật giết chết chính mình đồng thời một cái như thế kình bạo tin tức nhất định có thể nhường siêu phàm hạch tâm cự đầu văn minh có động tác có thể rất lớn trình độ yếu bất tất cả đối xương nguyện uy hiếp bọn hắn đã tại chuyện này đối với nhân tộc cực kỳ không thân thiện hoàn cảnh bên trong gian nan sinh hoạt vài chục năm là thời điểm chính mình tiếp nhận cái này gánh nặng ta chỉ là ngươi một con cờ xương cốt không thể tin được nhất cử nhất động của mình đều tại đối phương tính toán bên trong đây không phải rất bình thường sao ta nói qua gặp lại lần nữa ngươi đến ngưỡng vọng ta lên đường đi bàn tay cao viễn đột nhiên dùng sức xương cốt tiêu vong tốc độ tăng nhanh hắn cũng không cách nào lại đối ngoại truyền lại bất cứ tin tức gì xương cốt sửng sốt một chút nhớ tới việc này sau đó hắn liền hoàn toàn điên cuồng toàn bộ giới h ả i hỏa lực tận thêm bản thân ngươi chịu được sao ha ha ha ngươi cũng muốn chết cũng muốn chết ta ở phía dưới chờ ngươi Tại không cam lòng cùng c u ồ n loạn điên c u ồ n g bên trong xương c ố t hoàn toàn t r ô n vùi chết đi hắn đến từ nhân tộc lịch sử bí tảng hơn nữa hắn là cố ý nhường cái này võ thần đem tin tức này truyền đi hắn là đ i ê n thật rồi sao lạc khê vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem cao viễn không hắn là vì đem tất cả hỏa lực đều hấp dẫn tới trên người mình chẳng lẽ là cái chỗ kia có bại lộ phong hiểm là mặc kệ cái này võ thần là thế nào phát hiện nhân tộc lịch sử bí tàng vị trí một khi có một cái ngẫu nhiên phát hiện những người khác vì sao không thể phát hiện chắc là một khu vực như vậy có càng ngày càng nhiều võ thần đặt chân hoặc là đã nhiều năm như vậy một ít bí ẩn thủ đoạn dần dần yếu hóa hắn là vì bảo hộ cái chỗ kia cũng là vì thay cái kia nhân tộc xảo trá hấp dẫn h ỏ a lực hắn đem mọi thứ đều n ắ m ở trên người mình đem sinh tử của mình trí chi ngoại thân rõ ràng hắn là như thế tàn bạo quỷ kế đa đoan thậm chí là điên cuồng nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác như thế vĩnh ạ lạc khê không biết rõ phải hình dung như thế nào chính mình tâm tình vào giờ khác này thoát ly đối địch thân phận đến xem cái này một mực bị nàng cho rằng là ma đầu nam nhân giờ phút này lại so với nàng thấy qua bất luận kẻ nào đều muốn giàu có chính khí đều muốn vĩnh thậm chí là đang có chút pha tà trên thế giới này giống hắn dạng này tam thần lộ võ thần cường giả không sẽ như thế để ý một cái nền văn minh sinh tử tồn vong nhất là nhân tộc nền văn minh nhiều như vậy vì bên trong một cái cho dù là nhân tộc lịch sử bí tạng chi địa liền đem chính mình đưa khắp cả giới hải trung tâm phong bạo cái này thật sự là quá không lý trí thậm chí tại rất nhiều văn minh xem ra đây là cực kỳ ngu xuẩn hành vi có thể hắn chính là làm như thế chúng ta đã biết hắn bí mật lớn nhất hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta cùng tiến lên làm việc hắn hồng luật vũ thần giống như điên c ù n nói rằng cái khác võ thần nghe vậy sắc mặt nhau nhau biến đổi lập tức liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc đổi vị suy nghĩ nếu như bọn hắn là cao viễn giờ phút này t u y ệ t không có khả năng thả bất kỳ một cái nào biết tin tức này người còn sống rời đi hồng luật lời này vừa nói ra ngay cả vừa rồi không lại động thủ võ thần tâm thần lần nữa căng cứng mặc dù truyền thuyết chiếu vào hiện thực đây quả thật là đủ để cho người điên cuồng để cho người ta thiêu thân lao đầu vào lửa nhưng bọn hắn giờ phút này thật không dám cũng không muốn lại cùng cái này nhân tộc võ thần xảy ra bất kỳ xung đột nào bọn hắn thật sợ hơn nữa loại sự tình này một khi bị tất cả mọi người biết cũng không phải là bọn hắn có thể nhung chàm kia là chỉ có cự đầu văn minh khả năng tư cách đúng c h à n g đồ vật nhưng xương cốt giờ phút này đem nó bạo lộ ra cái này nhân tộc võ thần muốn giết người diệt khẩu kia là lại chuyện không quá bình thường cái này tương đương với đem bọn hắn lại gác ở trên lửa đ ư ớ n g cái này đáng chết xương cô ta dầm dầm dầm ba còn lại võ thần đều không tự chủ được đối cao v i ệ n đánh đòn phủ đầu khởi xướng tiến công đầy trời quy tắc thần quan g lại xuất hiện hồng luật vũ thần cũng kích phát ra tộc quấn át chủ bài kia là một bộ chân thực tồn tại màu đen k u n g xương tựa như xương vỏ ngoài như thế bám vào trên lưng hắn hắn cũng phát ra siêu cường một kích viễn hằng thấy thế cũng phối hợp công kích nhưng mà sau một kích hồng luật vũ thần mượn va chạm sinh ra đệ tứ duy độ khe hở v è o một cái t ử chui vào cấp tốc đi xa Tháng 3, viễn tại tại thần. thần. từ tộc tàng. từ truyền thuyết. Đệ tứ duy độ, đứng ở phía trên nguyên hư sinh vật、si、nạ cũng vì cái này bảo lộ ra tin tức hẳng chỗ chỗ, chương Định phong chương Định phong Hắn nhân lịch phía hư sinh kinh chiến không cái Viễn xứng nguyên liền liền đến Đến đứng nguyên nạ cũng này ngạc. viễn nàng cũng vì với si Đối cao lực, có cảm sở sử ở duy lộ là đồ đồ Đệ độ, bảo bị mà rổ ra thực lực của hắn. n hư n nàng g chủ ả m t ấ y ngoài ý muốn chính là, ý h ông, ông, ông đại nhân ta nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cùng hắn đặt thành giao dịch mà cậy bỏ ra cái giá gì dỗ xì nạ cảm thụ được hư chủ truyền đến ý tứ vô cùng khẳng định gật đầu tầm mắt của nàng sau đó nhìn về phía tại đệ tứ duy độ đảo vong hồng luật vũ thần đang muốn ra tay lại phát hiện không cần tự mình ra tay chỉ cần có thể đem tin tức này mang về liền có thể đem vị trí khóa chặt tại cái này vài miếng giới vực lấy xương cốt thực lực căn bản không có năng lực đem tinh thần t r ù n g tử tản tới vượt qua ra cái này vài miếng giới vực sau còn có thể khóa chặt vị trí cụ thể cho nên nhân tộc lịch sử bí tàng khẳng định ngay tại cái này vài miếng trong giới vực chỉ là vài miếng giới vực coi như trong thời gian ngắn không cách nào lục xoát hoàn tất nhưng mấy trăm năm, hơn ngàn năm, trên năm duy trì liên tục không ngừng lục xoát liền nhất định có thể phát hiện chính á i giới này cùng toàn bộ à i vi tin tại miệng tin so sánh, phạm vi rút nhỏ vô số nhỏ lần.、Chỉ、cần có thể đem tin tức này mang không phạm Chỉ thể thất thố, đem vô về, rút tức tất t có bác cự cả đều không tính là gì, thậm cân h chưa Chính í sẽ là là trước nay chưa từng có đại công. c nay đại nhắc tới điểm này hồng luật giả thoáng một thương sau liền không chút do dự bỏ xuống tất cả mọi người những cái kia đầu nhập vào c h ấ n đán thiên tộc võ thần đều chết sạch cũng không sao cả chính là hố chết vĩnh hằng tộc s o n g thần lộ võ thần cũng giống nhau không sao cả đầu này tin tức mang về trong tộc sẽ thay hắn bãi bình tất cả chỉ là trong t r ớ c mắt tại nguyên hư sinh vật cùng bộ này đặc thù không xương ra trì hạ tốc độ của hồng luật tại đệ tứ duy độ nhanh đến đều biến thành một vệt sáng trong khoảnh khắc liền vượt qua từng khối không gian m ả n h vỡ hắn liền quay đầu chậm trễ một chút thời gian cũng không dám siêu cực hạn hết tốc độ tiến về phía trước lúc đầu lấy thực lực của hắn tại cái này đệ tứ duy độ như thế nhanh chóng di động là chuyện rất nguy hiểm nhưng có cùng bản chiều không gian có liên quan nguyên hư sinh vật khí tức gia thần có thể khiến cho hắn l ẩ n tránh rơi rất nhiều phong hiểm đ ỗ n g nhiên một đạo càng nhanh chùm sáng cắt đức hồng luật phi tốc tiến lên đạo ánh sáng này b u c người muốn chạy trốn đi đâu mặc dù ngươi đem tin tức truyền ra ngoài có độ tin cậy cao hơn nhưng vĩnh hằng tộc võ thần giống nhau có thể hoàn thành điểm này so với vĩnh hằng tộc các ngươi càng thêm làm ta không thoải mái cho nên đem tin tức này truyền đi người có một cái là đủ rồi cao viễn thuấn di xuất hiện ở trước mặt hồng luật một c ư ớ c quét c h ú n g hắn mặt đem nó đoạn dừng lại trùng điệp bay ra ngoài làm cái đầu cũng bạo thành một đoàn huyết vụ tại bác miệng cự tinh trong khoảng thời gian này cao viễn biết rõ hai cái này cự đầu văn minh ở chỗ này việc đã làm vĩnh hằng tộc xác thực đưa ra thiện đãi nhân tộc đề nghị ma chấn đán thiên tộc lại tương phản càng l ạ tại vây rết x ư n g u y ệ t thả một cái bất phản như thế xong thần l chẳng phải là sẽ cho sương nguyệt gia tăng áp lực cho nên hắn phải chết đây cũng là cao v i ệ n lúc trước trọng điểm mưu đồ chấn đán thiên tộc trận doanh nguyên nhân hồng luật mặc dù đầu đều bị quét phát nổ nhưng hắn vẫn không có muốn chiến đấu với cao v i ệ n ý tứ thậm chí đều không có tốn thời gian đi khôi phục bị v a n h bạo đầu một bộ không đầu thân thể đổi một cái phương hướng tiếp tục chạy như liên một màn này nhìn có chút quỷ dị chính diện mặt đối ta lời nói nói không chừng còn có thể nhiều kháng một hồi thật sự cho rằng có nguyên hư sinh vật bộ phận năng lực cùng khí t ứ c liền có thể theo trước mặt ta trốn a cao viễn khép cười một tiếng nhiều lần chặn đường hồng luật nhiều lần đánh nổ hồng luật vũ thần chỉ là trong trước mắt hắn liền để hồng luật biết rõ một hiện thực tăng h ố c hắn trốn không thoát huyết tế ba câu nguyện cổ c h i tổ vương phát hiện nhân tộc lịch sử b ị tảng hồng luật t ạ i ý thức tới điểm này sau tại chỗ huyết tế tự thân thần lộ hóa đi ngàn vạn quy tắc tế rơi nguyên hư sinh vật cùng vậy đến tự tam thần lộ võ thần k h u n g x ư ơ n g cùng hắn tự thân sinh mệnh nhân tộc nên bị diệt t ộ c ta vững hẳn g cái này hết thể tất cả đều tan hóa thành một đạo trói mắt ánh sáng màu đỏ ánh sáng màu đỏ lấy một loại võ thần đều không thấy được tốc độ tại đệ tứ duy độ vượt qua nhảy vọt chỉ là trong ném mắt liền thoát ly cao viễn tầm mắt không cần ngăn cản không cần xen vào việc của người khác người khác lấy mạng sống ra đánh đổi phát khởi đưa tin tốt xấu cũng hơi hơi tôn trọng một chút cao viễn cũng không có ra tay ngăn cản ngược lại nhìn xem một phương hướng nào đó cảnh cáo rộ xì n ạ cao viễn cũng là không nghĩ tới chân đán tiên h tộc võ thần sẽ như thế quả quyết chỉ là hắn khả năng cũng không rõ ràng chính mình là chết vô ích cao viễn căn bản cũng không có muốn phong tỏa tin tức ý tứ ngược lại ư ớ c gì có người đem tin tức này truyền đi bất quá cái này song thần lộ võ thần chết thế là được hắn muốn chính là cái này một kết quả đây hết thể đều xảy ra trong né mắt cao viễn rời khỏi đệ tứ duy độ sau vừa hay nhìn thấy vừa rồi những cái tia vo thần nguyên một đám tựa như phát điên ra bên ngoài trốn cao viễn đuổi bắt hồng luật vũ thần đây không phải bọn hắn tốt nhất mạng sống cơ hội vậy lúc nào thì là lạ c khê nhanh theo ta đi viễn h à n g kéo tay của lạ c khê thế ra một chiếc linh t h u y ề n chính ngươi đi thôi ta không thể trở về đi ta không rõ ràng trên người mình có phải hay không còn có đồ vật gì tồn tại ngươi đi mau lạ c khê quả quyết tự tuyệt cũng thúc giục viễn h à n g mau rời đi nhưng chính là như thế một cái t r ớ c mắt cao viễn đã trở về cái này quá nhanh hồng luật hắn mây dây đều tranh thủ không đến sao viễn hằng người ngơi dại vốn cho rằng hồng luật trước một bước rời đi mà cao viễn đuổi bắt phản mà bỏ qua bọn hắn kia lấy thực lực của hồng luật nhiều ít có thể tranh thủ tới một chút thời gian mới đúng thật không nghĩ đến vẹn vẹn một m ấ y mắt hắn liền trở lại mà hồng luật khí tức tại cực hạn bành trướng sau cũng đột ngột biến mất kết quả không cần nói cũng biết cái này nhân tộc võ thần liền xem như từ trong nhân tộc lịch sử bí tàng đi ra có phải hay không cũng mạnh có chút biến thái ta không có nói các ngươi có thể rời đi a cao viễn nói n g ó n trỏ chỉ hướng cái kia chạy xa nhất võ thần một đạo trôn vùi vạn vật kia nắng mặt trời xuyên thủng đầu của hắn xóa đi hắn võ thần bản nguyên võ thần, đến tận đây theo một quyền một cái vẫn là hai tên võ thần tới lại giết chết sáu cái võ thần cái thứ bảy võ thần xương cốt cái thứ tám võ thần hùng luật dưới mắt thứ chín trốn được nhanh nhất võ thần cao viễn chính diện một trận chiến đã liên tục giết m ư ờ i một vị võ thần trước mắt tất cả võ thần còn sót lại thật lừa thưa m ư ờ i hai vị ngược lại là bán thần sống sót còn càng nhiều nghe được tử thần giống như lời nói vang lên tất cả võ thần lúc này đều ngừng lại chạy xa nhất nhanh nhất đều bị giết bọn h ắ n tính là gì lại trốn đó mới là một chút còn sống hy vọng đều không có t h ta nhóm đã đáp ứng người yêu cầu ngươi có thể chém tới chúng ta cái này một bộ phận ký ức cặp mẹ chịa vũ thần run dậy thanh âm quay đầu vẻ mặt sợ hay nói chúng ta không phải cố ý muốn nghe tới tin tức này đều là xương cốt tên i kia nói hiệu nói vượn lại một gã cầu sinh dục bạo dạp võ thần nói rằng không sai không sai cái khác võ thần đi theo đáp lời nói vô dụng chém tới ký ức là còn có thể bị khôi phục viễn hẳng lại là có chút thong dong lắc đầu lời này vừa nói ra cái khác võ thần lúc này mặt xám như cho không cần sợ ta nói các ngươi có thể sống vậy các ngươi liền có thể sống chỉ có điều cao viễn quét mắt bọn hắn lộ ra một tiêu m ỉ m cười thản nhiên chương ba trăm sáu mươi hai treo tại nền văn minh bên trên lợi kiếm chương ba trăm sáu mươi hai treo tại nền văn minh bên trên lợi kiếm cao viễn cười nhạt một tiếng chỉ có điều nụ cười này tại tất cả võ thần xem ra càng giống là ác ma t r e o tức không có người biết hắn sẽ còn đưa ra dạng gì yêu cầu lời này vừa nói ra viễn hằng rất là ngoài ý mến hắn vậy mà thật muốn thả những người này người sống cái này nhân tộc võ thần bệnh cũng không nhẹ à cái khác nhân tộc sinh tử nào có hắn một cái như thế đặc thù võ thần giá trị lớn hắn không phải là không thể lý giải cao viễn làm như thế ý nghĩa chỗ tương phản bọn hắn quan trắc giám sát nhân tộc văn minh quyền thường xuyên sẽ xuất hiện loại người này chỉ là rất khó lý giải lấy lớn đ ổ i nhỏ bất kể thế nào nhìn đều không có lời lúc này phải làm nhất chính là giết chết tất cả người biết chuyện đem lai lịch của mình tồn tại hết thể che giấu dạng này tiềm phục tại âm thầm chính là cự đầu văn minh đều sẽ cảm giác sâu sắc khó giải quyết chúng ta còn có thể sống những n à y võ thần nhất thời cũng có chút khó có thể tin đều biết hắn như thế bí mật kinh người thực lực của hắn lại đủ để đem bọn hắn toàn bộ giết chết kết quả nhưng vẫn là cho bọn hắn một đầu xinh lộ ở khắp mọi nơi cao viễn lời này để bọn hắn rất không hiểu nhất là một chút dự định trở lại trong tộc cũng không tính chấp hành cao viễn yêu cầu người bọn hắn giờ phút này đáp ứng cũng là vì trước sống sót về phần sống sót sau theo không theo như cao viễn nói đi làm cái k i a chính là một chuyện khác hắn còn có thể thời điểm giám thị lấy bọn hắn không thành nhưng rất nhanh bọn hắn liền biết cao viễn lời này ý tứ chỉ thấy cao vừa dứt tiếng võ thần bên trong có mấy người đ ố n g nhiên ngưng tụ quy tắc thần quang đặt ở bên người võ thần chỗ cổ thậm chí trong tộc mấy tên bán thần dùng một đôi quỷ dị đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm những n à y võ thần bán thần nhất thời đều s ờ n hết cả gai úc bị dọa đến thở mạnh cũng không dám bởi vì đối bọn hắn độc thủ hoặc là chính là quen biết võ thần có là sớm chiều trung đụng thân bằng cái này để bọn hắn sao có thể không kinh dị cái này thì tương đương với bọn hắn thời thời khắc khắc đều không phải là an toàn bọn hắn căn bản không phân rõ ai là con mắt của cao viễn hiện tại bạo lộ ra người khẳng định không chỉ những này bởi vì bọn hắn lần này vì lùng bắt cao viễn cái này nhân tộc võ thần mỗi một cái nền văn minh đều tới rất nhiều bán thần võ thánh mà loại thủ đoạn này lúc trước đều có thể giấu diếm được đến từ cự đầu văn minh hai cái song thần lộ võ thần bọn hắn dựa vào cái gì nhìn tấu chính là đem mang tới người toàn bộ giết sạch cũng không nhất định có thể ngăn chặn bởi vì không chừng trên người mình liền có cao viễn giữ lại thủ đoạn nghĩ đến đây cái nam nhân khủng bố như thế cường đại một khi phát hiện yêu cầu của hắn không có bị chứng thực đúng chỗ bọn hắn toàn bộ nền văn minh chắc là phải bị hủy diệt hắn chính là dùng loại thủ đoạn này tại giữa chúng ta khơi màu tranh chấp hắn thật sự có thể điều khiển người khác thậm chí là im hơi lặng tiếng thao túng võ thần mới vừa rồi còn dự định lá mặt lá trái người giờ phút này n h o nhao đều thu hồi cái này cần t h ậ n g bọn hắn không dám đánh cược không dám đánh cược chính mình là tuyệt đối không có vấn đề cái này giống một thanh thời điểm treo cao tại đỉnh đầu bọn họ lợi kiếm chỉ cần vừa có không bằng hắn ý địa phương cái này thanh lợi kiếm liền sẽ vua xuống là siêu phàm ô nhiễm sao bên người viễn h à n g cũng là không ai đối với hắn rút đao khiêu chiến hắn lần này vốn là không mang người nào tới hơn nữa cho dù có hắn một trở về trong tộc vấn đề này bọn hắn cũng có biện pháp giải quyết cao viễn cũng không trông cậy và có thể điều khiển ảnh hưởng viễn hằng loại hình võ thần không cần như thế bởi vì là tất cả vấn đề đều tại siêu phàm hạt â m đều tại cự đầu văn minh hắn muốn đích thân đi đi một chuyến. mặc kệ là xương nguyện giờ phút này chỗ vẫn là n h â n tộc vấn đề cùng n h â n tộc lịch sử đầu ngườn hoặc là chính mình vấn đề sinh tử đều nơi phát ra thân ở siêu p h à m g hạch tâm c ự đầu văn minh vì có thể đem yêu cầu của ta chứng thực tới các ngươi nền văn minh bên trong đi mỗi một cái nền văn minh khách đến thăm ta thật là ít nhất cho các ngươi lưu lại một vị bán thần người sống cho nên các ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào thậm chí không sợ minh bạch nói cho các ngươi biết có nhiều thứ cho dù có một ngày ta chết đi nó cũng như cũ tồn tại lời nói của cao viễn nhường chư thần trầm mặc thật lâu trầm mặc tới những cái kia bị trưởng khống v õ thần bán thần lần lượt lấy lại tinh thần t ạ chúng ta vừa rồi, đó là chúng ta làm bọn hắn lục soát trí nhớ của mình sau nhao nhao sợ hãi không thôi nhìn qua cao viễn bọn hắn lúc nào thời điểm bị ảnh hưởng bị điều khiển cái này quá đáng sợ thậm chí nếu như không phải là vì để bọn hắn nhớ kỹ điểm này lấy hắn có thể điều khiển thủ đoạn của bọn hắn xóa đi bọn hắn đoạn này bị chi phối ký ức cũng là hoàn toàn làm được hắn còn tận lực thủ hạ lưu t ì n h cho mỗi nền văn minh đều lưu lại bán thần cấp người sống may mà ta tộc bán thần võ thánh còn không có đến không phải có lẽ sống sót không phải ta cái này võ thần có võ thần cảm thấy may mắn còn tốt hắn nền văn minh đủ xa tộc bên trong võ giả còn không có đến không phải có bán thần có thể truyền lại tin tức này hắn khả năng lúc trước chư thần chi chiến bên trong liền bị hố vừa rồi bởi vì cái này nguyên nhân mà bị gạt bỏ võ thần cũng không ít thì ra là thế thì ra là thế đây chính là hắn biện pháp giải quyết sợ hai đâm sâu vào sau lại có cái này một thanh thời điểm treo cao tại đỉnh đầu bọn họ lợi kiếm chỉ cần bọn hắn không muốn chết kia yêu cầu của hắn liền sẽ bị nghiêm ngặt chứng thực đúng chỗ thậm chí lần này mười mấy tên võ thần vẫn là sự kiện kinh khủng bọn hắn tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều sẽ vô cùng e ngại nhân tộc hắn cân nhắc rất chính yếu nhất cũng là thực lực của hắn cực kỳ kinh người mới có thể làm tới điểm này cũng không đủ lực uy hiếp kia treo tại đỉnh đầu bọn họ lợi kiếm ngược lại sẽ chọc giận bọn hắn sẽ hoàn toàn ngược lại nhưng thực lực đủ c ư ờ n g đại liền không ai dám mạo hiểm lạc khê nhìn thấy một màn này lập tức liền toàn minh bạch nàng lúc trước còn tưởng rằng cao v i ễ n chỉ là đơn thuần giết chóc hoàn toàn không nghĩ tới hành vi của mình có phải thật vậy hay không có thể đến giúp văn minh khắc vòng nhân tộc nhất là hắn nhìn làm việc như vậy không kiêng nghệ gì cả tựa như là một kẻ hấp hối sắp chết sau cùng phát tiết cùng điên cùng như thế nhưng hiện tại xem ra vẫn là mình nông cạn hắn đã sớm đem mọi thứ đều chuẩn bị、xong. các ngươi có thể rời đi cao viễn k h o á t k h o á t tay xem thường nói liền con mắt đều không có xem bọn hắn một cái chúng ta thật có thể rời đi còn lại võ thần hai mặt nhìn nhau nhất thời không thể tin được liền dễ dàng như vậy có thể sống rời đi thế nào cảm giác cùng giống như nằm mơ thật sự có dễ dàng như vậy rời đi sao bọn hắn bay người lại cái này nhân tộc có thể hay không lập tức cho bọn họ đến bên trên một đao sau đó chế rêu bọn hắn n gây thơ ngu xuẩn nhất thời lại không có võ thần dám thứ một cái rời đi thế nào các ngươi còn muốn tiếp tục các ngươi có nền văn minh coi như chỉ còn một người lại rất tiếp sẽ để cho ta rất khó khăn muốn cho ta tự mình đi các ngươi nền văn minh đi một chuyến sao ánh mắt cao viễn lạnh lẽo hắn cũng là không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt tới mức độ này để bọn hắn đi cũng không dám đi bất quá dạng này tốt hơn giải thích do hắn tản sợ hãi đã thật sâu cắm dê tại bọn hắn ở sâu trong nội tâm không không không ta lập tức đi ngay lập tức đi ngay một gã võ thần nhìn xem cao viễn sát ý lại dần dần lên đôi mắt bị giật nảy mình cắn răng một cái quay người rời đi không có việc gì an toàn siêu s i u cái khác võ thần bán thần thậm chí võ thánh nao nao h siêu siêu siêu cũng như chạy trốn rời đi nơi đây không bao lâu liền chạy sạch xanh xanh ngoại trừ một người ngoại lệ n g ư ờ i không đi sao cao viễn nhìn về phía hắn hỏi chương 363, b ắ t đầu văn minh di dân hợp đạo hoa bồi dưỡng người chương 363, b ắ t đầu văn minh di dân hợp đạo hoa bồi dưỡng người viễn h ằ n g là một cái duy nhất không hề rời đi võ thần ánh mắt của hắn rơi vào trên người là khê ta cần bỏ ra cái giá gì mới có thể đem tộc nhân của ta mang đi ngươi đều có thể bông tha bọn hắn n i ề u thả một cái đối với ngươi mà nói cũng không là chuyện gì à chuyện tin người một cái là đủ rồi thật sự cho rằng ta là làm từ thiện sao đối cao viễn mà nói một cái chiến lược cung cấp đồng dạng song thần lộ võ thần cường giả tự nhiên không tính là gì thậm chí hiện tại l à khê biết đến đồ vật chính mình cũng toàn bộ biết nhưng cái này dù sao cũng là địch người của đối phương trả vệ không phải tăng cường địch nhân thực lực hắn ngược là có chút không nghĩ tới tại loại này tự thân khó đảm bảo dưới tình huống vĩnh hằng tộc võ thần còn tạ i đ ế m thử cứu tộc nhân của mình lại nghĩ tới vĩnh hằng tộc không có toát ra rõ ràng đối nhân tộc á c ý nhưng nếu như vậy phán đoán bọn hắn không có h ã n hại nhân tộc không có đối với mình có ý tưởng kia vẫn còn sớm chờ lần này dẫn xả xuất động sau mới có thể chân chính biết đều là một thứ gì yêu ma quỷ quái tại nhắm vào mình viễn hằng đại nhân ngươi trở về đi ta hy vọng tộc ta không cần tham dự tiến chuyến này vũng nước đục bên trong đến c h í n h ta sẽ nghĩ biện pháp sống sót lạc khê vội và nói nàng sợ viễn hằng nhiều lần để cập lời nói sẽ t r ọ c giận cao viễn đến lúc đó không chỉ có là chính nàng không cách nào được cứu vớt ngay cả viễn hằng cũng không cách nào rời đi cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội nếu như các ngươi nhất tộc có thể cầm hai cái chân đán thiên tộc xong võ thần đầu lâu đến kia hoàn toàn có thể tới trao đổi nàng cao viễn tử t ố nói viễn hằng nghe vậy sửng sốt một chút há to miệng cái này rõ ràng chính là một cái muốn tìm lên hai tộc bọn họ chiến tranh dương n h u thậm chí hắn đều không thêm vào che giấu một khi thật giết chấn đán thiên tộc hai cái s o n g võ thần kia chiến tranh cục bộ nhất định sẽ bục phát cái này không phải ta có thể quyết định nhưng ta sẽ như thực đem điều kiện của ngươi báo cáo viễn hằng chi tiết nói tới điều kiện chính là như thế một cái điều kiện cái khác chính là các ngươi vấn đề trước lúc này nàng sẽ sống được thật tốt điều kiện tiên quyết là đừng cho ta thêm p i ề n cao viễn xem thường q a y người hướng tinh không nhất tộc vị trí đi đến hiện tại hắn có thể hào hào đi nhìn xem những cái kia bị thôi miên tiến một cái thế giới khác nhân tộc nhìn xem kia hợp đạo hoa phải hay không là giống nói như vậy cũng muốn tỉnh lại bọn hắn để bọn hắn một lần nữa trở về thế giới hiện thực cũng không biết bọn hắn có nguyện ý hay không hơn nữa tại trước kia thời điểm cao viễn liền đã nhận ra cùng thời không thần điện tương tự khí tức chỉ có điều khí tức có chút như ẩn như hiện khó mà bắt giữ có thể xác định chính là tại cái này trên bắc miện g cự tinh hiện tại không có bất kỳ cái gì lo lắng đợi chút nữa có thể dùng tinh thần lực hoàn toàn lục xoát hẳn là có thể định vị tới bắt đầu văn minh truyền thống đài khoảng cách nơi đây kỳ thật cũng không xa chỉ là đầy đủ lần nấp mà ở trong đó xem như vài miếng giới vực giao lưu điểm trung tâm trước kia thời không vũ thần k i a một c h i nhân tộc chỉ sợ không ít tới đây tiến hành một ít giao dịch loại hình thậm chí cao viễn cảm thấy sương n g u y ệ t từng xuất hiện ở đây khả năng cũng là vì thứ này mà đến hơn nữa nếu là có mang theo thời không đặc tính vật chất có lẽ có thể lần nữa cùng tương lai thành lập liên hệ bây giờ thực lực của mình đã càng thêm cương đại nếu là có thể liên hệ tới tương lai kia tương lai có cái gì cải biến sao tinh thần lực chủng tử đã có một quả đến lam tinh đột nhiên cao viễn có một loại nào đó cảm ứng trong đó một quả tinh thần lực chủng tử tới mục đích viễn hằng n h ì n c h ă m c h ă m hai người một cái không nói gì thêm nữa quay người rời đi hắn cũng biết thành công khả năng không lớn chỉ là ôm bạn nhất tâm thái thử một lần dù sao hắn đều để những cái kia v õ thần rời đi nhưng quả nhiên hắn thả những người kia rời đi cũng không phải là ra tại cái gì thiện ý mà là để bọn hắn còn sống rời đi giá trị càng lớn cao viễn vừa đi chưa được mấy bước thân ảnh của rộ x i nạ liền xuất hiện ở đường đi phía trước hộ vệ của ngươi không đến ngươi cũng dám một mình xuất hiện ở trước mặt ta cao viễn không thể không đội phục nữ nhân này là gan kia là chủ ta không phải bảo tiêu ngươi thả bọn họ đi tin tức truyền đi tới tìm ngươi phiền thoái coi như không chỉ là hai cái cự đầu văn minh có thể là năm cái cũng có thể là là toàn bộ siêu phàm hạch tâm tất cả thực lực cường đại văn minh ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ đến tự nhân tộc lịch sử bị tặng ngươi nước cờ này đi được rất nguy hiểm thân xác của rổ xi nạ phức tạp nhìn xem cái này đồng dạng là nhân tộc võ thần cho nên ta cảm thấy ngươi bây giờ rất cần muốn trợ giút không hứng thú cao viễn trực tiếp vượt qua nàng nhưng rổ xi nạ vẫn là theo sau ta biết hư hư thực thực thời không vũ thần lưu lại di sản ở nơi nào cao viễn nghe vậy dừng bước quay đầu nhìn chăm chú nàng coi như hai đại đỉnh cấp thần cấp văn minh cố ý ẩn g i ấ u nhưng ta chỗ này sinh hoạt lâu như vậy cố ý giữ lại ý vẫn có thể suy đoán ra mấy cái hư hư thực thực địa phương c h í n h ta tìm cũng có thể tìm được ngươi nếu là muốn dùng cái này là thẻ đánh bạc lời nói liền tính sai tự nhiên không phải ta đối chỗ kia cũng rất tò mò dù sao vậy coi như là chúng ta nền văn minh đầu n mường chúng ta là bắt đầu văn minh chi tri cười cười. h thứ Cao viễ đây là một cái cực kỳ có ý tưởng cũng giàu có sức sáng tạo cũng thập phần cường đại văn minh mặc dù bị không biết tên tồn tại một đường truy sát nhưng bọn hắn may mắn còn sống suốt người lại một mực tại nếm thử phục sinh bọn hắn thời không vũ thần càng là kiến tạo một đầu cực kỳ ẩn nấp g giới hải truyền thống đường bây giờ lại còn có thể nhìn thấy cái văn minh này tàn lưu lại c h i thứ nhân viên người quả nhiên biết bắt đầu văn minh chúng ta văn minh vẫn tồn tại sao dồ xí nạ thanh âm có chút điểm run dày tại chúng ta nơi đó đã không tồn tại nữa căn cứ sau cùng ghi chép địch nhân tại hủy diện bắt đầu văn minh quyển sau cũng không có buông tha bọn hắn mà là một đường truy sát Cuối c ù n g c h ỉ để là ạ nghiến nghiến cấp cấp cái h hứa t văn này h t lấy một cái đặc thù ký hiệu mở đầu làm tên tộc đàn càng làm cho cao viễn nhìn một chút liền nhựa kỹ không sai cho nên ngươi là vì báo thù sao báo thù dô xì nạ cười khổ một tiếng sau đó mới tiếp tục nói giống chúng ta dạng này người sống sót có thể còn sống cũng không t ệ rồi nói thế nào báo thủ ngươi không phải khế ước thật không tệ nguyên hư sinh vật ngươi chừng nào thì gặp qua tín đồ có thể sai bảo thần linh đi làm việc r ồ xì n a im lặng nói hữu cầu tất ứ n g thần linh cũng không thấy nhiều nó đều có thể đáp lại cầu nguyện của ngươi các ngươi quan hệ trong đó chỉ sợ không tầm thường a cao viễn thử dò xét nói lớn r ỗ xì n a lại là trực tiếp tránh đi cái đề tài này ngươi là muốn đi nhìn tinh không tộc những cái kia nhân tộc ta ta đến dẫn đường cho ngươi có lẽ thứ này đối với ngươi mà nói cũng có ích lợi rất lớn cũng có thể chứng minh ta trước đó lời nói không loa ta cũng không có thương tổn bọn hắn dẫn đường a cao viễn trầm ngâm một lúc sau liền n h ư ờ n g rồ xì、si、nạ dẫn đường bởi vì trước đó khống chế không lúc theo ở bên trong lấy được ký ức là bồi dưỡng hợp đạo hoa là rồ xì、si、nạ nói ra biện pháp cũng dùng cái này đổi được bọn hắn tinh không nhất tộc che chở nàng đối thứ này hiển nhiên muốn so không bọn hắn hiểu rõ hơn chứng ba trăm sáu mươi b ố giả lập cùng hiện thực ý nghĩa phi phạm chứng ba trăm sáu mươi b ố giả lập cùng hiện thực ý nghĩa phi phạm vô số nhân loại phủ kín nguyên một đám bồi dưỡng ao tự n á o vực dọc theo lỗ thai sinh trưởng đ o á hoa màu trắng phiêu phủ ở dịch nôi cấy bên trên rực rỡ muôn màu đều là đ o á hoa màu trắng giống một mảnh kiểu nộn hải dương màu trắng mặc dù tại trống không trong đầu tại cho rổ xì nạ chế tạo huyễn cảnh bên trong thấy qua một màn này nhưng thân lâm kỳ cảnh cùng theo người khác trong trí nhớ thu hoạch cả hai cảm thụ là hoàn toàn khác biệt trước đó trong bóng tối hành động vì không bại lộ vì không khiến cái này người tỉnh lại lâm vào trong nguy hiểm cao viễn cũng không có trước tiên đến chỗ này nhưng bây giờ mọi thứ đều hết thể đều kết thúc tự nhiên có thể tỉnh lại bọn hắn mà một bước vào nơi đây cao viễn liền biết rổ xì nạ không có nói sai nhưng phàm là nhân tộc đều chịu văn minh chi họa cùng ma trùng cảm giác ảnh hưởng hắn cảm giác được một mảnh bình thản yên tĩnh một loại nhu hòa cảm xúc cùng lực lượng theo những ngày ngủ say đám người trên thân phát ra đây là rất mâu thuẫn một loại cảm thụ rõ ràng những người này bị xem như thực vật như thế bồi dưỡng pham la là, là cái nhân loại thân thể chỗ sâu nhất g e n bản năng lẽ gian nên sẽ cảm thấy kinh dị sợ hãi phản cảm loại hình mới đúng cái này cùng mọi người ngửi được dê bọ vị thịt sẽ cảm thấy rất thơm nhưng nếu là người được thịt người hương vị là cân tại người trong gen bản năng sẽ vô ý thức cảm giác buồn nôn trước mắt thực tế cảnh tượng chính là như thế có thể cao viễn cảm giác được lại là bình thản yên tĩnh cao viễn đi đến một cái bồi dưỡng bên cạnh ao ngồi sồn người xuống l ấ y xuống một đoá đoá hoa màu trắng đừng không phải như thế hái trực tiếp bắt lấy liền không có một chút tác dụng nào d ô x i nạ thấy thế vội vàng nhắc nhở chỉ là tiếng nói mới rơi xuống liền thấy bị hái hợp đạo hoa cấp tốc tiêu tán hóa thành điểm điểm bạch quang dung nhập thân thể của cao viễn cao viễn lúc này có một loại mãnh liệt liên hệ tại giữa hai bên nhấc lên một đạo khai thông cầu nối tinh thần lực của cao viễn theo cây cầu kia lan tràn tìm kiếm cái này một bộ phận ý thức lúc này chìm vào tiến một cái thế giới tinh thần bên trong cái này nhìn xem cao viễn bỗng nhiên ngây người bất động dồ xì nạ miệng nhỏ khé nhết có chút kinh ngạc hắn đây là trực tiếp tiến vào nhân tộc cộng đồng ý thức thế giới tinh thần bên trong dễ dàng như vậy sao mặc dù bọn hắn có thể thông qua điều khiển trong đó một số người đem thế giới tinh thần dựa theo nàng kỳ vọng đi phát triển nhưng muốn tiếp nhận tiến bọn hắn cộng đồng ý thức tinh thần bên trong lại không phải một cái nhẹ nhõm sự tình thương thương cần làm không ít chuẩn bị hứa lâu dài không bọn người không phải rất đồng ý nàng làm như vậy nếu không phải thứ này xuất từ tay nàng nàng l ừ a bọn họ nói dạng này hiệu quả sẽ tốt hơn đợi không người căn bản sẽ không để ý những người này ở đây giả lập thế giới bên trong sẽ trôi qua thế nào nhưng hắn lại không cần tốn nhiều sức cứ như vậy tế bảo đây đều là cái gì lạc khê nhìn trước mắt một màn này nhìn xem cao viễn lại nhìn về phía rồ sina tộc ta lưu chuyển xuống tới bí pháp có thể đề cao mạnh nhân tộc tiềm lực tốc độ tu luyện chỉ có điều ở trong quá trình này chúng ta đem cái này thành quả chặt được ta vốn là muốn dựa vào cái này song thần lộ đồng thời đột phá cũng nếm thử trưởng không tinh không tộc võ thần để bọn hắn trở thành ta khôi lỗi chỉ bằng cái này ngươi liền muốn trưởng không tinh không tộc võ thần lạc khê rất là kinh ngạc chúng ta tăng thêm hợp đạo hoa hiệu dụng xác suất thành công xác thực không là rất lớn nhưng nếu có hư chủ trợ rút vậy thành công suất vẫn là rất khả quan chỉ là cùng hắn hoàn toàn không cách nào so sánh được chính là nàng nhu đồ lâu như vậy ẩn giấu đi thực lực không đột phá đều vẫn không có thể thành công trưởng khống một gã võ thần nhưng nam nhân ở trước mắt lại không cần mượn nhờ hợp đạo hoa không cần nhường một chút xíu thẩm thấu tiến đợi không trong thân thể liên lấy thực lực tuyệt đối cùng tự thân thần lộ cầm xuống cũng trưởng khống chi phối không võ thần chỉ có điều không có phục dụng hợp đạo hoa ảnh hưởng không cách nào kéo dài không cách nào thực hiện chân chính trường khống người tập kích hắn thời điểm cũng không giống như là đang diễn trò ta cho là bọn họ chỉ là bán thần sớm muộn cũng sẽ bại lộ rơi xuống trong tay của ta dù sao cũng so rơi xuống trong tay người khác thân t h i ế t ta mặc dù cuối cùng cũng sẽ chết nhưng ít ra không cần nhận hết trả thấn mà ta cũng biết mượn nhờ bọn hắn lực lượng đảo ngược t r ư ờ n g khống tinh không tộc võ thần đây cũng là vì bọn họ báo thủ dồ x í nạ không có bất kỳ cái gì g i u diếm chậm rãi đem chuyện chậm rãi nói đến cũng không có hay không nhận che giấu mình việc đã làm lạc khê nghe vậy không nói gì so với rất nhiều võ thần vì trở thành võ thần làm những chuyện như vậy so sánh nàng loại biện pháp này đã tính ôn hòa không thể lại ôn hòa bọn hắn là tộc nhân của ta còn sót lại tộc nhân d ô x í nạ đi đến một cái bồi dưỡng bên cạnh ao nói ra một câu nhường lạc khê mười phần khiếp sợ lời nói bọn hắn vì để cho ta trở thành võ thần vì để cho ta có thể có cơ hội khống chế tinh không tộc võ thần tự nguyện trở thành ta gia nhập tinh không tộc nước cờ đầu d ô x í nạ ngồi sùng xuống, xuống dịu dàng đ u ố t ve một cái gậy tiểu nam hài gương mặt nàng nhẹ dọn n h non đệ đệ hôm nay mộng còn có thể sao thanh âm của nàng rất nhẹ nhàng giống như là một giấc mộng du người bệnh tự nói lạc khê an phong đều là con ngươi bỗng nhiên co rụt lại nàng tộc nhân đệ đệ của nàng trong lúc nhất thời hai người đều trầm mặc không nói không dám mở miệng nói chuyện chỉ sợ đem rộ x ỉ nạ theo cái này nói mớ bên trong bừng tỉnh nàng là vì báo t h ủ vẫn là vì tại cái này giới h ả i bên trong có thể làm cho nàng những ngày tộc nhân có ngắn ngủi đất lập thân lạc khê nhịn không được suy đoán nói có lẽ là cả hai đều có giờ phút này nàng mới khắc sâu ý thức được nhân tộc tại giới hại sinh tồn có nhiều khó trước kia nàng luôn luôn nghe đến cái nào n h â n tộc văn minh quyển bị bắt rồi cái nào n h â n tộc văn minh quyển bị đấu giá nhưng nàng không có cái gì thực cảm giác bởi vì giới hải rộng lớn thời thời khắc khắc đều có nền văn minh biến càng mạnh cũng có nền văn minh bị phát hiện bị công phá nàng nghe quen thuộc cũng thấy quen thuộc nhưng vậy cũng là đứng tại cao cao tại thượng xem kỹ quan chắc góc độ đi xem cùng khoảng cách gần như vậy cá thể sự kiện phát sinh ở trước mắt hai cái này cảm giác hoàn toàn khác biệt chỉ là vì có thể thủ tín tại người khác vì có thể ăn nhờ ở đầu liền cần hy sinh tộc nhân của mình đệ đệ ruột thịt của mình mà cái này vẹn vẹn chỉ là một khối nước cờ đầu đừng dùng loại này ánh mắt thương hại nhìn ta so với giới hải tàn khốc cùng các ngươi nối nhân t ộ c hãm hại có thể sống ở trong n ộ n g sao lại không phải một niềm hạnh phúc nếu như có thể mà nói ta ngược lại thật ra bằng lòng bọn hắn một mực nằm ngủ đi mãi cho đến phần cuối của sinh mệnh chúng ta đã lang thang lang thang rất lâu cái này tràn đầy ác ý thế giới có ta một người đến ứng đối như vậy đủ rồi dồ xì na nhẹ nhàng nói lời của nàng rất nhẹ nhưng lạc khê nội tâm lại thật lâu không thể bình tĩnh trở lại lạc khê lại nhịn không được nhìn về phía có chút trạng thái thất thần cao viễn có lẽ hắn làm tất cả thật là chính xác là có ý nghĩa ít ra đối với nhân tộc mà nói ý nghĩa phi phạm chương ba trăm sáu mươi lăm hoan n ê n đi vào đồng thoại c h ấ n ta rốt cuộc tìm được người chương ba trăm sáu mươi lăm hoan n ê n đi vào đồng thoại c h ấ n ta rốt cuộc tìm được người tinh thần lực của cao viễn đối vào cái này ý thức thế giới bên trong tinh thần lực cũng hóa thành cao viễn bộ dáng ngầm đầu nhìn lại là một cái yên tĩnh tường hòa cảnh sát tú lệ mỹ lệ thành c h ấ n không có nhà cao tầng tối cao công trình kiến trúc chỉ có mấy tầng cao t ư n g toa tinh xảo ấm áp xinh đẹp biệt thự xen vào nhau thích thú sắp hàng tất cả mọi người rất nhã, nhã. cao viễn trông thấy rất nhiều người tại biệt thự trong đ ì n h viện đồ nướng hoan thanh tiếu ngự trao đổi làm lấy ấm áp thân tử hoạt động hoặc cùng sùng vui cười chơi đùa mỗi người đều viết đầy ý cười bọn hắn muốn có được thứ gì chỉ cần nỗ lực ít ỏi lao động mặc kệ là cái gì đều có thể có được đ ô n g nhiên một quả bóng đá sát mặt đất hướng cao viễn lan tới vừa đúng dừng ở cao viễn dưới chân cao viễn n g n g đầu nhìn lại cách đó không xa trên đường phố đang có ba bốn tên hải đồng đ a n g chơi đùa đá trừng cầu đại ca ca làm phiền ngươi ai là chưa từng thấy qua đại ca ca ra ra ra ra có mấy người đến một gã trên mặt có một chút tàn nhang tiệu nam hải lời nói tới một nửa đông nhiên nhiệt tình hô lên lời này vừa nói ra lúc này liền hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người mỗi một đạo đều tràn ngập thiện ý cùng ôn hòa lân cận một gia đình nam nữ chủ nhân nhiệt tình tiến lên đón hoan n ê n đi vào đồng phải trấn có gì cần trợ giúp sao nam chủ nhân vừa cười vừa nói cao viễn lắc đầu không nói gì mặc kệ là hoàn cảnh sinh hoạt vẫn là nhân văn nơi này cho cao viễn cảm giác đầu tiên đúng là mỹ hảo chỉ là tươi đẹp đến đâu cao viễn cũng khó có thể hòa tan vào bởi vì đây hết thể đều là giả đều là đang tiêu hao sinh mệnh hơn nữa không có ngoại giới ký ức ở chỗ này lại bắt đầu lại từ đầu sau chính mình vẫn làm ì n h sao chỉ là đem bọn hắn từ loại này mỹ hào trong mộng cảnh tỉnh lại phải chăng lại là một loại tàn khốc nơi này thật không ai nhớ ký hiện thực hết t h ể sao không nên k h á c h k h í chúng ta lúc trước cũng là bỗng nhiên lại tới đây ngay từ đầu khẳng định sẽ có chút không thích h ứ n g nhưng rất nhanh liền có thể thích h ứ n g nam chủ nhân như cũ tự nhiên hào phóng mỉm cười nói hắn vừa dứt tiếng một cái h ỏ a ái lao giả liền cười đi tới n h i ệ tình t nắm chặt cao viễn hai tay hoan n ê ngươi đi vào đồng thoại trấn vừa vận t hành đông cư xá thành lập xong được ngươi có thể trở thành cái thứ nhất và ở chủ nhân nhìn xem ngươi thích gì phong cách phòng ở đi theo ta không nói lời gì h o a ái lao giả kéo tay của cao viễn liền hướng một cái phương hướng đi đến cao viễn mấy lần muốn hám m ổ m lại vẫn là nhịn được hắn biết mình chỉ cần đem tinh thần lực lan tràn đi ra đem sự thật nói cho bọn hắn cái này hảo ảnh trong mơ một người như vậy nhóm liền sẽ t h ứ c t ỉ n h cao viễn có thể hấp thu bọn hắn não vực điên cùng những năng lượng kia bọn hắn não vực tổn thương cũng không có giống trần phong như thế không thể n ị c h thậm chí nhiều hơn chính là tự ta bảo vệ tạm thời ký ư c hỗn loạn phong tỏa mặc dù đây hết thệ đều là giả nhưng trước mắt một màn này lại làm cho hắn có chút không đành lòng phá hư lão giả d ẫ n cao v i ệ n đi tới một cái giống nhau tràn đầy biệt thự cư xá kiên nhẫn cùng hắn giảng giải ở chỗ này sinh hoạt cơ bản quy tắc mỗi một cái đến người mới đều có nhà ở sinh hoạt các phương diện cơ sở bảo hộ nếu như muốn thứ càng tốt có thể tại thành trấn tùy ý tìm công việc một ngày công tác hai ba giờ thời gian cơ bản liền có thể hài lòng mong muốn tất cả đồ vật mà rất nhiều công trình đều là miễn phí ở chỗ này cũng sẽ không có sinh bệnh những n à y khái niệm thậm chí ngay cả sinh con cũng có thể lựa chọn trực tiếp không đau nhức g i n g sinh nếu như muốn thể nghiệm sinh dục quá trình mới cần phải đi bệnh viện đây cũng là n à y địa y địa viện tác dụng duy nhất tất cả mọi người mỗi ngày đều là tại nghị phép có thể bồi dưỡng hứng thú có thể làm bạn người nhà có thể khắp nơi dung o ạ n cao viện phát hiện có ít người tinh thần thể là chân thật tồn tại mà có là hư giả tồn tại có tinh thần thể ở chỗ này tìm tới chân chính linh hồn b ạ n lữ mà có hài tử thì là bọn hắn tự thân tinh thần lực tưởng tượng ra tới mặc kệ là hài tử còn là đại nhân đều không nhìn thấy cái gì áp lực thậm chí ngay cả tâm tình tiêu cực đều rất ít dường như kia tâm tình tiêu cực đều bị thanh trừ hết hoặc là trở thành hợp đạo hoa dinh dưỡng thành phần Đến m ứ cao mỗi người rất hạnh、phúc. Đồng rất t phúc. viễn n h yên lặng h nghe Nội t â lão giả gian đ dò chỉ là lao giả nhìn cao viễn hai con người thanh minh trong suốt trong mắt chậm rãi nhiều hơn mấy phần hồ nghi hắn thích t hứng năng lực mạnh như vậy sao đều nghe rõ ràng sao ngươi muốn tốt chính mình muốn làm gì công tác muốn lựa chọn thời gian nào đoạn công tác sao thật có l ỗ i ta sợ là không cách nào lưu tại nơi này nếu như đây hết t h ể đều là giả ngươi bằng lòng rời đi sao cao viễn trầm ngâm một hồi mới mở miệng hỏi c h í nhớ của ngươi còn tại lão giả sửng sốt một chút sau đó ánh mắt phức tạp hỏi ngươi không phải cũng vẫn còn chứ cao viễn thư liếc mắt liền nhìn ra lão giả này tinh thần thể ý thức muốn so những người khác rõ ràng hơn mình h i ệ n nhiên hắn còn bảo lưu lấy một chút phía ngoài ký ức hắn biết đây chỉ là một thế giới giả tưởng nhưng hắn như cũng hưởng thụ lấy đây hết t h ả trên mặt mang hài lòng hạnh phúc ý cười nhất là nhìn về phía bên người một cái c h o a i c h o a i hài từ lúc trong mắt đều là yêu chiều quên mất những cái kia không vui đi qua đi ở chỗ này lại bắt đầu lại từ đầu a bên ngoài không có chúng ta đất dung thân lao giả khuyên sẽ có cao viễn khẳng định nói ai l á o giả thật sâu thở dài một cái dần dần cũng biết quên ta đã nhanh nhớ không được nếu như chủ động đi l à g quên quá trình này sẽ nhanh hơn chỉ có điều có nhiều thứ luôn luôn rất khó quên lao giả nhìn về phía bên người cháu trai đôi mắt chỗ sâu lại nhiều một vệt nồng đậm không cách nào tan ra bị thương cao viễn trầm mặc hư giả ngắn ngủi hạnh phúc còn sống vẫn là đối mặt hiện thực ta sẽ cho thanh tình các ngươi một lựa chọn cơ hội nếu như thanh tình các ngươi vẫn là cái lựa chọn này ta sẽ thanh trừ cái này một bộ phận ký ức sẽ tôn trọng lựa chọn của các ngươi xin ngươi đem người triệu tập một cái đi ngươi là tới cứu chúng ta lao giả hậu chi hậu g i á p tỉnh lộ lại vậy cái kia chút dị tộc võ thần đâu hắn có chút khó mà tin được nhìn xem cao viễn chết cao viễn nhàn nhạt hồi đáp chết chết chết, chết tốt lao giả nói nói tiếp theo một cái t r ớ c mắt nước mắt tuần đời mặt đ ối còn có một số ký ức hắn mà nói nội tâm đã định chức sẽ không có cách nào quên không cách nào xóa đi thống khổ nếu là có thể thả xuống được hắn đã sớm quên hết mọi thứ cùng những người khác như thế bọn hắn là nên có lựa chọn lần nữa quyền lợi rất nhiều người đều là bị ép lại tới đây lao giảm nện bước đi lại tập tên bước chân đi ra ngoài cao v i ệ n đứng tại một cái cửa biệt thự đưa mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi ta rốt cuộc tìm được ngươi bỗng nhiên một đạo nhu hòa từ một bên truyền đến cao v i ệ n theo tiếng kêu nhìn lại con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ tâm thần nhất thời đều nhấc lên sóng cả sương nguyện chương ba trăm sáu mươi sáu thực lực tăng v ọ n mang theo ký ư c hôn đội chương ba trăm sáu mươi sáu thực lực t ă n g vọng mang theo ký ức hỗn độn vĩ lực đứng tại trước mặt cao viện chính là một cái mang theo tài cùng khuôn mặt đều rất hoàn m ỹ nữ nhân xinh đẹp ngũ quan tinh xảo màu da tuyết trắng trong suốt như ngọc nắm giữ tỷ lệ vàng dáng người phát họa ra làm cho người kinh tâm động phách mỹ cảm đường vòng cung vẹn vẹn chỉ là đ ứ n g đấy mang tới kinh diễm cảm giác liền đủ để khiến nỗi lòng người bành trướng cho dù là nữ tính cũng biết nhịn không được vì nàng ngừng chân nhưng nàng lại giống như là treo cao tại bầu trời đêm lãnh nguyện kèm theo một loại thanh lãnh nhưng lại không lạnh lùng khí chất cho người ta một loại chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể mạ bội tới gần kho mà nhưng g bọn hắn dù sao cũng là chiến hữu là xa cách từ lâu trùng phủng nàng làm sao lại một chút phản ứng đều không có lấy cao viễn đối hắn lý giải coi như không nói móc chính mình ít ra cũng biết nói lên vài câu trêu chọc lời nói tuyệt sẽ không lạnh lùng như cái không có, có cảm tình gỗ như thế nhưng không chờ cao viễn nhiều lời nàng một tay nắm lên cao viễn liền đi ra ngoài một bước chính là lướt ngang ra tương đối khoảng cách xa đường ra thị trấn sẽ lạc đường chỉ là bước đầu tiên liền đi tới đã đi ra một khoảng cách lão giả bên người lão giả xem bọn hắn rời đi phương hướng sắc mặt biến hóa vội vàng nhắc nhở đường ra thị trấn cao viễn lúc đầu dự định dừng lại ngăn cản sương n g u y ệ t đem chính mình mang rời khỏi có thể nghe đến lão giả khẩn trương như vậy lời nói hắn ngược lại hứng thú cái này không phải liền là một cái doanh tạo nên mỹ hảo mộng cảnh a làm sao lại tồn tại một chút để cho người ta lạc đường lại cảm giác rất nguy hiểm khu vực cái này có ngoài xương nguyệt biểu thậm chí cái này một bộ phận tinh thần thể cũng hoàn toàn cùng chân chính cổ xương nguyệt người, người của giống nhau như lúc muốn dẫn chính mình đi chỗ nào nghĩ tới đây cao viễn liền không có ngăn cản tùy ý từ nàng đem chính mình mang đi đồng thời ngẩng đầu hướng phương xa nhìn lại roi mắt nhìn lại nhìn không thấy cuối cùng phương này thế giới tinh thần vô cùng bao la liền phảng phất một cái thế giới chân chính mà cái này nói là thành trấn như thế địa phương lại giống như một cái quốc gia một kích cỡ tương đương tại mấy chục lần l ư ớ c ngang sau mặc dù mặt ngoài là ngang khoảng cách nhưng theo tinh thần năng lượng càng phát ra đồng đậm Cao v i ễ nhưng biết m ì n t r cũng tế tại là nhường sương nguyệt mang theo chính mình hướng không biết chỗ sâu bay đi chậm rãi thường khỏa tinh thần lực chủng tử lôi quân lấy rất nhiều tạp nhạc ký ức tràn vào cao viễn trong đầu những này là những người này lãng quên ký ức nơi này là từ bọn hắn tiềm thức tạo thành là cái gì lực lượng đem bọn hắn tiềm thức cấu dựng lên điểm này rổ x ì nạ bọn hắn cũng không biết không phải như thế tràn đầy lực lượng bọn hắn không có khả năng không thêm vào lợi dụng c h ờ một chút loại phương thức này lãng quên tiềm thức hội tụ bảo tồn ký ức truyền thừa cái này không phải liền là hỗn độn vĩ lực đản sinh cơ sở a cao viễn b ộ n g nhiên tỉnh ngộ lại điều động hỗn độn vĩ lực gia trì bản thân một đôi t r ò n g mắt lúc này biến như là ngân hà giống như t h ă n thúy liếp nhìn lại xuyên thấu qua bóng đêm vô tận quả nhiên thấy được tại sâu trong bóng tối có một sợi nhỏ bé hỗn độn vĩ lực như một đạo như trụ trời chống lên vùng trời này cũng chống lên thế giới này chính là trên danh nghĩa chống lên toàn bộ thế giới chỉ là vì sao có hỗn độn vĩ lực tồn tại nhưng trí nhớ của bọn hắn nhưng vẫn là quên mà là đem nó giữ lại tại cái này hắc cám trong tiềm thức chẳng lẽ là ý thức được ngoại bộ uy hiếp một loại tự ta bảo vệ ẩn ẩ giấu vẫn là xương n g u y ệ t hỗ trợ ẩn giấu cao v i ê n cảm thấy chỉ có cái này hai loại khả năng dù sao tại bắc miện cự tinh là tồn tại cự đầu văn minh song thần lộ võ thần lấy bọn hắn đối nhân tộc hiểu rõ lấy thực lực của bọn hắn có lẽ là biết hỗn độn vĩ lực tồn tại coi như không biết rõ cũng khẳng định đối t ư ơ n g tự lực lượng có suy đoán kia còn chưa đủ mạnh hỗn độn vĩ lực coi như ra đời vì tự vệ cũng chỉ có thể giấu càng sâu ngay cả cao viễn ngay từ đầu đều không thể phát giác được mà cái này x ư ơ n g n g u y ệ t tinh thần thể khả năng chính là x ư ơ n g n g u y ệ t lưu lại một sợi không mang theo bản thân ý thức tinh thần hóa thành vì chính là nhắc nhở chính mình nàng khả năng phát hiện tinh không tộc cái này một nhóm nhân tộc ý thức chỗ sâu tồn tại đồ vật nhưng vì chính nàng không bị phát hiện không dám lưu lại mang theo bản thân ý thức tinh thần trung tử mà phát giác được khí t ứ c của mình liền sẽ dẫn đạo chính mình tìm tới cái này một sợi tự ta bảo vệ hỗn độn vĩ lực chỉ là thực lực của sương n g u y ệ t đã có mạnh như vậy sao nội tâm cao viễn hơi có chút không hiểu nhưng quả nhiên sương n g u y ệ t tinh thần thể đem chính mình đưa đến trước hỗn độn vĩ lực liền ngừng lại nàng quay đầu nhìn xem cao viễn nguyên bản không có bất cứ tia cảm tình nào s ắ p thái đôi mắt đ ố n g nhiên phức tạp phức tạp nhường cao viễn nhất thời không thể xem hiểu nào giống như là vui mừng giống như là cưng chiều cũng giống là nồng đậm không cách nào tan ra quyền luyến giờ khác này sương nguyện tinh thần thể giống như là sống lại chỉ là những tâm tình này hẳn là sẽ không tại hắn chỗ nhận biết trên mặt sương nguyện xuất hiện lần này nhất định phải thật tốt nàng nhẹ giọng thì thầm nói sau đó biến thành nhàn nhạt q u a n hoa bị cái này hỗn độn vĩ lực hấp thu cao viễn khẽ nhữ mày chầm tư nhất thời lại đối với mình vừa rồi phòng đ o á n phán đoán có chút không xác định rõ ràng bất luận là diện mạo vẫn là tinh thần lực b ả n nguyên đều giống như cổ sương nguyện nhưng chẳng biết tại sao lại cho cao viễn một loại không hoàn toàn thuộc về một người cảm giác l i ê n p h ả n g phất trước mắt cái này cái tinh thần thể sương nguyện muốn càng thêm thành thục muốn càng thêm dãi dầu sương gió là một người khác vẫn là nói mười mấy năm trôi qua sương nguyện liền đã biến như thế như thế thành t h ụ như thế dãi dầu sương gió có lẽ điểm này chỉ có nhìn thấy bản thân nàng sau khả năng xác định cao viễn không nghĩ nhiều nữa đưa tay đặt tại cái này một sợi trên hỗn độn vĩ lực không có bất kỳ cái gì trở ngại có tự thân hai đạo hỗn độn vĩ lực hấp dẫn cái này một sợi hỗn độn vĩ lực cũng trong nháy mắt dùng nhập trong đó dầm dầm dầm ba trên người cao viễn năng lượng chạy xiết ngăn không được phun d ú n g manh tiến ra chỉ là trong nháy mắt cao viễn đối t ự t h â n sở h ư u nắm giữ thần lộ người đền r ù a thời không chở lực lượng đều có cảng cấp độ lý giải thực lực cũng theo đó tăng cường rất nhiều mạnh đến nhường cao viễn có một loại ảo giác chính mình thậm chí có thể coi đây là cơ sở nếm thử đi đột phá đem nó hoàn toàn tạo thành điều thứ ba thần lộ chờ một chút nhưng cuối cùng cao viễn khắc chế loại này xúc động bởi vì hắn biết còn có sáu đám hỗn độn vĩ lực tồn tại ở giới hải hắn dị loại song võ thần đã đủ để hắn so sánh tam thần lộ cường giả mà cái này phải làm là ứ n g đối tam thần lộ cường giả bên ngoài đón sát thủ như vậy tự nhiên muốn càng mạnh càng tốt giới hải lớn như thế có lẽ không kịp đi thu thập tất cả hỗn độn vĩ lực nhưng mỗi nhiều một đạo liền cường đại cỡ nào một phần ngược lại đã tùy thời có thể nếm thử đột phá kia lại cần gì phải gấp gáp mà đang kéo dài d u n g hợp cảm lộ cái này một sợi hỗn độn vĩ lực áo nghĩa lúc cao v i ệ n đông nhiên đôi mắt ngưng tụ nội tâm rung động bởi vì hắn phát hiện cái này một sợi hỗn độn vĩ lực cùng trước đó hai sợi đều có sự bất đồng rất lớn cái này một sợi gánh chịu lấy một đoạn lịch sử một đoạn hồi ức chương ba trăm sáu mươi bảy người lịch sử thời gian trường hà bên trong cô đơn thân ảnh chương ba trăm sáu mươi bảy người lịch sử thời gian trường hà bên trong cô đơn thân ảnh đây là cái gì cao v i ệ n rất là ngoài ý muốn hỗn độn vĩ lực tại cái khác nhân tộc trong tay ngoại trừ có thể tăng lên tốc độ tu luyện tư chất bên ngoài chỗ dùng lớn nhất hẳn là thế khôi phục bị xóa đi bị tẩy nao ký ức đồng thời kèm thêm nhân tộc chuyển thừa xuống một chút võ ký bí pháp những n à y cao viễn đều kiến thức qua chỉ chẳng qua trước mắt mới thôi cao viễn đối với mình tu hành đường vẫn luôn rất rõ ràng cũng không có gặp phải cái gì bị kẹt bình cảnh thẻ cảnh giới chuyện cho nên rất nhiều bí pháp võ ký cao viễn chỉ là tham khảo không có đào tạo sâu hắn cảm thấy dưới mắt chính mình nắm giữ thần lộ đều là phi thường cường đại cũng thích hợp nhất chính mình đều là chính mình từng bước một đi tới từng bước một cảm lộ tới thích hợp bản thân có lẽ mới là tốt nhất nhưng một sợi hỗn độn vĩ lực giờ phút này dung học sau lại gánh chịu lấy một đoạn người lịch sử h ố i ức cao viễn nhìn thấy một cái quen thuộc bóng lưng là sương nguyệt sao suy nghĩ của hắn lúc này chìm vào cái này một bộ phận trong trí nhớ t i ê n tĩnh hắc cám thâm thúy vô ngần không gian một cái như ngân hà giống như sáng chói luân bản đang nằm lấy một đạo mơ hồ hình dáng thân ảnh lạng lặng ngắm nhìn theo hình thể hình dáng đến xem cao viễn cảm thấy nàng hẳn là cổ sương n g u y ệ t sáng chói ngân hà vòng trong hầm một đạo thân ảnh khổng lồ ngạo nghệ đứng thẳng lấy tạt ra vô lượng thần quang thần quang chiếu sáng toàn bộ vô ngần thâm thúy vũ trụ hắn mọi thứ đều tại hóa thành thần quang. tại cái này đủ để dung chuyển toàn bộ vô ngần sâu trống không vô lượng thần quang trước mặt đạo này hư hư thực thực thân ảnh của sương nguyệt cũng bị d ì m ngập chỉ là vô lượng thần quang phất qua thân thể của nàng nàng hoàn toàn t r ô n vùi tất cả sau lại một lần hiện hiện thật giống như tất cả hủy diệt lực lượng đều không đối nàng sinh ra bất cứ tác dụng gì nàng thật sâu ngắm nhìn thần quang s ô i trào hạnh tâm thật lâu không nói không biết qua bao lâu nàng rời khỏi nơi này hình tượng nhất chuyển nàng du đang tại cùng loại giới hại thế giới bên trong vì sao chỉ là hư hư thực, thực bởi vì cái này một bộ phận ký ức không biết là nhận lấy hỗn độn vĩ lực ảnh hưởng vẫn là bản thân tàn lưu lại liền không đủ rõ r cao viễn quan sát cái này một bộ phận ký ức một đoạn này người nào đó lịch sử đều giống như bịt kín một tầng mơ hồ bóng đen nàng thỉnh thoảng phá vỡ từng tầng từng tầng không gian bích lũy mặc kệ tại là đệ tam duy độ đệ tứ duy độ nàng đều có thể tới lui tự nhiên không biết rõ nàng đang tìm kiếm cái gì nhưng cao viễn có thể nhìn thấy đầu c h u y ề n tinh gì, tuế n g u y ệ t tại một chút xíu trôi qua một năm mười năm trăm năm rốt cuộc không biết tại bao lâu sau nàng tại hư hư thực, thực tìm tới một quả ảm đạm không ánh sáng tinh thần lực trung tử vẫn là nghe không được thanh â m gì nhưng cao viễn lại có thể nhìn thấy đạo thân ảnh này đem viên này ảm đạm không ánh sáng tinh thần lực trung tử xem như chân bảo nâng trong lòng bàn tay sau đó áp sát vào n g ự c mình hai bên bả vai run không ngừng lấy cao viễn coi như không nghe thấy bất kỳ lời nói nào cũng có thể cảm nhận được nàng giờ phút này kích động nàng cẩn thận từng ly từng tí đem viên này tinh thần t r ù n g tử đặt vào trong cơ thể mình tiến hành vô dưỡng nhưng chính là một cử động kia một chương kinh khủng vạt b ẹ o gương mặt khổng lồ đ ỗ n g nhiên hiện lên ở trên đó không đối nàng phát khởi công kích chỉ là một chiêu nàng liền bị đánh phát nổ thân thể chỉ có một bộ phận tinh thần ý chí chạy ra ngoài hình tượng lại nhất truyền không biết rõ qua bao nhiêu năm có lẽ trăm năm có lẽ mấy ngàn năm nàng lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trên giới hải tiếp tục tìm kiếm lấy cái gì mặt trời mọc rơi xuống dâng lên rơi xuống lại là không biết bao nhiêu năm tháng đi qua nàng tại một cái không có bất kỳ võ đạo văn minh bên trong vừa tìm được một quả h m đạm sắp sửa tan dã tinh thần lực t r ủ n g tử sau đó lại một lần thoát ra không biết tên kinh khủng tồn tại lần này không phải một t r ư ơ n g gương mặt khổng lồ mà là một cái cử thủ nàng lại là một kích bị hoanh bạo nhưng không biết nàng dùng biện pháp gì cuối cùng còn sót lại tinh thần ý thức lôi cuốn lấy viên kia tinh thần lực c h ủ tử chạy thoát cứ như vậy vòng đi vòng lại một quả tinh thần lực c h ủ tử một quãng thời gian dài đằng đắng một lần sắp chết một quả hai viên ba viên một trăm quả một ngàn quả cho dù kinh nghiệm nghìn lần vạn lần sắp chết kinh nghiệm dài dằng giặc cô độc tuyế nguyệt nàng như cũ kiên trì không ngừng tìm kiếm lấy từng khoả tinh thần lực trung tử cao v i ệ n nhất thời giật mình ngay tại chỗ hắn không cách nào tưởng tượng là dạng gì nghị lực đang chống đỡ nàng đi làm những này đây cũng là một đoạn thế nào tháng năm dài đằng đắng lại là bao nhiêu lần sắp chết kinh nghiệm một ngàn lần một vạn lần không biết rõ nhưng có lẽ xa xa không chỉ mà mỗi một lần lại cần trải qua bao nhiêu năm cô độc tại vô n g thế giới nàng một khắc đều chưa từng dừng lại nghỉ ngơi qua vừa đi chính là trên trăm năm hơn ngàn năm thậm chí càng dài dàng d ạ c thời gian tổng cộng cộng lại có lẽ một quả tinh cầu đều theo sinh ra lại đến hủy diệt nhưng nàng vẫn không có dừng lại cuối cùng nàng tại một quả không có bất kỳ cái gì võ đạo văn minh lấy khoa học kỹ thuật làm chủ ý l a m tinh cầu bên trên tìm tới một quả phá lệ sáng tỏ tinh thần lực t r ụ n g tử thần bí tồn tại đúng hẹn mà tới nhưng lần này đạo thân ảnh này không chờ thần bí tồn tại này ra tay nàng liền đốt lên thể nội tất cả tinh thần lực t r u tử cũng đốt lên chính mình cả người nàng phát ra ánh sáng trói mắt nơi đó thời không mơ hồ bạch quàng trôn vù chỉ lưu lại một đạo nhu hỏa như gió âm thanh âm vang lên lần này cao viễn có thể nghe được chúng ta một cái khác tương lai thấy thanh âm đã rơi xuống thật lâu thật lâu cao viễn lại thật lâu không thể lấy lại tinh thần khoe miệng khẽ n h ế t lại muốn nói lại tôi h đều là đắng chát một đoạn này người lịch sử rung động thật sâu lấy hắn một lúc lâu sau cao viễn suy nghĩ mới chậm rãi bình tĩnh trở lại suy tư đạo này hỗn độn vĩ lực chỗ gánh chịu người lịch sử cuối cùng chỗ kia tựa như là ta thức tỉnh trong trí nhớ địa phương chẳng lẽ những cái kia tản mát các nơi tinh thần lực chủng tử là tiểu sử của ta mà nàng là sương nguyện lịch sử hoặc là chỉ là ta tự mình đa tình đây chỉ là một vĩ đại cổ nhân lịch sử cao viễn tự l ầ m b ầ m trong lúc nhất thời hắn cũng không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác nhưng một đoạn này ký ức đã bị ghi lại vậy có phải hay không mang ý nghĩa hỗn độn vĩ lực cái này một chuẩn bị ở sau là nàng lưu lại coi như không phải nàng cũng nhất định biết hoặc là cùng nàng có quan hệ cái k i ế p như thế xem ra vừa rồi cái kia xương n g u y ệ t tinh thần thể không phải xương n g u y ệ t bản nhân lưu lại mà là đến từ trong hỗn độn vĩ lực này nào đó một s ở ý thức thân ảnh kia cuối cùng là làm cái gì một cái khác tương lai thấy có ý tứ gì chẳng lẽ nàng cuối cùng mở ra cái gì thời không thông đạo lại đem thứ gì đưa đến tương lai sao là những cái kia tinh thần lực trục tử cái kia cổ nhân mang đến cho hắn một cảm giác liền cùng xương nguyệt giống nhau như lúc xương nguyệt biết chút ít cái gì sao nàng lúc trước tới đây làm gì cao viễn không cảm thấy là đơn thuần phá hư truyền thống trận đơn giản như vậy coi như giờ phút này không biết rõ nếu để cho nàng tiếp xúc cái này một sợi hỗn độn vĩ l ự c đầu lần này động tĩnh đủ để cho những cái kia cự đầu văn minh hỏa lực nhắm ngay chính mình đi、Vành、long long long cao viễn trong lúc suy tư b ỗ n nhiên phát hiện cái này thế giới tinh thần muốn sụp đổ Đã mất đi mất hắn ố chống n độn cùng bọn đối vĩ lực chèo thuấn i ề m t ứ c chí che chở. ý t di xuất hiện ở trên đồng thoại chấn phương nhìn xuống phía dưới sao động đám người chương ba trăm sáu mươi tám đừng quên chính mình chủ động đối tương lai khởi xướng liên hệ chương ba trăm sáu mươi tám đừng quên chính mình chủ động đối tương lai khởi xướng liên hệ chuyện cổ tích không còn tồn tại rất nhiều người quỳ d i ả xuống đất l ệ rơi lề mặt cái này cùng cao viễn dự đoán có khác biệt rất lớn hắn vốn cho rằng những ký ức này trở về người có thể sẽ tràn ngập sợ hãi tràn ngập phân hận dù sao cũng là chính mình tại đem bọn hắn từ trong ngộng đẹp đánh thức để bọn hắn lại lần nữa về tới hiện thực tán k h ố c những cái kia để bọn hắn sụp đổ điên cuồng chuyện bị bọn hắn từng cái nhớ lại nhưng nhưng chưa từng nghĩ sẽ là như vậy một màn không có phân hận không có sợ hãi có là thương tâm nhớ lại là kích động cảm khái bọn hắn đây là cao viễn nhìn xem trong đám người lao giả cái này một nơi tụ tập nhiều người như vậy hiển nhiên đều là hắn triệu tập lại chỉ có điều còn có thật nhiều người không tới đến bất quá cũng không quan trọng cao v i ệ n vốn là có thể đem tin tức truyền đến toàn bộ thế giới chỉ có điều có lao giả người trung gian này bọn hắn quen thuộc người Chỉ nhớ kia khôi phục sau bọn hắn có lẽ lại càng dễ tiếp nhận có thể có cái giống như bọn hắn tình cảnh người đến giúp đỡ ổn định bọn hắn nhưng bây giờ nhìn cũng không cần ngộng cảnh tuy tốt nhưng cũng không phải hoà n mỹ ký ức là có cảm tình bị mất ký ức cũng liền bị mất cái này một bộ phận tình cảm nhìn như tất cả mỹ hảo nhưng người trời tối người ít lúc mất đi tình cảm sẽ để bọn hắn cảm thấy trong rỗng kiểu gì cũng sẽ cảm giác thiếu chút gì sẽ rất không có thực cảm giác số ít người không thể thừa nhận loại này t r ô n g g i ố n g sẽ đi hướng thành trấn bên ngoài đi hướng tử vong lao giả ngữ trọng tâm trường cảm khai nói hắn thân làm thế giới tinh thần bên trong ít có bảo lưu lấy ký ức tồn tại đối tất cả đem so với cao v i ệ n cái này kẻ ngoại lai muốn càng sâu bởi vì hắn là tự mình kinh nghiệm người người chứng kiến các ngươi là bằng lòng tiếp tục ở chỗ này sinh hoạt vẫn là trở về hiện thực cao v i ệ n tôn trọng bọn hắn tất cả lựa chọn hắn không có trải qua bọn hắn cảnh lộ như thế cho nên sẽ không c à n k h ô n đập đoán mỗi người đều nên có lựa chọn của mình dù là tất cả là hư giả nhưng cái này có quan hệ gì lựa chọn qua dạng gì sinh hoạt là mỗi người quyền lợi nghe trưởng trần nói hiện thực chúng ta tự do mặc dù đều là thống khổ ký ức nhưng ta cảm giác càng có thực cảm giác thì ra ta cũng quên đi như vậy chuyện quan trọng mặc kệ là tốt hay xấu đó mới là thuộc tại chúng ta người chân thật sinh nếu như không biết rõ tình huống thật thì cũng thôi đi chỉ khi nào biết chúng ta lại như thế nào có thể trốn tránh cái này hiện thực chớ nói chi là cái này sẽ còn cướp đi sinh mạng của chúng ta ta muốn về thăm nhà một chút nhìn xem cái kia sinh ta nuôi ta địa phương Có lẽ cả một đời đều đi không đến nhưng cứ như vậy đi cả một đời đó cũng là ta khát vọng rất nhiều người n h a u n h a u chọn ra lựa chọn bọn hắn vẫn là muốn trở về hiện thực cứ việc kia rất tàn khốc rất không h i ế u hảo nhưng luôn có một tiêu mỹ hảo một chút hy vọng nhưng mà cũng có cực kỳ cá biệt người lưu lại nhất là một người trong đó lựa chọn n h ư ờ n g cao viễn có chút ngoài ý mớn là bị tất cả mọi người xưng là trưởng c h ấ n láo giả là còn bảo lưu lấy ký ức láo giả cũng là tiếp đ á i cao viễn người kia ta biết chân thực cùng hư giả bất quá chỉ cần có cháu của ta ở địa phương với ta mà nói chính là mỹ hảo thật giả lại có quan hệ gì hắn thản nhiên cười cười ta sẽ đem thân thể của các ngươi đưa cách nơi này nguyện các ngươi mộng đẹp vẫn như cũ cũng đem thức tỉnh những người khác quyền lợi giao phó ngươi nếu là có một ngày các ngươi có ít người ký ức một lần t ỉ n h cờ khôi phục một chút ý nghĩ không giống như vậy liền tỉnh dậy đi cao v i ệ n sửng sốt một chút sau g ậ t gật đầu tôn trọng bọn hắn tất cả lựa chọn cũng cho bọn họ lưu lại tỉnh lại chuẩn bị ở sau bọn hắn sẽ có tương lai sao trước khi ly biệt lão giả nhìn về phía cao viễn hỏi ta hy vọng hiện thực có một ngày tất cả mọi người có thể vượt qua đồng thoại trấn cuộc sống như vậy cao viễn chi tiết nói tới cũng bao quát chính ngươi sao lao giả một câu nói kia ngược lại là đem cao viễn đang hỏi hắn không có suy nghĩ qua vấn đề này hắn chỉ là muốn làm chút đủ khả năng sự tình muốn cho chiến hữu của mình chính mình người quen biết người thân cận mình sống sót sống ở một cái đối lập an ổn hoàn cảnh bên trong về phần tương lai của mình thật sẽ có sao hắn không nghĩ tới điểm này thậm chí hắn vẫn luôn tại sinh mệnh đến ngược trung độ qua thấy cao viễn s ữ n g sở lao giả thật sâu thở dài m ộ t hơi có ngươi là nhân tộc phúc khí xin ngươi nhất định phải đem chính mình cũng bao quát đi vào chúng ta làm như vậy đã rất ích kỷ phối hợp mình an nhàn cùng trốn tránh tất cả hiện thực gánh nặng lại đều ép trên người các ngươi cao h o nên, t cũng chân thành h viên chỉ là cười nhạt một tiếng hắn cảm giác chính mình văn m ì n h chi hỏa tại thu được cái này chúc phúc sau mơ hồ lại tăng cường một kia hắn s o n g thật lộ dường như trưởng thành không có cực hạn đồng dạng mà cái này còn là lần đầu tiên có người quan tâm tới tương lai của hắn ngay cả chính hắn cũng chưa từng cẩn thận nghĩ tới nhưng muốn để hắn đối phát sinh trước mắt tất cả nhìn như không thấy như thế tràn đầy sầu nao t h t h ứ tương lai lại có ý gì c h n không bằng tùy tâm sử dụng muốn làm cái gì thì làm cái đó dù là khả năng chỉ là ngắn ngủi thoải mái cùng sáng chói nhưng ít ra không hối hận cao v i ệ n tế ra một chiếc linh thuyền đem những cái kia không nguyện ý thức t ỉ n h người đều thả đi lên mở ra đệ tam duy độ thông qua linh giới hàng hành đem bọn hắn mang đến cao v i ệ n đi ngang qua nào đó tương đối an toàn hòn đảo không người hắn lưu tại thế giới tinh thần cùng trên linh thuyền lực lượng đủ để duy trì tới bọn hắn thọ hết chết ra sau còn dư xài nhiều người như vậy đều bằng lòng tỉnh lại át độ i n a nhìn xem cao viễn đưa tiến linh thuyền nhìn xem bốn phía dần dần thức tình người không khỏi có chút ngoài ý muốn. Tỉ tỉ. Xa ta nhưng u như nàng q u cũng biết dạng này lấy bọn hắn tự thân là năng lượng sớm muộn cũng có một ngày bọn hắn cũng vẫn là sẽ cách mình mà đi nhưng bọn hắn có thể làm sao bọn hắn chỉ là một đám kẻ lưu lạc bất luận ở đâu đều không được chào đón đều rất nguy hiểm chính là bởi vì đào vong trốn mệt mỏi b i ế t đạo s ớ miệng muộn m nên sẽ chết, cho ớ đều u tự n g y phát huy chính mình chỉ có i á trị. cự a ra o cho viện thấy thế, rời đi nơi đây, căn cứ si nạ cho ra mấy cái căn nạ thấy thế, t hư hư h mấy đây, rổ cứ c tinh h ự c tức vị trí, lập l ề k ó a chặt chỗ cụ Bác cự thời không thần điện mảnh vỡ chỗ vị trí cụ thể. Bác miệng tinh trí điện miện vỡ vị phía dưới không gian càng như thế hỗn độn có một bộ phận ngâm ở linh giới cùng trong nguyên khư thế giới khó trách không thể lập tức liền định vị tới cao v i ệ n chìm vào bắt miệng cự tinh ở vào giới hải trở xuống vị trí phát hiện viên tinh cầu này tính đặc thù một quả to lớn tinh cầu lại vượt ngang lấy ba cái triệu không gian giống như là bị phân tầng rất nhanh cao viễn thấy được ở vào bắc miệng tự tinh phía dưới cực đoan một ngọn núi ngọn núi cái này một bộ phận ở vào đệ tam duy độ bên trong tiến vào ngọn núi sau đi tới một cái không gian bắt nát thấy được kia một tòa tàn phá thời không thần điện nhìn muốn so làm tinh thần điện nhỏ chỉ có không trọn vẹn một nửa giống như là bị người từ giữa đó dọc theo bổ ra nhưng cái này một nửa bên trong lại có một khối khoảng nửa mét h áp sát thạch bia dựng đứng tại một cái cột đá trên bình đài thông hướng đệ tứ duy độ không gian bia đá t h ư ờ n như là cái nào đó đặc thù tọa độ không gian hồng luật tên kia lúc trước chính là theo vị trí này thả câu nguyên hư sinh vật cao viễn đã nhận ra quen thuộc không gian khí tức. nhưng hắn ý không tại cái này tọa độ không gian mà là tấm bia đá này còn có còn s ấ t lại năng lượng tồn tại tăng thêm chính mình đối thời không quy tắc có lĩnh n g ộ lần này để cho hắn chủ động khởi xướng đối tương lai khai thông chương 369, m ớ i tương lai t i ê n tính thế giới tin tức chương 369, m ớ i tương lai t i ê n tính thế giới tin tức tương lai nào đó một đám nhân tộc tại thời điểm nếm thử liên hệ chính mình chỉ cần mình tiếp xúc sức mạnh của thời không vũ thần bọn hắn liền có khả năng thông qua đặc thù nào đó nghi thức cùng mình thành lập liên hệ mà bây giờ chính mình đã trưởng không, thời không chi lực mặc dù không biết rõ bọn hắn ngoại trừ trưởng không ngoài thời không chi lực c ò nhưng có cái gì đừng t ủ đoạn. n h m ì theo chỉ cần dùng lạc khê cùng đi vào bắc miện g cự tinh sau mới phát hiện cái này cái gọi là chân võ hiệp nghị cùng chính mình hiểu biết chân võ giới hoàn toàn không có quan hệ đây là một cái từ các đại văn minh cự đầu quy định ra đến đem nhân tộc định nghĩa là siêu phạm virus chế định một hệ liệt tức đoạt nhân tộc cơ bản nhân quyền luật pháp mà thôi cho nên chân võ giới đối cao viễn mà nói vẫn là mê bàn tay cao viễn quấn quanh thời không lực lượng một trưởng rơi vào cái này bao hàm không gian đặc thù tiết điểm trên tấm địa đá quả nhiên nhường cao viễn cảm giác thanh âm quen thuộc lúc này vang lên n ê u định lịch sử n ê u định đối tượng thành lập kết nối kết nối bên trong kết nối bên trong nhưng cao viễn nghe nói như thế lời nói có chút nhữ mày lần này ngữ khí là sao như thế cứng nhắc hơn nữa phía bên mình còn cung cấp thời không lực lượng thế nào liền nhận hay là không trôi chảy cao viễn lúc này thêm đại lực lượng đảo ngược ngược dòng tìm hiểu đi qua ngược lại chỉ cần có thể liên hệ với mình bây giờ hoàn toàn có thể làm này cung cấp lực lượng cường đại hỗ trợ ổn định đầu này thời không liên lạc thông đạo theo cao viễn thua suất lực lượng tăng cường cái kêu ý thức cũng chỉ bảo dọc theo thông đạo đầu nguồn ngược dòng tìm hiểu mà đi một cái tinh thần thể như ẩn như hiện liền phải chen đi qua nhưng còn không có đi qua cao viễn liền phát hiện dị thường trước kia coi như cách nông lung thời không hàng rào loại hình chỉ cần song phương liên hệ tạo dựng lên mỗi lần đều có thể nhìn thấy đối diện lờ mờ bóng người cùng nhắc nhở hắn phải chú ý hạng mục công việc Thì như chạy không tư duy b u ô n g lòng cảnh giác không cần kháng cự không phải sẽ gặp phải thời không ý thức bài xích loại hình nhưng lần này lại cái gì cũng không có yến tĩnh an tĩnh dị thường cao viễn chỉ có thể nhìn thấy một cái tàn phá thần điện nội tâm của hắn chấm xuống tinh thần của hắn ý chí thể thừa nhận chưa tới thế giới to lớn bài xích cực kỳ gian nan chiếu d ọ i tới tinh thần của hắn thể tự chưa tới thế giới trong pho tượng hiện hiện vừa vừa phụ hiện toàn bộ thế giới ý chí lúc này buộc phát minh ngông chi、vi. bài sơn đạo hải lực lượng như là phát điên đánh thẳng vào cao viễn muốn đem cao viễn cái này không thuộc về thế giới này ý chí thanh trừ hết cái này không phải tới từ bất kỳ công kích của đ ị c h nhân mà là thế giới bản thân vận hành thời không quy tắc nhưng lúc này cao viễn đã xưa đâu bằng này dù cho là làm phương tiên h địa ý chí cao viễn cũng không có giống phía trước mấy lần như thế bị bãi xích bị xóa đi bất quá tiếp nhận áp lực cũng phi thường lớn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xóa đi bởi vì lần này hắn tính là chân chính d á n g lâm tới tương lai hắn hiện thân vị trí là một cái sụp đổ thân điện không có người sống cũng không có thi thể nhưng trên mặt đất lại có pha tạp bừa bộn vết máu bọn hắn chết đi thời gian không đến bao lâu ai xóa giết bọn hắn nội tâm cao viễn chấm xuống mặc dù những người kia chỉ cùng mình thành lập được mấy lần ngắn ngủi liên hệ nhưng trong đó có người cho hắn một loại cảm giác quen thuộc có thể giờ khắc này ở cái này tương lai bọn hắn lại bị xóa đi cái này rất khó nhường hắn t h ở ơ nhưng theo bản thời không bài xích lực lượng càng ngày càng mạnh hắn cũng không thời gian có thể lãng phí hắn biết mình thời gian không nhiều hắn đem tinh thần thể cảm giác lực lượng thôi phát đến cực hạn cảm giác phạm vi cấp tốc q u y ế t trương một 10 m ư i dặm trăm dặm ngàn dặm vạn dàm cảm giác đến là cả một cái phế tích thế giới vẫn không có nhìn thấy bất cứ người nào không có bất kỳ cái gì một cái thi thể như cũng chỉ có khắp nơi trên đất bừa bộn máu tươi cùng thần lộ quy tắc bị trôn vùi sau lưu lại khí tức đây là mục long còn sót lại khí tức hán cũng đã chết ta cũng thất bại sao ba đạo hỗn độn vĩ lực còn chưa đủ mạnh là ngũ đại văn minh mạnh nhất đám người kia làm nếu như mình còn sống tuyệt không có khả năng nhường dạng này tương lai trình diễn chỉ có điều tới vạn d ò m tà h ư u bởi vì tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn cao viễn không cách nào lại tiếp tục ra bên ngoài thăm dò mà cao viễn tinh thần thể cũng dần dần vỡ vụn nhưng ngay tại vỡ vụn trước một cái t r ớ c mắt một đạo mờ mịt lại hùng vị thanh âm tại thiên không vang lên Còn có người còn cái các người sống. Người là ai? Vì cái gì các người luôn luôn không nguyện gì ai? là Vì ý tương i bại sự thật. Đi ế p nhận n thất thật. h sự qua như thế.、Hiện、tại thế. t Hiện như cũng là ư lai các ngươi không có tương lai cao viễn sắp sửa sụp đổ tinh thần thể đột nhiên ngầm đầu trên bầu trời có lực lượng kinh khủng triều tịch phun trào có đồ vật gì muốn hiện hiện nhưng không đợi cao viễn thấy rõ cao viễn tinh thần thể liền sụp đổ biến mất thời không thần điện bên trong thần sắc của cao viễn hơi chầm xuống cái này ngắn ngủi tương lai hành trình lại làm cho nội tâm có chút nặng nề người quen tại tương lai chết đi chỉ lưu lại một cái không có bị xóa đi sạch sẽ thân điện có lẽ là bị cố ý bảo hộ tàn lưu lại nhưng sự kiện lần này xảy ra sau cái này không biết địch nhân sợ là sẽ phải đem nó xóa đi sạch sẽ chính mình còn có thể nhờ vào đó cùng tương lai thành lập liên hệ sao đừng nhìn lần này không có nhìn thấy một cái còn sống người tương lai nhưng chỉ cần có thể đến tương lai thời không liền có thể sớm thu hoạch tới tình báo hữu dụng mà mình có thể căn cứ những tin tình báo này kịp thời làm ra điều chỉnh cùng đường đ ố i đây cơ hội chính là sợ va lở tương lai chiếu vào tương lai bố trí v y lực này không thua gì bất luận một loại nào lực lượng trước mắt chuyến này đạt được tình báo liền có mấy cái thứ nhất đối phương không biết mình là ai giải thích do đối phương còn chưa tới không gì không biết không gì làm không được cấp độ mặc dù chỉ có một nháy mắt nhưng c a o viễn cảm giác vật kia cũng không có cho mình một loại không thể đối kháng cảm giác đơn giản là cách khác biệt thời không bản thể hắn cũng không cách nào chiếu dọi càng nhiều lực lượng đi qua ra tay nếu như cảm giác là thật vậy vật này trong tương lai là làm sao giết chết chính mình là liên hợp càng nhiều giống cái k i a dạng tồn tại sao cũng là có khả năng này đương nhiên chính mình cũng không nhất định chính là chết có lẽ là bị vây ở địa phương nào mới để bọn hắn có đối với mình người quen cơ hội xuất thủ không rõ ràng đây là một cái hoàn toàn mới chính hắn cảm giác qua tương lai nhưng mà này còn là tại chính mình b ắ t miệng c ự tinh làm xảy ra chuyện lớn như vậy sau trọng mới sinh thành một cái tương lai hắn làm sao lại không có nhận ra mình đến điểm này nhường cao viễn hơi có chút không có thể hiểu được nếu như đây là những cái kia sau l ư n g cự đầu văn minh c h ỗ tệ không có khả năng một cái mặt ngoài có người của tam thần lộ võ thần tộc đều dẫn không dậy nổi chú ý của bọn hắn a có lẽ là cảm thấy mình chết sớm mới không nghĩ tới là ta nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì tương lai tên kia xác thực không biết mình tồn tại kia thân trong bóng tối chính mình liền còn có thể tiếp tục biến cầm mạnh mãi cho đến một ngày đem ra hỏa này bắt tới、giết. thứ hai trước mắt chính mình nắm giữ ba sợi hỗn độn vĩ lực nhưng tương lai vẫn là hồng bét mặc kệ là bị giết cũng tốt bị nhốt cũng tốt giải thích do chính mình trước đó không có lấy đột phá này tới tam thần lộ lựa chọn là chính xác vậy còn không đủ tính tuyệt đối cường đại chính mình đến tiếp sau phải tốn càng đa tâm h ư ơ n g ý, thu hoạch càng nhiều hỗn độn vĩ lực thứ ba mục long bọn hắn chết kia có lẽ là hiện giai đoạn thực lực còn chưa đủ mạnh nếu là mình hiệp trợ bọn hắn mau trong trưởng thành kia tương lai có phải hay không lại sẽ xảy ra biến hóa để bọn hắn có thể có lực lượng mạnh hơn đi ứng phó tương lai như thế lần nữa thành lập liên hệ lúc bọn hắn có lẽ đều còn có thể sống được thậm chí thành lập tốt hơn thần điện đem chính mình trực tiếp triệu hắn đi qua cái này rất có thể chính mình tại lập tức làm tất cả nhất định là có thể ảnh hưởng đến tương lai lịch sử cùng tương lai một khi có chỗ liên hệ cho dù là yếu ớt liên hệ liền nhất định có thể thay đổi rất nhiều thứ mà muốn làm tới cái này điểm thứ ba đối cao viễn mà nói thật đúng là không khó hắn tiến vào giới hải sau thực lực tăng cường sau cũng nhận được qua không ít thần lộ dưới mắt liền có rổ xì nạ có thể kích phát nhân tộc tiềm năng bí pháp điểm này đợi chút nữa lại cụ thể hiểu rõ nhìn xem hơn nữa hắn tinh thần lực chủng tử đã đến làm tinh hoàn toàn có thể cùng làm tinh thành lập được liên hệ sớm biết liền có thể sớm ăn bài liền có thể sửa tương lai chương ba trăm bảy mươi siêu phàm hạch tâm phong bạo giả mạo tam võ thần chương ba trăm bảy mươi siêu phàm hạch tâm phong bạo giả mạo tam võ thần viễn h à n g người chưa tới siêu phàm hạch tâm nhưng chuyện liên quan tới bắc miện cự tinh lập tức liền như gió lốc mưa quét sạch toàn bộ siêu phàm hạch tâm đỉnh cấp thần cấp văn minh nhiều tên võ thần vất lạc không thua gì người của tam thần lộ tộc võ thần nhân tộc lịch sử bị tảng cái này tùy ý một cái tin đều đủ để tại siêu phàm hạch tâm gây nên sóng cả mà ba đầu đồng thời xuất hiện liền hội tụ thành gào ghét chấn nhân tâm phách hải khiếu trong đó chấn đán thiên tộc tức giận nhất chết tộc ta thiên tiêu cùng võ thần đều đã chết một cái không biết rõ từ đâu xuất hiện dị loại song võ thần chỉ là nhân tộc dám như thế cao điệu làm việc hoàn toàn không có đem chúng ta để vào mắt lập tức tăng phái trước chuẩn bị trước trợ giúp hồng luật việt thủ vốn cho rằng đối thủ của chúng ta sẽ là vĩnh hằng tộc những cái kêu minh ngoan bất linh g i a hỏa không nghĩ tới sẽ là một cái nhân tộc hắn giết chết tộc ta nhiều người như vậy lẽ ra nên giao cho chúng ta tới xử trí chư vị hẳn là không ý kiến a trấn đán thiên tộc quân chủ tiếng giống giận giữ t r u y ề n khắp siêu phàm hạch tâm nhiều cái nền văn minh thanh âm của hắn vang lên sau một hồi bốn mới có mấy đạo chống trải mở mị thanh âm đáp lại hắn chúng ta không có ý kiến thật đúng là sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình nói là muốn đích thân báo thủ thực tế là chuyện gì xảy ra đại gia lòng dạ biết rõ phái người ra ngoài đi việc này can hệ trọng đại liền từ trong tộc trưởng lão tự mình dẫn đội tiến về cái này nhân tộc võ thần vẫn còn tốt nhưng cái khác tứ đại văn minh lại không phải rất dễ đối phó không chỉ là hắn cái k h á c cự đầu văn minh cũng chỉ là trên miệng đáp ứng quay đầu liền điều động trong tộc cường giả trước đi bắt cao viễn điểm này chấn đán thiên tộc cũng tin tưởng chỉ có điều mượn đề tài để nói chuyện của mình có thể uy hiếp cái k h á c không phải cự đầu văn minh rốt cuộc xuất hiện đều đã qua lâu như vậy lâu đến đều để chúng ta coi là thứ này đã sớm tiêu tán tại tuế n g u y ệ t trường hạ chúng liền xem ai có thể đạt được cái này một phần bí tảng ai có thể đạt được ai liền có hy vọng trở thành siêu phàm hạch tâm duy nhất chúa tể nói cho người phía dưới thời khắc tất yếu có thể trực tiếp theo văn minh khắc trong tay cướp người quân chủ cái này sợ là không được tốt ta nếu là cái khác tứ đại văn minh trước một bước đắc thủ chúng ta lại đậu thủ vậy cũng mang ý nghĩa chiến tranh không sao đáng giá minh bạch mà ngoại trừ ngoài cự đầu văn minh một chút cao cấp thần cấp văn minh thậm chí cả tộc chi lực xuất phát bí văn ghi chép trên người nhân tộc cất giấu có thể khiến người ta trở thành siêu phàm duy nhất chúa tể bí mật tộc ta phải chăng có thể lắc mình biến hóa trở thành trí cao vô thượng văn minh cự đầu ở phen này bọn hắn đây là đều điên rồi sao nhân tộc lịch sử bí tàng thật sự có cám dỗ lớn như vậy lược sao mặc dù ta không biết rõ tình huống cụ thể nhưng là chỉ bằng chỗ kia có thể dựng dục ra một cái dị loại song võ thần ngươi cảm thấy có hay không sức hấp dẫn muốn trở thành tam võ thần đồng dạng song võ thần liền s u n g kích tư cách đều không có mỗi một cái tam võ thần hoặc là một con đường khác loại đột phá hoặc là song thần lộ đồng thời đột phá hay là tại điều thứ ba thần lộ làm được một loại nào đó cực hạn lần nữa đột phá lúc đạt tới hai điều kiện bên trong một cái mà dị loại song võ thần trong cổ tịch ghi chép đột phá tới tam thần lộ là không có, có gì khó thậm chí chút nào nói không khoa trương chỉ cần không v ớ lạc trở thành tam thần lộ võ thần là chuyện vắn đã đóng thuyền vậy chúng ta cũng phái người tiến về sau đương nhiên giới h ả i lớn như thế có thể hay không tìm tới người có thể không nhất định cùng thực lực có quan hệ vận khí cũng rất trọng yếu nói không chừng vận khí của chúng ta liền rất tốt đâu lập tức chuẩn bị đi thật là c h ấ n đán thiên tộc bên kia cảnh cáo ha ha chúng ta là đi bắc miệng giới vực làm ăn ai nói chúng ta là đi tìm người minh bạch vĩnh hằng tộc thánh địa chi phối lấy thường hàng bạch hử nhìn xem trong tay tình báo tao mày khổ não vuốt vuốt thái dương h u y ệ t ngươi đang làm gì đấy thật khiến cho người ta nhức đầu ta cái này còn không có gì tiến triển ngươi liền làm ra đến động tính lớn như vậy còn không có giết sạch tất cả người biết chuyện hiện tại toàn bộ siêu phàm hạch tâm đều biết tin tức này vấn đề rất khó giải quyết ta ngươi bại lộ quá sớm bất quá việc đã đến nước này cũng không có biện pháp chỉ có thể tăng thêm tốc độ lấy tác phong của ngươi chắc hẳn sẽ thẳng đến siêu phàm hạch tâm a căn bản không cần ra ngoài tìm kiếm ngươi vị này cố nhân động tính thật là lớn a n g ư ơ i đều còn chưa tới siêu phàm hạch tâm liền đã quay đến dư luận xôn xao hhh <cười> ngươi nếu là dám thật ra tay lập tức liền sẽ bị nhìn thấu đến lúc đó ngươi cũng muốn cùng theo xong đợi không bằng chúng ta tới làm khoản giao dịch thế nào bạch hử trong thất hại thường hàng cười đề nghị hắn mặc dù bị phong ấn cảm giác không đến tình huống bên ngoài lại có thể hơi hơi cảm giác được bạch hử trong đầu một chút suy nghĩ ngươi cảm thấy ngươi có thể để cho người tín nhiệm đừng vội cự tuyệt ta thì thật ta cũng giống như ngươi hiếu kỳ ta cũng muốn biết nhân tộc văn minh quyển đản sinh những cái kia võ thần đều được đưa đến địa phương nào nhưng đáng tiếc là loại sự tình này đều là từ tam thần lộ võ thần tự mình giữ cửa ải chính là đi đưa người võ thần cũng biết rất ít nhưng nếu như ngươi có thể hiện lộ ra thiên phú của tam thần lộ võ thần kia mới có thể tiếp xúc đến trong tộc hạch tâm nhất bí mật ta nhìn ngươi là muốn mượn bọn hắn chi thủ đem ta diệt trừ mới là thật ta, ta thế nào n g trang thành có hy vọng nắm giữ tam thần lộ võ thần ta sức mạnh của s o n g thần lộ đều vẫn chưa hoàn toàn khôi phục bạch hử nói với hắn l ờ i nói một cái dấu chấm câu đều không tin chỉ cần ta toàn lực phối hợp ngươi tăng thêm ngươi thần lộ không phải có thể hoàn mỹ du nhập g n tinh thần của ta hoạch tâm a ngươi lại tùy tiện biểu hiện ra một đầu thần lộ chẳng phải có thể tạo được dĩ giả loạn chân tác dụng sao ngươi có phải hay không quá coi thường tộc nhân của mình thật cũng giả chỉ cần xâm nhập d o xét một phen lập tức liền bị phát hiện ngươi là muốn cho ta bại lộ tại tộc nhân của ngươi trước mặt ta tình huống bình thường mà nói là như thế này nhưng chỉ cần ngươi giết tốt tìm đúng người vậy ai sẽ đối với mình người nghiêm ngặt kiểm tra dù sao ngươi thật là tương lai có hy vọng trở thành tam thần lộ võ thần đại gia định b ỡ ngươi cũng không kịp hơn nữa một khi giả mạo tam võ thần dự bị nhân viên thành công ngươi cũng có thể thu hoạch nhiều tương nguyên hơn có thể để ngươi tự thân s o n g thần lộ đạo quá cấp tốc khôi phục ngươi không phải muốn tận khả năng giúp đỡ ngươi vị cố nhân kia bận đ i ề u sao mặc dù hắn nhìn không giống như là một cái mắc phu nhưng mặc kệ hắn đang nhu đồ cái gì hắn tình cảnh hiện tại đều rất nguy hiểm thậm chí có thể nói một chân đã bước vào minh phủ thương hằng chầm rãi mà nói bạch hứng nghe vậy lâm vào chầm tư đây đúng là một cái biện pháp khả thi chỗ tốt đông nào nhưng là phong hiểm rất lớn nhất là hắn từ đó không nhìn thấy đối thường h à n g c h ỗ t ố t hắn sẽ dốc toàn lực phối hợp chính mình hắn biết người nào là đã tìm đúng hắn làm sao lại giúp mình chính mình thật là tính kế hắn tu hú chiếm tổ c h i n h khách hắn khẳng định thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy làm sao làm chết chính mình mới hợp lý giả mạo chuẩn tam võ thần nghe rất mê người chỉ là cái này đối với ngươi mà nói lại có chỗ tốt gì ta hy vọng ngươi nắm giữ cao hơn quyền lên tiếng sau có thể khiến cho tộc ta tận khả năng tránh đi trận tranh đấu này người đều liên cuồng loại thời điểm này tộc ta càng hẳn là bảo trì quan trắc đối lập trung lập lập trường một khi tham gia đi vào ta luôn cảm thấy không phải chuyện gì tốt thường h ằ n g ngữ trọng tâm trường giải thích nói người câu trả lời này thật khiến cho người ta ngoài ý mớn cũng rất khó làm cho người thinh phục các người nhất tộc cũng vùng có không ít nhân tộc văn minh quyền a các ngươi còn có thể bảo trì cái gì trung lập quan c h ắ c trạng thái không cảm thấy buồn cười không nếu là cái khác thì não không có chút nào lỗ thủng có thể nói lý do bạch hử ngược lại sẽ không tin tưởng nhưng ngược lại là cái này đơn giản trăm ngàn chỗ hở lại mâu thuẫn lý do nhường bạch hử cảm thấy hắn nói đến có mấy phần thật độ vận bởi vì lý do này thực sự quá gấp ép sẽ không có người lấy cái này xem như lấy cớ mới đúng nhưng cũng chỉ là một chút xíu tin tưởng nhất là hắn hiện tại còn không cách nào hoàn toàn cầm xuống thường hằng rất nhiều tình báo đều phải dựa vào chính hắn mỏ mẫm p h ả n đoán gia tộc hội nghị không phải đang chuẩn bị tổ chức sao người đi xem liền biết thường hằng không có giải thích thêm chỉ là nhường hắn tự mình đi ra tộc hội nghị nhìn xem Trường thực Trường thực tuyệt thân thích văn minh thực lực chân chính 371, cự đầu văn minh thực lực chân chính không phận hắn Cũng không giờ cự lực cự lực Bạch có cự Lúc của đầu đầu đầu v hử hợp lấy bây đã kinh động đến tam thần lộ võ thần loại tồn tại này nếu như tinh thần lực thẩm thấu tiến trong cơ thể thường hằng tỷ lệ lớn sẽ phát hiện dị thường nhưng dưới tình huống bình thường tam võ thần cũng sẽ không đối tộc nhân của mình làm ra cử động như vậy đi vào tòa này đại khí bằng bạc trang nghiêm túc mục cung điện phòng nghị sự bạch hử trong nháy mắt liền hiểu vừa rồi thường hằng trong lời nói ý tứ chỉ thấy to như vậy trong phòng nghị sự có sáu tên s o n g thần lộ võ thần hơn mười người nhất thần lộ võ thần cùng hai tên tam thần lộ võ thần nhìn thấy cái này võ thần số lượng bạch hử đôi mắt vô ý thức có hơi hơi ngưng một cái cự đầu văn minh nhất mang tính tiêu chí c h í nguyên h là bà có vị võ đ ư ờ n võ nhân g chính là như thế hắn mới phát giác được cao viễn bại lộ quá sớm chỉ là nghĩ đến lam tinh lúc chính mình bản thể thiên su bị hoàn toàn tính toán trừng khống hắn giống như biên t r ư ớ c kia càng thêm thông minh cũng biết hắn khẳng định có mục đích của mình nhưng nguy hiểm chính là nguy hiểm mặc dù những n à y võ thần không hoàn toàn là vĩnh hằng tộc người nhưng không hề nghi ngờ bọn hắn tại vĩnh hằng tộc cái văn minh này vòng cái này trong tộc đàn đều có địa vị vô cùng quan trọng mới lấy tham gia như thế hội nghị trọng yếu bạch hử lẫn vào trong đám người yên lặng nhìn chăm chú lên tất cả hai mươi tên tả hữu võ thần chia làm hai phái, làm cho túi bụi ánh mắt của bạch hử theo hai tên trên người tam thần lộ võ thần v ư t qua mặc dù mặt ngoài nhẹ nhàng thoải mái, nhưng nội tâm không khỏi x ế c chặt Toàn sự, tất thần t phong nghị đứng、đấy. chỉ có hai sự đấy, cả có cái tam thần lộ võ đều a một thần l võ h hai đầu, nhau nhìn ầ đầu, n ngồi bàn tròn lẫn đối Một qua. lập cái là nắm giữ tóc đỏ mắt đỏ mặt mũi tràn đầy tăng thương làn da làm điệp t ậ n trông có vẻ dàn mua l á o nhân một cái khác thì là trung niên bề ngoài hai mắt đen nhánh như ưu tĩnh tinh không t r ắ n g hán hai người thần thái bình tĩnh nhìn chăm chú lên ẩm ý hai phái võ thần thời đại đã thay đổi bây giờ siêu phàm triều tịch không còn sinh động chúng ta nếu như vẫn là tuân theo cái gì đều không tranh chỉ xem đo lý niệm vậy thì sẽ bỏ lỡ một lần lại một lần cơ hội mãi cho đến cuối cùng chúng ta sẽ bị những tộc quần khác vượt qua đào thái tổ bất kỳ quy củ đều muốn thích đứng thời đại khả năng trường thịnh công suy chẳng lẽ nhân tộc võ thần đối với tộc ta võ thần ra tay bắt làm tù binh tộc ta thiên tiêu chúng ta chẳng lẽ còn muốn ngồi yên không lý đến không thành dạng này văn minh khác sẽ như thế nào nhìn đối đ ạ i chúng ta ta cũng không có nói không cứu trở về tộc ta thiên tiêu đối phương không giết chết tộc ta võ thần cái này chẳng lẽ không phải bởi vì ta tộc lập trường cùng văn minh khác khác biệt không phải vì cái gì c h ấ n đán thiên tộc võ thần đều chết sạch mà tộc ta võ thần trước mắt mà nói đều còn sống ta nhìn chưa hẳn à hắn không giết tộc ta võ thần nguyên nhân viễn hẳn g không phải là nói rất rõ ràng sao hắn muốn dùng lạc khê đổi hai cái c h ấ n đán thiên tộc võ thần t h ủ c ấ p dù ý khó dò cùng lập trường của chúng ta sợ là không có quan hệ gì kia không phải giải thích rõ đối phương chủ yếu nhằm vào chính là chân đán thiên tộc chúng ta không có tranh đoạt vũng nước đục này tất yếu bạch hử xem như thấy rõ trong lĩnh ằ n g tộc phân hai phái một phái là t nếu thật là toàn bộ văn minh tộc đàn nội bộ ý kiến độ cao thống nhất vậy hắn bất luận làm chuyện gì đều sẽ nửa bước khó đi nhưng bây giờ đi có thể thao tác không gian liền có thêm ngươi là thủ cựu phái a bạch hư hỏi không tệ tổ huấn từng siết làm chúng ta bất luận đang ở tình huống nào đều không thể lối nhân tộc đổi u tận giết tuyệt nhưng v ậ t đổi u sao rời siêu phàm hạch tâm thế gian phồn hoa s ớ m đã nhường rất nhiều người quên ban đầu tâm nhất là rõ ràng thần cư cao vị rõ ràng nắm giữ lấy rất nhiều tài nguyên vốn có thể cố tình làm vậy nhưng tộc quy tầng tầng gông xiềng lại hạn chế bọn hắn lâu dài xuống tới bọn hắn liền càng phát ra bất mãn cho nên liền tạo thành bây giờ cục diện này nếu có một ngày cải cách phái hoàn toàn đem n ắ m trong tộc sự vụ lớn nhỏ như vậy nhìn thấy quan trắc đài những cái kia nhân tộc văn minh v ư ợ đi bọn hắn tuyệt đối không cách nào giống bây giờ như thế bình thản mặc dù bây giờ chúng ta đối với các người n h â n tộc cũng không phải không đụng đến cây kim sợi chỉ nhưng xin tin tưởng ta nói tới cái khác tứ đại văn minh trưởng khống nhân tộc văn minh quyển so với chúng ta muốn h ỏ n g việc gấp trăm lần nghìn lần không ngừng mà chúng ta đồng dạng chỉ nhằm vào võ thần ra tay nghe ngươi thật giống như là đang giúp ta có phải hay không ta còn phải cảm ơn ngươi không phải giúp ngươi mà là giúp chính chúng ta mặc dù ta không tin bằng một cái nhân tộc võ thần có thể làm ra cái gì phá vỡ cản không đại sự nhưng ta tin tưởng tổ h ấ n tổ h ấ n đã để chúng ta bảo trì trung lập lấy quan trắc giả thân phận tồn tại đó nhất định là có nguyên nhân nhất là những năm gần đây giới hải thần du Ta t h ấ người ợ c rất n cũng là để mắt chúng ta chỉ có điều bọn hắn dường như cũng không phải là nghĩ như vậy bạch hử nhìn xem trong sân tranh luận đã chậm rãi tranh ra một kết quả trong cải cách phái nam bộ giáng tam võ thần mở miệng nói cái này dân tộc võ thần làm được quá mức giết chết nhiều như vậy võ thần mặc dù đều là một chút tạc thần nhưng là mạnh mẽ đánh mặt của chúng ta việc này tuyệt không thể cầm nhẹ để nhẹ nhất là lần này bị bắt làm tù binh hay là một mực đều tuân theo tổ hơn lạc khê nhưng nàng hiện tại là kết cục gì cái này đủ để chứng minh chúng ta đi qua kiên một bộ khả năng thật không thực dụng nếu như hôm nay bị bắt làm tù binh không phải là khê mà là các ngươi chẳng lẽ các ngươi cũng cam tâm cầm nhẹ để nhẹ tục đan lẽ ra nên là chúng ta kiên cố nhất hậu thuẫn mới đúng mà đã muốn đ ộ n thủ không có lý do gần ngay trước mắt bảo tàng khổng l ộ như vậy bỏ lỡ lời này vừa nói ra phái bảo thủ bên trong có võ thần t r ầ mặc cũng dao động bọn hắn thật là đỉnh cấp thần cấp văn minh cũng không thể thật n h ư ờ n g một cái nhân tộc võ thần đến mặt nạ tới đi chư vị đừng quên bản chính là chỗ đó võ thần muốn bắt nhân tộc võ thần trước đây vạn sự đều có một cái đúng sai đúng sai mắt đỏ tam võ thần trầm giọng nhắc nhở nguyên do đã không trọng yếu tình huống hiện tại chính là hắn bắt làm tù binh tộc ta võ thần tiếp tục tranh luận tiếp cũng tranh không ra một cái tại như thế về sau vẫn là theo tộc quy tỏ thái độ a thiểu số phục tùng đa số trung nhiên nam nhân trực tiếp nhường đám người tỏ thái độ lời này vừa nói ra mắt đỏ thần sắc của tam võ thần có hơi hơi nặng bởi vì cái này một cách làm kết quả rất rõ ràng bọn hắn người càng nhiều. hơn nữa phái bảo thủ có chút cũng giao động d n g vẫn là bọn hắn kiên thủ tộc quy tổ h ấ n bọn hắn rất khó đưa ra hữu hiệu phản bác khi nhìn các ngươi cuối cùng là đúng a mắt đỏ tam võ thần thở dài một hơi không nói gì thêm nữa hiển nhiên bản thân hắn cũng không phải rất kiên định t rất nhanh tại trong hội nghị liền chọn lựa một chi từ tam thần lộ võ thần dẫn đội võ thần tiểu đội chuẩn bị xuất phát tiến về bắc miệng cự tinh phụ cận lục soát bọn hắn sẽ cùng hắn tộc đàn như thế dùng hết tất cả thủ đoạn đi khóa chặt cao viễn vị trí bạch hử toàn bộ hành trình nhìn xem không có bất kỳ cái gì xem như hắn lúc trước có thể dùng thân phận này đi thôi động đối nhân tộc văn minh bảo hộ pháp đây là phù hợp vĩnh hằng tộc truyền thống hơn nữa viễn hằng cũng là duy trì cái này một cách làm thủ cựu phái coi như không phải người bình thường cũng sẽ không vì người của những giới vực tộc tình cảnh mà cùng trong tộc s o n g võ thần sinh ra cái gì chuyện tình không vui cái này căn bản cũng không phải là đại sự là một cái s o n g võ thần có thể quyết định đi làm chuyện nhưng dưới mắt tất cả từ tam võ thần quyết định từ bên trong vĩnh hằng tộc một cái chiếm cứ đại đa số võ thần thế lực quyết định hắn coi như đưa ra tương phản ý kiến cũng không cách nào thay đổi gì thậm chí quá cố chấp lời nói ngược lại sẽ gây nên người khác hoài nghi biết vì cái gì có nhiều như vậy võ thần đứng tại cải cách phái bên kia sao thương hằng dò hỏi phong túng dù sao cũng so khắc chế muốn dễ dàng bọn hắn có khả năng hành xử đặc quyền cùng thực lực bản thân địa vị không xứng đôi không hài lòng à? cái này tất nhiên cũng là nguyên nhân nhưng chỉ là bên trong một cái một cái khác thì là lời của chúng ta quyền quá thấp cải cách phái kia có một cái sắp bước vào tam võ thần cừng giả là tộc ta quân chủ người ứng cử lạc khê mặc dù tuổi trẻ nhưng tương lai cũng có hy vọng chỉ là nàng hiện tại tình cảnh k h n g ổn lại tao nộ dạng này lại bại có thể không có thể còn sống s ó t đều là một chuyện khác cho nên bọn hắn đặt cửa tự nhiên là muốn áp tương lai càng có khả năng chấp trưởng tộc của người trừ phi ngươi cũng có trở thành tam võ thần tiềm lực lợi của chúng ta quyền mới sẽ tăng lên mới có thể đem càng nhiều võ thần kéo vào chúng ta trận doanh còn kiếm sao bọn hắn đều đã đánh nhị quyết định ngay cả các ngươi trận doanh tam võ thần nhìn thái độ cũng không phải rất kiên quyết bạch hử lại nhìn lướt qua kia mắt đỏ tam võ thần nói rằng quyền nói chuyện tăng lên thân phận địa vị tăng lên hắn khả năng làm rõ ràng người của siêu phàm hạch tâm tộc võ thần đều được đưa đến địa phương nào đi khả năng tại bên trong vĩnh hằng tộc giảm bớt cao viễn giờ phút này đối mặt nguy hiểm c u n g thu hoạch được cái khác tứ đại văn minh càng nhiều kỹ l ư ơ n g hơn tình báo là cao viên đến đánh xuống cơ sở nhất định tới kịp bây giờ còn chưa có tới nước đổ khó hốt tình trạng thậm chí nói câu không được tốt nghe ta đều muốn nhìn cái này một tiểu đội ăn chút thua thiệt bởi như vậy quần chủ động khả năng lại sẽ trở lại chúng ta bên này chỉ là coi như kia đúng là một cái trước nay chưa từng có s o n g võ thần nhưng tối đa cũng chỉ có thể sánh vai một cái tam võ thần càng la cô g i quả nhân một cái đừng nói là đối mặt siêu phàm hạch tâm nhiều như vậy cường đại văn minh chính là chúng ta vĩnh hằng tộc cái này một tiểu đội hắn sợ là liền một chút chỗ tốt đều không chiếm được thường hàng thở dài một tiếng thoạt nhìn là dạng này bất quá hắn luôn có thể sáng tạo kỳ tích ngươi đối với hắn có lòng tin như vậy siêu phàm hạch tâm đản sinh bất kỳ một cái nào văn minh có thể không phải là các ngươi l à m tin h những cái kia liền võ thần đều không có văn minh có thể so sánh được không nói ngũ đại văn minh chính là ngũ đại văn minh phía dưới cao cấp thần cấp văn minh bình thường đều có hai ba tên song võ thần thậm chí cực kỳ cá biệt còn có tam võ thần cường giả tọa trớn ngươi những ngày này cũng đang thu thập những tin tình báo này h ẳ n phải biết ở trong đó có bao nhiêu trên người ta ta tự nhiên biết nhưng kỳ tích vốn là làm chuyện không thể nào xảy ra khác ta không rõ ràng nhưng liền các ngươi vĩnh hằng tộc cái này một chi nhìn có chút tự cho là đúng v õ thần tiểu đội một khi gặp gỡ hắn ta cam đoan thua thiệt nhất định sẽ là bọn hắn thương h ă n g trầm mặc hắn cũng là không nghĩ tới bạch hử đối cao viễn có lòng tin như vậy mà hắn bắt được bạch hử trợt lóe lên một chút suy nghĩ suy nghĩ cùng trước đó thần du kiêm một hạt tinh thần t r ù n g tử mang theo có hạn tin tức những này cộng lại tin tức vẫn là để hắn không cách nào hoàn toàn hiểu cao viễn cụ thể là một cái dạng gì người nhưng liền tình huống trước mắt mà nói cái này một chi vo thần tiểu đội dường như đúng là có chút tự cho là đúng Đây không phải dấu hiệu rất tốt. rất lâu không có dạng này đi săn nhân tộc võ thần xác thực trước kia đều là nhìn xem văn minh khác làm như vậy không biết rõ bọn hắn đều chiếm được nhiều ít chỗ tốt cũng là nên nhường siêu p h à m hạch tâm một lần nữa nhìn xem thực lực của chúng ta nhường thế nhân minh bạch chúng ta vĩnh hằng tộc trước kia chỉ là không tranh cũng không phải nhỏ yếu không sai chỉ cần người tới trong tay chúng ta liền không ai có thể theo trong tay chúng ta đem người cướp đi mà trên một điểm này chúng ta có được trời ưu ái ưu thế lạc khê chỉ cần còn sống chúng ta liền có thể nhờ vào đó đại khái định vị, vị trí của bọn hắn nên sớm không nên chậm trễ mau chóng lên đường đi miễn cho lạc khê bị giết ưu thế của chúng ta cũng không có loại này tự tin và đối với địch nhân kinh m i ệ t nhường nội tâm thường hàng rất là bất an nhưng xét thấy cao viễn kinh người chiến tích lần này mỗi cái cự đầu văn minh ít nhất đều có tam thần lộ võ thần dẫn đội thăng thêm cái khác võ thần văn minh nội tình cùng các loại thủ đoạn lại thế nào kỳ tích vĩnh hàng tộc cái này một c h i đội ngũ tự vệ cũng không có vấn đề a bất quá đề nghị của ngươi quả thật có thể giúp ta thu hoạch càng nói nhiều hơn lời nói quyền thậm chí còn có thể khiến cho một trận này doanh n g i trình độ nhất định làm việc cho ta vậy chúng ta liền lên diễn một màn trò hay a ngươi nói tìm đúng người chính là hãn a bạch hử nhìn về phía mắt đỏ võ thần đúng vậy phong hủ vũ thần tỷ lệ lớn sẽ không kiểm tra tinh thần của ta trạng thái hắn đối với chúng ta một trận này doanh người hay là rất tín nhiệm vậy thì thử xem bất quá n g ư ờ i thân thể này tuổi tác sẽ không quá lớn sao bạch hử vừa cười vừa nói đừng nhìn ta tôn nữ đều có nhưng ở võ thần bên trong ta coi như tuổi trẻ tốt ta hơn nữa chỉ cần có hy vọng trở thành tam võ thần lúc nào thời điểm đều không muộn có tại nhưng thành đạt muộn sự t ì n h lại không hiếm thấy vậy là được thời gian kế tiếp bạch hử đang chờ đợi một tên khác tam võ thần rời đi vĩnh hằng tộc phong hủ tam võ thần tạm quản trong tộc tất cả lớn nhỏ sự vật l tại quan trắc đài bạch h ử trên thân đ ố n g nhiên hào quang t r ù n g tiên thuộc về thường hàng hai cái thần lộ hiện lên ở tất cả vĩnh h à n g tộc mặt người trước tại cái này hai cái thần lộ nở rộ đến cực hạn thời điểm một đạo chưa hình thành thần lộ nguyền rủa đạo vận cũng đi theo vật lên ta toàn lực phối hợp ngươi ta sẽ bung ra một bộ phận tinh thần hạch tâm là tấn để ngươi tốt hơn trưởng k h ố n g ta thần lộ hạch tâm ngươi tùy ý lựa chọn một đầu thần lộ hòa tan vào đến tận khả năng làm được hòa mỹ đừng có quá mạnh cắt đứ cảm giác、tốt. ngàn vạn quy tắc y đ ổ hội tụ vào một chỗ nhưng lại rất khó khăn hội tụ tăng giã hội tụ tăng giã từ đầu đến cuối không cách nào chân chính ngưng tụ ra một đầu hoàn toàn mới thần lộ đến nhưng cái này cũng đủ để tại vĩnh hằng tộc n h ấ t lên sóng to gió lớn điều thứ ba thần lộ hình thức ban đầu có người đang trùng kích tam thần lộ là ai t h ư ờ n g h à n g võ thần h ắ n tìm tới phù hợp chính mình điều thứ ba thần lộ sao tộc ta chẳng lẽ lại muốn sinh ra một gã tam võ thần thật không hổ là t h ư ờ n g h à n g võ thần song thần lộ đồng thời đột phá cường giả chính là không giống bình thường thường h à n g đại nhân đều yên lặng nhiều năm vốn cho rằng song thần lộ đã là cuối cùng không nghĩ tới hôm nay cố gắng tiến lên một bước thật sự là tộc ta đã hỉ có thể thành công sao nhìn chỉ ó c ú t thường, tam thần lộ cảnh giới nào có dễ dàng như vậy đột vất tìm tới đường, liền thành công một phi phá, phận. Bình cảnh như h giới liền Siêu siêu siêu. sức. có công c bộ nào dàng đường, lộ dễ vậy quá là trong nháy mắt quan c h ắ c đài bốn phía liền hiện lên lít nha lít nhít thân ảnh rất nhiều võ thần cũng đi theo xuất hiện tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm nhưng kết quả nhưng lại làm kẻ khác có chút tiết đối bạch hử không có có thể đột phá thành công quan g hoa dần dần ạ m đạm bất quá đây cũng là tại mọi người trong dự liệu người thứ tam thần lộ cùng cái khác hai cái thần lộ cắt đứt rất lợi hại bạch hử vừa kết thúc đột phá phong hủ tam v õ thần hơi khẽ to mày xuất hiện ở trước mặt hắn trên giới quan sát tỉ mỉ lấy bạch hử nội tâm bạch hử châm xuống chính mình bị thương h à n g bày một đạo sao chứ ba trăm bảy mươi ba thưởng thức vẫn là cầm t ù xào trá đăng tràng chứ ba trăm bảy mươi ba thưởng thức vẫn là cầm t ù xào trá đăng tràng bạch hử đương nhiên so tất cả mọi người tin tưởng loại này cắt đứt cảm giác làm sao tới mặc dù hắn hiện ở một mức độ nào đó có thể sử dụng thường hàng s o n g t h ậ n lộ nhưng n à y càng giống là bị hắn chỗ thao túng k h i lỗi cũng không phải thật sự là thuộc về hắn lực lượng hắn cũng không cách nào phát huy trăm phần trăm bởi vì thường hàng hạch o tâm nhất tinh thần ý chí còn không có bị hắn nắm trong tay coi như nắm trong tay cả hai thần lộ cũng là khác biệt chỉ có thể riêng phần mình làm bạn tựa như là s o n g tuyến điều khiển như thế loại này cắt đứt cảm giác liền xem như có thường hàng phối hợp chính hắn cũng cẩn thận không thể cẩn thận hơn nhưng ở tam võ thần nhìn soi mói vẫn là quá rõ ràng sao tam võ thần lại cường đại như thế bản thể của hắn đã từng lướt qua thường hàng bên ngoài quản hạt khu vực ở đằng kia chỗ g i ớ i vực ngắn ngủi dừng lại sau thấy được võ thần siêu phàm cùng cường đại bởi vậy thiên su nửa đường, thay đổi tuyến đường phản bội xương nguyện bọn hắn một lòng trở về lam、tinh. ngay từ đầu là nghĩ đến sống sót lại tìm cơ hội đột phá tới võ thần chấp n h ệ m vì vậy mà thành về sau tiến một bước phát hiện thời không thần điện đặc thù từng bước một đi lên không đường về mà n h â n tộc tại giới h ả i tình cảnh cùng l a m tinh tính đặc thù cũng làm cho thiên su đánh giá ra l a m tinh phi phạm kết luận mà bây giờ tam võ thần hiện lộ ra cương đại không thua gì lúc trước võ thánh thiên su lần thứ nhất xa xa nhìn thấy võ thần lúc cảm giác bất quá bạch hử cũng không có bất kỳ cái gì bối rối tam võ thần cảnh giới với ta mà nói độ khó vẫn là quá lớn luôn cảm giác thiếu thứ gì phong hủ đại nhân có thể giúp ta nhìn xem cái này ba đầu thần lộ còn có thể thế nào tiến một bước hưu h o a sao phong hủ nghe vậy có chút sửng sốt một chút đầy mắt thưởng thức nhìn xem mạch hử sau đó vô vô bà vai hán ngự trọng tâm trường nói rằng rất cảm tạ ngữ như thế tín nhiệm ta bộ xương già này bất quá tam thần lộ vốn là võ đạo cảnh giới một đạo lạc trời cực nặng cảm à lộ mỗi người đường khác biệt coi như ta bây giờ thân ở cảnh giới này bên trong coi như có thể quan sát ngươi thần lộ nhưng cũng không cách nào cung cấp một thứ gì tính thực chất trợ giút nhiều lắm là chỉ là một chút kinh nghiệm lời tuyên bố ngươi cũng không cần gấp ngươi bây giờ đã tại cảnh giới này bước ra trọng yếu nhất kia một bước nhỏ. Có c hắn â nhân tâm n chính xung kích tam võ thần ngươi nếu là không chê ta bộ xương già này rông nói, trong khoảng thời gian này liền theo ta đi, vừa mấy cái võ thần muốn đi theo thời cổ vũ thần đi chấp hành nhiệm vụ của lần này, ta bên kia thiếu chút nhân thủ. Nội rung lên, kích cách, chê cái cổ chấp của chút bạch thời theo theo thời thiếu thủ. hử h già kia tam tư ta ta ta vừa mấy võ võ vũ vụ dài lời đi, đi đi là bộ có chút đoán không được cái này, tam võ thần chân thực không thần thái、độ. Hắn tam đoán độ. này võ là đã nhận ra dị thường của mình muốn đem chính mình giữ ở bên người hay là thật thưởng thức chính mình thường hằng vừa rồi có hay không hố chính mình loại kia cắt đứt cảm giác đến cùng là tại bình thường phạm vi bên trong vẫn là không bình thường bạch hử cảm giác chính mình giờ phút này liền đứng tại một đầu tơ thép bên trên hơi hơi đi nhầm một bước liền sẽ thịt nát s ư ơ n g tan dù sao phong hủ vũ thần tại trong v ĩ n h hằng tộc là hóa thạch sống đồng dạng tồn tại chính là thường h à n g loại này tại trong tộc xem như thế hệ trước võ thần ở trước mặt hắn cũng cùng trẻ con không có gì khác biệt ngươi đang do dự cái gì phong hủ đại nhân đây là muốn trọng điểm bồi giữa ngươi đây chẳng phải là ngươi nếu mà muốn lời nói quần s a o ngươi sẽ không cảm thấy ta tại hại ngươi đi người với người còn có thể hay không có chút tín nhiệm thường hằng tại trong thức hải thuốc g ụ c nói ngươi liền không thể an tính chút mỗi lần mới mở miệm liền áo ngóng không ngừng việc này ta tự có p h ả n đoán quá mức a ngươi cũng đem ta nhốt tại như thế một cái địa phương nhỏ liền nói mấy câu ngươi còn không vui khinh người quá đáng khinh người quá đáng à, ước hiếp lao nhân à. bạch hử không nhìn hắn không có đáp ứng lập tức đề nghị của phong hủ ngược lại lạt mềm buộc c h ặ n nói quan c h ắ c đài bên kia hiện tại nhân thủ vốn cũng không phải là rất sung túc nếu là ta rời đi lời nói đây đều là vấn đề nhỏ ta sẽ an bài tốt sự tích của ngươi ta cũng nghe qua một chút nghe nói ngươi tốt thần du giới hải đây đúng là một cái thói quen tốt bất quá bây giờ không có chuyện gì có thể so sánh xung kích tam võ thần quan trọng hơn theo kinh nghiệm của ta đến xem ngươi nên là tích lũy nội t ì n h không đủ ta chỗ kia thích hợp ngươi tích lũy nội t ì n h chúng ta bây giờ vô cùng cần thiết một cái mới tam võ thần ánh mắt của phong hủ có chút lửa nóng k i u tất cả liền theo phong hủ đại nhân ăn bài bạch hử biết mình không có lựa chọn khác sự do dự của hắn hắn lạc mềm m ộ t chặt đều chỉ là vì tiến một bước xác nhận thái độ của hắn hiện tại xem ra hắn thưởng thức chính mình khả năng lớn hơn một chút đồng thời cũng không muốn biểu hiện quá có mục đích tính cùng hiệu quả và lợi ích tính nhất là hắn biết đây chính là cái kia vận chuyển nhân tộc võ thần tiến về không biết địa phương người phụ trách hắn sẽ mang chính mình đi chỗ nào tốt tốt tốt n g ư ơ i xử lý tốt trong tay sau đó liền đi theo ta ta trước dẫn ngươi thích t n g một chút hoàn cảnh phong hủ càng phát ra hài lòng vô vô bờ vai của hắn bạch hử cung kính gật đầu đáp ứng sau đó không lâu thông qua trong tộc một cái truyền tống trận bọn hắn rất mau tới tới một nơi l ặ c t h ủ chống đỡ một chút đạt nơi này bạch hử con ngươi nhịn không được đống nhiên co r ụ c lại trong lòng tựa như có lôi vân phong bạo tại o a n minh hắn vốn cho rằng lĩnh hàng tộc g á m thị nuôi nhốt nhiều như vậy nhân tộc văn minh quyền đã rất kinh người có thể cùng trước mắt tất cả so sánh lại chẳng là cái thá gì đây là cái gì bọn hắn đang làm gì siêu phàm hành tâm nào đó hành tinh bên trên tràn đầy phế tích thổ địa bên trên thành đàn võ thánh thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm c h ấ n đ á n thiên tộc võ thần quét mắt toàn bộ chiến trường trong mắt âm tình bất định đáng chết nhân tộc xào trá lại làm cho nàng chạy trốn chỉ là một cái nhất thần lộ võ thần lại để chúng ta nhiều lần ăn t h ị t thòi lần này còn đưa tới người của vạn thần tộc để bọn hắn phát hiện bất p h ẳ n của nàng chỗ hại chúng ta không được không thanh lý đi bọn hắn các ngươi còn đứng n g đó làm gì nàng trốn không thoát mảnh này g i ớ i vực phong tỏa vòng đào sâu ba thước cũng phải cấp t a m ó c ra hại tộc ta lại vẫn lạc một gã võ thần cùng nhiều như vậy võ thánh thiên luật đại nhân trong tộc có mệnh lệnh phải điều đi một nửa võ thần người đang nói đùa gì vậy phong tỏa vòng đã càng ngày càng nhỏ không bao lâu liền có thể khóa chặt tại một khỏa tinh cầu bên trên lúc này muốn điều người đi trong tộc không có ai sao thiên luật võ thần trong mắt lửa giận càng tăng lên lập tức liền muốn bắt tới cái này nhiều lần trêu đùa bọn hắn nhân tộc võ thần lúc này muốn đem phụ trách phong tỏa võ thần điều đi một nửa bọn hắn có biết hay không chuyện nằm nhẹ nữ nhân kia thật là thu được nhân tộc kia cực kỳ trọng yếu truyền thừa đến đây báo cáo bán thần có chút run l ờ y bày vội và nói g n trên tình báo nói cái kia nhân tộc võ thần đến từ nhân tộc lịch sử bí tảng cái gì phế vật chuyện trọng yếu như vậy không nói sớm ta lập tức về chỉ huy trung tâm các ngươi tiếp tục lục soát quét dọn chiến trường có phát hiện gì lập tức phát tín hiệu vừa dứt tiếng thiên luật trong nháy mắt rời đi là tên này bán thần đáp sau đó vội vàng chỉ huy đám người quét dọn chiến trường hắn đi khắp trên chiến trường ánh mắt rất nhanh bị một người quen hấp dẫn linh nhi ngươi chết được cũng tính hoàn trình ngươi nếu là sớm đồng ý yêu cầu của ta ta cũng không đến nỗi đưa ngươi p h ả i đến tiên phong trong đội bây giờ chỉ có thể thay người nhặt xác tên này bán thần nói ngồi sổ người xuống liền phải đem thi thể này ôm lấy nhưng một giây sau cỗ thi thể này đột nhiên đưa tay một tay bóp lấy cổ của hắn ôi ôi ôi hắn bánh trừng hai chân vẻ mặt khó có thể tin người chết làm sao lại phục sinh võ thánh không có có bất d i ệ t thân thể chết liền là chết ta tại sao có thể như vậy hắn mong muốn bạo phát lực lượng lại phát hiện làm không được hắn gian nan quay đầu nhìn về phía bên cạnh tộc nhân có thể những cái kia gần trong gang tấp tộc nhân lại giống như là không thấy mình như thế cứ như vậy theo bên cạnh hắn đi ngang qua Đối đứng người hiểm. Thi dại chi diện chi diện nguy này hắn, lên trường 374, tín ngưỡng chi lực toàn diện nợ hoa, trường 374, tín ngưỡng chi lực toàn diện nợ chết sách chậm lực lực phất thật thể theo hòa, hòa. rất lở, là không ai sẽ phòng bị người chết đạt được rất tin tức hữu dụng nhưng còn chưa đủ nhiều nói cho ta ngươi biết chỗ có tin tức sương nguyệt thanh l á n h đôi mắt bên trong màu trắng lanh mang lưu chuyển sau đó bung lỏng ra tên này bán thần bán thần sửng sốt một chút sau đó lập tức c u n g kính q u ỳ xuống nói đa tạ quân lâm đại nhân cứu rút bên ngoài tin tức chuyển đến là như vậy hắn đem kỹ càng tình báo một một đường tới ngươi nhanh đến a sương nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía bắc miệng c ự tinh chỗ phước vị n ở nụ cười xinh đẹp sau đó đem lọn tóc vẩy đến sau thai không biết do ngươi nhớ tới nhiều ít sự tình bất quá bất kể nói thế nào trước đó l i ề u mạng sẽ bị bọn hắn khóa chặt đại khái vị trí phong hiểm đem trần phong đưa ra ngoài quyết định là không sai mọi thứ đều tại hướng phương diện tốt phát triển hiểu rõ xong kỹ càng tin tức sau nàng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu tên này bán thần thân ảnh ánh vào nàng như lư li chủ thể hiện ra bạch quang trong con mắt theo sát lấy liền một trưởng đem nó chút chết liền một chút cặn bã đều không có còn lại sau đó nàng thân thoải mái đi ra ngoài phu cận địch nhân thấy được nàng nhao nhao hướng nàng gửi lời chào ân cần thăm hỏi coi nàng là thành vừa rồi chết đi bắn thần dường như kính hoa thủy n g u y ệ t dĩ dả lọt chân tất cả mọi người quét dọn xong chiến trường sau hướng đông bắc phương hướng lục x o á t sương n g u y ệ t chỉ huy địch nhân là tất cả mọi người tuân mệnh làm việc ta còn sống trở về c ả mẹ triệu vũ thần nhìn xem cái kia quen thuộc thế giới có loại dường như đã có mấy đời cảm giác lần này văn minh giao lưu hội là hắn tham gia qua nhất làm cho hắn sợ hai giao lưu hội sinh h ờ i hắn hẳn là sẽ không lại đi tham gia mười mấy tên võ thần bị giết hắn có thể còn sống trở về không phải là bởi vì hắn thực lực tốt mà là vận khí tốt đối phương chủ động thả bọn họ những n à y may mắn còn sống suốt võ thần rời đi hắn quay đầu nhìn thoáng qua đi theo chính mình trở về cái kia bán thần trong mắt âm t ì n h bất định tại trở về trên đường hắn có đến vài lần đều muốn đem g ạ t bỏ chấm dứt hậu hoạn nếu như đây quả thật là cái kia kinh khủng nhân tộc võ thần an bài tại bên cạnh mình thanh kiếm kia vậy sẽ giết chết vậy có phải hay không chính mình liền an toàn liền thoát khỏi hắn giám sát cả mạ kỳ đại nhân ta ta tuyệt đối là sạch sẽ ta không có cảm thấy mình có gì không ổn địa phương ngươi nhất định phải tin tưởng ta à tên này bán thần kinh hoàng khiếp sợ giải thích nói l i ê n dọc theo con đường này c ả mẹ triệu vũ thần nói ít nhìn hắn vài chục lần hắn chỗ nào lại không biết nội tâm cả mạ kỳ đang suy nghĩ gì đội thanh là chính hắn giờ phút này cũng khẳng định không tin bất kỳ một cái nào theo bắt miệng cự tinh còn sống trở về người yên tâm đi chúng ta như là đã còn sống trở về đó chính là chúng ta tạo hóa hắn đều có thể ô nhiễm võ thần có lẽ có vấn đề không phải ngươi mà là c h í n h ta cả mẹ triệu vũ thần suy tư liên tục sau thật sâu thở dài một hơi vẫn là không có động thủ cũng không dám động thủ hắn thật muốn tại chính mình trong tộc bán thần trên thân lưu lại hậu thủ gì chính mình một khi đ n g thủ chẳng phải là sẽ dẫn nổ cái này chuẩn bị ở sau từ đó đem chính mình xử lý dù sao nam nhân k i a muốn giết chính mình căn bản không cần tự mình g á n g lâm khủng bố như vậy võ thần hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lập tức đem ném rửa vào chúng ta thiên thần tộc toàn bộ giết chết mặc dù tộc ta không có cái gì nhân tộc nô lệ nhưng nhất định có một ít ném rửa vào chúng ta tộc đàn vụng trộm cất giấu một chút xích làm bọn hắn toàn bộ phong thích nếu như có ý thấy trực tiếp diện bọn hắn cả mạ kỳ trở lại trong tộc chuyện thứ nhất chính là đem việc này chứng thực đến cùng là ba. nơi đó văn minh tộc đàn dường như so với chúng ta nghĩ nhiều hơn một chút cựu kim đại nhân trước đây không lâu dẫn người tới trước mắt tất cả thuận lợi ven đường đã cầm xuống một cái tên là hồng ma tộc đàn lập tức sẽ đến một cái khác văn minh tộc còn vị trí không tệ làm rất khá chờ một chút bên trong có nhân tộc sao c ả mạ kỳ hài lòng gật gật đầu nhưng vẫn là không nhịn được nhiều hỏi một câu hắn hiện tại cũng đã có chút t ợ tờ s giờ triệu chứng tạm thời còn không biết nhưng theo hồi báo tin tức nhìn dường như không có đề cập qua nhân tộc chữ này vậy thì tốt rồi hy vọng phát hiện văn minh tộc đàn có thể cho chúng ta mang đến một chút ngạc nhiên mừng rỡ dù sao lần này tổn thất không ít tộc nhân cả mạ kỳ gật gật đầu lần này đi theo hắn đi bắc miệng cự tình cũng chỉ thường một cái bán thần đi theo hắn trở về cùng lúc đó bắc miệng giới vực cùng phụ cận mấy cái giới vực nhiều cái nền văn minh bên trong những cái kia còn sống trở lại tộc quần võ thần bán thần nao nhau, nhau đều hạ cùng cả mạ kỳ như thế mệnh lệnh phong thích tất cả nhân tộc thiện đ ạ i nhân tộc đây là tình huống như thế nào không không biết rõ sẽ không lại là cái gì âm mưu a quan tâm đến nó làm gì có phải là âm mưu hay không cùng lắm thì lại bị bắt về lại xấu lại có thể xấu đi nơi nào bọn hắn đây là chuyện cái gì tính tình vẫn là đây hết thể đều là làm cho khả năng này tùy thời nhìn bọn hắn t h ằ m chằm nhân tộc võ thần nhìn mà thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được chân tướng bắt đầu theo một ít bàn thần võ thần miệng bên trong lộ ra không có ngăn cản chúng ta thật làm cho chúng ta đi ta thăm dò được một chút tin tức nói là tại nơi xa xôi có chúng ta nhân tộc võ thần sinh ra giết rất nhiều võ thần bọn hắn hẳn là sợ hãi cái kêu nhân tộc võ thần gọi cao viễn thì ra là thế chúng ta nhân tộc võ thần d á n g dấp ra sao ta muốn cho hắn lập trường sinh bài ta biết ta biết kêu b á n thần từng ngưng tụ ra cao viễn đại nhân bộ d á n g các ngươi không biết rõ kêu b á n thần đưa chúng ta rời đi thời điểm có thể cung kính có người lập tức ngưng tụ ra cao viễn bộ d á n g tại sao ta cảm giác kêu b á n thần nói tới người có điểm giống tộc ta trong truyền thuyết siêu phàm nhân tổ thiếu nói nhảm ta còn nói hắn như ta tộc tổ thần đâu khống chế hắc b ạ c h song sắc mặt trời đây chính là tộc ta chuyện thần thoại xưa đầu m ư ờ n nhiều cái giới vực đều đang đồn tụng chuyện của cao v i ệ n dấu vết cao v i ệ n tượng thần nguyên một đám xúc lập nên từng sợi tín ngưỡng chi lực tại cái này vài miếng giới vực sau đó hội tụ thành từng mảnh từng mảnh không cách nào tưởng tượng tín ngưỡng đại dương m ê n h ông hướng cùng một cái phương hướng c h ả y tới thiên thần văn minh quyền phụ cận là hắn làm a mặc dù không biết rõ chúng ta có thể làm gì nhưng hắn nhất định cần lực lượng mạnh hơn chúng ta càng cường đại càng thành kính tin tưởng đối với hắn nhất định có chỗ trợ giút toàn lực lục soát lang thang tại người của giới hải tộc đem bọn hắn hấp thu tiền đến Tiêu vi đứng tại một t Vi đứng ba cao lớn trăm o lớn mới pho tượng pho ớ c đối v bảy thành, la k mươi lăm giả lập thành thần lại lại đột phá chương ba trăm bảy mươi lăm giả lập thành thần lại lại đột phá làm tinh đến từ tiêu vi tiêu một tri văn minh từng sinh ra hỗn độn vĩ lực thiên minh đứng ở bắt đầu truyền thống đại phụ cận chỉ có chút ít mấy người cùng hắn cùng một chỗ cao viễn trước khi đi đem làm tinh làm vì bọn họ bị gặp ngoài ý muốn đường lui hiện tại tự nhiên là không có gặp phải cái gì ngoài ý m u ố n nhưng sớm liên hệ với lam tinh cùng thăm dò rõ ràng truyền tống trận vẫn là có cần phải phòng ngừa chú đáo cùng bọn hắn cũng rất muốn biết cao viễn đại nhân đi ra địa phương dù là chỉ có được cực ít hỗn độn vĩ lực diễn sinh khí t ứ t tại thiên phú của thiên minh cũng vô cùng kinh người bây giờ đã đi tới võ thánh đỉnh phong cấp độ hiện tại ngay tại đếm thử như thế nào đột phá tới các loại võ thánh lam tinh phụ cận đ ế từ ca mạ kỳ văn minh cự kim ba thần đã cầm xuống mạch linh dị tộc một cái mạnh nhất chỉ có võ thánh văn minh võ thánh số lượng cũng bao nhiêu không chịu nổi một kích văn minh nếu không phải mấy cái kia võ thánh tự bạo tộc đàn nội tình căn bản ngăn không được chúng ta cũng sẽ không để bọn hắn chạy đi bọn hắn chạy trốn địa phương có vô cùng kiên cố không gian mít lũy lấy thực lực của chúng ta không cách nào đ ư ợ phá chỉ sợ ca mạ kỳ đại nhân tài có thể phá vỡ nhưng càng là như thế càng nói rõ lối đi này một bên khác có lẽ có càng có giá trị tộc đàn lập tức đem tin tức đưa về trong tộc ca mạ kỳ đại nhân hẳn là cũng kém không nhiều sắp trở về rồi mới đúng các người cái này một c h i quân đoàn lưu tại nơi này chúng ta tiếp tục tiến về tiền phong thú bị xử lý địa phương lần này một mạch liên tục phát hiện mấy cái văn minh tộc đàn c ả mạ kỳ đại nhân lần này sợ không phải phải thật tốt ngợi khen ta một phen cự kim ban thần đắc t r í vừa lòng cao viễn đại nhân thắng đáng tiếc chúng ta giúp không được gì duy nhất có thể làm có lẽ chính là đem những cái kia không nhà để về nhân tộc tụ tập lại bất quá trước đem tộc nhân của ta đưa đến nơi tương đối an toàn a cựu ưu võ thần mang theo tộc nhân n g ư ợ n nhờ bắt đầu truyền tống tế đại hướng tiêu vi hướng lam tinh phương hướng tiến lên cho dù là sắp vấn đỉnh song thần lộ võ thần hắn ở đằng kia chút trước mặt cự đầu văn minh như cũng không đáng chú ý ngược lại sẽ trở thành cao viên vương hữu hơn nữa cao viễn đại nhân cũng không đành lòng lại để cho còn thừa không nhiều bọn hắn đi tham chiến nhưng hắn nhất định phải làm một chút đủ khả năng sự tình ba tụ tập nhân tộc cùng tới cao viễn đại nhân chô lam tinh thật khả năng chỉ đạo dạy dỗ ưu tú hơn hậu bối là hắn nghĩ tới có khả năng làm chuyện dù sao hắn thần lộ cùng nhân tộc cùng một n h ị thở nghĩ đến vẫn có một ít kinh nghiệm có thể giao lưu lam tinh đế đô là ai tập k í c các ngươi dương hạo thiên trầm giọng nói bọn hắn thu được khẩn cấp tín hiệu cầu viện cho nên mới mở ra bên ngoài bộ tộc đàn thông hướng lam tinh thông đạo đây đều là cao viễn lưu lại chuẩn bị ở sau dùng để khống chế dị tộc văn minh ra vào cảnh hiện tại những n à y dị tộc đều là nhân tộc phụ thuộc không phải chúng ta đã biết bất kỳ một cái nào tộc đàn bọn hắn d á n g dấp cùng côn trùng như thế thập phần cường đại chỉ chúng ta thô sơ giản lược xem xét liền có hơn mấy chục tên võ thánh còn có một cái viễn siêu võ thánh cường đại tồn tại hồng ma nhất tộc còn sót lại một tên sau cùng võ thánh lòng vẫn còn sợ hay nói rằng đã từng bọn hắn như thế nào huy hoàng có thể bị nhân tộc thanh tẩy một lần sau hiện tại lại đột nhiên bị cơ h ộ i chỉ còn trên danh nghĩa còn tốt bọn hắn thần cầu n h â n tộc đồng ý thả bọn họ đi tới không phải liền diệt sạch chẳng lẽ là võ thần dương hạ o thiên vũ xuyên thương toàn chờ nội tâm của người lúc này t r ầ m xuống mặc dù lam tinh có cao viễn lưu lại chuẩn bị ở sau đồng dạng võ thần nên là vào không được nhưng nếu là một mực bị người ngăn chặn thăm dò d ư ớ i hải cổng hay là người đến thực lực viễn siêu bọn hắn tưởng tượng lời nói kia lam tinh liền nguy hiểm mặc dù trong khoảng thời gian này toàn thể dân tộc tại các loại tài nguyên cùng nguyên vũ trụ tạo thánh tạo thần kế mạch hạ thực lực đột nhiên tăng mạnh võ thánh trong khoảng thời gian ngắn đều tăng lên hơn mười vị võ đạo bay lên nên đón cực hạn thời đại huy hoàng nhưng là võ thần nhưng vẫn là một cái đều không có võ thần rất khó khăn đột phá trước mắt được công nhận có khả năng nhất trở thành võ thần chính là h ồ n g tế ti vương học hàng nhưng coi như hắn lại thế nào tiên phú k i n h người cũng là cần thời gian đi l ắ n g đạo thông chi toàn lam t i n h tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái đem tất cả lực lượng tập trung lại dương hạo thiên hạ lệnh bất kể như thế nào không biết địch nhân đã gần ngay trước mắt vậy thì dung không được bọn hắn rút lui là nếu là lại cho ta một chút thời gian liên tốt đàm giao tại giả lập trên internet thu t ậ p được một chút nhân tộc phương diện tinh thần năng lượng nhường nghĩa v i ệ n vông bên trong tạo thần kế hoạch có lớn vô cùng đột phá k i a m ộ t sợi lực lượng có lẽ có thể xem như tạo thần kế hoạch hạch tâm ngay từ đầu ta còn tưởng rằng nàng là lộng lấy chơi không nghĩ tới có thể thu t ậ p được gạo d i ệ u như vậy tín ngưỡng chi lực đàm g i a o người quả nhiên mỗi một cái đều là nhân trung long vợ n g a chính nàng bản nhân cũng đột phá tới võ thánh vu xuyên cảm khải nói chúng ta làm tinh dường như so với chúng ta nghĩ đến muốn cảng thần bí một chút trước kia đều chỉ muốn tranh đoạt bí cảnh vội vàng cùng vạn tộc tác chiến mới cũng không đủ thời gian đi chiều sâu thăm dò liền học hàng tại bên trong giới h ả i tin tức chuyển đến h ã n tại lam tinh phủ cận đã phát hiện m ộ ư ơ i cái không biết niên đại nào tàn lưu lại di tích bí cảnh không chỉ là tại trong lam tinh đại giới bích mới có nếu là có thể lợi dụng được những này t h a m dò tới thứ càng có giá trị chúng ta bay lên cao hơn thần lam hiệu trưởng cũng trầm tư nói rằng đồng thời đế đô thuần túy tí tín ngưỡng chi lực không có bất kỳ cái gì ký ức hội tụ tại giả lập trên bình đài lại sẽ sinh ra kỳ diệu như vậy phản ứng liền phản g phất phát động một loại nào đó cơ chế như thế bao hàm toàn diện chính là có yếu yếu tới không cẩn thận quan sát liền không phát hiện được nó liền chứa đựng tại sệ vợ bên trong nếu là có càng nhiều nhân tộc liền tốt chỉ bằng trên lam tinh nhân tộc số lượng còn chưa đủ đàm giao đem chính mình quan tại sệ vợ phòng máy bên trong nhìn xem k i a m ộ t sợi nhỏ như sợi tóc nổi bồng bềnh giữa không trung lực lượng thần s á c say mê trước đó vẹn vẹn mượn cái này một sợi lực lượng nàng liền tiết kiệm rất nhiều thời gian nhường nàng một mạch đột phá đến v õ thánh cảnh giới nếu như cái này một sợi lực lượng còn có thể tiếp tục tăng mạnh có lẽ có thể đạt tới một cái nàng nghĩ cũng không dám nghĩ cấp độ nói nàng ấn mở vòng tay của mình nàng chế tạo cao viễn điện tử thần linh ảnh chụp liền hiện lên ở trước mắt không nghĩ tới n g ư ờ i điện tử tượng thần còn dùng rất tốt cũng không biết n g ư ờ i bây giờ thế nào ta phải đi ra ngoài một bận đ à m cảnh thiên gõ cửa một cái ở ngoài cửa nói rằng ra ngoài liền ra ngoài không cần cùng ta người muốn đi đâu đàm giao lời nói tới một nửa đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng nếu như là bình thường ra ngoài căn bản không cần tận lực cùng chính mình nói đi giới hải liền phụ cận đi thông chi vương học hàng cùng vương mục long bọn hắn xảy ra chuyện gì giới hải khách đến thăm kẻ đến không thiện đ à m cảnh thiên như c ũ không có quá nói nhiều lời nói hắn không quen biểu đạn rất nhiều chuyện đàm giao không hỏi hắn cũng sẽ không nói phòng máy bên trong đàm g i a o trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói ra vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút đàm cảnh thiên nghe vậy hơi sững sờ cảm động nước mắt còn không có hiện hiện liền bị đàm g i a o câu nói tiếp theo bóc t ắ t nhiều liếm bao nhiều làm í tiền t Tốt. mặc dù bọn hắn một môn song v õ t h á n h đã không thiếu tiền nhưng đã từng ngắn ngủi nghèo khó dường như nhường nhà mình nữ nhi đ ố i tiền có một chút chấp nghiệm giới h ả i phụ cận nào đó đặc thù chiều không gian bên trong vương mục long vẻ mặt gặp quỷ nhìn xem vương đại lực cùng vương chiến g ã vẻ mặt mơ hồ ngoa tào hai vị ra ra ta giống như lại đột phá xảy ra chuyện gì chương ba trăm bảy mươi sáu chết đi thế giới lại một sợi hôn độn vĩ lực chương ba trăm bảy mươi sáu chết đi thế giới lại một sợi hôn độn vĩ lực đoạn thời gian trước bọn hắn tại một cái đặc thù bí cảnh nhìn thấy vương mục long p h o tượng p h o tượng kia đem bọn hắn hấp thu đi vào c h u y ể n đưa đến một cái dị độ chiều không gian bên trong vừa đến liền bị bán thần cấp quái vật truy sát cũng may ba người liên thủ nhiều lần theo tại bán thần trong tay trở về từ coi chết mà ở trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là vương mục long tiến vào p h o tượng kia thế giới sau trong lòng ra đời một loại như có như không liên hệ nương tựa theo loại này cảm giác bọn hắn khả năng nhiều lần mượn nhờ nơi đây đặc biệt hoàn cảnh né tránh bán thần truy sát mà trước đây không lâu hắn đã tới cố này cảm giác đầu mơn hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt là một tòa cao ngất cắm thẳng vào cái này ảm đạm bầu trời sơn nhạc cái này cao ngất xuyên thẳng thiên cung phản phất muốn đâm phá không gian sơn nhạc thể đứng sừng s n g lấy như cây rừng đ ồ n g dạng lít nha lít nhít cũ kỹ mộ đĩa ngay từ đầu bọn hắn nhìn xa xa còn tưởng rằng là một tòa cảnh lá rậm rạp rừng rậm nhưng đến gần xem xét ba người lại là cùng nhau tê cả ra đầu nhìn không thấy cuối mộ rừng tại thảm đạo ánh sáng yêu có thể vương mục long lại không có nửa điểm kinh dị cảm giác ngược lại có một loại không khỏi bị thương s ô n g lên đầu hắn kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy một cái pho tượng nội bộ không gian thế nào lại là nghĩa trang dù là vương chiến giã cũng coi là kiến thức rộng rãi lúc này cũng có chút không thể nào hiểu được trước mắt nhìn thấy tất cả phong tử ngươi thế nào rơi lệ vương đại lực đang nhìn về phía vương mục long muốn hỏi thăm một vài vấn đề dù sao bọn hắn là trải qua vương mục long pho tượng lại tới đây nhưng cái này xem xét lại phát hiện trong mắt vương mục long có nước mắt trong suốt t r ư ợ xuống ngươi đang nói cái gì nói bậy ta làm sao có thể vương mục long im lặng nói chính mình làm sao có thể vô duyên vô cớ rơi lệ hắn v ộ i ý thức dùng mu bàn tay hướng ánh mắt x ó a đi lại là lập tức xứng sở tại nguyên chỗ trên mu bàn tay là ướt át đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hai người đều là không hiểu nhìn xem vương mục long ta cũng không biết rõ chúng ta qua xem một chút đi k i a bán thần quái vật giống như không có đổi tới ta cảm giác nơi đó giống như có đồ vật gì vương mục long đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia mộ rừng mơ hồ trong đó giống như có thể nhìn thấy một vệ treo cao tại cái này mộ rừng trên không ánh sáng nhìn không phải rất an toàn dáng vẻ vương đại lực lại cảm giác vẫn còn có chút bất an cùng làm người ta sợ hãi người chết hắn cũng không sợ đều thấy cũng nhiều nhưng trước mắt cái này có thể nhường vương mục long bất chi bất giác rơi lệ mộ rừng cảm giác rất là quỳ dị đến đều i tới nói không chừng có bảo bối gì vương chiến gia nói dẫn đầu hướng mộ rừng đi đến không cho phép chống mộ vương mục long đông nhiên lớn tiếng nói còn lại hai người đều là hiếu kỳ nhìn xem hắn vương mục long thứ này nhìn giống như cùng phong tử s ắ c thực có liên hệ gì chỉ là ta không rõ vì sao sẽ có người đem nghĩa trang đặt ở trong phó tượng vương chiến gia đối với cái này cảm giác rất không minh bạch vương mục long trầm tư một chút đưa ra chính mình suy đoán có thể là không muốn chết sau bị người đào phân mộ cũng có thể là là nơi này cất giấu cái gì không nguyện ý để người khác vật phát hiện a phải là vương đại lực trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra có những khả năng khác rất nhanh một nhóm ba người liền đi tới cái này mộ rừng trước mặt đi vào cái này chân núi càng phát ra có thể cảm giác núi này to lớn cùng bao la ngần đầu nhìn lại một cái nhìn không thấy bờ núi này sự cao to so với lam tinh thứ nhất sơn phong còn cao lớn hơn số trên vạn lần giống như là một quả hình thái như núi tinh cầu xuyên thẳng ở chỗ này siu siu siu. đ ỗ n g nhiên bọn hắn đến giống như là đánh thức thứ gì phía sau đột nhiên truyền đến thanh â m h u y ê n áo bọn hắn đột nhiên nhìn lại kém chút linh hồn đều bị dọa đã xuất thân thể tại bọn hắn phía sau t ừ n g đạo tương tự quỷ ảnh không có cụ thể hình tượng cái bóng trống rông hiện hiện một đạo hai đạo ba đạo m ư ờ i đạo đến trăm đạo mỗi một đạo đều hoàn toàn không kém gì vừa rồi cái tia đạo đối bọn hắn có mang á c ý bán thần quỷ ảnh ngoa tạo hoàn tay ba người cùng nhau trên mặt cùng nhau hiện ra vẻ tuyệt vọng trước đó chỉ là một đạo liền có thể đem bọn hắn đuổi đến chạy trốn chết hiện tại đây là đến trăm đạo cái này chạy đều không cần chạy hoàn toàn là lãng phí thời gian đã hoàn toàn không cứu nổi chờ chết là được rồi tiếp theo một cái trước mắt những n à y quỷ ảnh toàn bộ hướng ba người kề sát đất cấp tốc vào tới dựa vào mặc kệ Giết không được cũng không thể thật ngồi chờ chết theo chân chúng nó liều mạng ba người đều làm xong liều chết đánh cược một lần chuẩn bị nhưng ngay tại song phương sắp tiếp xúc lúc những n à y quỷ ảnh lại nguyên một đám cách mặt đất hướng mộ rừng không trung bay đi mau nhìn phía trên có một điểm sáng bọn hắn đều hướng cái này điểm sáng bay đi vương đại lực chỉ vào mộ rừng điểm sáng ngạc nhiên nói rằng tất cả quỷ ảnh đều hướng điểm sáng bay đi bao quát kia hướng về phía trước đuổi r ế t bọn hắn quỷ ảnh dường như lúc trước cái kia quỷ ảnh đuổi r ế t bọn hắn là cố ý đem bọn hắn b ứ c ở đây tới như thế quỷ ảnh nhóm như nhóm chim về tổ đồng d ạ n g tràn vào viên kia ảm đạm dường như không tồn tại điểm sáng bên trong đi toàn bộ đặt vào trong đó sau kia điểm sáng ông một tiếng sau đột nhiên bành trướng đống nhiên sáng lên dường như theo tinh mang lập tức biến thành một vòng cao huyền vũ không trong sáng trăng tròn cái này trăng tròn vừa thành hình một cỗ không cách nào ngôn n g mênh mông vĩ lực liền ẩm vàng phong t h í c ra tại ba trong mắt người loại cảm giác này p h ả n phất như là nhìn thấy toàn bộ vũ trụ than xuống. hướng bọn hắn những này đuổi bằng bên trong sâu tiến ra xuống vương chiến g i a cùng vương đại lực lập tức liền bị ép tới ngũ thể kề s á t đất hoàn toàn không thể động đậy chỉ có vương mục long còn điềm nhiên như không có việc gì đứng đấy hắn lông mi trung tâm văn minh c h i hỏa càng phát ra sáng lên cho dù là cách h u y ế t đ h ụ c giờ phút này cũng vô cùng dễ thấy mà trên trời kia trăng tròn vẹo một cái ra xuống lập tức đem vương mục long chém mất tất cả hào quan g toàn bộ đặt vào trong cơ thể vương mục long phong tử phong tử người không sao chứ vương đại lực hai người thấy thế lúc này nóng nảy lớn tiếng hô quất lên ta không có trôi qua một hồi lâu đợi đến hào quan g toàn bộ l i ễ m nhập trong cơ thể vương mục long cả người hắn cũng đều ngây người hải lượng tin tức cùng ôn hòa lại mênh mông lực lượng giờ phút này đang đánh thẳng vào hắn nao vực tốt cảm giác huyệt diệu thật nhiều quy tắc tiến thêm một bước thơm vào thể hiện nhiều lắm thực sự nhiều lắm bao hàm toàn diện bao hàm toàn diện a t a ta không cách nào hoàn toàn lý giải ta quá yêu a vẻ mặt vương mục long m ấ y chuyến biến hóa từ lúc mới bắt đầu mở mị không hiểu tới c h ấ n kinh lại đến một loại bởi vì tự thân t i ê n p h không đủ hối hận cùng tiếp hợp、ba. hắn giống như càng giống là hướng về phía trong cơ thể ta cao viễn đại nhân để lại cho ta lực lượng tới mặc dù cũng có ta tự thân nguyên nhân nhưng thật giống như ta chỉ là bổ sung vương mục long có thể cảm giác được cao v i ệ n đại nhân từng giao phó hắn văn minh c h i hỏa lực lượng đang sôi trào ngươi thật không có chuyện gì sao cỗ lực lượng này tiến vào trong cơ thể vương mục long sau vương chiến g i a hai người mới khôi phục quyền khống chế thân thể nhao n h a u đứng lên không có ta v ư ơ n h ba hắn lập tức liền đột phá đến bán thần cảnh giới chương ba trăm bảy mươi bảy hắn vẫn luôn là như thế dũng s a o chương ba trăm bảy mươi bảy hắn vẫn luôn là như thế dũng sau ba trăm bảy mươi bảy ngươi đột phá tới bán thần hai người trợn mắt hốc mổm phải biết vương mục long mặc dù trưởng thành nhanh nhưng trở thành võ thánh cũng không bao lâu cái này đã đột phá tới bán thần sao đã từng bối rối vạn tộc văn minh nan đề cứ như vậy đột phá t h ư ợ n h ư là vương mục long chính mình cũng cảm giác cùng giống như nằm mơ nhưng hắn cảm thấy hoàn toàn không chỉ như thế hắn cảm thấy mình có thể lĩnh nộ được đồ vật rất có hạn chờ một chút vương mục long ngồi xếp bằng xuống tiếp tục tham n g ộ bên trong khí tức huyền ảo hiện hiện vương chiến gia hai người cũng liền bận điệu thu nạp suy nghĩ ngồi xếp bằng xuống lĩnh hội trên người vương mục long phát ra vô số quy tắc không biết qua bao lâu hai người bọn họ cũng nhao nhao tìm tỏi tới thần lộ cánh cửa dần dần bước vào bước vào b mà vương mục long thì là theo minh tưởng bên trong b ư n g tình ngoa tạo hai vị r a r a ta giống như lại đột phá xảy ra chuyện gì hắn tại bán thần cảnh giới liên tiếp vượt qua tốt mấy cái giai đoạn thậm chí hắn đã tìm tòi tới đệ nhị điệu thần lộ một chút đầu mối như thế cơi tên lửa giống như tăng lên nhường vương mục long càng phát ra có có loại cảm giác không thật chẳng lẽ kỳ thật ta là cao viễn đại nhân loại kia thiên tài cái này có loại cảm giác không thật thậm chí nhường hắn sinh ra trước nay chưa từng có ảo giác ngươi nói cái gì vương chiến giác ù n g vương đại lực cùng nhau căm tức nhìn vương mục long l i ê n ngư ơ i dạng này còn dám tự so cao viễn đại nhân ngươi trở thành k h á c loại bán t h ầ n sao ngươi trở thành song võ t h ầ n sao thực sự quá bành trướng nhịn không được ta cũng nhịn không được đánh hắn đừng tưởng rằng chính mình trở nên mạnh mẽ chúng ta liền đánh không được ngươi vương chiến g i a cùng vương đại lực cùng nhau tiến lên lốp b ố t đem vương mục long mập đánh cho một trận trong n g á y mắt đem nó đánh cho mặt mũi bầm rập đánh cho không có tính tỉnh đem viên kia bởi vì thực lực đột nhiên tăng mạnh tâm cũng đánh nát đối thật xin lỗi a ta sai rồi thật sai lầm t đau nhức quá đau vương mục long không có chút nào cường giả phong phạm treo lên một t r ư ơ n g đầu heo nói xin lỗi nói cao viễn đại nhân không có phát hiện thứ này sao vương đại lực lắc lắc run lên nằm đấm phong tử gia hỏa này đúng là mạnh hơn rất nhiều dù là hắn không có phản kích bọn hắn cũng là đả thương địch thủ một n g à n tự t ổ n tám trăm cao viễn đại nhân đi quá vội không được ta không cách nào hoàn toàn lý giải lực lượng này a nhưng ta giống như mơ hồ có thể cảm giác được vị trí của cao viễn đại nhân mặc dù rất không ổn định rất mơ hồ cũng khi có khi không nhưng đúng là có như thế một loại cảm giác giống như ngoại trừ cao viễn đại nhân còn có cái khác mấy đạo cùng loại khí tức p h ư vị loại cảm giác này trước đó cũng có nhưng theo thời gian chuyển r ờ i cao viễn đại nhân dường như cách xa sau liền biến mất nhưng bây giờ đều trở về thứ này rơi vào trong tay ta tựa hồ có chút phung phí của trời nếu là cao viễn đại nhân lúc trước không đi đến như vậy vội vàng có đầy đủ thời gian thăm dò làm tinh phụ cận giới hải lấy thực lực của hắn nhất định có thể phát hiện thứ này hắn một mình tiến về phương xa nên so với chúng ta càng cần hơn thứ này mới đúng thứ này đối với hắn tác dụng tuyệt đối so với ta lớn vương mục long có loại này cảm giác mãnh liệt thiên phú của hắn trung quy là không cách nào cùng cao viễn đại nhân so cao viễn đại nhân lời nói nhất định có thể hiểu thêm một bậc cố lực lượng này hảo diệu chỗ mình bây giờ chỉ là lĩnh nộ g được gia lông cao viết lớn ca hắn không biết rõ thế nào vương đại lực lo lắng nói cho tới nay bọn hắn đều vì không cách nào đi theo cao viễn đi xa nội tâm có loại cảm giác bất lực bọn hắn như thế khát vọng mạnh lên cũng là hy vọng tương lai có một ngày có thể đến giúp hắn không cần sự tình gì đều là một mình hắn khiêng mà bây giờ tựa hồ là có ngần ấy hy vọng không cần lo lắng không có, có đồ vật gì có thể đánh bại hắn cho tới nay đều là như thế mỗi người đều sẽ có chính mình phát huy tác dụng thời điểm chúng ta cần phải làm là không ngừng mạnh lên vương chiến giã lòng tin tràn đầy nói rằng không sai vương mục long cũng khẳng định gật gật đầu chúng ta về làm t ì n h a mặc dù không biết rõ các ngươi là ai cũng không biết các ngươi cùng cái này dáng dấp cùng ta giống nhau như lúc pho tượng chủ nhân là quan hệ như thế nào nhưng là vô cùng cảm tạ các ngươi q u ả t ạ o ta tin tưởng tất cả đáp án đều giấu ở cố lực lượng này bên trong một ngày nào đó ta nhất định sẽ tìm ra vương mục long nói đối với cái này vô biên bắt ngát mộ rừng bị xuống t r u n g điệp dập đầu ba cái vương chiến giã hai người thấy thế cũng liền vội vàng đi theo quỷ xuống dập đầu trong lúc vô hình dường như có một cơn gió màu xanh lá thổi lên góc áo của bọn hắn hư không nhất tộc phụ cận giới hải vương học hàng chém giết đầu kia vượt qua hư không mà đến cự trùng sau liền một mực trở tại ngọn núi này lĩnh hội tương lai mình đường trên người hắn có từng sợi tinh hồng huyết khí lan tràn bay múa mười phần sinh động h i ệ n nhiên tại đạo này bên trên hắn có cảm mộ mới có cao viễn tinh chủ thiên su những ngày võ thần xuất hiện mỗi cái văn minh dù chỉ là quan sát bọn hắn đều có thể có thu hoạch bất kỳ vật gì đều là không theo một khó khăn nhất nhưng thấy được một liền có khả năng diễn sinh ra vô số khả năng có người phía trước đường vì bọn họ biểu hiện ra phương hướng nhất là cao viễn trước khi đi còn nhằm vào bọn họ diên phần m ì n h đường chọn ra cực kỳ tinh chuẩn chỉ đạo kia từng t r à n g võ đạo báo cáo nhường rất nhiều n h â n tộc thiên kiêu biết thêm không ít đây cũng là hiện tại nhân tộc võ thánh số lượng bạo tăng nguyên nhân một trong bán thần võ thần thần lộ tiếp tục xuôi theo đầu này đường đi xuống là có thể đi đến thông nhưng là dưới mắt dường như còn cần một cơ hội một trận đủ để đem ta đẩy đến cực hạn một trận hướng chết mà thành chiến đấu thành thì tương lai tươi sáng bại thì vạn sự thôi vậy đây mới là con đường của ta vương học hàng mở mắt ra thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú lên cái này một mảnh hư không chủ động là ta nghĩ nhiều rồi sao tiêu cự trùng phía sau kỳ thật cái gì cũng không có đều đi qua đã lâu như vậy vẫn là động tĩnh gì đều không có có lẽ không thể lãng phí thời gian nữa ở chỗ này muốn hướng càng xa d ư ớ i h ả i thăm dò vương học hàng đứng dậy chuẩn bị rời đi nhưng cũng chính là vào lúc này mảnh này hư không chủ động đ ỗ n g nhiên tạo nên một vệ cọn sóng một chiếc linh thuyền từ trong hư không dò ra sau đó là thứ hai chiếc thứ ba chiếc lít nha lít nhít mấy trăm chiếc linh thuyền cứ như vậy hiện lên ở trước mặt vương học hàng báo cáo đã tới mục đích ân phía trước phát hiện một cái nhân tộc hư hư thực, thực võ thánh tô vi bắt lấy hắn một cái võ thánh chắc hẳn đối phụ cận mọi thứ đều hiểu rất rõ lần này không thể giống vừa rồi khinh thường như vậy chức cầm xuống một cái hoàn toàn hiểu tất cả tình huống sau mới tốt ngăn chặn bọn hắn chạy trốn là kẻ đến không thiện vậy thì không có gì để nói đem tất cả phong hiểm bóp chết tại bên ngoài làm tình vương học h à n g nhìn thấy đối phương linh t u y ể n lộ ra các loại nguyên năng vũ khí cùng một chi võ thánh tiểu đội không che giấu chút nào địch ý của mình hướng chính mình bay tới hắn cũng không nói nhảm trực tiếp rút ra chính mình đỏ tươi c h i n nào không lùi mà tiến tới trực tiếp hướng chi này võ thánh tiểu đội dết tới một cử động kia nhường chỉ huy thất bên trong cự kim b á n thần sửng sốt một chút cái này không đúng sao dưới tình huống bình thường nhìn thấy bọn hắn mặt này nhiều như vậy võ thánh lại không rõ tình huống điều kiện tiên quyết người bình thường phản ứng không phải hẳn là lập tức chạy trốn sao còn dám đối bọn hắn r ú t đao đảo ngược đánh thẳng tới đây không phải đảo ngược thiên cương sao hắn vẫn luôn là như thế dũng sao cho vị này người không biết một chút xíu thần cấp văn minh rung động thật tốt trêu đủ hắn một phen mà rất nhanh cự kim ban thần liền hiệu vị này nhân tộc võ thánh vì sao như thế dũng chương ba trăm bảy mươi tám càng đánh càng mạnh hồng tê ti đột phá t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi tám càng đánh càng mạnh hồng tế ti đột phá một đạo máu cầu vồng như t h ắ t nước từ phía trên rủ xuống đem anh tới tất cả công kích dọc theo một phân thành hai võ thánh tiểu đội người vốn cho rằng mười phần c h ắ c chín nhưng nhìn thấy đạo này nguy hiểm kinh d i ễ m máu cầu vồng lúc nhưng đều là biến sắc nguyên một đám vội vàng chống ra thánh vực điều động quy tắc chi lực oanh kích vương học hàng khắc loại võ thánh một cái như thế vắng vẻ tới địa phương không đáng chú ý lại có loại này võ thánh cự kim ban thần cũng là hơi kinh hãi nhưng sau đó lại nợ nụ cười k h c loại võ thánh tốt giải thích rõ nơi này nền văn minh tài nguyên sẽ không thiếu nhớ kỹ bắt sống minh bạch thế là chi này năm người võ thánh tiểu đội hơi hơi thu liễm sát chiêu mà sống bắt muốn so trực tiếp bắt cao hơn mấy cái độ khó bất quá cự kim bán thần không cảm thấy đây là vấn đề gì ngược lại nhiều hứng thú thưởng thức các loại võ thánh mới đáng giá hắn nhấc lên một chút hứng thú xem ra các ngươi làm muốn sớm một chút lên đường vương học hàng lập tức liền đã nhận ra những này biến đổi trận hình đem hắn x u ố n g lại lên võ thánh bọn hắn hiển nhiên là dự định một chút xíu suy yếu thực lực của mình mà không phải muốn lập tức giết chết chính mình vương học hàng đao quang càng phát ra sắc bén đỏ tươi giết chóc chi ý t ư n g ư ợ c đao đao cực k rất tốt lợi dụng tự thân so với bình thường võ thánh càng nhịn sống đặc tính chỉ là ngắn ngủi mấy ngàn lần giao phong liền có hai tên võ thánh bị hắn phá phỏng một đao bổ vào một gã lồng ngực của võ thánh lộ ra sừng sức b ạ c h quất một đao khác theo một tên khác cổ của võ thánh c h ố lướt qua tức mất m ả n g lớn huyết n ụ kém chút một đao đem nó bêu đầu cái này h a i t ê n võ thánh nhất thời đều khó có thể tin nhìn xem vương học hàng cái này nhân tộc võ thánh công kích không khỏi cũng quá xào trá sắc bén nguy hiểm hơn nữa hoàn toàn không quan tâm cùng bọn hắn lấy thương đổi thương chúng ta cùng hắn là có cái gì huyết hải thâm cứu võ thánh tiểu đội thành viên trong đầu đều không tự chủ được toát ra như thế một cái ý nghĩ hơn nữa càng nghĩ càng có khả năng không phải nhìn thấy bọn hắn sao không trốn ngược lại không nói hai lời hướng bọn họ chủ động g i ế t tới đây theo lý mà nói bọn hắn đi đến nơi này nhưng nơi đ â y người hẳn là sẽ không tại không biết rõ ràng bọn hắn ý đ ồ đến trước liền phải bọn hắn đổ máu tới cùng mới đúng dù sao vạn nhất nhóm người mình không phải ôm địch thí tới đâu hoặc là địch thí cũng không có mạnh mẽ tới muốn tiêu diệt cả một tộc nhóm đâu vậy hắn hành động như vậy liền không sợ đem chuyện làm cho càng thêm hỏng bét sao không hiểu rõ vì sao hắn vừa động thủ giống như này quả quyết còn lại ba tên võ thánh như cũ tại tấn bánh công kích lại ngay cả một chút chỗ tốt đều không có chiếm được nhiều lắm thì lẫn nhau đánh c h ú n g vào đối phương nhưng vương học hàng nắm giữ cực kỳ kinh người khôi phục t h ủ tính mượn một cái bị địch nhân trọng thương một kích để cho địch nhân coi là tự thân bị bị thương nặng dẫn dụ địch nhân xâm nhập phản kích vương học hàng lại đột nhiên nổi lên Xuy. đầu liều đầu huyết Ban bên bị bỏ đao lĩnh thánh tin trong Vương Hàng Thánh tại khó thể Học chạm võ vẻ v mặt một có sọ. nhanh chóng như c u ồ n g b ã o mưa rào sắc bén phản kích buộc phát đến c ự c h ạ n chỉ thấy đầy trời đỏ tươi lưu quang sen lẫn lấp lóe hiện đây cả bầu trời từng đạo vết đao đều dường như thật sâu khắc ở không gian bích l ũ y bên trên trong chốc lát liền công thủ dễ hình vương học hàng lập tức đ è ép cái khắc bốn tên võ t h á n h đánh đáng chết thứ hai thứ ba thánh đội đều lên cho ta đi mấy người này phế vật vô dụng năm cái đánh một cái lại như thế một nháy mắt còn bị phản sát một cái trên mặt cự kim bán thần ý cười có chút ngưng kết bản thân hắn liền không để ý cái này nhân tộc võ thánh cho dù là khắc loại võ thánh cũng chỉ là nhường hắn cảm thấy nhiều một chút niề không cảm thấy mình nhất tộc võ thánh sẽ có cái gì nguy hiểm tính mạng cho nên khi tình huống đột phát xảy ra lúc hắn thậm chí cũng không kịp ra tay mỗi một cái võ thánh tại bọn hắn loại này cấp bậc thần cấp văn minh bên trong đều là phi thường c h â n quý mà trước mắt cái này nhân tộc võ thánh còn càng đánh càng mạnh lập tức chiếm cứ thượng phong hắn lúc này thu hồi trêu tức tâm thái t r ư ớ có c thể bắt được đến lại nói một nháy mắt liền lại nhiều mười tên võ thánh đ è xuống tình thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống đối phương chỉ là một lần toàn phương vị liên hợp xuất kích vương học hàng liền bị đánh đến máu tươi vầy da cả người như là hồng quang như thế bay rớt ra ngoài lại đến nhưng cự kim bọn người lại từ trên mặt hắn nhìn không đến bất luận cái gì lùi bước chi ý ngược lại là trong hai con ngươi huyết hồng dần dần biến càng phát ra nồng đậm thần sắc cũng dần dần điên cổng hóa năm cái võ thánh hắn xông về phía trước hiện tại mười cái võ thánh hắn cũng vẫn là hướng phía trước khởi xướng p h ả n kích dường như tại trong tự đ i ể n của hắn liền không có lùi bước không có có sợ hãi cái này m ỗ i khái niệm trên người hắn liên tiếp thụ thương nhưng cũng cho mấy vị võ thánh lưu lại cả đời đều khó mà quên được vết thương liền xem như vì bắt súng hắn nhưng hơn mười người võ thánh cùng nhau tiến lên hắn hẳn là cũng không có cái gì chỗ trống để né tranh mới đ cái này khu khu một cái khác loại võ thánh làm sao lại ngoan cường như vậy chiến lược của hắn xác thực kinh người chủ sát phạt lại có loại này trước nay chưa từng có khôi phục thể chất bản thân khí tức còn đang chém giết lẫn nhau bên trong không ngừng tăng vọt hắn dường như có thể hấp thu người khác huyết khí cho mình dùng q u á i thật sự là quá quái lạ ta đã thấy nhân tộc võ thánh cũng không ít có thể cái này như cũ rất đặc biệt c h ờ một chút không đúng cự kim ban thần đ ỗ n g nhiên biến sắc hắn rất nhanh phát hiện trong chém giết vương học hàng cố ý mượn những n à y võ thánh công kích hình thành áp lực cùng hấp thu huyết khí của bọn hắn tại thôi động hắn tự thân huyết khí duy trì liên tục tăng vọn tất cả người xâm nhập đều đ l n g chết vương học hàng cái này một cái trước mắt ý niệm cùng tự thân sở hữu lực lượng dung hội quản thông hắn tuyệt sẽ không lại để cho lam tinh dẫm lên vết xe đổ dù là chết hắn cũng muốn đem tất cả đến từ văn minh k h á c tộc quần lý hiếp ngăn ở ngoài lam tinh loại khí tức này hắn đây là muốn đột phá cự kim b á n thần nhất thời có chút không dám tin tưởng suy đoán của mình trong chiến đấu đột phá vẫn là võ thánh cùng b á n thần ở giữa danh trời cái này đơn là ý nghĩ liền rất điên cuồng ba, mà tiếng nói mới rơi xuống, vương học hàng rốt cục bước ra cực kỳ trọng yếu một bước một lần hành động bước vào bản thần cảnh giới suy suy suy đột phá trong n g á y mắt hắn thực lực tăng vọt lập tức liền chém xuống hai tên đầu của võ thánh hai tên võ thánh thi thể tại hắn cách không một trường hạ trong n g á y mắt bạo thành hết u y vụ bị hắn hấp thu tiến thể nội còn chưa đủ vương học hàng tiến vào bán thần sau không vui không buồn dường như đ â y hết thảy đều là chuyện đương nhiên như thế k h í tức của hắn còn tại tăng vọt tại bên trong bán thần cảnh giới lập tức liền đi ra tương đối xa một khoảng cách mặc dù còn không có đạt tới k h á c loại bán thần cấp độ nhưng hoàn toàn không giống như là vừa bước vào bán thần cảnh bộ dáng hắn một trưởng vỗ chết một gã võ thánh lại bổ ra một gã võ thánh nói đùa cái gì chúng võ thánh nhất thời đều sắp n ứ t c ả tim g a n gia hỏa này tốt như vậy bưng đích sắc đã đột phá tới bản thần giết hắn cự kim sớm tại hắn đột phá sát chết hai tên võ thánh lúc liền ngồi không yên chính mình lập tức đậu thủ nhưng đi vào trước mặt hắn trong chớp nhóm này liền lại chết đi hai tên võ thánh hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ gặp phải loại này q u o á i thai không thể lại có bất kỳ thương vong đến hay lắm vương học hàng như cũ ai đến cũng không có cự tuyệt muốn giết cứ giết t h ô n g khoái sau lưng của hắm máu tươi sương n g sôi trào đến trăm đạo quy tắc chi lực phun trào ra trong phạm vi mấy ngàn dặm giường như đều trở thành một mảnh đỏ tươi lợ không cần quá đ á c ý cự kim ban thần trầm giọng nói hắn giống giận nói rằng tại chỗ biến thành bọn hắn bộ tộc này tiến h ó a hình thái một đầu nằm dạp trên mặt đất thanh thiết s ắ c hình bầu r ụ n mọc ra t r ă m chân cự trùng toàn thân thanh thiết s ắ c làn ra hiện ra không thể phá vỡ kim loại s á n g bóng chừng ba trăm bảy mươi chín cùng làm tinh trọng mới thành lập kết nối thu hoạch ngoài ý muốn chừng ba trăm bảy mươi chín cùng làm tinh trọng mới thành lập kết nối thu hoạch ngoài ý muốn cự kim ban thần nâng lên cái này mấy trăm đầu nhỏ bé phân đôi mang theo lít nha lít nhít gai ngược tay chân hướng vương học hàng xuyên thùng quân y ba. vương học hàng một đ a o bổ về phía cự kim b á n thần cùng những n à y nói không rõ là tay vẫn là đủ tứ chi va chạm vừa rồi mọi việc đều thuận lợi không gì có thể chặt huyết đ a o giờ phút này lại là t ó é lên đốm lửa tung tóe một kích không được liền bách kích ngàn kích vạn kích vương học hàng như c ũ bảo trì tấn mạnh tiến công vừa bước vào bán thần cảnh giới còn vọng muốn chém giết ta s i tâm vọng tưởng cự kim b á n thần lại cảm nhận được mãnh liệt nhục nhã không ngừng ngưng tụ ra cường đại công kích đánh về phía vương học hàng đầy trời tay chân bay múa tại không gian bích lũy bên trên đâm kế tiếp cái hố、Võ、thánh nhóm cũng ngưng tụ ra mạnh hơn liên hợp công kích trong lúc nhất thời vương học hàng cực kỳ nguy hiểm có đến vài lần kém chút liền bị triệt để giết chết trong lúc này cự kim ban thần cũng tiến hành nhiều đoạn biến thân mỗi một cái biến thân hình thái đều các có khác biệt đặc điểm hoặc thiện p h o n g ngự hoặc giỏi về tấn công kích hoặc thiên hướng về nhanh c h i cực hạn nhưng mặc kệ vương học hàng như thế nào cực kỳ nguy hiểm hắn chính là không có lặp b ạ i như cũ cứng chắc lấy theo thời gian chuyển rời hắn ứng phó càng ngày càng thong dong mà cự kim ban thần lại là càng ngày càng hoảng ngươi đến cùng là quái vật gì hắn hoảng sợ phát hiện nhóm người mình không cách nào trong nháy mắt giết hắn sau thực lực của hắn chỉ tại không ngừng tăng cường bên trong hắn đang không ngừng thích hướng loại này cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh chỉ là người giết các ngươi vương học hàng lạnh nhạt đáp lại nói chấm g i ả i hắn thành thạo điêu luyện sau khi đứng lên từng người từng người võ thánh bị hắn c h é m giết ngay cả cự kim bán thần tự thân cũng lập tức bị kéo vào mười phần bị động phòng thủ trạng thái chẳng qua là một cái vừa đột phá bán thần mà thôi a cự kim tâm tính nổ tung tiếp tục như vậy nói không chừng chính hắn thật sẽ bị hắn xử lý nếu là tại bên ngông trong giới hải gặp phải võ thần kia bị xử lý lời nói kia không lời nào để nói coi như hắn không may nhưng người trước mắt này trước đây không lâu vẫn là một cái võ thánh loại kết quả này liền khó có thể chịu đựng mắt thấy từng chiếc từng chiếc linh thuyền bị hắn chặt đức từng người từng người võ thánh vất lạc c ự kim b á n thần cắn răng một cái bây giờ cũng chỉ có thể cưỡng ép điều động cả mẹ t r i a vũ thần lưu cho hắn tộc đàn át chủ bài thứ này vô cùng chân quý vốn chính là bảo mệnh dùng coi như dùng này giải quyết người này nhưng trong thời gian ngắn hắn cũng biết lực lượng suy yếu đến cực hạn một khi gặp phải cái gì tình huống đ ộ t p h á t hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ cái này tình huống l u t pháp cũng không phải chỉ ngoại bộ uy hiếp nội bộ muốn đòi m ạ hắn mong muốn trong tay hắn quyền lực giá hỏa cũng không ít nhưng dưới mắt đã không có lựa chọn khác. một cột máu từ trên người hắn phun ra ngoài quán xuyên thiên địa một cách này tắc mạng ngươi ngươi khác biệt hình thái có khác biệt đặc điểm hiện tại cái này hình thái là ngươi trong phòng ngự yếu nhất dáng vẻ thì tính sao muốn chết chính là ngươi cự kim ban thần cảm thấy run lên không nghĩ tới chính mình ngắn như vậy thời gian liền bị người nhìn thấu nhưng thì tính sao hắn tế ra một chương mỗi loại trùng loại sinh vật lột xác đem tất cả lực lượng đều c h ú t vào chương này lột xác bên trong nhưng ngay tại hắn sắp đánh ra thời điểm vương học hàng lại bạo phát ra viễn siêu vừa rồi tốc độ lực lượng của võ thần A, tộc ta võ thần cũng có lưu lại chuẩn bị ở sau chỉ có điều quá ỷ lại người khác lực lượng cái này không phù hợp con đường của ta nguyên nhân chính là như thế tăng thêm vương học hàng cảm thấy lam tinh so với mình càng cần hơn cao viễn lưu lại chuẩn bị ở sau cho nên hắn đi ra ngoài lịch luyện không mang theo cái này chuẩn bị ở sau con đường của hắn cần chính là loại này cực hạn liệu mạng tranh đấu nhưng coi như như thế ta hôm nay cũng tất x á ngươi vương học hàng bình tĩnh nói công kích của hắn tới trước cột u máu như huynh đảo trụ trời mang theo hắn thẳng tiến không lùi ý chí ẩm vang bổ vào t r ư ơ n g này còn không có bị kích phát đến cực hạn võ thần lột sắc bên trên vanh ba năng lượng kinh khủng phong bạo ẩm vang nổ lên giới h ả i không gian bích lũy bị hung mánh lực lượng c h ấ n vỡ từ ở nơi này không gian bích lũy vốn là đặc thù vốn là cực kỳ không ổn định thiên nhiên tồn tại nhiều cái t r ù n g động không gian cái này ẩm vang mà lên bạo tạc sau lại đã dẫn phát một hệ liệt song phương đều dự không nghĩ tới phản ứng dây chuyển tất cả linh thuyền đều bị xoắn nát tất cả võ thánh đều bị trôn vùi ngay tiếp theo vương học hàng cùng cự kim cũng đều c u ố n vào trong đó thân thể của bọn hắn lúc này thừa nhận nhiều tầng không gian xé nát chi lực không ngươi cái này phong tử ngươi làm cái gì cự kim bán thần hoảng sợ nói ta không biết rõ bất quá xem ra chúng ta muốn cùng chết thật sự là s u ố i q u ỏ y vương học hàng nhìn xem cự kim bán thần bị cái này không gian loạn lưu xé nát kia võ thần lộ sát phẳng phất có linh đồng dạng không có kích phát lực lượng cuối cùng công hướng mình mà là ngay tại tránh thoát rời đi về phần thành không thành công vương học hàng không biết rõ bởi vì hắn chính mình cũng bị không gian loạn lưu quấn vào toàn thân tâm đều bị trước nay chưa từng có tàn phá thân thể của hắn bị phá hư vừa trọng tổ một lần lại một lần mặc dù vương học hàng cảm thấy mình không có khả năng tại khủng bố như thế trong hư không loạn lưu sống sót lần này không gian phản ứng dây truyền bạo tạc s á t thực kinh khủng đều trực tiếp nổ xuyên tới trong đệ tam duy đội đi nhưng muốn hắn từ bỏ chống lại là không thể nào ý thức của hắn mơ hồ lại mơ hồ nương tựa theo ý chí kiên cường chống được một lần lại một lần hư không loạn lưu r à o sát không biết qua bao lâu không biết mơ hồ bao nhiêu lần trên người vương học hàng bước lên một quả tinh thần chủ tử bảo hộ lấy hắn sau cùng ý chí không bị ma diện t i ê là cao viễn từng bố trí tại bọn hắn nao ruộng hạch o tâm chỗ sâu lực lượng chỉ có tại bọn hắn nao vực tao nộ đại pha xấu sắp chết thời điểm mới có thể bạo phát đi ra bảo vệ bọn hắn nao ruộng bảo trụ mạng của bọn hắn điểm này cao viễn thậm chí đều không có nói cho bọn hắn bởi vì hắn không nghĩ bọn hắn quá ủy lại bên ngoài lực lượng bọn hắn thành trường không ở giữa còn rất lớn hiện tại liền ủy lại ngoại vật sẽ ma diện nhuệ khí của bọn họ chỉ cần bảo vệ hắn nhóm một mạng là được rồi hơn nữa nếu như không cách nào cùng cao viễn thành lập trực tiếp liên hệ những lực lượng này sẽ càng dùng càng thiếu không chiếm được bổ sung tại trong hư không loạn lưu này lực lượng này tiêu hao rất nhanh thời gian dần trôi qua liền có điều không đủ dùng không cách nào hoàn toàn bảo vệ hắn tất cả tư duy mà vương học hàng tại cái này không ngừng gây dựng lại thân thể thân thể vỡ vụ n bên trong ý thức cùng ký ức cũng dần dần hối loạn trong hư không loạn lưu hắn không biết bị cuốn bay đến địa phương nào đi không biết qua bao lâu cơ hội hoàn toàn mất đi ý thức vương học hàng từ tiền phương một cái thiên nhiên trùng động không gian bên trong bay ra ngoài có chút không thành hình thân thể như một bãi bùng não l ệ c h cạch một tiếng rơi vào một mảnh đất vàng đại địa bên trên thật lâu không có động tĩ ngươi còn tốt chứ đợi đến vương học hàng lần nữa chậm rãi khôi phục một chút c h i giác thời điểm mở mắt ra nhìn trước mắt đứa nhỏ vẻ mặt m ở mịt phát ra linh hồn hay hỏi người là ai ta là ai lam tinh phụ cận giới vực một quả tinh thần chủ tử dọc theo đệ tam duy độ đệ tứ duy độ kẽ hở đống nhiên nhảy ra đi ra veo một cái không trở ngại chút nào tiến vào lam tinh trong đại giới bích một cái nháy mắt nhảy vọt liền ầm vang rơi vào đế đô cao viễn pho tượng bên trên cái này một quả trước đó cao viễn thả ra tinh thần chủ tử rốt cục thần du trở lại lam tinh ân chuyện gì xảy ra tại sao ta cảm giác trên l a m t i n h có một đạo dưới hôn độn vĩ lực khí t ứ c cả hai một thành lập liên hệ cao viễn trong nháy mắt liền quét nhìn cả viên l a m t i n h rõ ràng bắt được mỗi một chỗ chi tiết chương 380, hoàn mỹ phù hợp tiến về siêu phàm hạ tâm chương 380, hoàn mỹ phù hợp tiến về siêu phàm hạ tâm người nói cái gì cự kim hạm đội hoàn toàn mất liên lạc tin tức gì cũng không chuyển tới chẳng lẽ cái kia không đang chú ý nền văn minh cũng có võ t h u n vẫn là bị người m ư hại ca mạ kỳ đạt được tin tức này sau sắc mặt lúc này trầm xuống cái này khả năng không lớn như vậy vắng vẻ địa phương sợ là tu luyện cũng không dễ dàng có thể có võ thánh đã coi như là tốt vô cùng có lẽ là ngộ nhập cái gì đặc thù khu vực một gã bán thần phân tích nói mặc kệ là nguyên nhân gì chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến nếu thật là người vì tất yếu bọn hắn trả giá đắt thật sự cho rằng là cái gì tộc đàn đều có thể ước hiếp tộc ta sao thông chi một chút đi bổn vương muốn thân trinh c ả mạ kỷ suy nghĩ một chút cảm thấy chỗ kia xác thực khả năng không lớn sinh ra cái gì võ thần coi như thật có cái này một chi hạm đội có lấy bọn hắn nhất tộc đa số võ thánh sống hay chết dù sao cũng phải đi xác nhận một chút dù là đối phương thật có võ thần chỉ cần không phải giống cái kia nhân tộc võ thần biến thái như vậy tồn tại cho dù là song thần lộ võ thần hắn coi như không phải là đối thủ nhưng bảo mệnh vẫn là không có vấn đề gì hắn nhất định phải trọng trấn hùng phong cướp đoạt càng nhiều tài nguyên tranh thủ đền bù chuyến này văn minh giao lưu hội tôn thất chỉ cần dẫn đạo cố lực lượng này tới nhuần thân thể mà không phải bên ngoài kết hợp đạo hoa cũng sẽ không tiêu hao sinh mệnh chỉ có điều nếu như tâm tình chập trần không đủ n ư ợ n nhờ bí pháp này chỗ có thể khai phá tiềm năng cũng không rõ ràng chỉ có điên trạng thái giới nhân tộc mới có thể phát huy bí pháp này lực lượng chân chính bởi vì bí pháp này người sáng tạo chính là một cái bị buộc tới tuyệt cảnh điên nhân tộc võ t h ầ n đối mặt cao viễn hỏi thăm dồ x i nạ không có tàng tư mà là đem mọi thứ đều nói cho cao viễn thì ra là thế kia vấn đề cũng không lớn vấn đề không lớn người nếu là bình thường liền không thể rất tốt khai phát cái này tiềm năng nhưng người nếu là điên như thế nào lại tận lực để ý tu luyện vấn đề này đây thật ra là rất mâu thuẫn là rất khó đem nó xem như bình thường bí pháp để đến dùng nếu không phải như thế ngươi thấy cũng không phải trước mắt một mặt này mà là chúng ta chính mình mượn nhờ bí pháp này một chút xíu tu luyện đối với ngươi mà nói có lẽ là vấn đề nhưng đối ta mà nói cũng không phải là chỉ cần để bọn hắn kinh nghiệm hư giả đời người tại cuối cùng một cái c h ư ớ c mắt lại có thể bảo trì thanh tỉnh lời nói liền có thể dẫn đạo khai phát tự thân tiềm năng trên lý luận là như thế này nhưng ngươi muốn làm thế nào tới ta tự có biện pháp cao v i ệ n tay vừa nhấc một cái luân hồi thần điện hiện lên ở lòng bàn tay không ngừng thu nhỏ sau đó hóa thành một quả tinh thần lực chủng tử bay đến rộ si nạ trong tay ta theo không thích thiếu người đồ vật coi như là ngươi nói cho ta bí pháp bình đẳng giao dịch mặc dù bí pháp này cao viễn nhìn thấy hợp đạo hoa cùng những người này trạng thái kỳ thật cũng thôi diễn ra bảy tám phần nhưng rổ xì nạ bằng lòng hoàn chỉnh nói với mình kia đã giảm b ấ t đi hắn đến tiếp sau thôi diễn cần thời gian hơn nữa thông qua những người này trong mộng cảnh những cái kia lãng quên ký ức cũng biết trong này có ít người quan hệ với rổ xì nạ tất cả như nàng nói như vậy nàng là l ừ a g ạ t lại không có chân chính hãm hại qua một cái nhân tộc những n à y nhân tộc vận mệnh sớm đã là cố định là nàng để bọn hắn sống được lâu một chút lại hao tâm tổn trí tạo hư g i ả mỹ hảo mộng cảnh thế giới nhưng những cái kia người đã chết cũng không đến nỗi tiếp nhận thống khổ to lớn lấy thực lực của nàng có thể làm được điều này s ắ c thực đã cực kỳ khó khăn đây là cái gì d ô x i nạ không hiểu nàng vốn là muốn thừa cơ đưa ra lúc trước giao dịch có thể chân chính phát huy bí pháp này đồ vật cái này có thể khiến người ta kinh nghiệm trăm ngàn loại cuộc sống khác là mỹ hảo vẫn là điên quyết định bởi người thao túng nhưng ở thời khắc cuối cùng tâm tình của bọn hắn đạt đến cực hạn lúc lại có thanh tình ngắn ngủi nói cách khác bất cứ người nào đều có thể có bản thân ý thức dẫn đạo tu luyện cái này dồ xì nạ nghe nói như thế cả người đều ngây dại cái này có vẻ giống như là đặc biệt vì bí pháp này chế tạo như thế thế nào như thế phù hợp thứ ậ m chí có, có, có h t này, này đối với chúng ta ý nghĩa phi phạm mặc dù lúc này sách việc này không thích hợp lắm nhưng này giao dịch một chuyện ngươi có muốn hay không chăm chú suy tính một chút ta chủ đối ngươi không có ác ý gì đây không phải là người ta không biết do nó có mục đích gì nhưng giới h ả i bao la võ đạo thiên thiên v ạ n vạn diễn sinh ra cái gì đặc thù quy tắc cùng năng lực đều không kỳ quái tại hiểu rõ siêu phàm hạch o tâm trước võ đạo ta sẽ không đáp ứng nó bất kỳ giao dịch nó thật nếu mà mớn cũng hẳn là chính mình đến trước mặt ta nói cao viễn như cũ cự tuyệt ta chủ nó thanh tỉnh thời gian không nhiều các người đến cùng là quan hệ như thế nào dính đến vấn đề này j o s i na lại trở mặc cao viễn thấy thế cũng không nói thêm cái gì hắn không là hoàn toàn không sẽ cùng người làm giao dịch nhưng liền cơ bản nhất thành ý đều không có đây là i phi thường lực lượng khổng lồ hơn nữa mỗi lúc mỗi lần dây đều tại truyền vận nhiều cái giới vực vị trí cùng những ngày tín ngưỡng lực lượng nơi phát ra lập tức đều lấy đại khái hình dáng bộ dáng hiện lên ở cao viễn trong đầu sức mạnh của văn minh chi hỏa đã sớm sung mãn nhưng là tăng lên lại không có bình cảnh cao viễn tự nhiên là cầu chi không kịp theo văn minh chi hỏa càng ngày càng cường đại cùng lực lượng này nơi phát ra không đoạn có lẽ không bao lâu những n à y xa xôi địa phương mơ hồ hình dáng liền đều có thể trở lên rõ ràng tùy thời có thể khiến cho ta chiếu dọi đi qua đến lúc đó có lẽ ta liền thật ở khắp mọi nơi lại hoặc là văn minh c h i hỏa tích lũy tới trình độ nhất định sau dùng cái này liền có thể đột phá tới cảnh giới mới lấy lượng biến đ ạ t thành chất biến cao viễn không nghĩ tới còn có cái này thu hoạch ngoài ý m u ố n về phần nơi phát ra cao viễn lập tức liền nghĩ đến chắc là những cái k i a còn sống trở về chính mình nền văn minh người chứng thực yêu cầu của mình thậm chí khả năng này vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu xuất phát cao viễn giải quyết xong lập tức chuyện liền chuẩn bị hướng phía trước siêu phàm hạch tâm tiến hắn muốn đem cố này đến từ sức mạnh của siêu phàm hạch tâm k i ể m chế tại ngoài bắc miệng tự tinh dạng này mới sẽ không liên lụy tới mấy người này g i ớ i vực cái này mộng cảnh sương n g u y ệ t có lẽ sớm liền phát hiện có vấn đề không phải khả năng không lớn cùng rộ xi nã bọn người có chỗ gặp nhau nói cách khác nàng nổ truyền thống trận khả năng chính là đang cùng ta truyền lại một loại nào đó tin tức truyền lại, lại tới đây đi phát hiện cái này một sợi hỗn độn vĩ lực sao cao viễn căn cứ sương nguyện hành vi phong cách chọn ra suy đoán của mình về phần chính nàng vì sao không lấy có lẽ là thực lực không đủ sợ kinh động nơi này võ thần vạn nhất biến khéo thành vụn g liền được không bù mất thật là ngươi làm sao lại xác định như vậy ta có thể làm được xem ra ngươi còn biết một chút ta không biết do đồ vật cao viễn không khỏi nhớ tới hôn độn vĩ lực mang theo kia một bộ phận ký ức sau đó cao viễn đem bên người tất cả mọi người tạm thời lui sau một mình cùng tinh thần lực của lam tinh hạt giống thành lập được càng ổn định liên hệ chỉ là vừa một liên hệ với cao viễn liền giật n ả cả mình bởi vì tại lam tinh hắn vậy mà cảm giác được hôn độn vĩ lực tồn tại đây là cái gì chuyện gì xảy ra chương ba trăm tám mươi mốt lại gặp nhau Lam, lam t i không. Không, như không, không đúng trước đó tại hỗn độn vĩ lực tạo dựng thế giới tinh thần bên trong cảm giác được phương hướng mặc dù không xác định vị trí cụ thể cũng rất vi diệu nhưng lam tinh là lúc ta tới đường như lam tinh thật có loại lực lượng này ta không có khả năng không phát hiện được cao viễn cảm giác có chút nghĩ không thông liền bình tĩnh lại thế ra hỗn độn vĩ lực lần nữa xâm nhập lĩnh ngộ lại cảm giác còn lại như có như không lục đạo hỗn độn vĩ lực khí tước phát hiện mấy đạo vị trí đúng là phát sinh biến hóa cũng là hỗn độn vĩ lực ký thác nhân tộc tồn tại người rơi một cái động vị trí tự nhiên cũng sẽ có điều biến hóa cao viễn hiểu rõ sau đó thô sơ giản lược quét hình cả viên lam tinh phát hiện lúc này mới không có trôi qua bao lâu lam tinh võ t h á n h số lượng liền nhiều hơn rất nhiều mà rất nhanh cao viễn liền đem ánh mắt rơi vào hỗn độn vĩ lực người sở hữu trên thân là vương mục long cái nào đó nôi thẳng ngoài giới hải bí cảnh có cao viễn đại nhân tại phụ cận lưu lại tiêu ký rốt cục sẽ không lạc đường thuận lợi trở lại lam tinh sau vương đại lực vừa cười vừa nói lần này rốt cục không cần giống lần thứ nhất như thế kém chút mê thất tại ngoài lam tinh trở lại lam tinh sau ta cảm giác đầu não mình giống như càng phát ra thanh minh vừa rồi có lực lượng kia ta hiểu rất ít nhưng bây giờ giống như nhiều hơn rất nhiều mặc dù so sánh tổng lượng vẫn là rất ít nhưng cùng vừa rồi hoàn toàn không cùng đẳng cấp không thích hợp thế giới của chúng ta rất không thích hợp giống như các phương diện quy tắc năng lượng cường độ so sánh phía ngoài giới hải còn muốn càng thêm hoàn thiện g á n vẻ vương mục long đẫu nhiên mặt mũi tràn đầy kinh dị nói rằng đây không có khả năng a nếu như chúng ta nơi này so với hải đều h o à n mỹ thế nào trước đó giới hải có võ thần mà chúng ta không có cao viễn đại nhân sinh ra sau mới cải biến chúng ta không có võ thần tình cảnh vương đại lực khó hiểu nói cái này ta cũng không rõ ràng nhưng đây quả thật là chính là ta hiện tại cảm giác vương mục long cũng không nói lên được nguyên nhân cụ thể đúng là dạng này lam tinh tuy nhỏ nhưng hoàn cảnh s á t thực rất tốt cao viễn hư ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện ở trên không cao viễn đại nhân người người trở về vương mục long ba người ngẩng đầu nhìn lại mặt mũi tràn đầy kích động mừng như điên la lên chỉ là đưa một quả tinh thần lực chủng tử trở về các ngươi tiến bộ rất nhanh cao viễn nhìn lấy bọn hắn bây giờ tu vi khen ngợi gật đầu mà cao viễn nói tới đều là sự thật ngoài giới h ả i là có võ thần là có thật nhiều mạnh mẽ hơn lam tinh võ giả không giả nhưng là phải biết lam tinh siêu phạm võ đạo sinh ra mới bao nhiêu năm trăm năm không đến mà những tộc quân khác bình thường thần cấp văn minh khả năng phải tính ngàn vài vạn năm khả năng sinh ra một cái võ thần đương nhiên giống cự đầu văn minh những ngày ngoại lệ bọn hắn võ thần số lượng liền vô cùng kinh người cái này so sánh phía dưới lam tinh thực sự quá đặc biệt quá phi phạm chẳng lẽ đây chính là cự đầu văn minh đều điên cuồng nguyên nhân a giống như bảo hộ lấy lam tinh không chỉ là trước đó có chỗ vỡ vụn đại giới bích còn có một cô khắc không thể thăm dò lực lượng có chút giống là vượt qua thời không lúc nào đó loại vũ trụ ý chí loại hình cảm giác ta bị sai sao cao viễn n g ầ g đầu nhìn về phía bầu trời ánh mắt xuyên tấu đại giới bích nhìn về phía yên t ĩ n h vũ trụ sâu không sau đó vừa nhìn về phía giới hải giới hải cao không thể đến trên không phản phất có cái gì ý chí che chở đây không phải rõ ràng bắt giữ quy tích chỉ là một loại cảm giác không có đi ra khỏi lam tinh lúc cao viễn cũng không thấy đến lam tinh có đặc thù tới có thể làm cho cả giới hải vô số văn minh mơ ước cấp độ nhưng đi chuyến này sau cao viễn phát hiện lam tinh đặc thù ở xa chính mình dự đ o á n phía trên cao viễn đại nhân ta được đến thứ này vương mục long tranh công đồng dạng không có bất kỳ cái gì che lấp đem bọn hắn k ỳ nộ g một một đường tới pho tượng phân mộ hỗn độn vĩ lực không nghĩ tới lam tinh phụ cận lại có nhiều như vậy di tích cao viễn có chút ngoài ý m u ố n hắn lúc ấy s á c thực vội vã tiến về giới hải không có cẩn thận thăm dò lam tinh phụ cận không nghĩ tới lam tinh phụ cận còn có như thế vật có giá trị cao viễn đại nhân người biết đây là chuyện gì xảy ra sao chỗ kia tại sao có thể có mục lòng pho tượng vương chiến giã nhịn không được hỏi cụ thể ta còn không xác định nhưng có lẽ tại nào đó đoạn trong lịch sử chúng ta đều đã chết đi chỉ là bị người dùng một loại nào đó biện pháp theo trong lịch sử đoạn lấy ra lấy một loại khác trạng thái còn sống cao viễn nói ra chính mình suy đoán t a ta thế nào có chút nghe không hiểu vương đại lực gãi đầu một cái cảm giác chính mình giống như là nghe hiểu lại giống là cái gì cũng không hiểu hiện tại ta cũng còn không thể khẳng định bất quá ta sẽ biết rõ ràng lam tinh gần nhất vẫn tốt chứ cao viễn không có xâm nhập giải thích dù sao hiện tại đây hết thệ cũng là hắn căn cứ trong khoảng thời gian này đạt được tình báo làm ra phỏng đoán hẳn là vẫn tốt chứ nhìn không có tình huống gì bất quá chúng ta cũng là mới từ ngoài giới hải trở về vương đại lực đáp cao viễn gật gật đầu hắn tạm thời cũng không thấy được có vấn đề gì mọi thứ đều tại phát triển không ngừng phát triển cao viễn đại nhân ta căn bản là không có cách phát huy thứ này vốn có tiềm lực ngươi so ta càng cần hơn vương mục long thì là trực tiếp dâng ra hỗn độn vĩ lực không có nửa điểm thịt đau chần chờ không trước thả ở chỗ của ngươi ta tinh thần lực chủng tử sẽ cùng ngươi cùng nhau lĩnh hội không sai mà lần này cao viễn suy tư sau lại không có trực tiếp dung hợp hỗn độn vĩ lực làm như vậy có hai cái mục đích hắn thấy được phế tích tương lai nghĩ đến nếu như có thể tăng cường mục lòng đám người thực lực tại không biết bao xa tương lai có lẽ bọn hắn có thể đi được càng xa cái thứ hai là chính mình muốn đi trước siêu phàm hạnh tâm mình bây giờ thực lực sớm muộn cũng sẽ bị địch nhân hoàn toàn thăm dò rõ ràng như vậy cái này một sợi hỗn độn vĩ lực liền có thể làm át chủ bài dùng thời khắc mấu chốt thu hồi lại nhưng đánh địch nhân một cái vội vàng không kịp chuẩn bị ngược lại hiện tại đã có liên lạc dù tinh thần lực chủng tử đi lĩnh hội hiệu quả là giống nhau chúng ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng vương mục long bọn người kiên định nói cao viễn vui mừng cười cười sau đó bước ra một bước xuất hiện ở đàm giá trang viên nhìn xem trang trí trang nhã so với lần trước quý khí không ít đ ì n h viện cao viễn khẽ cười cười xem ra là lại giàu có rất tốt lại la lóe lên một cái cao viễn đ ố n g nhiên thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại sau lưng đàm dao chỉ thấy đàm dao đang ngồi ở hình chiếu ba d trước mặt hai ngón tạ không khí bên trên nhanh chóng vũ động tàn ảnh bay tán loạn vẻ mặt phân ướt miệng bên trong còn nói lẩm bẩm cao viễn rất là hiếu kỳ tập trung nhìn vào kia hình chiếu ba d chỉ thấy phía trên có mấy trăm cửa sổ điên quần hoán đổi lấy đây là tại cùng dân mạng đối phun không phải người đây đều là võ thánh thực lực của võ thánh chính là dùng ở loại địa phương này một người giận phun mấy trăm hơn ngàn vị dân mạng cao v i ệ n nhất thời có chút dở khóc dở cười đây có lẽ là hắn thấy qua nhất rơi phần võ thánh đ ỗ n g nhiên một mặt tin tức đưa tới cao v i ệ n chú ý cao v i ệ n đại nhân không gì làm không được tuyệt đối không có bất kỳ cái gì khuyết điểm không phục đến biện có người ném ra ngoài dẫn chiến thư ai nói hắn không có khuyết điểm có thể tín ngưỡng nhưng không cần mù quáng hắn đều còn sống càng đừng quá mức thần hóa hắn đàm g a o dây hồi phục ta mặc kệ cao viễn đại nhân chính là hoàn mỹ ngươi có tư cách gì chứng minh cao viễn đại nhân là không hoàn mỹ sao nếu như không có vậy ta nói rất là đúng đương nhiên là có hắn đi ra ngoài không yêu mang tiền hoặc là nói hoàn toàn không có mang tiền ở trên người cái này khái niệm nói vậy cao viễn đại nhân làm sao lại phạm loại sai lầm cấp t h ấ p này chẳng lẽ ngươi muốn nói cao viễn đại nhân khắp nơi ăn cơm chùa không thành lời nói vô căn cứ ta nói vậy hắn là không mang tiền nhưng hắn mang nguyên tinh chặn to ánh mắt ngươi xem cho rõ đây là hắn lúc trước dùng để thanh toán giấy tờ nguyên tinh thời gian cụ thể địa điểm là có thể đi cha c á tại bã, t sao không nói chuyện h ừ một cái có thể đánh đều không có hiển nhiên đàm g i a o lại lấy được một lần thắng lợi nàng thoải mái dỗi một cái to lớn lưng mỏi thực sự cầu thị giữ gìn cái này điện tử thần linh có thể thật không dễ dàng à kỳ hoa nhiều lắm kỳ quái thế nào cảm giác phía sau lạnh sưu sưu